117 thứ 108 trương, thuần chủng huyết tộc vinh quang cái gì? Hắn là lúc nào, chú ngữ còn không có niệm xong đối phương liền đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, nhường lộ tây tâm trung đại kinh, tiếp lấy, không chút suy nghĩ chính là một cái lưỡng an, còn tốt ban đầu ở chính nhà mình trong pháo đài cổ đón nhận thời gian dài rèn luyện nhường lộ tây phản ứng càng thêm cấp tốc, nếu không, lần này có thể liền sẽ hẳn là chính mình tâm trung đại kinh hãi đồng thời, bị đối phương giết. Thế nhưng là, mặc dù lộ tây phản ứng cấp tốc nhưng như cũ bị t Móng vuốt sắc bén từ lộ tây nơi bả vai hung hăng xé qua, mấy đạo vết thương sâu tới xương lập tức xuất hiện ở lộ tây nơi bả vai, tiên huyết lập tức thấm đẫy xiêm y của nàng, gan xuống. Ân cảm thụ được chính mình nơi bả vai đau đớn, lộ tây rên khẽ một tiếng, nhưng mà cố nén không có kêu thảm lên chỉ là che lấy bờ vai của mình lui qua một bên, nhìn mình nơi vai phải tiên huyết, lộ tây biểu lộ đọc lại. "Ha ha ha, rất tốt, hoàn mỹ con muội liền hẳn là dạng này, đến đây đi, thể hiện ra lực lượng của ngươi a, để chúng ta từng chút một đem ngươi nuốt vào, ha, ha Nhìn thấy lộ tây vết thương, vừa mới xuất thủ liệp sát giả lập tức trên mặt nổi lên bệnh trạng hưng phấn. Nhìn xem lộ tây ánh mắt đều chậm rãi run rẩy liêu khởi tới, hương phấn, vì một cái hoàn mỹ con người cảm thấy vô cùng hưng phấn, phảng phất chính mình cả tế bào đều reo hò liêu khởi tới. "Ân, như thế nào, đã bỏ đi sao? Thực sự là vô vị đâu." Nhìn xem lộ tây ngơ ngác nhìn chính mình nơi bả vai vết thương bộ dáng, thấy được nàng cái tiếc cứng ngắc bộ dáng, ngoài ra một cái liệp sát giả trong mắt dâng lên một loạt thất vọng, "Đạo, vốn là chúng ta còn tưởng rằng ngươi là một cái hoàn mỹ con người đâu, không nghĩ tới, lại là như thế yếu ớt. Như vậy sao được đâu, mà cái kia vốn là đều hưng phấn đến run rẩy liêu khởi tới liệp sát giả, nghe được đồng bạn lời nói, Nhìn xem Lộ Tây ngơ ngác biểu lộ, lập tức sắc mặt trở nên bất mãn liêu khởi tới, "Đạo, như vậy sao được? Thân là con muội ngươi, nên liều mạng chống cự à, nếu không, chúng ta những thợ săn này nhưng là sẽ không có hứng thú đây này." "Chống tự sao? Con muội sao?" Lộ Tây thanh âm chậm rãi trở nên lạnh liêu khởi tới, "Các ngươi những thứ này bẩn thỉu tồn tại, cũng xứng để cho ta thu thương. Rất tốt, các ngươi đã thành công nâng lên lựa giận của ta năm." Ân cảm thấy Lộ Tây khắt thường, cảm nhận được nàng đột nhiên trở nên lạnh lời nói, hai cái liệp sát giả cũng là hơi cả kinh, trong lòng dâng lên từng tia bất an, tựa hồ chuyện gì không tốt tình sắp xảy ra đúng dạng. Nhưng mà rất nhanh, hai cái Liệp Sát Giả liền nổi giận, vì mình bất an trong lòng mà phẫn nộ, chuyện gì xảy ra? Chính mình hai cái Liệp Sát Giả, thế mà ở một cái con mồi trước mặt cảm thấy bất an. Phát giác được trong lòng mình bất an, những hai vị Liệp Sát Giả cảm thấy vô cùng phẫn nộ, mà vì tiêu diệt mình bất an cùng phát tiết phẫn nộ của mình, chỉ có một việc có thể làm được, đó chính là giết trước mắt con ngồi, mình đã đối với con ngồi này không có hứng thú. Như thế nào? Các ngươi cảm thấy sợ hay sao? Lúc này, túi đầu lộ tay lại lạnh như băng nói, hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết ở đây, bởi vì chúng ta la lạm cách gia tộc Vinh Quang không cho phép các ngươi những thứ này, Bẩn Thựu bò sát tới Vũ Nục 6. Hừ, nói khoác không biết lượng, thân là con muỗi nguyên nên có mình giắt ngộ, bây giờ liền để ngươi biết, con muỗi khiêu khích Liệp Sát Giả chúng ta đây, là cỡ nào không sáng suốt hành vi. Nghe được Lộ Tây mà nói, hai cái Liệp Sát Giả lập tức giận dữ tê lên, đồng thời, nhanh như tia chấp hướng về Lộ Tây giận trùng liễu qua tới. Đến đây đi, Bẩn Thựu bọn bỏ sát các cái ba, chỉ thấy lúc này, Lộ Tây đầu đột nhiên giơ lên liễu khởi tới, sâu màu cam con mắt tử trùng, lập lòe từng đợt lạnh tấu xương cơ, đồng thời, một cái thần bí màu tím dạ văn xuất hiện ở trên trán của nàng. Thuần. Thuần 4. Huyết tộc hơn nữa, là công tứ cấp, hậu đại. Nhìn thấy lộ Tây cái trán kia lên màu tím da văn, hai cái liệp sát giả lập tức liền dừng lại cước bộ của mình, hoảng sợ nhìn chằm chằm lộ Tây cái trán kia to. Thuần chủng huyết tộc là cái gì khái niệm? Đó chính là một cái huyết tộc trong gia tộc trọng yếu nhất thành viên, bình thường đều ít nhất là thiếu ra cùng tiểu thư thân phận, mà công tứ cấp huyết tộc lại là cái gì khái niệm? Đó chính là gần với thân vương tồn tại, tưởng tượng ám H học viện như thế nào trọng yếu cơ quan, một trong số đó viện trưởng cũng bất quá là công tứ cấp thực lực Thân vương, toàn bộ huyết tộc kim tự tháp trong giai cấp bên đỉnh tồn tại, huyết tộc ngàn ngàn vạn vạn, nhưng mà Thần vương cấp huyết tộc cũng chỉ có giải giác 20 mấy cái, trong đó gần tới 20 tả hữu đều ở đây thần bí nhất thập tam thị trong tộc, chỉ có chút ít mấy cái mới có thể hiện ra ở tất cả huyết tộc trước mặt, một cái gia tộc có hay không thân vương cấp phụ hình, giống như là một quốc gia có hay không vũ khí hạt nhân đồng dạng. Công tước, xem như gần với thân vương tồn tại, liền xem như tại thập tam thị trong tộc cũng là hết sức quan trọng tồn tại, một cái công tước cấp huyết tộc cái kia ngập trời phẫn nộ. Một cái huyết tộc cường đại gia tộc hẳn phải chết truy sát. Nghĩ tới đây, hai cái sát giả cũng là không rét mà run. Thế nào? Các người như thế nào đậu ở chỗ đó? Cái chắn lập loè thân là trong huyết tộc tôn quý nhất quý tộc gia văn, Lộ Tây lạnh lùng nhìn chằm chằm hai cái liệp sát giả nói, "Hôm nay, hai cái này liệp sát giả không chết, chính mình chết, chính mình thân là thuần chủng huyết tộc bí mật đã bại lộ, nếu như bọn hắn bất tử lời nói, chính mình liền lại phải trở lại cái kia trầm muộn trong pháo đài cổ đi, vì mình tự do, chính mình nhất định phải giết bọn hắn, liền xem như mình không phải là đối thủ cũng, không quan tâm. Còn nữa, mình cũng đã biết đối phương liệp sát giả thân phận, bọn hắn cũng sẽ không để chính mình còn sống. Xem ra hôm nay chúng ta phải nếm thử thuần chủng tộc tiên đầu, thật không biết là mùi vị gì đâu, rất nhanh" Hai cái liệp sát giả cũng là làm ra quyết định, trong đó một cái liệp sát giả ngưng trọng nhìn xem Lộ Tây nói, "Không tệ, muôn ngàn lần không thể để cho nàng sống sót, nếu không, gia tộc các nàng truy sát không phải là chúng ta có thể tiếp nhận." Đồng dạng, ngoài ra một cái liệp sát giả cũng là đưa mắt nhìn nhìn xem Lộ Tây nói, "Tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến, trận chiến đấu này, chúng ta thua không nổi." Vù vù ba, trong lòng vội vàng, nhường hai vị liệp sát giả cũng là không giữ lại chút nào ra tay rồi, tốc độ không vừa mới càng nhanh, cũng càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu cũng là hướng về Lộ Tây hại đánh tới. giác rời ba, nhìn xem tới hai cái liệp sát giả Lộ Tây đồng dạng nên đón tiếp lấy, thân là thuần chủng huyết tộc chính mình, thế mà tại bẩn tiểu Liệp sát Giả trên tay chạy xuống cao quý huyết dịch, không thể tha thứ, Lộ Tây trong lòng gầm thét, đồng dạng công kích cũng là càng ngày càng tận nhẫn, dựa vào nhất thời phẫn nộ cũng không muốn mạng điên cuồng, thế mà khó khăn lắm miễn cưỡng tạm thời chống, tự lại hai cái Liệp sát Giả công kích. Cuối cùng phao khiếu sao cũng được sợ hay sao? Cũng rốt cục 100% phát huy lực lượng của mình sao? Xem ra ngươi cái này nuông chiều tiểu thư cũng sắp bắt đầu lộ sắt đâu, mà lúc này, ở chỗ tối, cũng sớm đã đến chương hiệp nhưng là nhìn xem phía dưới độc đấu hai vị Liệp Sắt Giả Lộ Tây, trong lòng vui mừng thầm ý. 118 thứ 109 chương, tình hình lịch chuyển chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này đột nhiên như vậy trở nên mạnh như vậy, trong chiến đấu, cảm thụ được thực lực tăng nhiều lộ tây, hai cái liệp sát giả trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, hơn nữa, trong mắt đối phương sợ hãi cũng đã biến mất. Như thế nào? Các ngươi là cảm thấy lực lượng của ta đột nhiên tăng lên sao? Dường như là biết hai cái liệp sát giả ý nghĩ trong lòng đồng dạng, lộ tây trong miệng lạnh như băng nói, ở giữa hai cái liệp sát giả tâm khảm mà nói, để cho bọn họ trong lòng hơi căng thẳng. Ngay tại lúc này, trong chiến đấu sao có thể cho phép một tia một hạo phân tâm a? cảm tụ được hai người hơi phân tâm, đã sớm chuẩn bị xong lộ tay lập tức tay thượng nhất nhanh, la lạp cách gia tộc ra chuẩn bị kỹ huyết trăm lưới la ba. Chỉ thấy lộ tay tay thượng nhất từng trận hào quang màu đỏ ngọ nhi lên, đồng thời tại huyết sắc quang mang làm nổi bật phía dưới, một đôi quỷ chảo tựa hồ càng thêm yêu diễm, tản ra không rõ sức mê hoặc, lại đồng dạng tràn đầy nguy hiểm trí mạng, mâu thuẫn hai loại cảm giác lại tự nhiên xuất hiện. Xoăn xoăn xoa máu trên tay sắc quang mang hiện lên là bởi vì trên hai tay tụ tập rất nhiều máu có thể kết quả, chỉ thấy lộ tây xong chảo lên động tác lập tức càng thêm nhanh, xong chảo lên hàng quang, giống như là một đạo vô căn cứ cuốn lên như phong bạo. Vô số chảo ảnh giống như là đỡ trong máy xay bột vô tự lưỡi dao đồng dạng, hướng về hai cái liệm sát giả trên thân bao phủ mà đi. A 3 tại tông thần hơi hơi thư giãn thời điểm, vốn là chủ yếu là khai thác thủ thế lộ Tây lại đột nhiên bạo khởi công kích, vượt qua bình thường tốc độ công kích cùng cường độ công kích, lập tức nhường hai cái liệm sát giả trên thân bình thêm mấy chục đạo vết thương, thấm ra huyết dịch đều đưa y phục của hai người nhuộm đỏ. Hừ hực, các ngươi, hai cái này, hô, bẩn thịt năng, cho ta mấy đạo. Vết thương, ta liền mười. gấp 10 hoàn trả cho các ngươi. Hô Nhìn xem chạy ra công kích mình phạm vì hai cái liệp sát giả, Lộ Tây lớn tiếng thở hổn hển, đồng thời lạnh như băng nhìn xem bọn họ nói. Rõ ràng, mặc dù vừa mới trong chiến đấu chính mình dựa vào từng chút một tâm kế, chiếm được ngắn ngủi thượng phong, dùng chính mình ra chuyển bí kỹ thương tổn tới đối phương, nhưng là mình tiêu hao cũng rất lớn, lấy tình huống của mình mà nói, lực chiến đấu của mình đã giảm xuống một bậc. Đương nhiên, nhìn xem Lộ Tây cái kia dáng vẻ mệt mỏi, hai cái liệp sát giả cũng là minh bạch đối phương tình huống trước mắt, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, thừa dịp ngươi giờ tiêu hao quá lớn không xuất thủ tiêu diệt ngươi, chẳng lẽ còn chờ ngươi khôi phục lại không thành. Bẩn Tụ Gia hòa. Nhìn một chút trên người mình vết thương, nhìn một chút trên người mình chạy ra huyết dịch, hai cái liệp sát giả dường như là bị kích thích đến rồi trong lòng yếu đối nhất chỗ đồng dạng, ánh mắt trở nên trước nay chưa có lạnh thấu xương liếu khởi tới, sát khí trên người vô cùng nồng đậm cùng điên cuồng, ngươi nói chúng ta là bẩn tiểu gia hỏa? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình thuần chủng huyết tộc thân phận liền có thể đã nói như vậy đi? Ngươi những thứ này cao cao tại thượng thuần chủng, như thế nào lại minh bạch nội thống khổ của chúng ta a? Cao quý huyết thống sao? Hôm nay chúng ta liền đem ngươi cái kia cao quý huyết dịch đều hút khô a ba. Cứ hận, ghen ghét, điên cuồng. Hai cái liệp sát giả trong ánh mắt, lại có thể có thể đồng thời ẩn chứa nhiều như vậy tình cảm. Mà nhìn thấy ánh mắt của đối phương, lộ Tây Tâm nhưng là hơi chậm xuống, mình bây giờ thân thể mệt mỏi, còn muốn tại hai vị liệp sát giả công kích đến chống đỡ tiếp, căn bản chính là khó như lên trời. Nếu muốn giết nàng sao? Cái này không thể được đâu, ta cũng không đáp ứng chứ. Đúng vào lúc này, một đạo giàu có âm thanh từ tính vang dội liêu khởi tới, thản như nói, đám người hướng về chỗ nguồn âm thanh nhìn sang, chỉ thấy một đạo thon dài bóng người chậm đi tới. Đến nơi đây là được rồi, Lộ Tây Trường Thành đã để chứng mình vừa lòng phi thường, coi như lại để cho nàng và hai cái liệp sát giả chiến đấu cũng chỉ là tăng thêm thương thế thôi, Trương Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng. Trương Hiệu Phong 3, nhìn người tới, lộ tây mặt của thượng nhất vui, tâm tình lập tức buông lòng xuống. Là hắn, Đồng dạng, đối với trong huyết tộc lần này thiết tài, hai vị tiếp nhận kiệt khắc tự mình dạy dỗ học viên một trong, đồng dạng là học viên hai vị liệp sát giả làm sao sẽ không nhận biết đâu. Hơn nữa, nhìn thấy Trương Hiệu Phong trong mắt cái kia màu vàng nhạt đôi mắt, càng làm cho hai cái liệp sát giả trong lòng như rơi vào hầm băng. Màu vàng nhạt con mắt, tự tư cấp, mặc dù chỉ là tự tư tiên kỳ, nhưng mà, một cái đẳng cấp trên lệch chính xác trời và đất khác biệt, huống chi hai người mình còn bị thương. Chốn ba Nhìn thấy xuất hiện Trương Hiệu Phong, hai cái liệp sát giả trong lòng cũng là lớn kinh, mặc dù rất muốn giết đối phương diệt khẩu, nhưng mà, bây giờ lại thêm thượng nhất cái từ tức cấp Trương Hiểu Phong, tình huống lập tức liền lịch chuyển liều khởi tới, ai diệt của người nào miệng còn chưa biết. Như thế nào? Liền nghĩ chạy trốn sau, Nhìn thấy hai người trong mắt thoái ý, Trương Hiệu Phong khẽ miệng treo lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thản nhiên nói, tựa hồ là đang kể rõ cái gì không quan hệ chút nào sự tình đồng dạng, các ngươi cho là tại từ tức cấp thực lực trước mặt, các ngươi có thể trốn được sao? Ân. Thân là con ngồi, các người, các ngươi nên có minh giác nội phản kháng a, chỉ có các ngươi phản kháng Ta mới có thể càng có hứng thú đâu, cũng chỉ có dạng này, lại giết đi các ngươi thời điểm, ta mới có thể càng có thành tựu cảm giác sáu. Mẹ, Ng nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, hai cái Liệp Sát giả cùng Lộ Tây nhất thời cảm thấy một trận dở khóc dở cười, đây bất quá là vừa mới hai cái Liệp Sát giả mới đúng Lộ Tây nói lời sao, bây giờ thế mà nhanh như vậy liền bị trả lại. Liếc nhau một cái, hai cái Liệp Sát giả trong mắt cũng là tràn đầy quyết tuyệt, không sai, tại tử tức cấp thực lực huyết tộc trước mặt, chính mình căn bản cũng không có có thể chạy thoát, mà nếu như là liều mạng, có thể bắt lấy Lộ Tây làm con tin, còn có một tia tiên sinh tồn được có thể, mặc dù Sau này mình tuyệt đối sẽ tiếp nhận một cái vạm ai gia tộc điên cuồng trả thủ, nhưng mà đó dù sao cũng là chuyện sau này, mình bây giờ có thể không cố được nhiều như vậy. Nhưng mà, hai cái liệp sát giả nhưng lại không biết, thời khắc này Trương hiệu Phong tâm trung dã là một trận bất an, được cho thêm gấp 5 lần trọng lực chính mình, tốc độ tuyệt đối đối không kịp trước mắt hai cái liệp sát giả, mà nếu như một khi bị bọn hắn chạy trốn mà nói, Lộ Tây thuần trùng huyết tộc thân phận liền sẽ bị quang, cho nên ngay từ đầu, chính mình sở dĩ đem bọn hắn trốn chạy sự tình dùng giọng bình thản nói ra, làm ra hết thảy đều tại chính mình trong khống chế cảm giác, cũng chỉ là cố tình bày nghi cho thôi hồ tự mình biết liền xem như bọn hắn chạy trốn, cũng có thể rất dễ dàng đuổi kịp bọn hắn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết chương hiệu phong suy nghĩ trong lòng mà nói, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự liền xoay người rời đi, nhưng mà, rất đáng tiếc là bọn hắn không biết, cho nên, bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới Lộ Tây trên thân, hai người liếc nhau một cái, trao đổi cái ánh mắt, tiếp lấy, hai bóng người xẹt qua, hướng về Lộ Tây nhanh như tia chấp liền trùng liễu qua đi. 119 thứ 110 trường, ngang ngược xuất thủ nọt tởn 33, hai vị liệt sát giả, nhanh như tia chớp hướng về Lộ Tây chạy qua, mà Lộ Tây Mặc dù thân thể mỏi mệt, thế nhưng là cũng không phải không có một tia sức chiến đấu, cường tự nhắc lên lực lượng của mình chuẩn bị phản kháng. Huyết sắc ma cầu 3, nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên trương hiệu phong thanh âm lạnh như băng vang dội liêu khởi tới, ngay sau đó, hai quả tản ra khí tức khủng bố đỏ như máu ánh sáng màu cầu hướng về hai cái liệp sát giả sau lưng đánh tới, mặc dù cũng là huyết sắc ma cầu, nhưng mà, nam tướng cấp huyết tộc cùng tự tức cấp huyết tộc thi triển ra uy lực, nhất định chính là một trời một vực. Mẹ nó, mặc kệ, trước tiên đem cô nàng này bắt lấy lại nói ba, cảm thụ được sau lưng kinh khủng kia khí tức chính mình chịu thượng nhất phía dưới tuyệt đối là không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng mà hai cái liệp sát giả lại không có đi để ý, chỉ là hướng về lộ tây sông tới tốc độ càng thêm nhanh. Tính sai ba, nhìn xem hai cái liệp sát giả động tác, Trương Hiểu phong tâm trung nhất nhanh, rõ ràng không nghĩ tới bọn hắn lại vì chế trụ lộ tây mà tình nguyện lựa chọn tiếp nhận máu của mình sắc ma cầu công kích. Huyết trăm lưới la 3, nhìn xem hai cái gần ngay trước mắt liệp sát giả, lộ tây lần nữa điên của ngưng tụ lại máu của mình có thể, lập tức, một mảnh kia huyết nhận bay loạn tràn cảnh xuất hiện lần nữa, mặc dù không bằng cường cương na một lần hồn thế nhưng là cũng không phải hai cái liệp sắt giả có thể dễ dàng đột phá. Mẹ nó ba, nhìn trước mắt xuất hiện lần nữa vết nhận, hai cái liệt sát giả lập tức biết mình muốn trong thời gian ngăn chế phục đối phương đã vô vọng, nhanh như tia chớp chính là hướng về bên cạnh mau tránh ra, mà phía sau bọn họ huyết sắt ma cầu, nhưng là bởi vì hai cái liệt sát giả nhanh chóng rời đi, mà hướng về lộ tây đánh tới. Không tốt ba, nhìn xem hướng về chính mình anh tới huyết sắt ma cầu, lộ tây tâm trung đại gọi hỏng bét, nhưng mà, muốn né tránh đã không kịp, duy nhất có thể làm chính là máu trên tay có thể càng thêm cuồng bạo, hết sức ngăn cản được trương hiểu phong màu máu ma câu, mặc dù mình nhất định ngăn cản không nổi, nhưng mà, chính mình lại nhất định phải đem thương tổn của mình xuống đến thấp nhất. Tôi mình chi hỏa, đột nhiên, không đợi hai cái liệp sát dạ tới kịp cao hứng, Trương Hiểu Phong thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang dội liêu khơi tới, hai đóa ngọn lửa màu đỏ ngọn, tại Trương hiệu Phong hai tay trong lòng bàn tay chậm rãi toát ra, mặc dù hai đóa hỏa diễm chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, thế nhưng là tràn đầy làm cho người kinh hãi run sợ khí tức. Oanh ba, mà đồng thời, Lộ Tây huyết trăm lưới đao cùng huyết sắc ma cầu đụng nhau, bộc phát ra một trận tiếng vang, tiếp lấy, Trương Phong cái kia tự cấp thực lực phát ra tới ma cầu, thế mà bị Lộ Tây trăm lưới đao cho cùng Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem bị chính mình tê liệt ma cầu, Lộ Tây lập tức cả kinh. Chẳng lẽ mình huyết trăm lưới dao lại có thể xé rách từ tức cấp huyết tộc phát ra tới huyết sắc ma cầu sao? Không thể nào. Đồng Dạng, khiếp sợ còn có hai cái Liệp Sắt Giả, vốn đang chuẩn bị xem kịch vui hai cái Liệp Sắt Giả, đột nhiên nhìn thấy Lộ Tây thế mà đem một người từ thức cấp huyết tộc phát ra tới huyết sắc ma cầu cho cứng rắn xé rách, cũng là một trận không dám tin. Không tốt ba, nhưng mà, đúng vào lúc này, hai cái Liệp Sắt Giả tâm trung nhất trận báo động vang lên, dù nói thế nào nam tức cấp huyết tộc cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy liền phá diệt đi tự thức cấp huyết kích, liền xem như có tộc tương truyền bí thuật cũng giống như vậy, có âm nữ ba Nguyên bản huyết sắc ma cầu bên trong liền không có ẩn chứa quá mạnh năng lượng, chẳng qua là vây ngụy cứu triệu một cái biện pháp, nhưng mà, không nghĩ tới hai cái liệp sát giả thế mà tình nguyện dùng phần lưng đi ngạnh kháng công kích của mình cũng phải bắt cho được lộ tây làm con tin, bất quá, may mắn là lộ tây tại thời điểm mấu chốt nhất, lại còn có thể phóng suất giá huyết chăm lưới đao. Chết 3 quả nhiên, thừa dịp hai cái liệp sát giả kinh hái tại lộ tây lại có thể cứng rắn đem chính mình màu máu ma cầu xé rách mà hơi phân tâm thời điểm. Trương Hiểu Phong liền đã động, mặc dù có gấp 5 lần trọng lực ở trên người, nhưng mà tốc độ nhưng như cũ không chậm, trên tay hai đóa U Minh chi hỏa hướng về hai cái liệp sát giả trên thân Hung Hăng đánh tới. Không số 3, nhìn thấy cái kia hai đóa yêu dị hỏa diễm, hai cái liệp sát giả trong lòng tuyệt vọng thầm nghĩ, cảm thụ được hai đóa U Minh chi hỏa bên trên khí tức kinh khủng, trực giác nói cho bọn hắn, nếu như bị cái này hỏa dính vào mà nói, kết quả tuyệt đối không phải chính mình có khả năng tiếp nhận. Dương tay ba, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên lại là một giọng nói nam vang lên, chỉ thấy một bóng người tin như nhanh như tia chớp liền từ bên cạnh ban qua, trên tay Hai khỏa quả cầu ánh sáng màu đen tại hắn lòng bàn tay tốc độ cao xoay tròn lấy, mã sễn của ba. Vành ba, ngọn lửa màu đỏ ngòm cùng màu đen xoay tròn quang cầu va chạm, lập tức buộc phát ra mãnh liệt nổ tung, màu đen khí kình cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm mạnh vụn vàng tứ phía, một cú cường đại lực phản chấn vọt tới, Trương Hiểu Phong không nhịn được lui về sau ba bước mới đứng vững. Bạch bạch bạch đập đập, mà đối phương nam từ kia cũng là không nhịn được lui về sau năm, 6 bước mới đứng vững xuống, một đôi con mắt màu vàng hiếu chiến nhìn chằm nhìn thấy hắn chỉ lui 3 bước, trong đó hiếu chiến vị càng thêm mãnh liệt, đạo Quả nhiên không hổ là có tư cách nhận được tiệt khắc công tứ tự mình dạy cho học viên, lấy ngươi tử tức cấp tiền kỳ thực lực, ở nơi này lực phản chân phía dưới, lại có thể chỉ lui ba bước. Ngươi cho rằng ta là có thực lực a? Ta bất quá là bởi vì trên người có gấp 5 lần trọng lực thuật đệ lên, cho nên chỉ lui ba bước là được rồi. Nghe được đối phương, Chư hiệu Phong trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, nếu không, chính mình cần phải thối lui vài chục bước không thể. Dù sao nhìn đối phương màu vàng kia con mắt, rõ ràng đối với nhường đã đến tử tức cấp trung kỳ. Tử tức cấp trung kỳ? Đó là cái gì khái niệm? Đó là ít nhất huyết khí điểm tới 400 điểm tồn tại, mà chính mình đâu? chỉ có hơn 100 chút thôi. Nhìn xem cái này tốt chiến nhìn mình chằm chằm tự tước, một đầu tóc kim sắc tóc, một đôi con mắt màu vàng, hai quẻ răng nanh ngược lại là không có lộ ra, bất quả móng tay nhưng là vẫn như cũ đưa ra ngoài, trên mặt anh tuấn thiếu một tia cao nhã, lại so thường nhân nhiều hơn một phần hiếu chiến nhiệt huyết, rất rõ ràng, đây là một vị vạm bại tử tước. Người là ai? Tại sao muốn bao che hai cái này Liệp sát Giả huyết tộc, nhìn đối phương ngăn ở trước mặt mình, Trương hiệu Phong trong lòng hơi trầm xuống, mặt lạnh vẫn đạo: Liệp Sắt Giả Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cái này từ Tức lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, tiếp lấy xoay đầu lại hướng về cái kia hai cái Liệp sát Giả vấn đạo, "Uy, vị tiên sinh này nói các ngươi là Liệp sát Giả đâu, có phải thật vậy hay không?" "Sao? Làm sao có thể?" Nghe được cái này từ Tức lời nói, hai cái Liệp sát Giả như thế nào lại thừa nhận đâu, vội vàng lắc đầu nói, "Nọt Tẩn thiếu ra, là bọn hắn sai lầm, chúng ta không phải là cái gì Liệp Sắt Giả xấu." Nghe thấy được không đó, bọn hắn không phải Liệp sát Giả đâu, là ngươi sai lầm." Nghe được hai cái Liệp sát Giả mà nói, cái này gọi Nọt Tẩn Tử Tức quay mặt lại hướng về Trương Hiểu Phong hiếu chiến nói, Tất nhiên bọn hắn đã không phải là Liệp sát Giả, như vậy chúng ta đánh liền một hồi à, đối với thực lực của người, ta thế nhưng là rất hiếu kỳ đầu sáu. Ngậy, bọn hắn nói không phải Liệp sát Giả, thì không phải. Liệp Sắt Giả chính mình sẽ thừa nhận sao? Nhìn thấy cái này nọt tận phản ứng, Trương hiệu Phong lập tức im lặng thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ của hắn, không cần khắc sâu hiểu rõ, cũng có thể biết hắn là một cái dạng gì nhân. Đầu góc si Háo Chiến phân tử, vừa mới tiếp xúc Trương hiệu Phong trong lòng liền cho đối phương gián lên một cái như vậy nhắn hiệu. 120 thứ 111 chương, lôi pháp thẩm tập có lôi với, đối với sao cũng được chiến đấu ta không có hứng thú. Nhìn thấy Nọt tốt lắm chiến bộ dáng Trương Hiệu Phong xẹp lép miệng nói, bất quá, đối với cái kia hai cái liệp sát giả, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú đâu, như thế nào? Tránh ra một chút. Để cho ta giết bọn hắn, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trương Hiệu Phong mỉm cười hướng về Nọt nói, nói đến lúc giết người còn có thể bình thản cười đứng lên. Ta đã nói rồi, bọn hắn không phải liệp sát giả ba, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Nọt nhấn mạnh nói, là các ngươi hiểu lầm, ta không hy vọng các ngươi lại nói bọn họ là liệp sát giả sự tình, nếu không, Đây chính là các người đối với chúng ta lôi phất nặc tộc vũ nhục, bởi vì bọn họ là từ chúng ta lôi phất nặc tộc giới thiệu tiến vào, đối với Liệp Sát giả, ta vẫn có thể phân rõ. Lôi phất nặc tộc, nghe được lời của hắn, Chư Hiểu Phong Hỏa Lộ Tây lập tức kinh hãi, khiếp sợ trên giới đánh giá một cái Nọt Tẩn sau đó, Lộ Tây mới không xác định nhìn xem hắn hỏi, ngươi là lôi phất nặc tộc thành viên? Thập Tam thị tộc một trong lôi phất nặc tộc. Ân, ngươi cũng là thuần chủng huyết tộc, nghe được Lộ Tây mà nói, nhìn xem trên cái tím gia kinh ngạc kêu lên. Ngày, không tốt, lại một cái phát hiện, nghe được Nọt nói, tức lòng hối hận Mình tại sao đần như vậy à, nhìn thấy có người ngoài ở đây chẳng, thế mà cũng không nhớ kỹ quản gia văn đồ án cho thu lại. Bây giờ mới phát hiện lộ tây trên trán gia văn sao. Nghe được Norton mà nói, Trương Hiệu Phong im lặng thầm nghĩ, thực sự là một cái chiến đấu điên cùng đâu, từ vừa mới bắt đầu, lực chú ý vẫn tại trên người của ta sao. Cũng, cảm thán đồng thời Trương Hiệu Phong rất nhanh liền từ lời nói của đối phương nghe được ra một điểm thiếu sót, nhìn xem Norton đạo, người nói lộ tây cũng là thuần trùng. Chẳng lẽ, người sáu, mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói. Lộ Tây cũng là rất nhanh liền phản ứng lại, tất nhiên đối phương cũng là một cái thuần trùng huyết tộc lời nói, như vậy chính mình cũng không có cái gì thật là sợ, lẫn nhau đều có đồng dạng nhược điểm mà nói, vậy thì không phải là nhược điểm, coi như hắn là Thập Tam thị tộc thành viên cũng giống vậy, ám hắc học viện quý củ, tin tưởng cũng không phải một cái lôi phất nặc tộc có thể sửa đổi a. Ách, bị các ngươi phát hiện, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nọt Tẩn kinh hãi, tiếp lấy, Bất Đắc Dĩ gật gật đầu, đồng thời, cái chán thượng nhất cái màu bạc da văn tử tự hiện ra, thực sự là lôi tộc gia văn, chỉ thấy một bộ vẻ mặt bất đắc nhìn xem Trương Hiểu Phong đạo. Ngươi đây đều có thể đoán được, ngươi thực sự là một cái thông minh huyết tộc đầu. 6. nghe được Notturn mà nói, không chỉ là trương hiệu phong hòa lộ tây, liền xem như cái kia hai cái liệp sắt giả cũng đều là một bộ đờ đẫn biểu lộ, có lầm hay không? Cái dạng này cũng gọi thông minh. Chỉ cần là thận trọng điểm người đều có thể phát hiện tốt ta. Tốt, ta không có thời gian kéo nhiều như vậy, ta lại nói một lần cuối cùng, phía sau ngươi cái kia hai cái liệp sát giả, có thể hay không để cho ta giết? Cuối cùng, thật sự là không có tâm tư lại cùng cái này ngu ngốc giật xuống đi chương hiệu phong rốt không nhịn nói. Ta nói lại lần nữa, bọn hắn không phải liệp sắt giả. Vừa mới chính bọn hắn đều nói không phải, ngươi tại sao còn muốn cắn răng nói bọn họ là đâu? Nghe được Trương Hiểu Phong không nhịn được lời nói, Nọt Tẩn cũng là gọi Liễu Khởi tới nói, ta cũng không để ý nhiều như vậy, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi tốt nhất đánh một trận, hiếm thấy gặp gỡ ngươi dạng này có thực lực ra hỏa, đến đây đi ba." Nói chuyện đồng thời, Nọt Tẩn rất nhanh chính là hoàn thành biến thân. Đó cũng không có biện pháp, nhìn thấy Nọt Tẩn dáng vẻ, Trương Hiệu Phong nhẹ giọng nói, "Nếu nói như vậy, như vậy ta liền đem ngươi đánh ngã, sẽ đi giết hai người bọn họ liệp sát giả A6." Nói, Trương Hiểu Phong biến thân cũng là chậm rãi hoàn toàn, nhìn chòng chọc vào Nọt Tẩn mắt chậm rãi nói, "Ha hảo ba." Nghe được Trương Hiệu Phong trả lời, Norton cười lớn nói, "Nếu nói như vậy, như vậy chúng ta liền hào hảo chiến đấu một hồi a, nếu như ngươi có thể đem ta đánh bại, ngươi giết hai người kia lại có làm sao?" Haha, bọn hắn cũng không phải chúng ta lôi phất nhạc tộc thành viên." "Vậy ta lên." Nghe được Norton mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ miệng nhẹ nhàng nhất câu, móc ra một cái quỹ dị độ con phía sau, nhìn xem Norton mắt nhẹ giọng nói, "Tốt ta, ngươi thì tới đi." Norton hưng phấn cười to liếu khởi tới nói, "Đã ngươi chỉ có tử tức tiền kỳ lời nói, ta liền để ngươi trước ra tay tốt xấu." mình chi hỏa." Nghe được Norton mà nói, Trương Hiểu Phong cũng không khách khí, lập tức hai đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, chậm rãi nhảy vọt liều khởi tới, ngọn lửa kia bên trong, không có chút nào nhiệt độ, thế nhưng là tràn đầy hai người sợ hai khí tức. Hà Ba, nhìn thấy Trương Hiểu Phong trên tay u minh chi hỏa, Nọt Tẩn trên mặt càng là hưng phấn, một bộ hiếu chiến bộ dáng, cười lớn nói, liền nên là cái dạng này, rất không tệ chiêu số, cứ việc công tới A6. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong hỏa nọt tẩn giằng co, lộ đầy tâm trung nhất trận trường, Trương Hiểu không có khả năng thắng, dù sao đối phương tinh lực điểm thế, nhưng là hắn gấp mấy lần a, thú hổ Thân là thập tam thị tộc một trong thuần chủng huyết tộc, đối phương gia truyền huyết ma pháp uy lực tuyệt đối là kinh khủng, căn bản không phải ta nhóm la lạm cách gia tộc gia truyền ma pháp có thể so. Chờ bọn hắn bắt đầu thời điểm chiến đấu, chúng ta liền đi, hiện tại cái này chỗ đã không thích hợp chúng ta ở lại nữa rồi, nhìn xem đã là tùy thời đều có thể xuất thủ hai người, hai vị nút ở phía sau liệp sắt giả tính toán, không tệ, lúc này không trốn chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn ở trong tối hát học trong viện chờ đợi mình thân phận lộ ra ánh sáng sao? Học viện huấn luyện viên và các viện trưởng cũng sẽ không giống dạng này thẳng thắn đợi đến cô nàng này, người trong gia tộc đối tới liền phi Nói thật, chẳng lẽ lôi phất nạc tộc còn có thể vì mình hai cái không quan trọng gì tiểu nhân vật đi đắc tội một cái vạm ai gia tộc sao? Vậy ta sẽ không khách khí, Z3, nghe được nọt tởn khinh thường mà nói, Trương Hiểu Phong cũng không khách khí, dù sao đối phương thế nhưng là thập tam thị tộc thuần chủng huyết tộc đâu, từ thập tam thị tộc gia tộc trong pháo đài cổ lớn lên, ai biết nhân ra học được bao nhiêu cái cường đại huyết ma pháp a. Hung chi thực lực của đối phương vốn là cao hơn chính mình, hơn nữa trên người mình còn bị xuống gấp 5 lần trọng lực thuật, thực sự là càng tính toán, hy vọng thắng lợi càng là xa vời a tới 3, nhìn thấy hướng về chính mình tới Trương Hiểu Phong, trong mắt hưng phấn cũng càng ngày càng đậm hơn. Đi 3, nhìn thấy rốt cục xuất thủ hai người, hai cái liệp sát giả tâm trung đại kình, tiếp lấy, hai thân ảnh gần như không phân trước sau hướng về phương xa điện xạ mà đi. Không 3, nhìn xem hai cái liệp sát giả trốn chạy bóng lưng, Lộ Tây Tâm Trung Đại kinh, muốn đuổi theo, thế nhưng là đã không kịp, huống chi mình trọng thương, cơ thể cũng căn bản đuổi không kịp bọn hắn sáu. 121 thứ 112 chương, chiến đấu cùng nhân 33, ngay tại Lộ Tây Kinh hai tại hai cái liệp sát giả thời điểm chạy trốn, một đạo hắc ảnh lại nhanh chóng hướng về phương hướng của bọn hắn đuổi tới, chính là Trương Hiểu Phong. Ừ, liền biết các ngươi chọn lúc này chạy trốn ba, nhìn xem hai đạo bóng lưng đi. Trương Hiểu Phong trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy, nhanh chóng nhảy lên, vượt qua trước mặt Mạc Tận, sau lưng một đôi cực lớn cánh rơi chấn động, hướng về hai cái liệp sát giả trùng liễu quá đi, mặc dù bởi vì gấp 5 lần trọng lực thuật nguyên nhân, tốc độ của mình kém hơn bọn hắn, nhưng mà, chủ yếu nhất là bây giờ trước mặt mình đã không có nọt tận tới ngăn cản. U Minh chi hỏa, giết, nhìn xem cái kia hai đạo dần dần đi xa bóng lưng, Trương Hiệu Phong trên tay chuẩn bị hồi lâu ngọn lửa màu đỏ như máu, lập tức hướng về bọn Hàn Văn tới. Không Tô Ba, cảm thấy sau lưng tiếng gió gào thét, hai cái liệp sắt giả tâm trung nhất kinh, tưởng rằng Trương Hiểu Phong đuổi theo, tiếp lấy, đồng thời ngưng kết ngoại trừ một khóa huyết sắc ma câu quay người né qua. A ba, a ba, hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy cái kia hai đóa diêm rúa ngọn lửa màu đỏ ngòm, lập tức đem cái kia hai cái liệp sát giả đánh vang ra ngoài huyết sắc ma cầu nuốt mất, tiếp lấy hung hăng đánh vào đã không kịp tránh né trên người của bọn hắn. Tại hỏa diêm đốt tới vừa tiếp xúc đạo thân lên thời điểm, hai cái liệp sắt giả lập tức kêu thảm liêu khời tới, tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhọn vang dội liêu khời tới, làm cho người không đành lòng nhìn, chỉ thấy vừa tiếp xúc thời điểm, máu kia ngọn lửa màu đỏ liền nhanh chóng lan tràn trên người của bọn hắn, tiếp lấy, tại hỏa diêm bên trong chính bọn họ, mặc dù ngay cả quần áo cũng không có nhóm lửa, nhưng là tiếng kêu thảm thiết đau đớn ấy, cuối cùng, linh hồn bị đốt sạch chính bọn họ, máu. Tiêu tộc thân thể lập tức hóa tắc nhất trận bay biến mất mất sáu. Hảo, thật là bá đạo. U Minh Chi Hỏa 3. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy U Minh Chi Hỏa uy lực trương hiệp phòng, lập tức đối với nó uy lực làm chấn kinh, đây cũng quá kinh khủng a. Một mực muốn đem đối phương linh hồn đốt sạch mới bằng lòng bỏ qua. Đây vẫn chỉ là sơ cấp nhất màu máu U Minh Chi Hỏa mà thôi à, nếu như là lại cao hơn một đẳng cấp màu tím U Minh Chi Hỏa đâu, lại có lẽ là cao hơn màu đen. Còn có đẳng cấp cao nhất xâm bạch sắc U Minh Chi Hỏa đâu? Vậy chúng nó uy lực lại sẽ mạnh đến loại trình độ nào? Giống 3, Tên Đế T4. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong thế mà tránh thoát chính mình, trực tiếp đem hai cái liệp sát giả tiêu diệt, Nọt Tần giận giữ gào thét liều khởi tới, Tên Đế T3. Ta muốn giết ngươi 3, thế mà không tuân thủ rước đi 3. Tại không có đánh bại ta phía trước liền đem bọn hắn giết, nhất định muốn trước đem ngươi đánh bại mới có thể giết bọn hắn sao? Rốt cục đem hai cái liệp sát giả tiêu diệt, Trương Hiệu Phong trong lòng lập tức hơi thở dài một hơi, mặc dù cái này Tần thực lực càng mạnh hơn, nhưng mà đối phó thằng thá nhân, biện pháp của mình còn nhiều, rất nhiều, nghe được đối phương gào hét Trương Hiểu Phong nhàn nhạt xoay người qua tới hướng về Notton chậm rãi nói, tựa hồ hết thảy đều không đặt ở tâm thượng nhất giống như. Đương nhiên rồi, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, dường như là bởi vì hắn đạm nhiên mà cảm thấy phẫn nộ đồng dạng, Notton càng thêm thu cùng gào thét liều khởi tới, "Đạo, vừa mới ngươi không phải cũng đã ước định xong sao? Muốn đánh bại ta lại đi giết bọn hắn, ngươi thế mà không tuân thủ ước định. Như thế nào? Ngươi tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhất định đánh không lại ngươi, cho nên ngươi mới đối với ta giết bọn hắn tức giận không như vậy?" Trương Hiểu vẫn là lạnh nhạt biểu tình nhìn xem cái này nói. Nghe được Trương Hiểu mà nói, Ngụy đến cương cương nằm một cái nổ tung, tại đồng dạng lực phản chân phía dưới, chính mình lui về phía sau khoảng cách so Trương hiệu Phong muốn nhiều mấy bước, Nọt Tẩn rất thản nhiên lắc đầu nói, "Không phải, ta không cảm thấy ta nhất định sẽ thắng ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không cùng ngươi chiến đấu, ngươi có thực lực của ngươi đủ để đánh bại ta, ta mới có thể muốn cùng ngươi chiến đấu." "Tất nhiên ta có có thể đánh bạn ngươi, cái kia giết hai người kia không phải liền là giống nhau sao?" "Chẳng qua là vấn đề sớm hay một thôi." Nghe được Nọt mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ miệng nhẹ nhàng nhất câu nói, "Hơn nữa bây giờ cũng không phải chiến đấu thời cơ tốt nhất, liền tiểu giao lưu hội a, ngươi liền đến đường đường chính chính đánh bại ta đi." Vì cái gì? Nghe được Trương Hiểu Phong lớn chiến, Nọt Tẩn không hài lòng gọi Liêu Khởi tới, tại sao muốn đợi đến tiểu giao lưu hội? Bây giờ chúng ta chiến đấu không phải một dạng sao? Ta đã đã đợi không thì ba. Vậy ta cũng không biện pháp, nghe được Nọt Tẩn mà nói, Trương Hiểu Phong lồn lún bay, vung tay một cái nói, nếu như ngươi muốn thắng mà không võ mà nói, ngươi liền tại xuất thủ tốt, ngược lại ta trên người bây giờ bị kiệt khắc hắn xuống gấp 5 lần trọng lực thuật, nếu như ngươi hiện tại xuất thủ mà nói, ngược lại ta là tuyệt đối theo không kịp động tác của ngươi. Cái gì? Gấp 5 lần trọng lực thuật, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nói cả kinh, tiếp lấy xem xét cẩn thận khe Trương Hiểu Phong sau đó. Mỹ Phiệp sợ nói, thật sự chính là bị xuống gấp 5 lần trọng lực thuật, chẳng lẽ vừa mới ngươi một mục chính là tại gấp 5 lần trọng lực phía dưới làm ra động tác như vậy sao? Nói đến đây Norton, hưng phấn đến người đều run rẩy liều khởi tới, "Đạo, thật là lợi hại, tại gấp 5 lần trọng lực phía dưới, lại còn có thể làm ra động tác như vậy, thật sự là lợi hại, thực sự là thật hưng phấn a, mạnh như vậy đối thủ, thật muốn đánh với ngươi một trận đâu, thực sự là một khắc cũng chờ đã không kịp đâu sáu." Sáu, nhìn thấy Norton cái kia gần như là biến thái phấn biểu kia, nhìn đối phương cái kia giống như biến thái ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Phong trong lòng hơi phát lạnh, "Cái này bị một người nam dạng này tham lam một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm, đích thật là rất cảm giác buồn nôn, hắn sẽ không là trong truyền thuyết cái kia sáu. Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong một trận tức hận, mình tại nghĩ gì thế? Mau đánh ở như thế nào? Ngươi còn nghĩ hiện tại xuất thủ sao? Trương Hiệu Phong một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ nhìn chằm chằm nọ tận chậm rãi nói, nếu như ngươi còn muốn động thủ, ngươi tự ra tay a, ta tuyệt đối sẽ không đánh trả sáu. Nói, Trương Hiệu Phong lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác, đi đến lộ tây bên cạnh, nhàn nhạt nở nụ cười, đạo, tốt, ta trước đưa trở về đi 6. Thế nhưng là, hắn nghe được Trương Hiểu Phong mà nói Lộ Tây chỉ vào Trương Hiểu Phong sau lưng Nộp Tẩn, không yên lòng nói: "Được rồi, đừng để ý tới hắn, chúng ta trở về đi thôi." Rất nhanh cắt đứt Lộ Tây mà nói, Trương Hiểu Phong dẫn Lộ Tây tay, hướng về nàng phòng ngủ phương hướng đi qua, đồng thời đưa lưng về phía Nộp Tẩn nói: "Nếu như ngươi nghị xuất thủ, bây giờ đang ở sau lưng ta ra tay đi, ta sẽ không đánh trả, tại gấp 5 lần trọng lực phía dưới ta căn bản theo không kịp động tác của ngươi năm." Mà bị Trương Hiểu Phong dẫn tay Lộ Tây, trên mặt nhưng là hơi đỏ lên. "Ngươi nhìn xem càng ngày càng xa đi Trương Hiểu Phong, muốn xuất thủ, thế nhưng là lại không thể ra tay, vùng vẫy hồi lâu sau, Mới không cam lòng hướng về Trương hiệu Phong bóng lưng quát, ngươi nhớ kỹ cho ta, tại tiểu giao lưu hội bên trên, ta nhất định sẽ đường đường chính chính đem ngươi đánh bại, tại chúng ta chiến đấu phía trước, tuyệt đối không cho phép ngươi thua cho người khác ba. 122 thứ 113 chương, hồi ước nghe được sau lưng lọt tận vậy không cam tâm gắt gét, Trương Hiểu Phong khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu, quả nhiên là một cái chiến đấu cường nhân sao? Vì có thể có công bình một trận chiến, là tuyệt đối sẽ không thừa dịp mình bây giờ trên người có gấp 5 lần trọng lực thuật mà ra tay, không nghĩ tới, thập tam thị tộc thế mà lại có dạng này một cái chiến đấu điên bùng, thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ đâu. Cái kia Cái kia, mà bị Trương Hiểu Phong dẫn tay lộ Tây, hơi vùng vẫy một hồi, đỏ mặt nói: "Ân, cảm thấy trên tay rãy rủa, Trương Hiểu Phong lập tức phản ứng lại, vội vàng buông lòng tay ra, trong lòng nổi lên hơi mất tự nhiên, nhưng mà, nhìn thấy lộ Tây kia hỏa ở mặt của, nhưng lại lập tức hứng thú, trêu chọc thức nhìn xem lộ Tây, ra vẻ kinh ngạc kêu lên: hoa, lộ Tây, ngươi bây giờ cái này đỏ mặt xấu hổ bộ dáng nhìn rất đẹp đâu sáu. Ngươi, ngươi nói gì đây? Nghe được Trương Hiểu Phong khích lệ, có thể là bởi vì lần thứ nhất bị nam sinh khích lệ nguyên nhân a, lộ Tây trên mặt đỏ hơn, ngượng ngùng nói đạo: "Ân Nhìn thấy Lộ Tây vẻ mặt ngượng ngùng, Trương Hiểu Phong cẩn thận quan sát, trực tiếp thấy Lộ Tây đều không có ý tứ tối đầu, mới lầm bẩm nói: "Ta hôm nay mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Lộ Tây ngươi cũng là một cái nữ sáu." "Sáu?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lộ Tây cái kia vốn là hồng đồng đồng trên mặt lập tức trở nên càng đỏ, bất quá nhưng là quỷ dị ứng hồng, tiếp lấy lại biến thành thanh sát, cuối cùng mới giận dữ quát: "Trương Hiệu Phong, ngươi đây là muốn chết ba?" Miệng chó không thể khạc ra ngả voi ra hòa ba. Nói, một đôi quỷ chảo hướng về Trương Hiểu Phong trên thân hung bắt tới. "Hoa, ngươi tư thái của tiểu nữ nhân còn không có trang ba giây đâu, liền lộ ra bản tính a ba." Nhìn thấy Lộ Tây cái kia cọp cái vậy giơ quỷ trảo xông lên bộ dáng, Chư Hiểu Phong hú lên quáe dị liền hướng về Lộ Tây phòng ngủ phương hướng chạy ra ngoài, mà Lộ Tây, nhưng là không công tha đuổi theo, hai người đùa giỡn thân ảnh, một đuổi một chạy dần dần đi xa, mà bởi vì ban ngày Thái Dương đã hoàn toàn đi ra ngoài doanh cớ, lúc này bên ngoài căn bản là một bóng người cũng không có, đều trốn ở. Trong phòng của mình tu luyện. Buổi tối, Chư hiệu Phong từ trong tu luyện chậm rãi mở mắt, lại là nhanh đến thời gian tu luyện, cái kia đang Thái Dương rốt cục hạ xuống. Đứng dậy, đem trên bàn một bình rượu đỏ lấy ra, vào một cái trong suốt trong ly thủy tinh. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên con tải, lẳng lặng nhìn trong chén nhẹ nhàng lung lay xoay tròn rượu đỏ, suy nghĩ ngàn vạn. Mới vừa tu luyện, tựa hồ chính mình Tàn Nguyệt trải qua bước thứ hai tựa hồ bắt đầu rõ ràng một điểm đâu, xem ra chính mình thiên thứ nhất dẫn nguyệt vào cơ thể giai đoạn muốn đại thành sao? Cũng không biết thiên thứ hai là cái gì, đây là một cái tin tức tốt đâu. Chỉ bất quá, huyết khí của mình điểm tốc độ tăng trưởng vẫn là như cũ, không có tăng tốc quá nhiều, muốn đến 3 tứ cấp, còn không biết phải bao lâu đâu. 3 tức cấp, ngàn điểm huyết khí điểm, tựa hồ còn có một đoạn phi thường dài khoảng cách đâu, mình bây giờ còn kém hơn 800 điểm đâu. Bá tứ cấp a bá tứ cấp, chỉ có đạt tới bá tứ cấp chính mình mới có thể sớm tốt nghiệp sao? Thập Tam thị tộc Bố Lô Hắc tộc, mình rốt cuộc cùng bọn hắn có quan hệ ra sao? Vì cái gì chính mình khi xưa trên người nhân loại sẽ có gia tộc bọn họ thuần chủng huyết tộc mới có gia văn? Chính mình trở thành huyết tộc đến cùng lại cùng bọn hắn có dạng gì liên hệ? Ở tại bọn hắn cái kia có thể tìm được manh mới sao? Nghĩ đến Thập Tam thị tộc thời điểm, chư hiệu phong trong đầu lại thoáng qua lúc ban ngày gặp cái kia nọ tẩn lôi phất nặc, Thập Tam thị trong tộc cấp hậu rồi Thực sự là một cái khó giải quyết đối thủ đâu, tiểu giao lưu hội bên trên cùng hắn đối chiến hẳn là sẽ không tránh à. Đến lúc đó mình làm thế nào? Tựa hồ lấy mình bây giờ trạng thái tuyệt đối không phải đối thủ của hắn đâu, Liệp sắc Giả, thuần chủng huyết tộc, không nghĩ tới ở trong tối hát học trong viện, chính mình thế mà lại gặp gỡ nhiều như vậy vốn không nên tồn tại, toàn bộ B khu chỉ có như thế mấy cái sao? Trương Hiểu Phong không tin, chính mình vận khí không có khả năng tốt như vậy a. Lập tức liền có thể toàn bộ gặp gỡ. Liên chỉ là phía bên mình B khu thì có nhiều như vậy vấn đề, cái kia A khu cùng C khu đâu? Thật là khiến người phiền não vấn đề a, tựa hồ trong bất tri bất giác liền đã có nhiều như vậy vấn đề chồng chất tại chính mình trên thân sao? Không biết Lý Hinh cùng Cúc Thứ Lang bọn hắn thế nào. Không biết bọn hắn có thể hay không trốn qua cúc Hoa tài đoàn truy nã cùng với áo phổ tư tập đoàn trả thủ đâu. Trước đây Cốc Thứ Lang cái kia giọng kiên định lại lần nữa xuất hiện tại trương hiệu phòng trước mắt, hy vọng hắn thật sự có thể làm đến a, hy vọng hắn thật sự có thể bảo hộ Lý Hy nha, dù sao vì bảo vệ mình nữ nhân yêu mến, một cái nam nhân thường thường có thể bộc phát ra sức mạnh xưa nay chưa từng có, hy vọng Lý Hy nàng không có tìm sai nam nhân a, còn có đối lập khắc tên kia, nếu như nhìn thấy mình bây giờ tự tức cấp thực lực, hẳn là sẽ dọa đến rất xuống miêu a. Dù sao trước đây hắn nam tức cấp thực lực thế nhưng là chỉ có thể là chính mình ngưỡng vọng trình độ đâu, bây giờ, nên đổi thành hắn tới ngước nhìn ta a. Hồi ức bay vọt hiện ra liền không thể thu thập, trong hồi ước nghĩ tới rất nhiều người, Lý Hinh, Cúc Thứ Lang, Đỗ Lạc Các, Lý Chiêu Thái 6. Lười Biếng cũng không phải cái gì thói quen tốt a 6, hiện tại Trương Hiểu Phong lâm vào mình kỷ niệm thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng lại Trương hiệu phong vang lên bên tai. Đang nhớ lại trạng thái bị quấy rầy Trương hiệu phong tâm trung nhất kinh, không chút suy nghĩ chính là tay thượng nhất nhanh, nhanh chóng nhảy ra chính mình ngồi qua tải, một đôi tay lập tức đã biến thành quỷ trào che ở trước người, một đôi màu vàng nhạt con mắt cảnh giác hướng về nơi phát ra âm thanh chỗ nhìn sang. 3, lúc này Ly kia vốn là tại Trương Hiệu Phong trong tay bị hắn vô ý thức lung lay chén rượu mới rất xuống đất trên bàn, ly pha lê vỡ vụn ra, đỏ thấm rượu văng ra khắp nơi sáu. "Ngạch, là người à?" Nhìn người tới, Trương Hiểu Phong chậm rãi thu hồi chính mình tư thế phòng ngự nói, cái kia màu vàng nhạt con mắt cũng thay đổi trở về màu đen, người vừa tới không phải là người khác, thực sự là huấn luyện viên của mình, Tiết Khắc chớ tập Duy, đồng dạng là một vị thập tam thị tộc thuần chủng huyết tộc. Nhìn một chút chậm rãi thu hồi thủ thế Trương Hiệu Phong, nhìn lại một chút tại hắn động tác sau đó rất lâu thời gian mới rơi xuống đất đập bể cái chén, Tiết trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia vui mừng, "Không tệ." Tính cảnh giác rất mạnh, đang nhớ lại loại kia trạng thái mê ly cũng có thể có phản ứng như vậy tốc độ. Bất quá biểu tình trên mặt lại không có bởi vì trong lòng vui mừng mà có chỗ biểu hiện ra ngoài, vẫn là lệnh như băng nhìn xem Trương Hiểu Phong, đạo: "Như thế nào? Ngươi muốn lười biếng sao? Đây cũng không phải là ý nghĩ gì hay đâu, ngươi không biết hiện tại đã đến rèn luyện thời gian sau. Lại còn có đầu rút cổ trong phòng, ngươi nghĩ lãng phí thật tốt thời gian sau. Ách, nghe được kiệt khắc mà nói, Trương Hiểu Phong mới phản ứng được, nguyên lai like mình chỉnh lý suy nghĩ cùng một cái hồi ức, trong lúc bất tri bất giác liền đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy, nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong không khỏi hắng cười. Nói xin lỗi nói, ngượng ngùng à, Kiệt Khắc công tất sáu. Ân, nghe được Trương Hiểu Phong nói xin lỗi, Kiệt Khắc cũng không nhiều làm truy cứu, chỉ là nhàn nhạt quét Liêu Trương Hiệu Phong một mắt phía sau, bỏ lại một câu có muốn hay không rèn luyện là của người chuyện, ta tới gọi ngươi bất quá là chỗ chức trách tôi sau đó, liền xoay người rời đi. Đột nhiên, quay người rời đi Kiệt Khắc đột nhiên bước chân dừng lại, đưa lưng về phía Trương Hiểu Phong nói, đúng, hôm nay ta nghĩ tới rồi rất ý tứ rèn luyện à, ngươi tới thử xem, tuyệt đối sẽ để ngươi rất vẻ." Hắc hắc. Mà nghe được Khắc mà nói, nghe được cái kia tiếng cười quen thuộc, Trương Hiểu Phong nhất thời cảm thấy một hồi cảm giác khôn ổn. 123 thứ 114 chương, càng thêm biến thái huấn luyện đi tới trên sân huấn luyện thời điểm, Trương Hiểu Phong đứng tại lan kỳ nhi bên cạnh, trong lòng mang theo thấp phòng hướng về Kiệt Khắc vấn đạo, cái kia, mới kiểu huấn luyện là cái gì? Rất đơn giản, nghe được Trương Hiểu Phong vấn đề, nhìn lại một chút hai người mặc dù trên mặt cũng là cố giả bộ lấy trấn định, thế nhưng là trong lòng thấp thọn vẫn là không che giấu được, Kiệt Khắc khẽ miệng nhẹ nhàng nhấc câu, "Lão, đồng dạng là đối với phản ứng của các ngươi lực cùng tốc độ huấn luyện, bất quá đối với trước kia tay ta nắm tay hướng về các tiến lên công kích, ta muốn đổi một cái phương thức Phương thức gì? Nghe được Kiệt Khắc nhử mà nói, Trương Phong bất truy vấn. Ta dùng huyết sắc ma cầu hướng về các ngươi công kích, phạm vi lớn công kích, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là tại công kích của ta bên trong tận lực tránh thoát bọn chúng a. Nói đến đây thời điểm, Tiệt Khắc lại lộ ra cái kia ngưỡng chương hiểu phong hòa lan kỷ nhi quen thuộc tiểu ma quỷ mỉm cười, cái này có thể xem như cao hơn một cái giai đoạn tu luyện, đồng thời cũng coi như là hiểu ta tự mình động thủ buồn tẻ a, thật muốn xem các ngươi một chút tại huyết sắc ma cầu công kích đến. Dáng vẻ trật vật đô bậy. 6, hẳn là nghĩa hiểu đích thân động thủ buồn tẻ câu này mới là lời nói thật a. Nghe được Tiệt Khắc mà nói, Chương Hiểu Phong Hòa Lan Kỷ Nhi đều là bất đắc dĩ nghĩ. Cái kia, có thể hay không kháng nghị, nhìn thấy đang đắc ý kia khác, Trương hiệu Phong mang theo trần trở vấn đạo. Kháng nghị vô hiệu ba, nghe được Trương hiệu Phong mà nói, kia khắc không chút suy nghĩ chính là một cái huyết sắc ma cầu đã đánh qua nói, tiếp lấy, hai tay huy động liên tụ, hóa tắc nhất từng đạo huyết ảnh, liên miên huyết sắc ma cầu bị hắn gân xuống, không sai, chính là vung xuống đi, một mảng lớn màu máu ma cầu, cơ hội là che khuất bầu trời. Hoa ha ha, đừng nghĩ đến trốn tránh a, ha ha, chỉ cần các ngươi còn tại thủ hạ của ta, liền phải dựa theo sự tu luyện của ta kế hoạch rèn luyện đi sâu. Mẹ nó, ngươi cũng quá ngon a. Ngay cả chào hỏi cũng không có đánh tửu ra tay ba. Tại đột nhiên xuất hiện huyết sắc ma cầu trong mưa to, Trương Hiệu Phong không khỏi thở hồn hển la mắng, đồng thời, thỉnh thoảng một hai tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết, mặc dù Kiệt Khắc hắn đã áp chế lực lượng của mình, huyết sắc kia ma cầu uy lực mặc dù không đủ để cho chính mình tạo thành tổn thương chí mạng, nhưng mà bắn cho ở trên người, vẫn sẽ để cho người ta đau tốt nhất một hồi. À, thân yêu Trương Hiệu Phong từ tước, thân là cao nhã huyết tộc, nói tục cũng không phải thói quen của ta, ha ha, nghe được Trương Hiệu Phong chửi rủa, Kiệt động tác trên tay không thay đổi, tà tà nở nụ cười nhếch nhở, cuối cùng, đáp ý cười to khởi tới, tiếng cười kia, giống như là ngày đầu tiên lúc hắn luyện một thuật Đầy đắc ý cùng trò đùa quái đảng cảm giác. Mẹ nó, ngược đãi điên cuồng, biến thái điên cuồng ba, nghe được kiệt khắc cái kia điên cuồng cười to, Trương Hiểu Phong trong lòng rậm chân mắng to, cao nhã huyết tộc nói lời thô tục không phải thói quen tốt. Vậy ngươi cái này ngược đãi điên cuồng cái kia điên cuồng cười to bộ dáng lại nơi nào có một tia cao nhã cảm giác? Đơn giản cùng ven đường cho dại không sai biệt lắm. Haha, ha, thân yêu Trương Hiểu Phong thử tước, nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, kiệt khắc trong lòng càng là đắc ý cười to nói, ngươi còn có tâm tình đi cách biệt sao? Xem ra ngươi khoảng thời gian này trưởng thành không nhỏ đi, Tân, ta rất vui mừng. Vậy ta lại càng cố gắng một điểm huấn luyện các người a, ha ha 4. Nói đến đây, cái kia đẩy trời hết sức ma khẩu uy lực cùng mật độ đều có rất rõ ràng đề cao. 6, tại như thế mật độ ở dưới công kích đến, Trương Hiểu Phong đã không có tâm tư có thể đi cân nhắc khác. Hòa Lan, Kỳ Nhi hai người điên cuồng né tránh cùng chống cự lại kiệt khắc công kích, trong lúc đó, thỉnh thoảng xen lẫn hai người tiêu thảm cùng kiệt khắc cái kia điên cuồng cười to, tin tưởng những âm thanh này nếu như là bị bên ngoài thực tế người nghe được, tuyệt đối sẽ dọa đến tiểu hải cũng không dám cất lên. Tu luyện, thời gian, ngay tại trong tu luyện trải qua, Trương lạn, mặc dù đang kiệt khắc trước mặt không ngừng kêu khổ, nhưng mà Trở lại phòng ngủ mình Trương Hiểu Phong, nhưng là càng thêm điên cuồng tu luyện, U minh chi hỏa cùng huyết mang tránh càng là Chương Hiệu Phong trọng điểm tu luyện đối tượng, cái kia ngọt tổn lôi phất nạp thực lực, một mực là đè tại Chương Hiệu Phong trong lòng lên một tảng đá lớn. Tiểu giao lưu hội, mục tiêu của mình là tên thứ nhất, không vì cái gì khác, mặc dù vị trí thứ 10 đều có thể tại kiên khắc thủ hạm nhận được rèn luyện tư cách, nhưng mà, hạm nhất ý nghĩa lại khác, bởi vì chỉ có nhận được hạm nhất, chính mình mới có thể có thực lực đi trấn đám đạo trúc kia. Cái này hơn một tuần lễ đến nay, lộ tây lại lục tục bị nhiều lần tập kích, mà bản thân có thể làm được chính là lấy thủ đoạn máu tanh giúp nàng giải quyết hết thảy, những cái kia phạm là đến cho lộ Tây tìm phiền thoái toàn bộ đều bị Trương Hiểu Phong giết, một tên cũng không để lại, có uy hiếp tổ tại tuyệt đối phải xóa đi, đây là Trương Hiểu Phong nguyên tắc, cho dù có uy hiếp chẳng qua là một con kiến, Trương Hiểu Phong Nguyệt tuyệt đối sẽ không nâng tay. Cắt cỏ cần trừ tận gốc, đây là trước đây Trương Hiểu Phong tại tổ chức sát thủ bên trong thời điểm, huấn luyện viên của mình vẫn tại chính mình bên thai nói lời. Chỉ có nhận được tên tứ nhất, chỉ có dùng cường đại sức mạnh đi trấn nhiếp hắn, chính mình ba người mới có thể an tâm một chút, Tất nhiên muốn liệu thấp, đã là không thể nào, như vậy thì hoàn toàn cao điệu để bọn hắn cân nhắc một chút, để bọn hắn biết, muốn đến tìm phiến phước, nhất định phải ôm quyết tâm quyết tử. Thời gian không nhiều lắm, còn có mấy ngày, thế nhưng là đối mặt với Norman, chính mình vẫn là không có bao lớn chắc chắn, đến lúc đó, chỉ có thể gặp một bước đi từng bước. U Minh Chi Hỏa, chương hiệu phong rối ra, lập tức một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm tại hắn lòng bàn tay xuất hiện, chậm rãi toát ra, màu huyết hồng đã càng ngày càng sâu, tựa hồ đã sắp hướng về màu tím thay đổi, mặc dù U Minh Chi Hỏa hủy lực, chính mình chỉ là tại nơi hai cái liệp sắt trên thân lần thứ nhất được chứng kiến, nhưng mà, rõ ràng lúc này U Minh Chi Hỏa muốn so trước đây còn mạnh hơn nhiều. Cái này bản thân có thể cảm giác được. Tản đi trên tay U Minh chi hỏa, Trương Hiệu Phong trong miệng lại nhanh chóng ngâm sướng lên thông thạo huyết ma pháp chú ngữ, màu đen dục vọng, khát máu, sinh tồn mặt nạn, huyết sắc tài quyết, Bố Lô Hách tộc ra truyền cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh. Trương Hiệu Phong tay thật cao dơ lên, một quả to lớn huyết hồng sắc quan cầu xuất hiện ở song trượng của hắn trung tâm, phóng ra quang mang mãnh liệt, tay chậm dãi bung ra, xem ra, cái này huyết mang gọt đến thời điểm là không thể giữ bí mật, thế nhưng là, đến lúc đó chính mình làm như thế nào dạng giải cái này Bố Lô Hách tộc ra chuyên huyết ma pháp đâu? Ai? Đúng. Nghĩ tới đây, Trương hiệu Phong con mắt hơi sáng lên, nếu như mình tại tiểu giao lưu hội thượng xứ ra cái này, Bố Lô Hắc tộc ra truyền huyết ma pháp lời nói, như vậy đến lúc đó nhất định sẽ không nhỏ hoành động a. Đến lúc đó, Bố Lô Hắc tộc hội sẽ không đích thân người tới để ra nghi vấn. Cái kia có thể hay không trên người bọn hắn tìm được manh mối đâu. Trầm rãi tản đi máu trên tay mang tránh, Trương hiệu Phong trầm tư thầm nghĩ, Bố Lô Hắc tộc sao? Hy vọng đến lúc đó các ngươi sẽ xuất hiện à, có thể từ trên người của các người ta có thể tìm được một tia manh mối. Hy vọng đến lúc đó, tiểu giao lưu hội bên trên Cái này huyết mang tránh có thể thay đổi Canton a, nói thật, Trương hiệu Phong mình cũng không tin, đối phương huyết khí điểm so với mình cao, hơn nữa thân là một cái chiến đấu điên cuồng, kinh nghiệm chiến đấu cao hơn chính mình, hơn nữa từ nhỏ tại hấp huyết quỷ thập tam thị tộc đại gia tộc như thế lớn lên, học được gia truyền ma pháp cũng tuyệt đối sẽ so với mình nhiều, bất kể như thế nào nghĩ, tựa hồ chính mình cũng không có thắng lợi có. Thế đâu? 124 thứ 115 trường, khiếp sợ trưởng thành hôm nay vẫn luyện không cần thực hiện trọng lộ thuật. vừa đến sân huấn luyện, khác chính là hướng về Trương Hiểu Phong làn, Kỳ Nhi hai người thản nhiên nói, còn có 3 ngày chính là tiểu giao lưu hội cử hành cũng nên tản trọng lực thuận, để các người thích ứng một chút mình bây giờ tốc độ 6, nói, kiệt khắc đích thực trong miệng nhanh chóng niệm động lấy chú ngữ, sau đó tay hướng về hai người nhẹ nhàng vung lên, lập tức, Trương Hiểu. Phong Hỏa Lan Kỷ Nhi chỉ cảm thấy thân thể của mình thượng nhất nhẹ. Gấp 6 lần trọng lực, tiêu tán, Trương Hiểu Phong Phảng cảm thấy mình đã không có trọng lượng đồng dạng, tựa hồ chỉ muốn một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, chính mình cũng sẽ bị thổi bay đứng lên đồng dạng, quá dễ dàng, cảm thấy mình nhẹ nhõm, Trương Hiểu Phong dưới chân căng thẳng. Ba một tiếng, tốc độ, trong lúc đó tăng nhanh tốc độ, nhường Trương Hiểu cảm thấy một trận không đứng Chính mình phảng phất chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chính mình tiểu ra bây giờ mười mấy mét ra ngoài, xoay người lại, Trương Hiểu Phong lại nhìn thấy chính mình vừa mới đứng yên chỗ, một cái cái bóng của mình đang chậm rãi bay nhạt 6. Tấn đành 3, nhìn thấy cái kia chậm rãi nhạt đi cái bóng, Trương hiệu Phong tâm trung đại kinh hại thầm nghĩ, không nghĩ tới, tốc độ của mình lại có thể sinh ra tân ảnh. Làm sao có thể? Chẳng lẽ một tháng rèn luyện, tốc độ của mình liền đã đến trình độ này sao? A, không thể đâu, lại có thể sinh ra ảnh, đồng dạng, nhìn thấy Trương Hiểu Phong tàn ảnh, liền xem như kiệt khắc cũng là hơi cả kinh, tiếp lấy mỉm cười nói: Xem ra ngươi một tháng qua trưởng thành so với ta theo dự đoán còn cao hơn đâu, không hổ là thiên tài một cấp nhân vật đâu, lại có thể sinh ra chỉ có đến rồi tự tức cấp đỉnh phong mới có thể sinh ra tàn đánh sáu. Tự tức cấp đỉnh phong tốc độ sao? Nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương Hiểu phong mừng thầm trong lòng, tại cả học viện, còn không, có ba tức cấp thực lực tồn tại đâu, ba tức cấp thực lực liền mang ý nghĩa có thể sớm tốt nghiệp, mà chính mình có tự tức cấp đỉnh phong tồn tại mới có thể có tốc độ, này liền mang ý nghĩa, tại cả học viện, ít nhất tốc độ phương diện này sẽ không có người có thể siêu việt mình sao? Ít nhất mình bây giờ đã có một cái sở trường, đến lúc đó đối mặt Notton thời điểm cũng coi như là có một chút nắm chắc à, ít nhất chính mình phương diện tốc độ có thể so với đối phương nhanh a. Dù sao hắn còn chỉ có tự tức cấp trung kỳ thực lực. Tàn nguyện trải qua, hỏa diễm chi huyết, bố lô hắc tộc thuần chủng huyết tộc chi thể, cùng với chính xác phương pháp huấn luyện, những thứ này chung vào một chỗ, lại có thể để cho mình trong vòng một tháng lấy được như thế rõ rệt hiệu quả sao, Trương hiệu Phong trong lòng mang theo hài lòng thầm ý. Tốt, Lan Kỳ Nhi, ngươi cũng tới thử xem a, nhìn xem ngươi tốc độ đến rồi một cái tầng thứ gì. Lúc này, quay mặt lại, mang theo tò mò hướng về Lan Kỳ Nhi đạo, Trương Hiểu Phong trưởng thành như thế rõ rệt. Tin tưởng thân có hắc ám thể chất Lan Kỳ Nhi, nàng trưởng thành hẳn là cũng sẽ không rất kém cỏi a. Bá, Lan Kỳ Nhi gật gật đầu, tiếp lấy thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại chương hiệu phòng trước mặt, nàng vị trí đứng, đồng dạng có một tàn ảnh trầm dãi giảm đi 6. Ha ha 4, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi tàn ảnh, Tiết khác lập tức là cười to liếu khởi tới, "Đạo, không tệ, không hổ là trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp một lần hắc ám thể chất, thế mà cũng có thể sinh ra tàn ảnh, thật là khiến người sợ hai thán phục đâu. quả nhiên, hắc ám thể chất người sở hữu, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng." 6. Không nghĩ tới Lan Kỳ Nhi cũng có thể có trình độ này. Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi Na chậm rãi giảm đi tần ảnh, Trương hiệu Phong rốt cục minh bạch cái gọi là hát ám thể chất kinh khủng, tự có bao nhiêu nguyên nhân chung vào một chỗ, mới có thể có cái này tiến bộ a. Thế nhưng là nàng đâu? Chỉ là dựa vào hắc ám thể chất, liền có thể đạt tới cái này cái cảnh giới, hơn nữa, đối phương huyết khí điểm vẫn còn so sánh chính mình thấp hơn đâu. Quả nhân sao? Trương Hiểu Phong trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ, lấy hắc ám thể chất, hơn 20 năm huyết linh mới chỉ có nam tức cấp thực lực, xem ra 20 năm qua, Lan Kỳ Nhi thật sự chính là chưa từng tu luyện đâu, cái gọi là trưởng thành, cũng là nhật tích nguyệt Luy tự động lớn lên sao? Không thể ba. Nhìn xem Lan Kỳ Nhi, Kiệt Khắc cũng là gật gật đầu nói, xem ra các ngươi trưởng thành thật là khiến ta sợ hai lần phục đâu, ngắn ngủn thời gian một tháng, các ngươi lại có thể trưởng thành đến tình trạng này, không hổ là thiên tài cấp nhân vật, liền Lan Kỳ Nhi, ngươi thế mà cũng đột phá nam tức cấp độ. Cái gì? Nghe được Kiệt Khắc mà nói, Trương Hiệu Phong lập tức cả kinh, kinh ngạc nhìn Lan Kỳ Nhi nói, "Lan, Kỳ Nhi ngươi." Thật sự, không tệ, nhìn thấy Trương Hiệu Phong biểu lộ, Lan Kỳ Nhi khẽ cười một tiếng, tiếp lấy, cái kia con mắt màu xanh lam lập tức đã biến thành màu vàng nhạt, mặc dù vẫn chỉ là rất nhạt màu sắc, nhưng mà, nhưng như cũng cho thấy thực lực bây giờ của nàng, từ tức cấp Trong mắt màu vàng chậm rãi thay đổi trở về, Lan Kỳ Nhi khẽ cười một tiếng nói, cái này vẫn là buổi sáng hôm nay huấn luyện xong thành phía sau, mới tiến đến dai, lúc đó uống hỏa diễm chi huyết phía sau, tu luyện một hồi liền tiến dài 6. Được à, không thể à, Lan Kỳ Nhi, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, chưa hiểu phong tâm trung giã là đại hỷ, Lan Kỳ Nhi tiến đến dai, liền biểu thị bây giờ mình ba người trong đoàn thể nhỏ đã có hai cái tự tức cấp cao thủ, đối với tuyệt đại bộ phận vẫn chỉ là nam cấp cấp thực lực dám học học viện tới nói, cũng coi như là hai cái đại cao thủ 6. Tốt, đã các ngươi cũng đã biết chính mình trưởng thành lời nói, cái kia cũng không nhiều lãng phí thời gian. Hôm nay tu luyện bắt đầu đi, haha sáu, nói đến đây Kiệt Khắc mang theo âm lẫm nở nụ cười, nhìn Trương Hiểu Phong Hỏa làn Kỳ Nhi hai người dùng mình, đã các ngươi đã giải trừ trọng lực thuật mà nói, như vậy, hôm nay ta liền có thể thật tốt chơi đùa, ta đầu tiên nói trước a, hôm nay tốc độ công kích cũng không phải trước đó có thể so sánh a 6 Ba ba, nói đến đây, Kiệt Khắc thân hình lượn lên, nhanh chóng xuất hiện tại Trương Hiểu phòng trước mặt, quen thuộc kia nằm đấm, hung hăng hướng về trên mặt của hắn đánh tới, mà đồng thời, nơi hắn đứng, một cái tàn ảnh chậm tiêu tan lấy sáu. Mà nhìn thấy Khắc ra tay, lập tức Trương Hiểu Hỏa Lan Kỳ Nhi cũng động, lập tức Ba đạo nhân ảnh ở trong sân không ngừng tung bay lấy, từng cái một tàn ảnh xuất hiện, lại biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất, ba người chiến đấu, cái kia không chỗ nào không có mặt tàn ảnh, thế mà nhìn sang giống như là có tận mấy chục người đang chiến đấu đồng dạng, nếu như hiện trường khác biệt học viện đang quan chiến mà nói, tuyệt đối sẽ cả kinh trận mắt hô môn. Bất quá, hiện trường vẫn còn là sẽ thường vang lên chương hiệu phong hỏa lan kỳ nhi kêu đau đớn âm thanh, dù sao, mặc dù mình bây giờ có không có gì sánh kịp tốc độ, nhưng mà, đối với vừa mới giải phong cái này một tốc độ hai người tới nói, vẫn là từng trận không quen, ra chiêu cùng né tránh ở giữa, Khó tránh khỏi sẽ có một chút chắc chắn không đúng chỗ chỗ, mà kiệt khắc mục đích, cũng đằng này, để cho hai người nhanh chóng thích hướng mình bây giờ tốc độ, chỉ có tốc độ cao như vậy chiến đấu mới có thể đạt đến 6. 125 thứ 116 chương, Đức Bố Lạp tử tướng ngày mai sẽ là tiểu giao lưu hội, lúc này, bởi vì ngày mai sẽ là tiểu giao lưu hội, lại thêm vừa vặn lại là nửa tháng một lần ngày nghỉ, Trương hiệu Phong Lan, Kỳ Nhi cùng Lộ Tây ba người lại là tụ tập cùng một chỗ, ba người tà tà nằm ở trong đêm tối trên đồng cỏ, nhìn lên trên trời một vòng nguyệt Đúng vậy à, ngày mai thời điểm, Lộ Tây ngươi cũng muốn cố lên à, lúc này Lan Kỳ Nhi cũng là khích lệ hướng về Lộ Tây nói, nếu như chúng ta ba người đều có thể cùng một chỗ huấn luyện liền tốt. Trước mắt vẫn không thể, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong thư thư phục phục phơi ngửa quang, cảm thụ được tại tàn nguyệt trải qua dưới sự dẫn đường, từng cổ nguyệt chi tinh hoa tràn vào trong cơ thể của mình, dung nhập máu của mình, khuôn mặt thượng nhất phó không lo lắng biểu lộ, đạo, mặc dù Lộ Tây thân là thuần chủng huyết tộc rất có ưu thế, nhưng là bây giờ ở trong học viện, thực lực so Lộ Tây mạnh mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng không ít, quả thật, sau này lợi nói Lộ Tây tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, nhưng mà cái này cần một cái thừa gian tích lũy. Nếu như bây giờ nàng tiến cấp tới tự tức cấp còn có rất lớn hy vọng. Thế nhưng là, ta ẩn tức cấp cũng sắp à, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lộ Tây lập tức bất mãn phản bác, ta bây giờ huyết khí điểm cũng có 86. Tự tức cấp cùng nam tức cấp chiến lệnh không cần ta tới giảng giải a, nghe được Lộ Tây bất mãn, Trương Hiệu Phong chỉ là nhàn nhạt nợ nụ cười nói, đẳng cấp chiến lệnh cũng không phải huyết khí điểm số liệu có thể thể hiện ra, liền xem như 100 điểm huyết tức giận tự tức, cũng tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết 2, cái 99 điểm huyết tức giận nam tức, đẳng cấp chiến chính là chất chiến lệnh, ngươi khi đó tiến giai nam tức cấp thời điểm, mới có thể cảm nhận được à. Ngươi liền không thể để cho ta huyễn tưởng một chút ta, nghe được Trương hiệu Phong không chút lưu tình lời nói, Lộ Tây móc méo miệng, chẳng lẽ ngươi nhất định muốn phá diệt mộng đẹp của ta không được sao? Thật là một cái không có phong độ gia hòa, chẳng lẽ ngươi không biết quấy rầy một người đẹp ngộng tưởng là rất không lễ phép sao? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lộ tây giọng của càng ngày càng nghĩa chính muốn tử, giống như là một cái chính nghĩa sứ giả tại thảo phạt một cái tội ác tày trời ác ma đồng dạng. Được được được, coi như ta nói sai rồi còn không được, nhìn thấy lộ tây dáng vẻ, Trương Hiểu Phong rất thẳng thắn nhấc tay đổi hàng, cùng nữ tranh luận tuyệt đối là không sáng suốt hành vi, không ai có thể tranh đến qua các nàng. Hừ, nhìn thấy trương hiệu Phong rất nhanh liền đầu hàng, Lộ Tây mới mang theo đáp ý hử một cái. Ha ha, nhìn thấy trương Hiểu Phong hòa Lộ Tây hai người hồ giỡn, Lan Kỷ Nhi phát ra từ nội tâm nợ nụ cười, hướng về Lộ Tây cười giỡn nói, "Tốt, ngươi cũng đừng để ý đến hắn chính là, hắn bây giờ thế, nhưng là một điểm phong độ cũng không có chứ, có thể là bởi vì cùng Kiệt Khắc công tác ngốc lâu nguyên nhân a, bị hắn thay đổi một cách vô tri vô giác đi 6. Nói cái gì đó, nghe được Lan Kỷ Nhi mà nói, trương Hiểu Phong dường như là thụ kích thích rất lớn đồng dạng, chút nữa nhảy khởi tới lên, "Ai cùng tên biến thái kia một dạng à. Ai bị hắn thay đổi một cách vô tri vô giác?" Lan Quỷ Nhi ngươi đừng nói lung tung à, ta nhưng không có cái kia dạng ngược đái điên cuồng tính cách. Haha, ha, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn thấy hắn kịch liệt như vậy phản ứng, Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây lập tức cười to liêu khởi tới, mà nhìn thấy hai người cái kia đắc ý cười to, Trương Hiểu Phong mới phản ứng được nguyên lai mình bị chơi sỏ, lập tức không thú vị ngồi xuống, trong lòng mặc niệm đạo, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, cổ nhân thật không lựa ta cũng xấu. Ha ha, thật là khiến người ta hâm mộ đâu xấu. Đúng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa một giọng nói nam vang dội khởi tới, dẫu có âm thanh từ tính tin tưởng tuyệt đối là mỗi một cái phái nữ sát thủ cấp nhân vật. Ân, nghe được cái này âm thanh, trương hiệu Phong ba người nghi ngờ quay mặt đi, chỉ thấy một cái nam tử đang chậm rãi hướng về ba người đi tới, một đầu màu nâu sợi tóc miễn cứng khoác lên bờ vai, một đôi màu nâu con mắt lặng lặng nhìn ba người, khỏe môi nhếch lên một tia nụ cười ôn hòa, một thân cao nhã bên trong lại lộ ra tư văn khí chất, cho người ấn tượng đầu tiên chính là một cái tao nhã lịch sự nhân sĩ, để cho người ta không nhắc lên được phản cảm. Ba vị cảm tình chân thực để cho người ta hâm mộ đâu, chỉ thấy nam tử này lặng lặng đi tới, ôn hòa nở nụ cười, tiếp lấy tự giới thiệu mình, ta gọi là Đức Bố Lạc, trước tới cùng ba vị chào hỏi, đặc biệt là Chương Hiểu Phong tiên sinh lan kỳ nhi tiểu thư bởi vì chúng ta có lớn vô cùng có thể sẽ cùng một chỗ tiếp nhận kiệt khắc công tác dạy bảo a. A. Tự tin của ngươi ngược lại là có đủ đi, nghe được cái này tự xưng đức bố lạp huyết tộc lời nói, Trương Hiệu Phong cũng không phản cảm, dù sao đưa tay không đánh người mà tươi cười, hơn nữa đối phương cho người cảm giác chính là chỗ này loại tao nhã lịch sự loại hình, liền xem như hắn nói mình sẽ ở tiểu giao lưu hội bên trên thắng được lời nói, cũng làm cho người cảm giác không ra là nói khoác lác cảm giác, bất quá Trương Hiệu Phong vẫn là hơi cười nói. Không có cách nào, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đức bố lạp khôi hài buông tay một cái, đạo, đặt đến tử tức ký tực lực học viên, tựa hồ chỉ có 7 cái. Không đúng xấu, nói đến đây Đức Bố Lạc đem ánh mắt chuyển qua Lan Kỳ Nhi trên người thời điểm, lập tức đổi lời nói chuyện, bây giờ lại thêm Lan Kỳ Nhi tiểu thư, đã có 8 cái, mà đạt đến từ tức cấp trung kỳ, tựa hồ trước mắt cũng chỉ có ta và nọt tận hai người đâu, cho nên ta mới có một chút như vậy lòng tin đâu xấu. Cái gì? Nghe được Đức Bố Lạc mà nói, ba người kinh hãi, không chỉ là bởi vì hắn bây giờ từ tức cấp trung kỳ thực lực, còn có chính là của hắn nhãn lực, lại có thể vừa nhìn thấy Lan Kỳ Nhi thời điểm thì nhìn ra thực lực của nàng, không đơn giản ra hỏa. Nhìn thấy trong mắt ba người lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, Đức Bố Lạc nụ cười trên mặt càng thêm hơn đạo cho nên ta đã có ra mặt dạyy tới cùng các ngươi chào hỏi dù sao về sau chúng ta có thể sẽ một mực tại kiệt khắc công thức dưới tay tiếp nhận rèn luyện cũng coi như là trước thời hạn có biết ba vị hẳn là sẽ không cảm thấy ta quái dậy à không có nghe được Đức bố lạc mà nói Trương hiệu phong lắc đầu nói dù sao đối phương cũng là từ tức cấp chủ kỳ cao thủ đâu tại khắp nơi nguy cơ trong học viện nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nhiều cái nhiều địch nhân bức tưởng giống bây giờ chính mình vẫn vì nọt tận sự tình mà cảm thấy khó giải quyết đầu bây giờ có một từ tức cấp chung kỳ cao thủ tớiắc đối Trương hiệu phong như thế nào lại cho người ta mặt lại đâu huốnghổ Đối phương cho người cảm giác căn bản chính là không nhắc lên được không ngửa người. Vậy ta liền ra mặt dài ngồi xuống, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đức Bố Lạc khẽ cười một tiếng an vị xuống dưới, đồng dạng là ngồi ở trên đồng cỏ, mang theo cảm thán nói, ba vị cảm tình thật là khiến người ta hâm mộ đâu, tại bây giờ cái này, nguy cơ tứ phía ám hát học trong viện, giống ba vị dạng này chân thành quan hệ bằng hữu, thực sự là tiện sát người bên ngoài đầu sáu. Ha, ha nghe được Đức Bố Lạc mà nói, Trương Hiểu Phong mang theo ngượng ngùng nợ nụ cười, nhưng mà cũng nói không ra phản bác, bây giờ trong học viện, tụ học, học với nhau, minh tranh ám đấu, mỗi người cũng là cảnh giác tất cả mọi người xung quanh. Cũng là một người lặng lặng trốn ở trong bóng tối như chính mình ba người dạng này có thể có yên tâm được bạn Tựa hồ thật vẫn không có đâu xem ra cái này Đức bố Lạp cũng là bởi vì cô độc mới tới đến gần sau 126 thứ 117ương tiểu giao lưu hội trước giờ ngày mai tiểu giao lưu hội chủ yếu người thắng vẫn là tập trung ở chúng ta 8 vị từ tức chiến thân mà còn lại hai cái vị trí hẳn là tại những cái kia Nam tức cấp đỉnh phong trong cao thủ sinh ra à chậm rãi nhìn chung quanh một vòng trương hiệu phong ba người cuối cùng ánh mắt rơi vào lộ tây chiến thân Đức bố lạp khé tuổi một tiếng nói đến lúc đó ta xem lộây tiểu thư xác suất cũng không nhỏ đấuáu Cảm tạ khích lệ, nghe được Đức Bố Lạp mà nói, Lộ Tây mất tự nhiên nở nụ cười, trên thân vậy Tôn Quý khí tức nhảo tới trước mặt, chậm rãi nói, "Cái này nhưng là muốn xem ngày mai vận khí đâu, nếu như là sớm gặp gỡ từ tức kỳ cao thủ lời nói, nhưng là sẽ lập tức bị xóa tên A6." Vậy thì nhìn Lộ Tây tiểu thư ngươi vận khí, nghe được Lộ Tây mà nói, Đức Bố Lạp khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy, xoay đầu lại, hướng về Trương Hiểu Phong Hỏa Lan kỳ nhi nói, "Ngày mai tiểu giao lưu hội bên trên, nếu như chúng ta gặp nhau, đại gia đô không cần lưu thủ a, dù sao giao tình thì giao tình, cạnh tranh vẫn phải giữ đi sáu." Tân Đây là đương nhiên, Trương Hiệu Phong hỏa làn kỳ nhi cũng là khẽ cười một tiếng nói, Trương Hiệu Phong nhìn chăm chú Đức Bố Lạc mắt, đạo, đến lúc đó, chúng ta đều không cần lưu thủ, tháng thua đều ở đây trên tay nói chuyện. Cái này hiển nhiên, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Đức Bố Lạc ý cười càng lớn, tiếp lấy, quay đầu quét mắt một vòng sau đó, tiếp lấy đứng dậy nói, nếu nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khói dày ba vị, ta còn phải đi mấy cái khác từ tức cấp cao thủ chạy đi đâu vừa đi đâu. Vậy không đưa, nghe được Đức Bố Lạc mà nói, Trương Hiệu phong khẽ cười một tiếng tiếng Thực sự là một cái tốt huyết tộc đâu, nhìn xem dần dần đi xa Đức Bố Lạp Bằng Lưng, Lộ Tây mỉm cười nói, không nghĩ tới tại tạp chủng độc thân trong huyết tộc, còn có thể có dạng này một vị cao quý tồn tại. Ân, nghe được Lộ Tây mà nói, Chương Hiểu Phong tán đồng gật gật đầu, nhìn chăm chú Đức Bố Lạp nơi nào đây bóng lưng, đạo, một cái tốt huyết tộc, tựa hồ đáng giá tương giao đâu, năng lực, thực lực và tính cách cũng không thể xấu. Ân, thế nào? Lan Kỳ Nhi, nhưng mà, đúng vào lúc này, Chương hiệu Phong nhưng là nghi hoặc nhìn Lan Kỳ Nhi nói, chỉ thấy Lan Kỳ Nhi đồng dạng là nhìn xem đi xa Đức Bố Lạp, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại ta cảm thấy cái kia Đức Bố Lạc nội tâm, tựa hồ không giống như là hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy ôn nhã, tựa hồ phía dưới kia cất dấu không muốn người biết âm u lạnh leo, nhìn chăm chú Đức Bố Lạc đã biến mất phương hướng, Lan Kỳ Nhi chậm rãi nói, nhưng mà tiếp lấy, Lan Kỳ Nhi lại là bất đắc dĩ nở nụ cười, bất quá, cũng có thể là chỉ là ta ảo giác, ca, có thể là bởi vì này sao nhiều năm qua vẫn luôn tại trong nguy hiểm trải qua, ta cũng biến thành tương đối nhạy cảm. Là thế này phải không? Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong Hòa Lộ Tây cau mày sau khi suy nghĩ một chút, Khẽ cười một tiếng nói, ngược lại về sau lưu thêm một cái tâm nhãn chính là, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống loại kêu người âm hiền đâu. Hy vọng là như vậy đi, Lan Kỳ Nhi mình cũng là không phát hiện được cái gì, chỉ là dựa vào trực giác nói ra lời như vậy mà thôi, cho nên nghe được Trương Hiệu Phong mà nói cũng là gật gật đầu nói, hy vọng là của chính ta hào giác A6. Bất quá ngược lại là hắn tiết lộ ra ngoài tình báo có thể nhường chúng ta nhiều chú ý một chút, mà lúc này, Lan Kỳ Nhi lại nói tiếp. Ngay cả ta cùng Trương Hiểu Phong ở bên trong 8 vị tự tước, xem ra nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ nhận được thắng được, mà khác hai tên cũng đều là tại nam tước cấp đỉnh phong bên trong sinh ra, cho nên, đến lúc đó, Lộ Tây ngươi cũng phải nỗ lực nằm, Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lan Kỳ Nhi khích lệ nhìn xem Lộ Tây nói. "Ân, ta hết sức nỗ lực chính là." Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Lộ Tây nhưng là nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười nói, rõ ràng đối với có thể thắng hay không ra chính nàng cũng không có quá lớn hy vọng. Haha, <cười> quả nhân a." Nhìn thấy Lộ Tây biểu hiện, Chương Hiểu Phong hỏa Lan Kỳ Nhi cũng là bất đắc dĩ lẫn nhau, rõ ràng đối với nàng tới nói Có thể hay không nhỏ đi nữa giao lưu hội lên đến thắng được cũng không có quan hệ thế nào, chỉ cần nàng có thể tiếp tục ở tại trong học viện, không cần gặp lại La Lạp cách gia tộc trong pháo đài cổ đi chịu đựng cái kêu buồn khổ là được rồi. Trương Hiểu Phong ba, lúc này, đột nhiên một giọng nói nam lại vang dội liêu khởi tới. Là ai à, lần thứ hai bị không rõ âm thanh quấy rầy, Trương Hiểu Phong mang theo bất đắc dĩ quay mặt đi, chỉ thấy nọt tởn trong mắt mang theo không để nén được hưng phấn đi tới, một mặt thần sắc hưng phấn náo, ngày mai sẽ là tiểu giao lưu hội, thật hy vọng đến lúc đó có thể cùng ngươi chiến đấu một hồi đâu, thực sự là đã đợi không kịp đâu sáu. Ngươi sẽ không chạy tới chính là nói cái này với ta a. Nhìn thấy cái kia dáng vẻ hờ vấn, Trương Hiểu Phong mang theo bất đắc gì nói, "Đây không phải còn chưa tới sao? Chuyện ngày mai ngày mai rồi nói sau sáu. Người đây là thái độ gì?" Nhìn thấy Trương Hiệu Phong dáng vẻ, Norton bất mãn kêu to lên, chiến đấu là thần thánh, người đây là thái độ gì? Thế mà đến lúc đó lại nói, chiến đấu phía trước ngươi nên điều tiết tốt chính mình tâm thái cùng tinh khí, để cho mình đạt đến hoàn mỹ đỉnh phong." Ng nghe được Norton mà nói, Trương Hiệu Phong hơi ngẩn ngơ, nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì lớn như vậy nội khí, đành phải lừa dối nói, "Cái này, tựa hồ thời điểm chiến đấu là sẽ rất nghiêm túc, nhưng mà lúc trước, hẳn là thật tốt buông lòng à. Nếu không, một mực thần kinh căng thẳng lời nói, sẽ cho người hỏng mất sáu. A, là thế này phải không? Vốn đang nổi giận đùng đùng nọt tẩn nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nghi hoặc nhìn hắn, túi Đầu trầm tư lấy lầm bấm nói. Ai? thật đúng là tin tưởng, nhìn thấy nọt tẩn dáng vẻ, Trương Hiểu Phong hơi ngẩn ngơ, không dám tin thần nghĩ, chẳng lẽ nọt tẩn hắn thật sự có dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt sao? Túi Đầu sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là không hiểu nọt tẩn ngẩng đầu lên vấn đạo, thế nhưng là, chiến đấu phía trước không phải đều phải nghiêm túc chuẩn bị sao? Điều tiết mình tinh khí thần, đã đến trạng thái đỉnh cao nhất sao? Trên TV cũng là dạng này diễn a. 6 Vốn là bởi vì Norton đến, mà Tinh Thần Khẩn Trương ba người, nghe được hắn như thế có lực sát thương lời nói, lập tức mấy người, trên TV cũng là nói như vậy. Nguyên Lai like thật đúng là một cái thẳng thắn da hòa đâu. Nguyên Lai like là trên TV nhìn đến, lau lau trên trán đổ mồ hôi, Trương Hiệu Phong bất đắc dĩ thầm nghĩ, nhưng mà ngươi không cảm thấy tại cao khẩn trương chiến đấu phía trước thật tốt bông lòng cũng là nhường điều tiết chính mình tinh khí thần một biện pháp rất tốt sao? Chỉ có bây giờ bông lòng, đến lúc đó mới có rất nhiều khí lực để chiến đấu a. A, cũng đúng a, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Norton nó túi đầu trầm tư một hồi phía sau, mang theo đồng ý thức gật gật đầu nói. 127 thứ 118 chương, tiểu giao lưu hội khai mạc bê khu, trăng tròn treo cao, màu bạc nguyệt quang thẳng tắp rơi vai xuống dưới, phản phất cho toàn bộ bê khu phụ thêm một tầng màu bạc xa y đồng dạng, mà giờ khác này, khó được, bê khu tất cả huyết tộc đều có mặt, ban đầu gần 200 vị huyết tộc, bây giờ lại chỉ còn lại 150-160 vị tà hữu, rõ ràng trong đoạn thời gian này, trong học viện mình tranh ám đấu, nhường rất nhiều huyết tộc đều tại đây chết yếu, bất quá còn tốt, tại một mảnh sát lục bên. Trong sàng lọc chọn lựa tới cũng là tinh anh, mà lấy sau tranh đấu mặc dù sẽ càng ngày càng mấy liệt, nhưng mà người chết lại càng ngày càng ít. Thật đúng là thịnh đâu. Nhìn xem mấy cái giản dị trên lôi đài, kì khắc cùng mấy vị giáo quan đứng ở phía trên, mà hơn 100 vị huyết tộc tất cả đều tập hợp đủ chẳng diện, Trương Nhược Hàn lẩm bẩm thầm nghĩ, tựa hồ chính mình biết tất cả mọi người đều đến rồi đâu. Ngoại trừ bên cạnh mình Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây, còn có cái kia nọt tẩn Hỏa Đức Bố Lạp, chỉ bất quá, nhìn thấy Trương Nhược Hàn tại điểm, nọt tẩn một bộ hiếu chiến biểu tình dương lên năm đẫm, mà Đức Bố Lạp nhưng lại ôn hòa nở nụ cười, gật gật đầu xem như đánh rồi gọi. Đại gia cũng biết, hôm nay là tiểu giao lưu hội thời gian, đứng ở trên lôi đài khắc, hôm nay biểu lộ một mạnh Giạng như vậy, đơn giản cùng bình thường thời điểm tưởng như hai người, nhìn xem cái kia mặt nghiêm túc, nào có bình thường lúc huấn luyện cái kia điên cuồng biểu lộ. Nói thật, nhìn xem kiệt khắc cái kia bộ dáng nghiêm túc, suy nghĩ lại một chút bình thường hắn lúc huấn luyện biểu lộ, Trương Hiểu Phong trong lòng thật sự hoài nghi, hai cái này là cùng một người sao? Không phải là sinh đôi huynh đệ a? Đại giao lưu hội, có thể nói là huyết tộc, ám hắc pháp sư cùng lang nhân ba cô hắc ám thế lực đấu ảnh thu nhỏ, cho nên nói, đối với đại giao lưu hội, chúng ta ABC ba khu cũng là rất xem trọng, bởi vậy, đại giao lưu hội thời điểm, chúng ta chọn phái đi, đi ra 10 tên đội viên nhất định muốn là chúng ta trong huyết tộc mạnh nhất mọi vị, cho nên, vì đại giao lưu hội, chúng ta mới tổ chức dạng này một hồi tiểu giao lưu hội, mỗi tháng một lần, quyết ra 10 tên người thắng tiếp nhận ta tự mình chỉ. Đạo, đồng thời, mỗi tháng một lần, cũng là vì những cái kia không thể thắng được người cung cấp một cái cơ hội, đồng thời cũng coi như là đốc xúc 10 tên nhận được thắng lợi học viên, cho bọn hắn cảm giác nguy cơ. Trầm rãi vẫn nhìn đám người, Kiệt Khắc thản nhiên nói, bất quá khi hắn ánh mắt đảo qua trương hiệu phòng cùng Lan Kỳ Nhi thời điểm, lại dừng lại lâu hơn một chút nhị. Thật sự là một lũng độc. Nhìn thấy những cái kia bởi vì Kiệt Khắc mà nói, ánh mắt nóng bỏng lên huyết tộc, Trương Hiểu Phong trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, nếu như các ngươi biết Kiệt Khắc huấn luyện là như thế nào một loại điên cuồng, mà hắn lại là như thế nào ngược đãi ngươi nhóm mà nói, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không muốn như vậy nhận được hắn dạy bảo, các ngươi đều bị hắn như bây giờ nghiêm chỉnh biểu lộ cho lừa gà lựa. Đồng thời, theo sát, tiếng Khắc thanh âm lại lần nữa vang dội liêu khởi tới, chậm rãi nhìn xung quanh một vòng đám người sau đó, Kiệt Khắc mới trầm thấp nói, mà được đến tiểu giao lưu hội vô địch thành viên, ban thưởng một phần huyết, máu tươi của ta. Ngã được Khắc mà nói, phía dưới hết thảy mọi người lập tức xô chào. Giống như là ném đi một giọt nước tại lưu toan bên trong đồng dạng, một viên đa giấy lên ngàn cân sóng, kiệt khắc máu của mình. Đó là cái gì khái niệm? Công tác chi huyết a, liền xem như Trương Hiệu Phong mấy người cũng không thể không vì cái này ban thường cảm thấy chấn kinh. Nhớ ngày đó tại La Lạp cách gia tộc thời điểm, chỉ là một phần hầu tức huyết, liền để mình tới bây giờ còn được rích lợi không nhỏ, vậy càng cao một cấp công túc huyết, lại là loại nào kinh cùng a? Chỉ là bên trong ẩn chứa vi năng, hẳn là còn kém không nhiều là một phần kia máu gấp 10 a. Bởi vì kiệt khắc mà nói, hết thảy mọi người ánh mắt đều là hiện ra liếu khởi tới, tâm trung nhất mạnh lựa nóng. Mà tên thứ hai hòa đại ba tên ban thượng, nhưng là một phần hầu tức chi huyết, nhìn một chút người phía dưới ánh mắt nóng bỏng kia, Tiếc Khắc tựa hồ rất hài lòng gật gật đầu, "Đạo, các ngươi phải biết ta, chỉ là bởi vì lần đầu tiên tiểu giao lưu hội, mới có phong phú như vậy ban thường à, ngươi phải cố gắng a." Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tiếc Khắc không để lại dấu vết hướng trương hiểu phong hòa lan kỳ nhi nháy mắt ra dấu. Rõ ràng, đối với cái này hai cái đã sương đón nhận hắn dạy dỗ người, Tiếc Khắc vẫn tương đối có tư tâm, nếu không, nếu như hai cái này đón nhận mình dạy dỗ người cũng có bắt được thắng lợi, trên mặt của mình cũng khó nhìn a, mặc dù hai người kia huyết khí điểm không cao, nhưng mà Trận đấu thắng lợi không phải riêng dựa vào huyết khí bao nhiêu liền có thể quyết định bởi. tốt, lời ong tiếng ve không bao nhiêu, tiểu giao lưu hội, bây giờ, bắt đầu 6, nhìn xem đám người cái kia nghiêm trọng nóng bỏng, khí khắc rèn sắt khi còn nóng tuyên bố, tiếp lấy, mình và mấy cái giáo quan đều lui xuống, chỉ còn lại 5 cái giáo quan, phân biệt tại năm cái trên lôi đài chủ trì. Theo huấn luyện viên trên tay danh sách, từng cái một huyết tộc lên đại đi lên bắt đầu chiến đấu, tu hành thành quả không lưu dư lực nọ độ, vì một phần kia công tức chi huyết, tất cả mọi người là tràn đầy nhiệt tình. Trên sân, huyết ma pháp bốn phía ngang dọc, quỷ hút máu tốc độ Nhường trên lôi đài chiến đấu hết tộc bóng người sôi trào, móng đuốt sắc bén bên trên lẽ lên hàn quang làm người sợ hãi, thỉnh thoảng thoáng qua vài tiếng kêu thảm, có người thắng lợi liền nhất định có người thất bại, người thắng, trong mắt tràn đầy cao hứng tâm tình đi xuống đài, dù sao mình lại cách này một phần công tức chi huyết lại tiến một bước. Số 5 lôi đài, trận thứ tư lộ tây lệ lẫn nhau địch, thỉnh 2 vị lên đài, rất nhanh. Huấn luyện viên trong miệng tiểu gia hiện lộ Tây tên, chương hiệu Phong Hỏa Lạn Kỳ Nhi cho Lộ Tây một cái ánh mắt khích lệ, Lộ Tây cũng nhàn nhạt hướng về trên lôi đài đi, đối diện bãi địch, rất nhanh hoàn thành biến thân, nhìn hắn trong mắt cái kia màu cam đôi mắt, rõ ràng cũng là một vị nam tộc cấp huyết tộc, bất quá, Lộ Tây trong mắt màu cam nhưng là sâu màu cam, rõ ràng muốn so hắn càng thêm nồng đậm. Bắt đầu ba, nhìn thấy song phương cũng đã chuẩn bị xong, giáo quan tuyên bố nói, lập tức bắt ra lui lại. Huyết sắc ba, theo lời của huấn rơi, hai tay nhanh chóng ra hai quả cầu, về đối phương đánh, mà đồng thời, tốc độ của mình bẩy ra đang ở huyết sắc ma cầu đằng sau đuổi theo. Huyết sắc ma cầu 3, ngay tại lộ tây một nhóm động thời điểm, đối phương bái địch cũng bắt đầu động thủ, đồng dạng ngưng tụ ra hai quả huyết sắc ma cầu, hướng về lộ tây ném qua, đồng thời, nhanh chóng lui lại, lui về phía sau quá trình bên trong, trên tay lại là nhanh chóng ngưng tụ huyết sắc ma cầu. Oanh ba, huyết sắc ma cầu chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng tiếng vang to lớn, dù sao lộ tây thực lực muốn so đối phương cao, chỉ thấy mỏ của nàng ma cầu đụng bái địch máu ma cầu sau đó, lại tiếp tục đuổi đi theo, mặc dù vẫn như cũ nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà uy lực hay không tiểu, mà đồng dạng Lộ Tây vẫn như cũ đi theo ở phía sau đuổi theo, xong chảo, lập lòe một mảnh hàn quang sáu. 128 thứ 119 chương, đột tận cường thế huyết sắc ma câu bà, nhìn xem Lộ Tây cái kia như cũ lần nữa bay tới huyết sắc ma cầu. bãi địch tay thượng nhấc nhanh, đợt thứ hai huyết sắc ma cầu lại đánh đi lên, đồng thời, trên tay móng đuốt cũng sắp tốc đón lấy Lộ Tây. Ba mặc dù cũng là nam tức cấp thực lực, nhưng mà nam tức cấp trung kỳ và hậu kỳ khác biệt, cũng không hẳn chỉ là một điểm nửa điểm, lại thêm chịu đựng áo được gói như vậy thì luyện, Lộ Tây sức chiến đấu sớm đã áp đảo cùng giai đoạn huyết tộc phía trên. Vừa mới tiếp xúc, Lộ Tây liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Bất luận là tốc độ vẫn là sức mạnh, Lộ Tây cũng là áp đảo Bãi Địch chí thượng, Bãi Địch tại Lộ Tây cái kia công kích dày đặt phía dưới, không bằng anh bằng em liếu khởi tới. Ra Sư Ba, một cái lắp mình đi tới đối thủ sau lưng, Lộ Tây ánh mắt nุ่ง lại, nhanh như kia chớp ra tay, một chưởng hung hăng đập vào Bãi Địch sau lưng, chỉ thấy Bãi Địch miệng hơi mở, phun một ngụm máu tươi đi ra, đồng thời kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại bên ngoài lôi đài. Số 5 lôi đài trận thứ tư, người thắng, Lộ Tây Ba, nhìn thấy bị đánh bay ra ngoài Bãi Địch, giáo quan lấy ra bút câu một lúc sau, đi tới trên sân tuyên bố nói, "Mà Lộ Tây, nhưng là một mặt mừng rỡ đi xuống." Duy nhất tiếc nuối nhưng là, đối mặt người thắng nhưng không ai vô tay, tại chỗ xem cuộc chiến cũng là người dự thì căn bản sẽ không vì một trận chiến đấu mà vô tay, dù sao bọn họ là huyết tộc, hắn cũng không phải cái gì người quan chiến, bọn hắn muốn biết chỉ là đối thủ mạnh yếu. "Không tệ à, làm tốt lắm ba, nhìn xem đi tới Lộ Tây." Lăn Kỳ Nhi đồng dạng là mừng rỡ kêu lên, mà Lộ Tây cũng là khẽ cười một tiếng. "Tốt, chờ ồ nào, nọt tẩn lên rồi sáu." Nhìn thấy hai người tốt đẹp cảm tình, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng phía sau nhắc nhở. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây hòa Lăn Quỷ Nhi quay sang nhìn sang, quả nhiên, số 3 trên lôi đài nọt đã nhảy lên này mà đối thủ của hắn là một vị nam tức cấp hậu kỳ huyết tộc. Vừa vặn, thừa cơ hội này xem nọ tẩn thực lực, nhìn thấy nọ tẩn lên này, Lăng Kỳ Nhi cùng Trương hiệu Phong bọn người là như vậy ý nghĩ. Cái gì đó? Chỉ là một nam tức cấp huyết tộc sao? Đi tới trên đài nọ tẩn, nhìn thấy đối thủ của mình sau đó, lập tức bất mãn kêu lên. Người nói cái gì? Nghe được nọ tẩn kinh thị, đối phương nam tộc kia cấp hậu kỳ huyết tộc lập tức giận dữ kêu lên, cuồn vọng ra hỏa, ta muốn giết ngươi Tốt, chớ muốn đánh mà nói chờ ta hô bắt đầu lại nói, nhìn thấy hai người giận dữ liền nghĩ xuất thủ độ giáng, giáo quan khuôn mặt thượng nhất lạnh, tay lên. Lập tức một cố cường hãn huyết khí tuôn ra, Norton cùng đối phương nam tử kia cấp trong nháy mắt liền bị chế phục, tại hầu tức cấp huyết tộc giáp chế xuống, bọn hắn có thể động mới kỳ quái đâu. "Tốt, ta tuyên bố, chiến đấu bắt đầu." Nhìn thấy hai cái bị chính mình áp chế không thể động đậy huyết tộc, giáo quan mới lạnh lùng nói, đồng thời, khổng lồ kia huyết khí nhanh như tiêu chấp thu hồi lại bức ra lui lại. Đi chết ba, trên thân áp chế huyết khí một ít tiêu thất, nam tử kia cấp hậu kỳ huyết tộc chính là lớn giận hướng về Norton qua tới. "Đạo, vọng ra hỏa, bây giờ ta liền để ngươi biết chọc giận bản đại gia là cỡ nào không sáng suốt hành vi." Nhìn xem cái kia hướng về chính mình xông tới huyết tộc, nó tợn nhưng là không nhúc nhích, bất quá, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn chỗ sâu mang theo nồng nặng khinh thường, mà đồng thời, những cái kia xem cuộc chiến các huyết tộc cũng là bị bên này đại hống đại khiếu âm thanh hấp dẫn, nhìn xem cái kia đứng tại chỗ đối mặt với công kích của đối phương, không nhúc nhích Norton, cũng là hơi cả kinh, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không động chút nào? Như thế nào? Đã bị ta dọa đến không thể động đậy sao? Nhìn xem tại chính mình công đến, không nhúc nhích người nam này cấp hậu kỳ tộc lòng đắc ý thầm nghĩ, nhưng mà, ta lại sẽ không lưu thủ, chết đi ba. Ngụy tới đây, cái này huyết tộc tốc độ công kích lại là tăng nhanh một điểm. Chết đi ba, nam tướng cấp hậu kỳ tốc độ toàn diện bẩy ra, cái này huyết tộc nhanh chóng xuất hiện ở nọt tận trước mặt, một đôi hiện ra sâu kín hàn quang nóng đuốt hướng về nọt tận trên thân hung hăng bắt tới. Nhìn mình nóng đuốt cách thân thể của đối phương càng ngày càng gần, cái này huyết tộc trong lòng hoan hô đứng lên, chính mình phảng phất đã thấy đối phương té ở trước mặt của mình bộ dáng, đồng dạng, những cái kia xem cuộc chiến các huyết tộc cũng là âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới người này ở đối phương công kích đến thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, thắng bại đã điểm, người này, không chết cũng phải bị thương nặng. Lan, nhưng mà Ngay tại thời điểm sau cùng, đột nhiên Nottorn động thủ, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đồng thời kèm theo Nottorn giống to một tiếng, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, tiếp lấy nam tử kia cấp hậu kỳ huyết tộc chính là kêu thảm một tiếng bay ngược ra ngoài. Khoe miệng cùng tổ lấy tiên huyết, người nam này tức cấp huyết tộc dễ rùa đứng liêu khởi tới, trên mặt tái nhật, có thể thấy rõ ràng một cái chưởng ấn, mặc dù không thấy rõ Nottorn là như thế ra chiều, nhưng mà, nhìn thấy tên huyết tộc kia trên mặt trường ấn, đại gia đô không khó đoán ra hắn làm cái gì. Không sai, Nottorn thế mà ở dưới con mắt mọi người phiến đối thủ mình một bạt tai, một bạt tai đem chính mình đối thủ phiến bay ra ngoài. Tại chỗ phần lớn người đều không thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ thậm chí hắn đều không được biến thân thật là đáng sợ đối thủ này thật là đáng sợ đây là bây giờ trên sân cơ hồ tất cả huyết tộc trong tiếng lòng vậy để cho chính mình cũng không thấy rõ tốc độ đều chẳng qua là đối phương còn không có biến thân trạng thái Hết ngồi đá giếng cũng dám nói ta cũng vọng nhanh như tia chấp đi tới nơi này cái nam tức cấp huyết tộc trước người nó tấn lại là một cước chân đối phương đáng ngã tiếp lấy một cước dấm ở đối phương trên lực cư cao lâm hạ nhìn đối phương khinh thường nói là ng chính mình quá nhỏ bé thực sự là thật đáng buồnuyếtt đâu ngay cả mình thực lực nhỏ bé đều biết không được Còn dám cuồng vọng, cút xuống cho ta a." Nói, giẫm ở ngực đối phương lên chân hung hăng một đá, chỉ thấy tên huyết tộc kia lập tức giống như là một quả bóng đá vậy bị vô tình đá ra lôi đài. Toàn chương yên tĩnh, quá mạnh mẽ, một cái nam tức cấp hậu kỳ huyết tộc, trên tay hắn thế mà không có bất kỳ cái gì sức mạnh thủ, liền như thế nào bị vô tình đá bay ra ngoài, đoán chừng về sau tên huyết tộc kia đều không mặt mũi là người, đầu tiên là bị phiến một cái cái tát, tiếp đó lại bị một cước đá ra lôi đài. Tuyệt đối đừng gặp gỡ cái người điên này, đây là tại chỗ tuyệt đại bộ phận tiếng nói, thua việc nhỏ, giống cái này huyết tộc một dạng, bị phiến bạn hai đá bay ra lôi đài lời nói. Tin tưởng về sau cũng không cần làm người. Thắng Nọt đứng tại trên sân vẫn nhìn xem cuộc chiến huyết tộc, mà bị ánh mắt của hắn thấy huyết tộc, cũng là không dám cùng hắn đối mặt túi đầu tới. Đột nhiên, quét mắt phía dưới xem cuộc chiến huyết tộc Nọt Tờn mắt sáng lên, lập tức đại thủ một ngón tay Trương Hiệu Phong, khuôn mặt thượng nhất phiến của nhiệt biểu lộ, hét lớn, Trương Hiệu Phong 3. Mục tiêu của ta chính là ngươi 3. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng A3. 129 thứ 120 trường không cách nào điệu thấp liền hoàn toàn trương cuồng xoạt xoạt xoạt cơ hồ có thể nói là vạn trùng trúc mục dưới tình huống, Nọt Tẩn chỉ vào Trương hiệu Phong liều lĩnh lời nói, lập tức nhường hết thảy mọi người đem ánh mắt đều chuyển dời đến Liêu Trương hiệu Phong trên thân. Tựa hồ tình huống không tốt lắm à, nhìn thấy Đại Gia đô là nhìn tới ánh mắt, đứng tại Trương Hiểu Phong sau lưng một bước Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây lập tức nhẹ giọng nói, cái dạng này, cùng trước đây mấy người đùa giỡn thời điểm mở dạng, có là nhiều máu như vậy tộc nhìn mình cảm Xem ra muốn khiêm tốn một chút là không thể nào, bị Nọt Tẩn làm ra một màn như thế, Trương Hiểu Phong mang theo bất đắc dĩ thầm thực sự là thẳng thắn ra hỏa. Chẳng lẽ cũng sẽ không nghĩ cho người khác nghĩ sao? Bây giờ đã biết dạng bội thụ chú mục tựa hồ mặt ngoài rất phong quang, nhưng mà nguy hiểm tiềm ẩn động dạng là to lớn, đặc biệt là giống như bây giờ ám hắc học viện mà nói, chỉ là ngắn ngủn một tháng, cái kia hơn 200 huyết tộc giảm mạnh đến chỉ có 150 vị tả hữu cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Ha ha, lần này tựa hồ sẽ rất khó làm à mà lúc này đây, trong đám người Đức Bố Lạp nhìn một chút Liều Lĩnh cười lớn Notton, nhìn lại một chút một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ Trương Hiểu Phòng, mỉm cười thầm nghĩ, lần này sự tỉnh trở nên thú vị đâu. Chắc này người thắng là Notton, lúc này, giáo quan mới vì sự chậm trễ này tuyên bố Đồng thời, quay đầu tò mò quan sát một cái Trương Hiệu Phong, rõ ràng hắn cũng muốn biết khóa này trong huyết tộc hai đại thiên tài một trong Trương Hiệu Phong, đến cùng có thể đến dạng gì cấp độ. Trận tiếp theo, Trương Hiệu Phong đối với La Lan Địch, mà vừa lúc này, lôi đài số một lên chiến đấu vừa vận kết thúc, mà đồng thời bên kia giáo quan kêu nói: "Xem ra lần này thật sự khó làm." Vừa lúc ở đại gia đô nhìn chăm chú lên mình trong lúc nỗ chốt, đến phiên mình ra sân, Trương Hiệu Phong bất đắc dĩ thầm nghĩ, xem ra muốn điệu thấp xuống thật là không thể nào, cái kia liền hoàn toàn Trương Cung A, dù sao mình mục tiêu cũng là tên thứ nhất, bây giờ liền xem như sớm Trương Cung A ha ha Phong Ngươi cần phải cố lên a, thân là ta nhận định đối thủ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a, chính là bởi vì huấn luyện viên." tuyên bố, mà chậm rãi đi xuống lôi đài Norton, nghe được số một đại lời của huấn luyện viên, lập tức cười lớn cứ gọi Liêu Khởi tới kêu lên, mà đồng thời, cơ hồ tất cả huyết tộc cũng là nhìn xem Trương Hiểu Phong, không chỉ là bởi vì Norton mà nói, đồng thời đại gia cũng nghĩ xem, xem cái này ngay từ đầu liền bị tiệt khắc đơn độc huấn luyện thiên tài là thế nào một loại thực lực. Bất đắc Trương Hiểu tại mọi người chú mục lễ phía dưới, phảng một cái quân vương vậy chậm đi lên lôi đài, mà tất cả huyết tộc cũng là nhìn chăm chú lên hắn. Ân, vừa vặn Ta cũng xem cái này Trương Hiểu Phong rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, có thể làm cho Nọt Tận coi trọng như vậy, rõ ràng không thể dùng thông thường từ tức cấp tiền kỳ tiêu chuẩn để cân nhắc hắn đâu bốn, nhẹ nhàng bắt lấy cằm của mình, Đức Bố Lạp cũng là mỉm cười thầm nghĩ, rất rõ ràng, một lần này tiểu giao lưu hội, có thực lực ổn định hạng nhất chỉ có bốn người. Chính mình một cái, còn có đồng dạng là thân là từ tức trung kỳ Nọt Tận, có thể được Nọt Tận coi trọng như vậy Trương Hiểu Phong, còn có cái kia mặc dù vẫn luôn không lộ ra trước mắt người đời, thế nhưng là nắm giữ Hắc thể chất Kỳ Nhi. "Chào ngươi, ta gọi là Lan Định." Nhìn thấy Trương Hiểu đi tới, Đối diện nam tức tiêu cấp hậu kỳ huyết tộc rất nhanh liền hoàn thành biến thân hướng về Trương Hiệu Phong nói: "Mặc dù ta biết muốn chiến thắng ngươi hy vọng rất xa vời, nhưng mà ta vẫn muốn thử một chút sáu." "Ân, đến đây đi." Nghe được đối phương như thế thản nhiên lời nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói: "Chúng ta liền phản sẽ sở uy vậy a, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái nhiều địch nhân muốn tưởng, bởi vì trên nguyên tắc có uy hiếp tồn tại chính mình nhất thiết phải xóa đi, cho nên chỉ cần không phải bắt buộc, Trương Hiểu Phong cũng không muốn thẳng đứng địch nhân." Trận đấu bắt đầu, nhìn thấy song phương đều chuẩn bị xong dáng vẻ, giáo quan gật gật đầu tuyên bố, đồng thời lại là nhanh chóng lui xuống, mà đồng thời Dưới đại các huyết tộc cũng là thả âm thanh mím thở nhìn xem, con mắt mở thật to, rõ ràng không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chiến đấu trong mấy mắt. Vậy ta liền không khách khí ra tay rồi, đang huấn luyện viên tuyên bố bắt đầu về sau, đối diện La Lan địch lập tức kêu lên, một đôi sâu màu cam con mắt tử trung tia sáng bùng cháy mạnh, tiếp lấy, nhanh như tia chớp liền hướng về Trương hiệu Phong trùng liễu qua tới, cái kia tốc độ mãnh liệt, không hổ là nam tức cấp hậu kỳ huyết tộc, chỉ là cái tốc độ này, tại chỗ phần lớn đám người liền biết, người này mạnh hơn chính mình. Bá, nhưng mà, ngay tại La Lan địch xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt thời điểm, ngay tại hắn móng đuột chụp vào Trương Hiểu Phong thời điểm, đột nhiên La Lan Địch động tác đọc lại, bởi vì, Trương Hiểu Phong tay, không biết lúc nào đã xuất hiện ở trên cổ của hắn, nhìn hắn cái kia vẻ mặt bình thẳng, tay của hắn, phản phất một mực nên tại La Lan Địch cổ thượng nhất giống như 6. Thật nhanh 3, bị Trương Hiểu Phong tay nhẹ nhàng bóp lấy cổ La Lan Địch, trong ánh mắt con người lập tức co vào đến thực hạn, không dám tin nhìn chầm chầm Trương Hiểu Phong thầm ý quá nhanh, chính mình cũng không có trông thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Cái kia, cái kia 7, nhìn thấy vừa mới bắt đầu liền đã chiến đấu kết thúc, phía dưới các huyết tộc đã ngây Vốn đều là đối với người bên cạnh bảo trì mảnh liệt cảnh giác chúng huyết tộc, bây giờ cũng là không nhịn được hỏi người bên cạnh, người có hay không thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất thủ, nhưng mà, lấy được đáp án đều nhất luật là lắc đầu, cũng là biểu thị không có thấy rõ ràng. Thật nhanh, Đồng Dạng, vốn là một bộ nhàn nhạt biểu tình chuẩn bị xem trương hiệu phong thực lực đức bố Lạc, cái kia nhẹ nhàng nắm ngước chính mình cảm động tác cũng cứng ngắc lại, trên mặt cái kia một mực giữ nụ cười ấm áp cũng cứng ngắc lại một chút, trong lòng Đồng Dạng là khiếp sợ thầm nghĩ. Hoa ha ha ha, ba, mà giờ khắc này nọ tợn, nhưng là lớn tiếng gọi Liêu Khởi tới cười nói, không hổ là ta nhìn chúng đối thủ a, quả nhiên rất mạnh a. Ha ha ba. Quả nhiên, không hổ là ngay từ đầu có thể có được kiệt khắc tự mình dạy dỗ ra hòa đâu, quả nhiên là quái vật, đồng dạng đều không có biến thân, liền có thể dễ dàng chế phục nam tộc cấp hậu kỳ huyết tộc, nhìn thấy một chiêu liền đem La Lan địch chế trụ Trương Hiểu Phong, chúng huyết tộc đều là thầm nghĩ, đồng thời, nhìn thấy cái kia cuồng tiểu Norton, cũng là bất đắc dĩ thầm nghĩ, xem ra, cũng chỉ có quái vật như vậy, mới là cái người điên kia đối thủ đâu. Tốt, thắng bại đã phân, nhìn xem không dám tin nhìn mình La địch, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng hướng về đối phương nói, tiếp lấy, chậm buông ra tay của mình, quay người hướng về dưới đài đi đến. Nhưng mà xoay người sang chỗ khác Trương Hiệu Phong, lại không nhìn thấy, sau lưng hắn La Lan Địch, nhìn hắn phần lưng ánh mắt kia, nhưng là đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo liêu khởi tới. 130 thứ 121 chương, gián nhi thực lực bên trên đúng lúc này, đột nhiên đột nhiên La Lan Địch trên tay điên của ngưng tụ ra một quả cao áp huyết sắc ma cầu, tiếp lấy tay nắm lấy huyết sắc ma cầu, nhanh như tia chớp hướng về không phòng bị chút nào Trương Hiểu Phong sau lưng đánh tới, trong miệng đồng thời hét lớn, đi cho đi, giả nhân từ giả hòa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Cẩn thận ba, nhìn thấy Trương Hiểu Phong sau lưng La nhiên bạo khởi đánh lên. Vốn đang bởi vì Vi Chương hiệu Phong thắng lợi mà một mặt vui mừng lan kỳ nhi cùng lộ tây, lập tức hoa dung thất sắc cả kinh tê lên. Mà đồng thời, những cái kia nhìn xem chiến đấu các huyết tộc, bao quát nọ tởn hỏa Đức Bố Lạp cũng là cả kinh, không nghĩ tới cái kia đã thua ra hỏa lại đột nhiên từ phía sau đánh lén. Vanh ba, mắt thấy máu của mình sắc ma cầu đánh vào Liêu Chương Hiểu Phong sau lưng, La Lan địch lập tức đại hỉ, thành công ba. Mà đồng thời, những cái kia xem cuộc chiến các huyết tộc cũng đều là trong lòng hung hăng nhảy một cái, không nghĩ tới, vốn là đã thắng lợi Chương Hiểu Phong, thế mà lại dạng này bị đánh bại. Ân. Vốn đang mừng rỡ La Lan địch. Lại đột nhiên cảm nhận được một hồi cảm giác khác thường bởi vì chính mình căn bản cũng không có đánh trúng thực thể cảm giác tại quan tính phía dưới, chính mình không nhịn được tiếp tục hướng về phía trước trùng chủễ quá đi đồng thời cả người của mình thế mà xuyên qua li nếuu Trương hiệu phong thân thể chuyện gì xảy ra đồng dạng nhìn thấy La lan địch thế mà từ Trương hiệu phong sau lưng xuyên qua thân thể của hắn mà máu trên tay của hắn sắc ma cầu cũng không có n nội tung phía dưới các huyết tộc cũng là lớn kinh hại thầm nghĩ tình hình này quá quỷ dị phản phất trương hiệu phong cả người chẳng qua là một cái hư ảnh đồng dạngù mình chinh hỏa đúng lúc này ngay tại La La địch mình cũng khiếp sợ và nghi ngờ thời điểm Đột nhiên, bên tai của mình đột nhiên nghĩ tới đối phương thanh âm lạnh như băng kia. "A 3 theo sát, La Lan Địch cái kia tiếng kêu thảm thiết thế lương vang dội liêu khởi tới, chỉ thấy một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm trong nháy mắt lan tràn toàn thân của hán, ở trong hòa diễm, La Lan Địch tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, tiếng lấy, linh hồn bị đốt sạch, đã mất đi linh hồn huyết tộc thân thể, lập tức hóa tác nhất trận cho bụi. Mà đồng thời, cái kia vốn là đứng tại chỗ Trương Hiểu Phong, chậm rãi giảm đi, mà vừa mới La Lan Địch đứng yên chỗ, chỉ thấy Trương Hiểu Phong lạnh lùng nhìn xem dưới chân, nhìn xem khối này vốn là vừa mới còn đứng chụp lăn mà chỗ. Phía trước mấy giây còn tồn tại hắn, bây giờ đã hoàn toàn tiêu tàn sáu. Vốn đang không muốn thẳng đứng một cái đối thủ, vốn đang không muốn thương tổ ngươi, bởi vì đã thương ngươi mà nói, ngươi tất nhiên sẽ trong lòng còn có oán hận, tất nhiên sẽ trở thành nguy hiếp, nhìn xem dưới chân không nhiễm trần thế lôi đài, Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, nhưng mà, đã ngươi lựa chọn nghĩ tới ta ra tay, đã ngươi đã trở thành nguy hiếp, như vậy, ta cũng chỉ phải đưa ngươi xóa bỏ sáu. Cuộc chiến đấu này người thắng là Trương Hiểu Phong, mà lúc này đây, giáo quan cũng là chậm đi lên đài tới nói, vốn là tại tiểu giao lưu hội bên trên là không cho phép xuất hiện đem đối thủ giết chết tình huống, nhưng mà sẽ thấy vừa mới la lan địch đánh lén ra tay, tính toán Trương Hiểu Phong đang lúc đánh trả, hy vọng về sau không nên xuất hiện đánh lén ti tiện hành vi, thân là cao nha huyết tộc, ở sau lưng ra tay, thật sự là làm cho người khinh thường. Nghe được huấn luyện viên tuyên bố, Trương Hiệu Phong nhàn nhạt đi xuống lôi đài, mà bên cạnh lôi đài những cái kia xem cuộc chiến huyết tộc, nhìn về phía Trương Hiểu Phong thời điểm, ánh mắt kia sen lẫn một chút xíu có lẽ chính mình cũng không phát hiện được sợ hãi, không chỉ là bởi vì hắn thực lực, còn có sự tàn nhẫn của hắn, không tới, hắn lại dám tại trước mặt mọi người giết đối phương, hơn nữa, trên tay hắn cầm cái ngọn lửa màu đỏ ngọn, cũng quá kinh khủng. Nghĩ đến cái kêu tại U Minh chi hỏa bên trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn la lan địch, tất cả mọi người hơi hơi ru lên, cái kêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn phản phất còn tại bên thai vợt quanh. Mặc dù đã đánh giá rất cao ngơi, nhưng là không nghĩ đến, nhưng ta vẫn còn đánh giá thấp ngơi, mà một cái góc chỗ đức bố lạc, khỏe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn hòa nhìn xem Trương Hiệu Phong, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, xem ra hạm nhất tranh đoạt chiến so với trong tưởng tượng muôn khó khăn một chút đâu. Có lẽ là bởi vì đã trải qua nọt tợn cùng Trương Hiểu Phong hai người cái kia chấn kinh lòng người đại chiến a, mặc dù hai người chiến đấu cũng là một chiêu liền kết thúc, thế nhưng là cũng chính vì là như thế này cho nên mới càng có thể nổi bật ra hai người thực lực mạnh mẽ. Trận tiếp theo, Lan Kỳ Nhi đối với Mạc Nặc, rất nhanh, người thứ hai trên lôi đại giáo quan mở miệng báo ra Lan Kỳ Nhi chiến đấu. Vậy ta đi lên trước, nhìn thấy rốt cục đến phiên mình ra sân, Lan Kỳ Nhi mang theo hưng phấn nói: "Ân, cẩn thận một chút." Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, Trương Hiểu Phong gật, gật đầu, khẽ cười một tiếng nói, mà đồng dạng Lộ Tây cũng là mỉm cười kêu lên: "Lan Kỳ Nhi tả tỉ." vậy phải cố gắng lên a, thật xinh đẹp thắng trở về ba. Ân, tốt, nghe được trương hiệu Phong Hoa Lộ Tây của Vũ, Lan Kỳ Nhi khẽ cười một tiếng, gật gật đầu liền xoay người hướng về số 2 trên lôi đà đi. Ân, bây giờ nhìn một chút cái này, Lan Kỳ Nhi có bao nhiêu thực lực a? Nhìn thấy rốt cục đến phiên Lan Kỳ Nhi chiến đấu, Đức Bố Lạp Tả Hữu ngon cái cùng ngón trở lại là nhẹ nhàng năm bước cẩm của mình lầm bẩm nói, mà đồng dạng, những huyết tộc kia ánh mắt lập tức lại bị Nhi hấp dẫn. Đồng dạng là hai cái vừa vào học viện có thể có được kiệt huấn luyện hai đại thiên tài trong Vừa mới trương hiểu phòng đã biểu hiện ra sự cường đại của hắn, bây giờ ngược lại là phải xem cái này Lan Kỳ Nhi mạnh bao nhiêu á chậm rãi đi lên này, đối diện nhảo tới một trận gió lạnh, chỉ thấy Lan Kỳ Nhi trước mặt, đứng vững một cái vóc người gầy gò yếu tộc vóc người gầy gò phối hợp hết tộc đặc hữu tái nhợt làn da, khiến cho hắn nhìn sang giống như là cơ thể suy nhược bệnh nhân đồng. Dạng, phản phất gió thổi qua cũng sẽ bị thổi tới tự như Nhưng mà, cái kia góc cạnh rõ ràng trên mặt nhưng là một mảnh lạnh nhạt, ánh mắt bên trong không có tình cảm chút nào, có chỉ là vô tận lạnh nhạt, phản phất mọi chuyện cần thiết hắn đều không quan tâm chút nào đồng dạng, đôi môi thật mỏng thật chặt mím lên. Ân nhìn thấy đối phương trong náy mắt, Lan Quỷ Nhia hai đạo thon dài đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vậy một cái, trực giác nói cho nàng, trước mắt nam tử này không đơn giản. Chiến đấu bắt đầu, nhìn thấy song phương đều lên trạng về sau, giáo quan nhanh chóng tuyên bố, đồng thời, nhanh chóng lui lại. Lan Kỳ Nhi đúng không? Nam tử cầm lạnh như băng ánh mắt rơi vào Lan Quỷ Nhi trên thân, ngữ khí vẫn là lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất lấy ra ngươi lực lượng mạnh nhất, nếu không, ngươi ngươi sẽ phải hối hận xáu. Nói, nam tử bắt đầu biến thân, liệt và móng tay bén, còn có một đôi với màu cam con mắt, lạnh lùng nhìn xem Lan Quỷ Nhi, một đôi hiện ra sâu kín hàn quang nuốt. Chậm rãi nâng liếu khởi tới. "Cắt, bất quá chỉ là một nam tức cấp trung kỳ huyết tộc sao? Vậy làm sao có thể thí đạt được Lan Kỳ Nhi cái này hai đại thiên tài một trong sức mạnh a?" Nhìn thấy mạc nặc cái kia màu cam con mắt, phía dưới xem cuộc chiến các huyết tộc lập tức thất vọng thầm nghĩ. 131 thứ 122 hai trường, gián nhi thực lực bên trong mặc dù người ở dưới đại đều cảm thấy chỉ là một nam tức cấp trung kỳ huyết tộc căn bản không có khả năng là Lan Kỳ Nhi đối thủ, cũng tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, đều là Lan Kỳ Nhi đối thủ này thực lực mà cảm thấy thất vọng, nhưng mà, Lan Kỳ Nhi chính mình lại không có khinh thị cảm giác, bởi vì trực giác nói cho hắn biết trước mắt mình, cái này chỉ có nam tức cấp chung kỳ thực lực đối thủ, không đơn giản. Giống ba, chỉ thấy Lan Kỳ Nhi lập tức giống to một tiếng, nhanh như nhau tốc hoàn thành biến thân, một đôi màu vàng nhạt đôi mắt, rất rõ ràng hướng đại gia xác nhận thực lực bây giờ, từ tự cấp, thời gian một tháng, liền từ 95 điểm huyết khí điểm tiến hóa cho tới bây giờ từ tự cấp. Giết ba, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi cũng hoàn thành biến thân, đối diện mặc nặng cũng không khác khí, ném ra hai cái huyết sắc ma cầu sau đó, chính là nhanh như tia chớp vọt lên, nhất cử nhất động, tựa hồ cũng thông thường huyết tộc không có chút nào khác biệt, sức mạnh và tốc độ tựa hồ cũng chỉ là thông thường nam tứ cấp thực lực. Thế nhưng là Lan Kỳ Nhi nhưng như cũng không có chút nào băn khoăn, bởi vì đối với mình trực giác, Lan Kỳ Nhi đi ra cũng sẽ không hoài nghi, mà đối với Mạc Nặc công kích, Lan Kỳ Nhi cũng là cẩn thận một chút ứng đối lấy, sức mạnh vừa vặn có thể áp chế lại Mạc Nặc, mà dư thừa sức mạnh cẩn thận một chút phòng thủ, dùng phòng thủ đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Ân, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi một người tử tức cùng một cái nam tức cấp trung kỳ huyết tộc, chiến đấu cùng một chỗ Hưu Thanh Hưu sắc, xem cuộc chiến huyết tộc lập tức là trợ̣ng nhị hòa thượng không gãi đầu nào, chẳng lẽ nam tử kia cấp huyết tộc thực lực lại có thể cùng tử tức cấp Lan Kỳ Nhi đối nghịch sao? Không thể nào. Tốc độ kia cùng sức mạnh nhìn thế nào cũng không giống à, vậy tại sao tử tức cấp Lan Kỳ Nhi, nàng biểu hiện ra thực lực cùng thông thường nam tức cấp không sai biệt lắm đâu? Không rõ, không chỉ là những cái kia người quan chiến không rõ, liền xem như Trương Hiểu Phong Hỏa Lộ Tây cũng là nghi hoặc nhìn Lan Kỳ Nhi, không rõ nàng vì cái gì hôm nay biểu hiện ra sức mạnh chỉ có như thế điểm. Lan Kỳ Nhi tả tỷ là chuyện gì xảy ra à, nghi ngờ Lộ Tây không khỏi hướng về bên cạnh đồng dạng là tử tức cấp thực lực Trương hiệu Phong vấn đạo, nhưng mà trả lời nàng nhưng là Trương hiệu Phong lắc đầu, chỉ thấy chính hắn cũng là nghi hoặc nhìn trên sân chiến đấu Lan Kỳ Nhi, đạo, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trừ hồ không có thứ gì áp chế lại lực lượng của nàng a, nhưng mà nàng lại vì cái gì chỉ thể hiện ra như thế điểm lực lượng đâu? Nhìn thấy Trương Hiệu Phong cũng là dáng vẻ không hiểu, đột nhiên Lộ Tây đột nói, có phải hay không là Lan Kỳ Nhi tả tỷ muốn ẩn nút thực lực a? Lại có lẽ là Lan Kỳ Nhi Tạ tỷ nàng muốn mượn dùng người nam này tức cấp huyết tộc tới luyện một chút kỹ xảo chiến đấu của mình. Không có khả năng, nghe được Lộ Tây nói tới, Trương Hiểu Phong lắc đầu nói, liền xem như muốn ẩn nút thực lực, cũng không cần làm như vậy à, dù sao đại gia đô biết nàng đã là tự tư mà huấn luyện kỹ xảo, nói đến đây Trương Hiểu Phong Nhũ tới trong khoảng thời gian này, hai người một mực tại kiệt khắc thủ hạ bị nô đãi, lập tức kiên định lắc đầu, cái này càng không khả năng ba. À, mà đồng dạng, rất xa quan chiến lấy Đức Bố Lạp cũng là nghi ngờ nhíu như mày, rõ ràng cũng tại nghi hoặc tại Lan Kỳ Nhi tại sao phải làm như vậy. Huyết sắc ma cầu ba, cẩn thận dò xét rất lâu, cái này Mạc Nặc biểu hiện ra thực lực cũng là dạng này bình hạn, Lan Kỳ Nhi dần dần cũng sắp mất đi kiên nhẫn, bắt lấy một cái khe hở, tay thượng nhất khỏa tản ra khí tức kinh khủng màu máu ma cầu lập tức hướng về Mạc Nạc đã đánh qua. Viên này huyết sắc ma cầu không bao giờ lại là cương cương na loại trò đùa trẻ con, mà là tụ tập một người từ tức kỳ huyết tộc huyết sắc ma cầu, trong đó tản mát ra khí tức nói cho đại gia, uy lực của nó tuyệt đối phi phạm. Như thế nào? Cuối cùng không có kiên nhẫn sao, cảm thụ được cái này có thể nhanh chóng nổ vang máu của mình sắc ma cầu, Mạc Nặc rốt cục mở miệng, tiếp lấy, nhanh như tia chớp lướt ngang mấy bước, tránh thoát viên kia kinh khủng huyết sắc ma cầu sau đó, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ, niệm động lấy một cái đại gia đồ quen thuộc chú ngữ. Hác sắc ma xương mù ba, chỉ thấy sau cùng Mạc đột nhiên giống to kêu lên, đồng thời, vô số khói đen chống rống xuất hiện, trên lôi đại làm trận. Hơn nữa càng lúc càng đậm đặc, cái này huyết ma pháp, thực sự là nam tức cấp huyết tộc liền có thể trời sinh lĩnh ngộ hát sắc ma sương ngủ. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy lúc này, mặc nặc thế mà phóng ra một cái ma pháp như vậy, tất cả mọi người đều là nghi hoặc, một cái hát sắc ma sương ngủ, có thể có cái tác dụng gì sao? Trống rỗng xuất hiện hắc sắc ma sương ngủ, khiến cho toàn bộ trên lôi đài giống như là bị ném tiến vào mấy cái bom khói đồng dạng, màu đen ma vụ rất nhanh liền lan tràn toàn bộ lôi đài, ngay sau đó, bởi vì ma vụ quấn hệ, trên lôi đài chiến đấu đại gia đô không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra a? Thật tốt làm một cái hắc sát ma sương ngủ làm gì a? nhìn xem tại hát Sắc Ma xương mù bao phủ xuống, cái gì cũng không nhìn thấy lôi đài, xem cuộc chiến các huyết tộc lập tức bất mãn nói, không phải là bởi vì chi đạo tự mình không thắng được, là một cái hát Sắc Ma xương mù đi ra, tiếp đó mình tại trốn ở bên trong đầu hàng đi. A ba, nhưng mà, đúng vào lúc này, đột nhiên hát Sắc Ma vật bao phủ trên lôi đài, một tiếng hét thảm âm thanh liếu khởi tới, nhường tất cả mọi người chứng kinh. Đương nhiên, nếu như chỉ là một tiếng hét thảm mà nói, còn không có cái gì, nhưng mà, chủ yếu là cái này kêu thảm lên nhân, lại là Lan Kỳ Nhi. Làm sao có thể? Bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên nghe được bên trong Lan Kỳ Nhi kêu thảm Đại gia đơn là khiếp sợ thầm nghĩ, thế nhưng là, lại bởi vì cái kia lôi đại bị hãng hại sắc ma xương ngủ bá phủ, cái gì đều không nhìn thấy, đại gia cũng chỉ có thể chống rống tưởng tượng. Trương Hiểu Phong, làm sao bây giờ? Nghe được bên trong đột nhiên vang lên lan kỳ nhi tê thảm, Lộ Tây lập tức lo lắng hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo, bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lan Kỳ Nhi tả tỷ không có nguy hiểm gì a? Chúng ta làm sao bây giờ? Đừng lo đội, Lan Kỳ Nhi chính nàng sẽ xử lý tốt, nghe được Lộ Tây cái kia lo lắng, Trương Hiểu Phong khuôn mặt thượng nhất phiến định nói, mà nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia biểu tình trấn định Lộ Tây cũng là hơi thở dài một hơi, đối với Lan Kỳ Nhi hiểu khá rõ Trương Hiểu Phong, tất nhiên nói không có việc gì, vậy thì chắc là không có chuyện gì đâu. Thế nhưng là, buông lỏng một chút Lộ Tây, lại không có nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia đặt ở sau lưng nằm đấm, bởi vì khẩn trương cũng đã gắt gao bóp liêu khởi tới. A 3 theo sát, Lan Kỳ Nhi lại là một tiếng hét thảm, tiếp lấy, hát xác ma xương mù bị phá ra, chỉ thấy Lan Kỳ Nhi giống như là một quả như đạn pháo từ trong khói đen bay liêu khởi tới, ngay sau đó, trên không trung nàng một đôi to lớn cánh rơi bay ra, trên thân hiện đầy ít nhất hơn 10 đạo vết thương, từng rọt rọt máu rơi xuống khoe miệng, còn mang theo một tia đỏ thẫm vết máu. 132 thứ 123 trường, giật nhi thực lực phía dưới hoa, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi thảm trạng, toàn trường xôn xao, có lầm hay không? Một cái nam tức cấp trung kỳ huyết tộc, lại có thể nhường cho con tức kỳ Lan Kỳ Nhi làm bị thương trình độ như vậy. Cương Cương Na hát sắc Ma trong xương mù đến cùng chuyện gì xảy ra? Lan Kỳ Nhi tả tỉ, ngươi không sao chứ? Đồng dạng, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi thảm trạng, chưa hiểu Phong Hoa Lộ Tây càng là vô cùng lo nghĩ, Lộ Tây không khỏi ngẩng đầu, hướng về phía Lan Kỳ Nhi lo lắng hét lớn. Đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, nghe được lộ tay mà nói, Lan Kỳ Nhi trên không trùng xoay đầu lại, ném cho Liếu Trương Hiểu Phong cùng lộ tay một cái ánh mắt tiến tâm, tiếp lấy, lại là ngưng trọng nhìn xem phía dưới ma vụ, trong miệng, thanh âm thanh thúy văng lên, thấp dọng ngâm sướng lên xa lại chú ngữ 6. Đây là, hướng về phía Lan Kỳ Nhi chú ngữ, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được trên người náng sức mạnh, càng ngày càng mạnh, nàng tản mát ra khí thế, cũng càng ngày càng nặng trọng, đồng thời nàng trong đôi mắt màu vàng nhạt, tựa hồ cũng càng ngày tự Tiềm năng bộ phát, là gia tộc chúng ta bên trong bí thuật, tạm thời rút ra trong huyết tộc ở tiềm năng chiêu số, nhìn thấy Trương Hiệu Phong nghi ngờ nhìn tới ánh mắt, Lộ Tây chậm rãi gật gật đầu nhẹ giọng nói, rõ ràng biết Trương Hiểu Phong muốn hỏi cái gì. Xem ra áo Đức gói đi hẳn xuống thật lớn bản đâu, nghe được Lộ Tây rằng giải, Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, không chỉ là chuyển tụ chính mình u minh chi hỏa, hơn nữa còn chuyển tụ Lan Kỳ Nhi tiềm năng bộ phát sao? Rút ra huyết tộc trong cơ thể tiềm lực. Trương Hiểu Phong thật không dám tưởng tượng, thân là Hắc thể chất Lan Kỳ Nhi, trong cơ thể nàng tiềm lực đạo lý cường hàn đến rồi loại điều nào trình độ 6. Hảo, thần năm Cảm độ được Lan Kỳ Nhi trên thân càng ngày càng mạnh khí thế, xem cuộc chiến các huyết tộc cũng là khiếp sợ thầm nghĩ, đồng thời cách đó không xa Đức Bố lạm ánh mắt cũng ngưng kết liêu khởi tới, liền xem như Nottern cũng là khiếp sợ nhìn xem Lan Kỳ Nhi, thầm nghĩ trong lòng, thực lực thật là mạnh, không nghĩ tới, nàng một người tử tộc cấp tiền Kỳ huyết tộc cũng có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như thế sao? Đáng tiếc 6. thời điểm sau cùng Nottern nhưng là lắc đầu thầm nghĩ, đáng tiếc nàng là một cái nữ, nếu không, ngược lại là một cái rất không tệ đối thủ đâu, đáng ta chưa bao giờ đả nữ người. Giống ba, cuối cùng, theo thần chú niệm xong, Lan Kỳ Nhi giống to một tiếng, đồng thời Một hồi gió mạnh lấy nàng làm trung tâm thổi qua, lập tức, hình tượng của nàng cùng vừa mới có một tiêu biến hóa không nhỏ. Một đôi quỷ trảo bên trên nổi lên sâu kín huyết sắc mà mang, một đôi màu vàng nhạt con mắt bây giờ đã đã biến thành thuần màu vàng, sau lưng một đôi kia to lớn cánh rơi bên trên, cái kia vốn là mấy sợi nhàn nhạt huyền ảo đồ văn cũng bị từng đợt hào quang màu đỏ ngòm bao phủ, trên mặt, không biết lúc nào, mấy cái màu đen ma văn bỏ lên trên gương mặt của nàng, tại ma văn nổi bật, Lan Kỷ Nhi na chương tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy viễn cổ thần bí cùng mỹ cảm. Văn, nhìn thấy Lan Kỷ Nhi trên mặt Hắc cùng mấy cái giáo quan cũng là kinh ngạc kêu lên. Mấy người liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hỉ, Hắc ám thể chất người sở hữu Hắc Ma Văn đã có thể bắt đầu hiện ra sao? Tích tích tích, chỉ thấy một giáo quan rất nhanh liền lấy ra một bộ tham chắc khí đeo tại trong mắt, tiếp lấy, tham trắc khí thượng nhất trận con số nhanh chóng nhảy vọn, cuối cùng, dừng lại con số nhường hắn tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Như thế nào? Bao nhiêu huyết khí điểm? Nhìn thấy người huấn luyện viên này biểu tình khiếp sợ, còn lại huấn luyện viên và kiệt khắc cũng là nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Nghe được vấn đề của mọi người, người luyện viên này nuốt một ngụm nước bọn sau đó, mới lẩm bẩm nói, 5066. Cái gì? Mấy vị huấn luyện viên thân thể không khỏi hơi cứng đờ, mặc dù đã biết thời khắc này Lan Kỳ Nhi thực lực sẽ có rất lớn nhảy vọt, nhưng mà, tại trong lòng của mọi người, nghĩ đến cũng cần phải chính là từ 100 điểm huyết khí điểm nhảy vọt đến 2, 300 mà thôi, nhưng mà, không nghĩ tới thế mà trực tiếp nhảy nhảy đến hơn 500 điểm, đây cũng quá kinh khủng a. 506, tại chỗ trong huyết tộc không thiếu tính thai hàng người, nghe được bọn hắn, khiếp sợ nói, cái gì? Lại đã đạt tới 506 tinh lực điểm. Có lầm hay không? Đây cũng quá kinh khủng a, cũng không phải quái đại gia đô trấn kinh, ở nơi này phổ biến chỉ có vài chục điểm tinh lực điểm học viên trong đám. 500 điểm huyết khí điểm, đơn giản giống như là một tòa không thể vượt qua cao phong. Theo mấy cái kia nghe được huyết tộc tiếng kêu sợ hãi, xem cuộc chiến huyết tộc lại là một trận kinh động, hơn 500 điểm huyết khí điểm. Liền xem Như Trương Hiểu Phòng cũng cảm thấy chấn kinh, tiềm năng bộc phát, lại có thể nhường lan Kỳ Nhi tinh lực giá trị, trực tiếp lật gấp 5 lần sau. Chẳng lẽ đây chính là hắc ám thể chất chỗ kinh cùng sao? Thật là đáng sợ, chẳng thể trách đối với hắc ám thể chất Lan Kỳ Nhi, bất luận là áo được đi vẫn là, cái khác, cũng là như thế khiếp sợ và nhặt được bảo bộ dáng, quả nhiên rất khủng bố a ta đã nói rồi, đồng dạng là nghe được phía dưới huyết tộc nghị luận, Đức Bố Lập khẽ một tiếng lẩm bẩm nói, ta liền biết lần này tiểu giao lưu hội không có đơn giản như vậy, xem ra, tiểu giao lưu hội là càng ngày càng thú vị đâu. Ha ha Ai, mà nó tợn cái này chiến đấu điên cùng, nhưng là bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Khắc Đạo, vì cái gì nắm giữ thực lực mạnh như vậy huyết tộc, hết lần này tới lần khác là một cái nữ đâu? Thường, vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chậm rãi khép lại, huyết tộc cái kia cường hãn năng lực tự lành bây giờ lấy được trọn vẹn thể hiện, bộc phát ra lực lượng cường hãn lan kỳ nhi, con mắt nhìn chổng chọc vào phía dưới Hắc Sắc Ma Sương Ngủ, cái kia nóng ánh mắt, tựa hồ có thể đem màu đen ma vụ xuyên thấu đồng dạng. Ba ba, đột nhiên, Lan Kỳ Nhi động, sau lưng cánh rơi chấn động, lập tức hóa tắc nhất đạo mũi tên bắn xuống, trên tay, một quả huyết sắc ma cầu, tản ra làm cho người biến sắc khí thế. A, không tệ, còn biết tẩn dấu thực lực sao? Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi lao xuống tốc độ, Trương Hiểu Phong khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu thầm nghĩ, cái tốc độ này, rõ ràng không phải Lan Kỳ Nhi tốc độ nhanh nhất, nếu không, mọi người ở đây căn bản không có khả năng thấy được động tác của nàng. hướng hô, trực tiếp đột phá đến 500 điểm huyết tức giận Lan Kỳ Nhi, hắn hiện tại có tốc độ, liền xem như Trương Hiểu cũng không dám tưởng tượng. Phanh, phanh, phanh, phanh ba, theo Lan Kỳ Nhi lao xuống. Màu đen kia trong ma vụ lập tức vang lên từng trận chiến đấu âm thanh, cái kia kích động khí kình, nhường màu đen ma vụ từng trận cuốn cuốn, hơn nữa chậm rãi tán đi 6. Cái này mạc nặc rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có thể lấy nam tộc cấp trung kỳ thực lực và 500 điểm huyết tức giận lan khí nhi chiến đấu. Nhìn xem cái kia tại nơi từng trận khí kình phía dưới chậm rãi tán đi hắc sắc ma sương ngủ, tất cả huyết tộc cũng là nhìn chòng chọc vào thầm nghĩ. 133 thứ 124 trường, Cường Han chờ cuối cùng, tại hai người đại chiến khoé động khí kình phía dưới, nam tộc tộc thi triển bị tách ra, chiến đấu bên trong để cho người ta nhìn xem chừng kinh. Chỉ thấy Lan Kỳ Nhi một đôi sâu kín quỷ trảo, tản ra khí tức kinh khủng, tốc độ kia, nhất định chính là có thể dùng tật quang điện ảnh để hình dung, từ tước cấp trung kỳ thực lực tại Lan Kỳ Nhi trên thân hiển thị do không thể nghi ngờ. Lại nói, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải một cái nam tước cấp huyết tộc có thể chống cự a, nhưng mà, cái kia mạc nặng lại có thể hòa Lan Kỳ Nhi khó phân trên giới đại chiến, mỗi lần tại Lan Kỳ Nhi muốn công kích được trên người của hắn thời điểm, hắn cũng có trong nháy mắt tiêu thất, sau đó lại xuất hiện ở địa phương khác, mà đồng thời, trên tay huy động liên tục Từng đạo trong suốt lưới giao chính là hướng về Lan Kỳ Nhi điện xạ mà đến. Dị năng giả ba, nhìn thấy chàng cảnh này, lập tức đại gia phản ứng lại, đồng thời bừng tỉnh, chẳng thể trách một cái nam tức cấp huyết tộc có thể làm cho một người từ tức thụ thương đâu, nguyên lai chính hắn bản thân liền là một dị năng giả, một cái cường đại dị năng giả, mà lại là hiếm thấy không gian hệ dị năng giả, nhìn thấy mạc nặc công kích chiêu số, lập tức một chút người có kiến thức liền kịp phản ứng, không thể phủ nhận, tại dị năng giả bên trong, quỷ dị nhất khó dây dưa dị năng chính là không gian dị năng, chẳng thể trách có thể ép Lan Kỳ Nhi bộc phát ra mãnh liệt như vậy sức mạnh. Huyết sắc ma cầu ba, Một quả tản ra nồng nặc huyết khí huyết sắc ma câu, hướng về Mạc Nặc hung hăng đột tới, đồng thời, Lan Kỳ Nhi cũng là khí thế hung hăng trùng liễu qua tới. Không gian chậm chạp, nhìn thấy song tới Lan Kỳ Nhi cùng huyết sắc kia ma câu, Mạc Nặc khuôn mặt thượng nhất mảnh nghiêm túc, tay thượng nhất vùng, một chiêu không gian chậm chạp sử dụng, đồng thời không ngừng bước, Teleport. Mà đang khi hắn Teleport biến mất thời điểm, Lan Kỳ Nhi vừa vận tránh thoát hắn không gian chậm chạp qua bó, thân thượng nhất nhẹ Nhi, là tốc đối đi, hai người, teleport, trên lôi đài chiến. Xem ra hai người bây giờ so chính là sức chịu đựng xem hay có thể kéo dài hơn, nhìn thấy hai người chỉ thấy chiến đấu, chương hiểu phong bọn người là tầm nghĩ, rất rõ ràng, Lan Kỳ Nhi thực lực mặc dù mạnh, nhưng mà, tại Mạc Nặc Quỷ dị kia năng lực không gian phía dưới, muốn chiến thắng hắn rõ ràng không phải chuyện dễ dàng, mà đồng dạng, Mạc Nặc muốn chiến thắng Lan Kỳ Nhi cũng không khả năng, mặc dù không gian năng lực của hắn mạnh, ạt cũng không yếu, nhưng mà Lan Kỳ Nhi là cao tới hơn. 500 tinh lực điểm cũng không phải bài trí. Năng lực không gian cùng tự tức cấp thực lực, trận này truy đổi chiến mặc dù là sắc, nhưng mà, khi thời gian đi qua gần tới sau nửa giờ, đại gia đô buồn ngủ, dù sao dễ nghe đi nữa cả liên tục nghe tới mười mấy lần, đại gia đô sẽ chán, mặc dù cái này chiến đấu rất lay động lòng người, nhưng mà, lại lớn nhiều cũng là liên miên bất tận. Mặc Nặc Tệ lệmọt tránh thoát Lan Kỳ Nhi công kích, đồng thời xuất hiện ở một bên khác, lại dùng không gian chi nhận tiến hành công kích, thỉnh thoảng tới một cái nữa không gian chậm chạp tới áp chế Lan Kỳ Nhi động tác, nhưng mà, tại tử tức cấp huyết tộc dưới thực lực, Lan Kỳ Nhi lại có thể rất dễ dàng liền tránh thoát. Khốc khan chiến đấu, quá lâu, liền sẽ không có người muốn xem, mà lúc này đây phần lớn người đều đem mình ánh mắt chuyển hướng cái khác khán đài, chỉ có một số nhỏ huyết vẫn là nhìn chằm trận chiến đấu này. Tút ra đã không có tâm tình cùng ngươi lại tiêu hao từ từ, đột nhiên, Lan Kỳ Nhi động tác dừng lại, chăm chú nhìn Mạc Nặc nói, đồng thời, cánh sau lưng bày ra, chậm rãi bay liếu khởi tới. Mà nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Mạc Nặc ánh mắt cũng càng thêm hưng trọng lên, rõ ràng, hắn có thể đủ phát giác được Lan Kỳ Nhi không kiên nhẫn, rõ ràng phải ra khỏi cửa tiều, lập tức, phát giác được bên này khát thượng, rất nhiều huyết tộc lại đem ánh mắt rời trở về. Huyết sắc ma cầu ba, Lan Kỳ Nhi hai tay thật cao giơ lên, một to lớn huyết sắc ma cầu xuất hiện, tại hai tay của nàng ở giữa nhanh chóng xoay tròn, càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, thậm chí cũng đã như một cái thùng nước kích cỡ tương đương. Quá kinh khủng đi, nhìn xem giữa không trung, Lan Quỷ Nhi trên tay cái kia ước chừng có thùng nước lớn nhỏ huyết sắc ma cầu. xem cuộc chiến các huyết tộc cũng là khiếp sợ thần nghĩ, hết thảy mọi người bây giờ cũng là nhấc lên tâm. Mà Mạc Nặng, đối mặt với Lan Quỷ Nhi na cái kinh khủng huyết sắc ma cầu, trên mặt cũng là một mảnh ngưng trọng, năng lực không gian nhanh chóng sách liêu khởi tới. Ha ha, cuối cùng kết thúc 6, nhìn thấy cái dạng này, Tiết Khắc khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch câu, thản nhiên nói, mà khác mấy cái giáo quan, nhưng là nghi ngờ quét kiệt khắp một mắt, rõ ràng không rõ vì cái gì hắn sẽ có tự tin như vậy. Ketu ba, lan quỷ nhi rống to một tiếng, tiếp lấy, viên kia to lớn huyết sắc ma câu hung hăng hướng về dưới mặt đất nhấn một cái, lập tức, thùng nước lớn nhỏ huyết sắc ma câu xen lẫn làm cho người sợ hai khí tức, hung hăng đập xuống, thẳng tắp hướng về lôi đài vị trí trung ương mện xuống. Ba mà đồng thời, Mạc Nặc lại là trong nháy mắt di động đi tới lôi đài xóa sình chỗ, hai tay nhanh chóng lập tức cùng trước ngực, hét lớn, không gian bí lụy. Wen cường đại nổ tung tại lôi đài trung ương bạo phát, về bốn toàn phương kích, rõ một chiêu này đủ để bao trùm toàn bộ lôi đài. Mà mạc nạc tệ lẽ bọt đến lôi đài xóa xỉnh chỗ tới chống cự cái này nổ tung là lựa chọn sáng suốt nhất. Cường đại nổ tung, khiến cho vô số cục đá vụn giống như là sọt gùn bên trong đạn bắn ra đồng dạng văng tư phía, cũng may mắn những thứ này xem cuộc chiến đều không phải là người bình thường, nếu không, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều vô tội quan chiến gặp vạ lây à, cường đại cho bụi lập tức che giấu toàn trường. 3. liền tại đồng thì giữa không trung lan kỳ nhi lại là hung hang hướng về phía dưới trùng liêu quá đi, mà theo nàng lao xuống. Lần này trong cho bụi nhưng cái gì âm thanh cũng không có xuất hiện, một mảnh tinh mịch, cùng cương cương na cái hát sắc ma trong xương mù kịch liệt tiếng đánh nhau tạo thành mảnh liệt tương phản. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có thanh âm? Đám người đều là nghi ngờ thầm nghĩ, nhưng mà, nhưng căn bản nghĩ không ra bất kỳ đoán. Sau một hồi lâu, những cái kia đầy trời cho bụi mới chậm rãi tan đi, chỉ thấy Lan Kỳ Nhi cùng Mạc Nặc hai người lặng lặng đứng tại lôi đài chính giữa, Lan Kỳ Nhi na hiện ra sâu kín hàn quang mong đang nắm được cổ. Kết thúc, nhận thua đi, Lan Kỳ Nhi lặng lặng nhìn nói, trên tay móng vuốt không có chút nào vương lòng ý tứ. Cái này mới là thực lực chân chính của người sao? Ta thua tâm phục khẩu phục, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Mạc Nặc cái kia trên mặt lạnh lùng rốt cục khó được nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ, tiếp lấy chậm rãi giơ tay lên, lớn tiếng nói, "Ta chịu thua sáu." Bá, nghe được đối phương chịu thua, Lan Kỳ Nhi chậm rãi thu hồi tay của mình, quay người rời đi. Cương Cương Na trong cho buổi đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn xem đi xuống đại Lan Kỳ Nhi, tất cả mọi người là nghi ngờ thầm nghĩ, vốn là đứng tại sáo sỉnh chỗ Mạc Nặc, cuối cùng bị bắt lại cổ thời điểm lại tại lôi đài trung ương, rõ ràng trong quá trình này hắn dùng qua ít nhất một lần tệ lẹp hot, nhưng mà vì cái gì vẫn là bị Lan Kỳ Nhi bắt được. 134 thứ 125 trường, cuối cùng ra sân đức bố lạp ha ha, chất vật thắng lợi à, nhìn xem đã giải trừ biến thân, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi tiêu sái xuống lôi đài Lan Kỳ Nhi, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói. Thực lực của người kia không thể, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi gật gật đầu nói, như thế lâu bền chiến đấu, nếu như không phải kiệt khắc cái kia điên cuồng huấn luyện mà nói, tin tưởng mình bây giờ đã là thở hồn hen đi. Mà Lộ tay nhưng là hưng phấn to liếu khởi tới, Lan tả thật là lợi hại à, lợi hại như vậy không gian hệ dị năng cũng có thể đánh bại đâu sáu. Ha, ha Nhìn thấy Lộ Tây cái kia hưng phấn kêu to bộ dáng, Lan Kỷ Nhi cũng là khẽ cười một tiếng, "Đạo, ta cũng là rất gian khổ mới thắng lợi đâu." Mà lần này Lộ Tây nàng gọi náo, chung quanh các huyết tộc cũng rốt cuộc không dám lấy loại kia khó chịu ánh mắt nhìn tới, dù sao vừa mới trương hiệu phong hỏa Lan Kỳ Nhi thực lực không thể không khiến bọn hắn cố kỵ, tưởng tượng Lan Kỷ Nhi nàng cao tới hơn 500 tinh lực điểm. Suy nghĩ lại một chút cái kia nam tức cấp hậu kỳ thực lực, tại trương hiệu phong trên tay đều không chạy được qua một chiều, thậm chí mọi người ở đây cũng không có người thấy rõ hắn là như thế nào ra tay rồi, chỉ là nghĩ tới Đây hai người sức mạnh, phần lớn người muốn tìm bọn hắn gây chuyện, liền phải cân nhắc một chút lực lượng của mình. Trận tiếp theo, mạch đa đối với Đức Bố Lạc, rất nhanh số 4 trên lôi đài đột nhiên lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc, lại là một cái người quen. À, nghe được số 4 trên lôi đài lời của huấn luyện viên, Trương Hiểu Phong ba người cũng là quay đầu đi, rõ ràng muốn nhìn một chút cái này đồng dạng cùng nọt tợn cùng tồn tại tại tự tức cấp trung kỳ Đức Bố Lạc, là một loại như thế nào thực lực, dù sao, mọi người mục tiêu cũng là tên thứ nhất, dù sao kiệt khắc chỗ hứa hẹn đi ra ngoài công tức máu sức hấp dẫn là ở quá lớn. Trương Hiểu không thể không thừa nhận, liên minh cũng chống cự không được cái này hoặc. Ha ha, đi lên đài tới Đức Bố Lạc, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn hòa, mỉm cười nhìn trước mặt mình đối thủ, Ôn Hòa nói, vị tiên sinh này, mặc dù không muốn ra tay, nhưng mà, như là đã đến tiên, như vậy ta nhất định phải làm đối thủ của ngươi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi. Ngươi nói cái gì? Vốn là nhìn thấy đối phương cái kia cười ôn hòa khuôn mặt, vốn là trong lòng đối với dạng này một cái đối thủ vẫn còn tương đối hài lòng mà ra, lập tức giận dữ liều khởi tới kêu lên, ngươi cái này cuồng vọng giang Không chỉ là Trương Hiểu Phong ba người nhìn xem trận chiến đấu này, Liên những thứ khác mặt khác năm vị tử tức cấp thực lực huyết tộc cũng là nhìn hắn chiến đấu, rõ ràng, tại Đức Bố Lạp năng lực giao tế phía dưới, mấy cái tử tức cấp huyết tộc đều biết hắn là tử tức trung kỳ thực lực, Liên Nocturne cũng là một mặt tò mò bộ dáng. Tuyết, chiến đấu bắt đầu, nhìn thấy vừa ra trận liền lẫn nhau thấy ngứa mắt hai vị người dự thi, giáo quan cũng lời lại nói cái gì, trực tiếp tuyên bố nói, đồng thời nhanh chóng lui xuống. Ta đã nói rồi, để cho ngươi tự nhận thua. Theo lời của huấn luyện viên rời, Đức Bố Lạp chậm thân, một đôi nhọn móng vuốt vươn đi ra, đồng dạng, một đôi con mắt màu vàng, lặng lặng nhìn đối phương, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười ôn hòa nói tử tức cấp trung kỳ. Vốn đang cho là Đức Bố Lạp mà nói mà tức giận mạch đa, sắc mặt lập tức lại biến, không nghĩ tới, đối thủ của mình lại là một người tử tức cấp trung kỳ huyết tộc. Ta thừa nhận, ngươi vừa mới nói lời không tính cổ vọng, nhìn thấy đối phương màu vàng kia đôi mắt, mạch đa trên mặt trở nên ngưng trọng liêu khởi tới nói, nhưng mà, ta nhưng như cũng muốn thử một chút, ta muốn nhìn xem, ta và tử tức kỳ huyết tộc đến cùng chênh lệch bao nhiêu xấu. Tốt lắm, vậy ngươi liền thử xem a, ta sẽ không ra đặng tay." Nghe được đối phương, Đức Bố Lạp trên mặt nụ cười ôn hòa không thay đổi, nhàn nhạt gật gật đầu nói. "Vậy ta tới." Nghe được Đức Bố Lạp mà nói, mạch đa ngưng trọng gật, gật đầu tiếp lấy nhanh chóng trùng liễu qua tới, một đôi móng vuốt sắc bén nhanh chóng hướng về Đức Bố Lạp trên thân chộp tới. Nhưng mà, tại Đức Bố Lạp cái này từ tức cấp trung kỳ huyết tộc trước mặt, công kích của hắn vẫn là không đáng chú ý, trên mặt vẫn là nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ. Đức Bố Lạp một tay ngăn cản lấy công kích của đối phương, đồng thời trong miệng nhẹ giọng nói, "Tốc độ của ngươi bây giờ còn không được đâu, còn có, ngươi một chiêu này hẳn là nâng lên mấy cm, không cần phải sợ thương tổn tới ta, còn có, ngươi một chảo này hẳn là phối hợp với một con khác móng hợp tác công kích sáu." Một trận chiến đấu, tựa hồ đã biến thành một hồi dạy bảo chiến, một bên né tránh cùng ngăn cản lấy công kích của đối phương. Đức Bố Lạm một mặt hướng dẫn đối phương trong công kích không đủ, cái kia một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, rõ ràng mạch đa công kích đối với hắn mà nói căn bản không tạo được một tia uy hiếp. Cắt, thật là một cái nhàm chán ra hỏa, rõ ràng có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ, nhất định phải làm cho phức tạp như vậy, nhìn thấy Đức Bố Lạm chiến đấu, còn lại từ tộc cấp huyết tộc cũng là khinh thường sẹp lép miệng thầm nghĩ, tiếp lấy không thú vị đem mặt chuyển hướng nơi khác. Haha, ha, thật thú vị ra hòa đâu, xem ra lòng của hắn tựa hồ không thích hợp làm đâu, nhìn thấy Đức Bố Lạm tác, Chu Hiểu Phong cũng là khẽ một tiếng thầm nghĩ. Trong huyết tộc thế mà lại có dạng này, một cái tâm địa tốt người hiền lành vậy tồn tại, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt đâu. Mà nhìn thấy trận chiến đấu này, số đông xem cuộc chiến huyết tộc cũng là mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem đức bố lạn, có nghi ngờ, lại khinh thường, cũng có tôn kính. Phanh ba, cuối cùng, đức bố lạn một đôi tay khắc ở mạch đa trên lưng, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi xuống tại ngoài lôi đài, tiếp đó ôn hòa nợ nụ cười hướng về đối phương nói, ngượng ngủng, trận chiến đấu này ta đi thắng lợi Tân, đa các hạ, nghe được đức bố Lạc mà nói, mạch mang theo cảm kích gật gật đầu nhanh chóng đứng khởi tới. Rõ ràng vừa mới Đức bố lạc một chiều kia cũng không có thương tổn hắn, tử tước cấp trung kỳ cao thủ nguyện ý lãng phí nhiều thời giờ như vậy tới cùng mình chiến đấu, cũng coi như là đối với mình hết tình hết nghĩa. Cuộc chiến đấu này người thắng là Đức bố lạc, nhìn thấy bị đánh bay ra ngoài mặt đà, giáo quan đi tới chậm rãi tuyên bố nói, "Đồng dạng, mang theo ánh mắt khác thường quét mắt nhìn hắn một cái, rõ ràng cũng tại hiếu kỳ trong huyết tộc thế mà xuất hiện một tồn tại như vậy." Haha, ha, nghe được vấn luyện viên tuyên bố, Đức bố lạc ôn hòa cười, tiếp lấy chậm đi xuống bài tới, ánh mắt cùng chương hiểu phòng đám người con mắt đối mặt thời điểm, Mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi, mà chúng quanh huyết tộc, nhìn thấy Đức Bố Lạp thời điểm, rất lớn một nhóm người trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có vẻ hào cảm. Người thú vị, nhìn thấy Đức Bố Lạp cái kia ôn hòa bóng lưng, chương hiệu phong lầm bấm nói. 135 thứ 126 trường, bắt cường theo từng cái cường đại tuyển thủ vào vòng, cũng liền mang ý nghĩa từng cái một tuyển thủ bị đào thải, mà tiểu giao lưu hội cũng quật khởi mấy quả lẽ sáng minh tinh, cuối cùng, chiến đấu đến rồi trước 8 cường đối chiến. Vănh ba Trực tiếp một cái chớp bước, Trương Hiểu Phong nhanh như tia chớp đi tới đối thủ sau lưng, nhanh như tia chốc ra tay, tay phải từ đối phương sau lưng giữ lại đối phương cổ họng, thanh âm bình tĩnh nữa đối phương vang lên bên tai, ngươi thua xấu. Theo Trương Hiểu Phong thắng lợi, tiểu giao lưu hội trước 8 cường vị thứ nhất đã xác định, Trương Hiểu Phong. Phải, Lan Kỳ Nhi tả tị ngươi không cần ra tay, ta trực tiếp chịu thua, mà trận thứ 2 trước 8 cường chiến đấu, phát sinh ở Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây ở giữa, đang huấn luyện viên một tuyên bố sau khi bắt đầu, Lộ Tây rất thẳng thắn liền chịu thua xuống đi, cứ như vậy, Lan Kỳ Nhi không đánh mà thắng trở thành vị thứ 2 tiến vào trước 8 cường tuyển thủ. Ngượng ngùng Ta thắng đâu, đồng dạng, Đức Bố Lạp nhanh chóng chóng hiện đến đối thủ sau lưng, một cái tay phải khắc ở đối thủ phần lưng, đem đối phương đánh bay ra ngoài, để tam vị bắt mạnh tuyển thủ sinh ra. Giống ba, lực đại thế nặng, không có chút nào bất kỳ xinh đẹp, nó tẩn chính là một cái đấm thẳng, chẳng những đem đối phương huyết sắc ma cầu đánh bại, đồng thời một quyền hung hăng nện ở đối phương lực, chỉ nghe thấy đối phương một tiếng xương cốt gãy lìa âm thanh vang lên, tiêu thả một tiếng liền bị đánh bay ra ngoài, trước tám cường vị tứ tư, sinh ra. Ngay sau đó, ngoài ra bốn vị tử cấp cường giả cũng là không nghi ngờ chút nào từng cái vào vòng, giai ấn tử tước, nọ dạ tử tước, bố lai tử tước, Tu lập tự tước, quả nhiên, lần này trước tám cường chính là trong học viện tám vị tự tức cấp hệ tộc. Rất tốt, trước tám cường sinh ra, Kịch Khắc chậm rãi gật gật đầu, từ trên khán đài đứng Liêu Khởi tới, đi lên trước đài, khẽ cười một tiếng nói, trước tám cường đã sinh ra, trời tối ngày mai bắt đầu sau cùng xếp hạng chiến đấu, hôm nay, tiếp tục thứ bắt cường xếp hạng chiến 6. Nói đến đây Kịch Khắc khẽ cười một tiếng nhìn xem đám người, đạo, thứ bắt cường xếp hạng chiến đấu, đại gia hẳn là đều biết ta. Đó chính là vừa mới trước 16 mạnh bên trong bị đào thải 8 người, bắt đầu chiến đấu. Tuyển gia mạnh nhất hai vị, bổ khuyết tiểu giao lưu hội 10 cái danh ngạch sai biệt, đương nhiên, nếu như cảm thấy mình có thể so với mạnh nhất hai vị này mạnh hơn lời nói, có thể khiêu chiến, nhưng mà cơ hội khiêu chiến chỉ có 3 lần, 3 lần tiếp nhận khiêu chiến sau khi thành công, 10 tên danh ngạch liền đã xác định. Sau khi nói xong, các khách chậm rãi đi xuống, mà đồng thời, đi tới một vị giáo quan, chậm rãi lấy ra một tờ danh sách nói, bây giờ ta tới chủ trì trận đầu chiến đấu, ai bố đối với bố ai 6. Theo lời của huấn luyện viên rơi, thứ bắt xếp hạng chiến bắt đầu. Lộ Tây, phải cố gắng a, thứ bắt cường trong chiến đấu ngươi muốn giết đến phía trước hai tên a. Theo thứ bắt cường chiến đấu bắt đầu, Lan Kỷ Nhi khích lệ hướng về Lộ Tây nói: "Ta tận lực a." Nghe được Lan Kỷ Nhi mà nói, Lộ Tây gật gật đầu, một bộ không thèm để ý chút nào biểu tình nói: "Lại là này dạng." Nhìn thấy Lộ Tây dáng vẻ, Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỷ Nhi hai người đều là bất đắc dĩ thầm nghĩ, chỉ nàng không thèm để ý như vậy tính cách, thật không biết nàng là giết thế nào bên trên thập lục cường. Đoạn đường này giết tới, Lộ Tây vận khí thật sự là quá tốt. Trương hiệu Phong ba, lúc này, một đạo cường nhiệt âm khởi tới, thấy nọ tẩn Phong, đi tới nói: "Ngày mai sẽ là quyết chiến." Ta hy vọng tại cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến phía trên có thể cùng ngươi thật tốt chiến đấu một hồi. Như ngươi mong muốn, nghe được Nottorn mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói, nói thật, đối với phần tử hiếu chiến mà Nottorn, Chương Hiểu Phong căn bản không có cái gì không ưa cảm xúc, chỉ bất quá hắn xem trọng đối thủ là chính mình, điểm này mới nhượng Trương Hiệu Phong đối với cái này chiến đấu cường nhân kính sợ tránh xa, ta cũng nghĩ cùng ngươi ở đây vô địch tranh đoạt chiến bên trên nghiêm túc đối chiến một hồi, nhưng mà, cái kia cũng muốn nhìn ta có thể không thể dễ đến. Tình trạng kia xấu, ngươi nhất định có thể ba, Nottorn ánh mắt kiên định nhìn xem Chương Hiểu Phong, đạo, ta nhìn chúng đối thủ Ngoài trừ ta, ta không hứa ngươi thua cho bất luận kẻ nào ba." Hách, nghe được Nọt Tẩn mà nói, Trương Hiểu Phong hơi mần ngơ, tiếp lấy mang theo bất đắc dĩ nở nụ cười, "Đạo, ta tận lực a." "Không phải tận lực, là nhất định ba." Đối với Trương Hiệu Phong phản ứng, Nọt Tẩn rõ ràng bất mãn vô cùng, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn nói, "Trận thứ hai, lộ Tây đối chiến truyền ốc, thỉnh hai vị lên lại. Ngay lúc này, trận đầu chiến đấu đã kết thúc." giáo quan tuyên bố nói. Ngượng ngùng, bằng hữu của ta chiến đấu, ta muốn nghiêm túc nhìn, vừa vặn giám quan hiểu mình lay, Trương hơi thở dài một hướng về vẫn như cũ không buông tha Nọt cười một tiếng nói tiếp lấy xoay đầu lại hướng lấy Lộ Tây lộ ra một cái ánh mắt khinh lệ. "Hừ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, không có gặp gỡ ta thời điểm, ta tuyệt đối không cho phép ngươi thua bà, rõ ràng cũng minh bạch Trương Hiệu Phong cùng Lộ Tây quan hệ, nhìn thấy Lộ Tây muốn tham gia chiến đấu về sau, Norton mang theo không cam lòng hướng về Trương Hiệu Phong giống lên một câu, mới quay người rời đi. Hô, nhìn thấy Norton bóng lưng rời đi, Trương Hiệu Phong trong lòng không khỏi hơi thở dài một hơi, cái kia quấn quýt giá hỏa cuối cùng đã đi. Ha, ha hắn thật đúng là một cái hiếu chiến cuồng nhân đâu, dường như là cảm thấy Trương Hiểu Phong cuối cùng buông lỏng tâm tình vẫn vậy." đứng bên cạnh Lan Kỳ Nhi khẽ cười một tiếng hướng về Trương Hiệu Phong cười nói, xem ra sau này ở trong tối hát học viện thời gian, ngươi sẽ không tỉnh mịch, ha ha 6. Ngươi cái này tuyệt đối là nói móc, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong bất đắc di phạm vào cái khinh thỉnh nói. Quả ngươi cho là như vậy, ha <cười> ha, nhìn thấy Trương Hiệu Phong dáng vẻ, Lan Kỳ Nhi cười đắc ý liều khởi tới, nếu như ngươi cảm thấy ta đây là nói móc mà nói, ta cũng sẽ không phản bác, ha <cười> ha 6. Gần son thì đỏ à, xem ra ngươi cũng bị tiệt khắc tên biến thái điên cuồng cho hoành hưởng tới đâu sáu. Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi dáng vẻ đắc ý, Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ nói, đồng thời Suy nghĩ một chút về sau 10 người cùng một chỗ tại kiệt khắp tay phía dưới huấn luyện, tiếp đó xuất hiện 10 cái ngược đại điêu cùng, phát ra đắc ý như vậy cùng tiêu trắng cảnh, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận ác hàn. Đúng, nói trở lại, đột nhiên, trong lúc cười to làn Kỳ Nhi thu liếm tiếng cười của mình, ngưng trọng nhìn xem Trương Hiệu Phong vấn đạo: người đối với vô địch chắc chắn có bao nhiêu? Người có mấy phần chắc chắn có thể chiến thắng nó trợn?" "A, tại sao muốn nói ta đây?" Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nhìn xem nàng, "Đạo, thân là Hắc Ám thể chất ngươi, tại tiềm năng bạo phát xuống, không phải cũng có thể đạt đến hơn 500 tinh lực điểm sao?" Tin tưởng ngươi cũng có rất lớn hy vọng đi. Ngươi cũng đừng nói móc ta, sức mạnh đó không phải mình tu luyện được đến, vận dụng vô cùng mất tự nhiên, thái sinh chắc chắn, căn bản không có khả năng chiến thắng giống Norton cường giả như vậy. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Ngại Lệ mang theo bất đắc dĩ cười nói, tiếp lấy chăm chú nhìn Trương Hiểu Phong vấn đạo, "Ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có mấy phần chắc chắn?" 136 thứ 127 trường, lần bắt cường chiến đấu thật muốn ta nói lời nói thật, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong đồng dạng là chăm chú nhìn con mắt của nàng vấn đạo. "Không tệ." Kỳ Nhi đồng dạng là gật gật đầu nói. "Nói thật đâu?" Trương Hiểu Phong mang theo bất đắc dĩ nở nụ cười, "Đạo, kỳ thực ta cảm thấy chính mình căn bản chính là liền ba thành chắc chắn cũng không có 6." "A?" Ít như vậy, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, "Đạo, không thể nào. Người bây giờ cũng có tự tức cấp hậu kỳ mới có thể có tốc độ, thế mà cũng chỉ có ba thành chắc chắn. Người không được quên nọ tẩn thân phận." Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong nhắc nhở lại nói, "Hắn nhưng là thập tam thị tộc một trong lôi phất nặc tộc tổ xanh thổ trưởng thuần chủng huyết đâu, đó cũng là có thể theo lẽ thưởng tới suy đoán." Uy mới biết hiếu chiến hắn, tại chính mình gia tộc trung học sẽ bao nhiêu gia truyền huyết pháp. Hách cũng đối, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy đồng dạng là cười khổ gật, gật đầu, "Không tệ, vậy Thập Tam thị tộc là địa phương nào?" "Thân là Thập Tam thị tộc thuần chủng huyết tộc, ai biết hắn học được bao nhiêu cái uy lực kinh khủng huyết ma pháp. Liên chỉ là la lạp cách gia tộc ra chuyên huyết ma pháp, liền nắm giữ sức mạnh mạnh như vậy, huống chi là Thập Tam thị tộc địa phương như vậy." Huyết trăm lưới la ba, đúng vào lúc này, đột nhiên trên lôi đài vang lên lộ tây tiếng kêu to, tiếp lấy, chỉ thấy lộ lập tức hóa nhất phiến màu máu đỏ ảnh, tại tốc độ cực cao công đến, đối thủ của nàng rốt cục không chống đỡ được công kích của nàng. Với thương khắp người bị Lộ Tây một cước cho đạp bay xuống. Trận này chiến đấu, người thắng là Lộ Tây, ngay lúc này, đột nhiên trên lôi đài chiến đấu đã kết thúc, trên lôi đài vang lên huấn luyện viên tuyên bố âm thanh, mà Trương Hiệu Phong Hỏa Lăn Kỳ Nhi quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lộ Tây trên thân mang theo mấy chỗ vết thương đi xuống lôi đài. "Lộ Tây, ngươi không sao chứ?" nhìn xem đi xuống Lộ Tây, nhìn xem trên người nàng mấy chỗ kia vết thương, Trương Hiệu Phong Hỏa Lăn Kỳ Nhi lập tức lo lắng hỏi. "Không có việc gì, mấy chỗ vết thương nhỏ thôi, chẳng mấy chốc sẽ tốt." Nghe được hai người lo lắng, Lộ trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ mỉm cười nói, nàng nói không sai, đối với huyết tộc mà nói cái gọi là sở trường không chỉ là tốc độ của bọn hắn mà thôi, còn có bọn hắn cái kia cường hàn đến biến thái năng lực tự lành, giống lộ tây dạng này mấy chỗ bị thương ngoài ra, rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Haha, ha, không đệ à, nha đầu, nhìn thấy lộ tây trên thân chính xác chỉ là mấy chỗ vết thương nhỏ mà thôi, Trương Hiểu Phong Hỏa làn kỳ Nhi lập tức yên tâm, tiếp lấy, Trương Hiểu Phong mang theo trêu chọc nhìn xem lộ tây nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt tới cái này cái tình cảnh đâu, còn có một chàng, nếu như trận tiếp theo thắng lợi, như vậy ngươi chính là thứ nhất bị xác định được danh ngạch người đâu. Cách nào có dễ dàng như vậy a. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây bất đắc dĩ nở nụ cười nói, liền xem như trận chiến đấu tiếp theo thắng lợi, còn muốn tiếp nhận những cái kia phía dưới không phục hết tộc khiêu chiến đấu, chỉ có thành công 3 lần mới có thể xác định đâu năm. Không tệ, mà lúc này đây, Lan Kỳ Nhi trên mặt cũng là mặt lộ vẻ buồn rầu nói, người khác ta không biết, nhưng mà chỉ ít có một người tuyệt đối nắm giữ khiêu chiến thành công tư cách 6, nói đến đây thời điểm, Lan Quỷ Nhi không khỏi hướng về nơi xa nhìn sang. Người là nói hắn?" Theo Lan Kỳ Nhi ánh mắt nhìn sang, Trương Hiểu Phong và hai người cũng là hơi cả kinh, chỉ thấy cách đó không xa mà đang lạnh lùng nhìn xem trận thứ hai thứ bắt cường chiến đấu. Không tệ, nhìn thấy Mạc Nặc, Trương Hiểu Phong Hòa Lộ Tây cũng là ngưng trọng gật gật đầu nói, cái này Mạc Nặc thực lực, tại thứ bắt cường bên trong tuyệt đối không có người là đối thủ của hắn, cái tiêu kinh khủng năng lực không gian, nhường lực chiến đấu của hắn bao nhiêu trình độ tăng lên, thậm chí cũng đã tới gần tự tức cấp chúng kỳ thực lực, liền xem như Tử Tức Tiền Kỳ Lan Kỳ Nhi, đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy nói cách khác, trừ hắn mà nói, ta muốn tại tất cả trong huyết tộc cầm tới đệ nhất danh tài đi. Rất hiển nhiên, nhìn thấy Mạc Nạc thời điểm, Lộ Tây liền chi đạo tự mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, mang theo khổ não nói, xem ra là dạng này, nhìn thấy Lộ Tây dáng vẻ khổ não Trương Hiểu Phong cùng Lan Kỳ Nhi cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu nói: Thực sự là phiền phức đâu, nhận được câu trả lời lộ Tây túi đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Xem ra, đến lúc đó chỉ là huyết trăm lưới đau mà nói, là không thể nào thành công đâu, xem ra, nhất định phải ra một chiêu kia mới được đâu sáu." Ách, nghe được lộ Tây mà nói, Trương Hiểu Phong và Lan Kỳ Nhi nhìn nhau, tiếp lấy cũng là bừng tỉnh cười: đúng à, mình tại sao liền không có nghĩ tới chứ, thân là La La cách gia tộc công chúa, lộ Tây có thể chỉ học sẽ một cái gia truyền huyết ma pháp sao?" Lại nói, lo lắng nhi anủi lão được gọi đi, nếu như không buộc nàng học được mấy cái cường đại điểm huyết ma pháp, sẽ thật sự yên tâm để cho nàng rời khỏi gia tộc sao? Hà Hoa, ngươi nhà đầu này, cố ý để chúng ta lo lắng đâu đúng không?" Nghe được Lộ Tây thấp giọng lời nói, Lan Kỳ Nhi lập tức xuất thủ trả thù lấy Lộ Tây nói, một đôi tay tại lục xỉ sì hung mắt sự tử mà gái. "A ah ha ha. Ha ha 4. Ta sai rồi 4." Lan Kỳ Nhi, "Tỷ tỷ, ta sai rồi." "Còn không? Được không?" Đột nhiên đụng phải Lan Kỳ Nhi từ chiều, Lộ Tây lập tức liền quân lính tan dã đầu hàng, một bên né tránh lấy Lan Kỳ Nhi củ lét công kích, một bên cầu xin tha thứ nói. "Ha, ha mà nhìn thấy hai người đồ Trương Hiểu Phong nhưng là hiểu ý nợ nụ cười, tâm trung nhất mảnh bình tĩnh cảm giác, không biết lúc nào, chính mình tựa hồ cũng đã đem hai người bọn họ coi như nhà người đâu, loại cảm giác này, thật không tệ, tại trước mặt của các nàng, chính mình căn bản muốn không cần giống như trước lúc làm sát thủ đồng dạng, hướng về phía người khác cũng là biểu tình lênh gốc, mình cũng cuối cùng có thể cười đối tận đâu. Ơ. Trương Hiểu Phong, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Đột nhiên, Lăng Kỳ Nhi cùng Lộ Tây phát hiện Liêu Trương Hiểu Phong khẽ miệng kia mang theo nụ cười ôn nhu, tối đầu trầm tư dáng vẻ, lập tức là tò mò vấn đạo, mà Lộ Tây nhưng là nhạo báng nợ nụ cười mà hỏi, "A, ta đã biết." Có phải hay không đang nhớ người bạn gái A6? Nghe được lộ tây mà nói, Lan Kỳ Nhi thân thể không khỏi hơi cứng đờ, ai cũng không có phát hiện, bất quá, cái kia nhìn về phía Trương Hiểu Phong chờ đợi trả lời ánh mắt, nhưng là mang theo một tia ai cũng không có phát giác thần trương. Mà đồng dạng, đột nhiên nghe được lộ tây nói cái này, Trương Hiệu Phong trong đầu phản xạ nhớ tới Nhược Hân, vang lên trước đây cái kia mỹ mạo tình nhân, bây giờ nhưng là đã, đã biến thành một cái tóc bạc hoa dâm lao thái thái, đang cùng Hiểu Quân hắn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, hơn nữa hai người cũng đã gần nhau đến, đến giả, ánh mắt bên trong hơi thoáng qua từng tia khổ tâm, sau đó rất nhanh liền biến mất, Cường Tiếu nói, bạn gái A Ta không có đâu sáu. 137 thứ 128 trường, sói đói một dạng đối thủ hồ, nghe được Trương hiệu Phong trả lời, Lăn Kỳ Nhi trong lòng hơi thở dài một hơi, tiếp lấy, phát giác được cái này, Lăn Kỳ Nhi lập tức hơi cả kinh, mình tại sao? Tại sao mình lại có thở dài một hơi cảm giác? A. Không có, mà Lộ Tây, nghe được Trương hiệu Phong trả lời về sau, nhưng như cũng phải không buông tha tả tà tàn đoạn đủ cười. Chân tiếp theo, Lộ Tây đối chiến đô tử, thỉnh hai vị tuyển thủ lên đài, vừa lúc ở Lộ Tây còn nghĩ nói gì đó thời điểm, đột nhiên trên sân lại vang lên lời của huấn luyện viên, giải liễu Trương Hiểu Phong đây. Thời điểm mấu chốt lại đến với ta, nghe đạo lời của huấn luyện viên, Lộ Tây sẹp lép miệng khó chịu oán trách nói, tiếp lấy bất đắc dĩ hướng về trên lôi đài đi đến. Chỉ thấy Lộ Tây đối diện, đứng một cái tóc vàng nam tử, một đôi sâu màu cam đôi mắt rõ ràng nói cho đại gia thực lực của hắn, nam tướng cấp hậu kỳ, có thể đi đến một bước này huyết tộc, không có một cái nào là nhân vật đơn giản, mà đồng dạng, đại gia đô sẽ không khinh thị đối phương. "Chào ngươi, tiểu thư xinh đẹp." Nhìn thấy Lộ Tây, tóc vàng nam tử ưu nhã nở cười hướng về Lộ Tây lên tiếng chào nói, mặc dù nói như vậy tuyệt không thân sĩ, nhưng mà, nhưng ta vẫn còn muốn nói Liền xem như tiểu thư xinh đẹp, lần này ta cũng sẽ không lưu thủ A6. Ân, ngươi cứ việc ra tay đi. Nghe được đối phương, dường như là nhận lấy đối phương, khí chất lây nhiễm đồng dạng, lộ tây khí chất trên người biến đổi. Vài chục năm nay tại La Lạp cách trong pháo đài cổ tiếp nhận quý tộc giáo dục y lực lập tức thể hiện ra ngoài, khỏe môi nhếch lên một chút xíu nụ cười ưu nhã, khẽ gật đầu nói, cuộc chiến đấu này tầm quan trọng ngươi ta đều hiểu, ngươi không cần bởi vì ngươi phong độ mà hủy tiền đồ của ngươi, cơ hội này chúng ta đều phải hết sức chiến thủ. Đa tiểu thư xinh đẹp thông cảm, nghe được lộ mà nói, đỗ tư lại là ưu nhã nở nụ cười đáp trả nói. Ân Rất tiêu chuẩn quý tộc chỉ thấy nói chuyện, nhìn thấy độ Tư cùng Lộ Tây ở giữa giao lưu, giáo quan khẽ gật đầu thẩm nghĩ, tiếp lấy tuyên bố nói, chiến đấu bắt đầu." "Tiểu thư kia ngươi cẩn thận, ta sẽ không khách khí ra tay rồi." Nghe được huấn luyện viên tuyên bố, Đỗ Tư Vi Vi cười hướng về Lộ Tây nhắc nhở lấy nói, sau khi nói xong, nhanh chóng hướng về Lộ Tây trùng liêu qua tới, tốc độ rõ ràng cao hơn người khác một bậc, không hổ là có thể giết đến cái trình độ này cường giả, chỉ là ra tay liền có thể biết thực lực của hắn so thông thường nam tức cấp hậu kỳ huyết tộc mạnh hơn rất nhiều. Huyết sắc ma câu, nhìn thấy công kích của đối phương, Lộ Tây sắc mặt cũng là ngưng trọng liêu khởi tới. Đồng thời hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra hai quả huyết sắc ma cầu hướng về đối phương đã đánh qua. Ba bá ba, đối mặt lộ tây màu máu ma cầu, Đỗ Tư nhưng chỉ là hơi chấp động tức bộ, cũng rất dễ dàng tránh thoát, đối với Thừa Hải Gian chắc chắn vừa đúng, rất rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú. Ba, ngay tại lộ tây bị đối phương vừa đúng né tránh sợ kinh quái lạ thời điểm, Đỗ Tư cũng đã rất nhanh tụu ra nàng bây giờ trước mặt, nhọn móng đuốt hướng về lộ tây trên thânồ tới, tốc độ rất nhanh, lực đạo rất mạnh, hơn nữa góc độ cũng rất trá. Lộ tây gặp thoái, người trong nghề khẽ tay, đã biết có hay không, vừa nhìn thấy Đỗ Tư né tránh động tác cùng động tác công kích Trương Hiểu Phong liền hiểu tới, cái này đối tư kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, liền xem như chính mình, nếu như là sức mạnh cùng tốc độ cùng hắn không kém nhiều dưới tình huống, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thì nhìn Lộ tay nàng giải quyết như thế nào, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Quỷ Nhi cũng là khẽ gật đầu nói, một đôi tay cũng bởi vì khẩn Trương mà gắt gao chụp tại cùng nhau, rõ ràng nàng cũng liếc mắt liền nhìn ra cái kia đối tư cường đại. Tốc độ thật nhanh, hảo xảo trá công kích xấu, nhìn thấy đột nhiên liền hướng về chính mình bắt tới móng vuốt, Lộ trong lòng hơi cả kinh, tiếp lấy tính phản xạ đúng là nâng lên móng vuốt ngăn cả tới. Phanh một tiếng, Lộ Tây chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, chính mình một cái nhịn không được, lập tức lui về phía sau mấy bước, mà ngay sau đó, Đỗ Tư lại không có cho nàng bất kỳ cơ hội nào, như như rỏi trong xương vậy theo sát tới. Thật là mạnh cường độ, cảm nhận được bởi vì đối kháng Đỗ Tư công kích, trên tay mình cái kia hơi mất cảm giác, Lộ Tây trong lòng lại là cả kinh tâm nghĩ, tiếp lấy, nhìn núi phương nhanh như tia chớp đột kịp, tâm trung nhất kinh, tiếp lấy cường đại huyết năng tràn vào phần tay, trong miệng quắc khẽ, huyết trăm lưới lao sáu. Đương đương đương, theo ra chuẩn bị kỹ phát động, chỉ thấy Lộ Tây hai tay lập tức hóa tắc nhất trận huyết sát huyết ảnh, hướng về Đỗ Tư bắt tới, mà Đỗ Tư khuôn mặt thượng nhất ngừng, nhanh như tia chớp thiết bị chắn gió lộ Tây công kích, hai người móng vuốt chạm vào nhau, thế mà phát ra một hồi chỉ có đồ sắt chạm vào nhau lúc mới có âm thanh, rõ ràng hai người móng vuốt cũng là vô cùng từng rắn, đối với huyết tộc mà nói, tốt nhất vũ khí chính mình móng vuốt. Bá, vòng thứ nhất giao phong kết thúc, hai người cũng là nhanh như tia chớp lui về phía sau mấy bước, bởi vì lại một lần thi triển huyết trăm lưỡi đao quan hệ, lộ Tây trên mặt đã không thể tránh khỏi lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, hô hấp cũng mang theo từng tia thở dốc. Mã trái lại đối tư, nhưng là cảnh giác nhìn xem lộ tây, hắn trên móng vuốt đã có mấy đạo vết thương, rõ ràng đối mặt với lộ Tây huyết trăm lưỡi đao của hắn căn bản là theo không kịp động tác của đối phương, không thể tránh khỏi đã bị thương. Vòng thứ nhất giao phòng, nhìn như Lộ Tây chiếm thượng phòng đã thương đối phương, nhưng mà kỳ thực mình đã rơi xuống hạ phòng, một điểm, kia điểm vết thương, căn bản cũng không tính là gì, tại huyết tộc cường đại năng lực tự lành phía dưới, rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn, mà Lộ Tây, nhưng là không thể không dựa vào huyết trăm lưới đao mới có thể cho đối phương cấu thành nguy hiếp, nhưng mà, đối với Lộ Tây tới nói, huyết trăm lưới đao tiêu hao sức mạnh còn quá lớn, căn bản không thể dựa vào nó dài kỳ. Chiến đấu. Tiểu thư xinh đẹp Ngươi chiêu kia quả nhiên rất không tệ, lại có thể để cho ngươi có sức chiến đấu mạnh như vậy, nhìn một chút trên tay mình vết thương, Đỗ Tư không thèm để ý chút nào khẽ cười một tiếng nhìn xem Lộ tay nói, nhưng mà, đến bây giờ bắt đầu, ta mới muốn chân chính lấy ra thực lực để chiến đấu a. Cái gì? Cương Cương Na cái còn không phải hắn mạnh nhất thực lực, nghe được đối phương, Lộ tay trong lòng hơi cả kinh tẩm nghĩ, mà tiếc lấy, ngay lúc này, trên người đối phương khí thế lại đột nhiên biến đổi, trở nên càng thêm lăng lệ liêu khởi tới, cái kêu cao nhã nụ cười cũng dần dần biến mất, thay thế chi thị còn lại là tấn công điên cuồng dục vọng. Đông dạng La Lang Nếu như nói mới vừa đỗ tư chỉ là một đầu thông thường lang lưỡi nói, mặc kia bây giờ liền có thể nói là một đầu sói đói, một đầu đói điên rồi lang, mặc dù sức mạnh không có đổi, nhưng mà cho người cảm giác lại không sai được, hiện tại hắn tuyệt đối so với vừa mới muốn càng mạnh hơn ba. A, không nghĩ tới gia hỏa này tại trên tay của ta thế mà che giấu thực lực đâu, liền tại trương Hiểu Phong hỏa Lan Kỳ Nhi đang lo lắng lấy lộ Tây thời điểm, đột nhiên, Trương Hùng Phong lại nghe được bên cạnh một cái âm thanh nghiền ngẫm vang dội liêu khởi tới. 138 thứ 129 chương, gia tử nghe được cái này âm thanh, Trương Hiểu hướng về chỗ phát ra thanh âm nhìn sang chỉ thấy một người có mái tóc nhuộm thành màu xanh nhạt, tóc ngắn huyết tộc đang nhìn lộ tây chiến đấu, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Cái này huyết tộc, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải đứng đắn gì ra hỏa, nhìn hắn trên đầu cái kia bị nhuộm thành mái tóc màu xanh lam liền biết, một thân cổ hoặc tử vậy trang phục, trên mặt đơn giản liền viết bốn chữ lớn, ta là Lư Minh." "Dai ẩn tử tước?" Trương Hiểu Phong hơi cả kinh nói, "Nhưng mà, cái này nhìn sang giống như là cái kia trên đường, cái lớn thu phí bảo hộ một dạng nam tử, nhưng là trước tám cường một trong, đồng dạng là tử tước cấp thực lực dai "A?" "Là Trương Hiểu Phong tử tước a?" được Trương Hiểu Phong cái kia mang theo kinh ngạc tiếng hô, Zion xoay đầu lại, nhìn thấy Trương Hiểu Phong, khẽ cười một tiếng nói, tiếp lấy, nhìn thấy Trương Hiệu Phong bên cạnh Lan Kỳ Nhi, nhưng là ánh mắt sáng lên, đạo, Lan Kỳ Nhi từ tước. Tiếp lấy cấp bách đi mới bước đi tới Lan Kỳ Nhi trước mặt, không biết từ nơi nào, thế mà biến ra một chùm hoa tươi, đưa tới Lan Kỳ Nhi trước mặt, một bộ thâm tình bộ dáng, đạo, xinh đẹp Lan Kỳ Nhi từ tước, có thể thấy được ngươi thực sự là quá may mắn, đây là đưa cho ngươi hoa tươi, cũng chỉ có ngươi dạng này tiểu thư xinh đẹp mới có thể xứng với xinh đẹp này hoa tươi sáu. Ách, nhìn thấy Giờn biểu hiện, Trương Hiểu Phong hòa Lan Kỳ Nhi cũng là ngẩn thầm nghĩ trong lòng. Giang Hỏa này là bình thường người sao?" Ai, chờ đợi sau một hồi lâu, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi vẫn như cũ không nhúc nhích bộ dáng, Giant bất đắc dĩ thở dài, đem hoa thu liễu khởi tới, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, "Thứ 872 lần bị tự tuyệt 6." "6?" Nghe được giởn lẩm bẩm, Trương Hiểu Phong cùng Lan Kỳ Nhi lập tức im lặng. Không muốn cùng hắn ở trên cái đề tài này nhiều kéo Trương Hiểu Phong, rất nhanh liền nói sang chuyện khác vấn đạo, "Cái kia dần tự tử, tước, cái này đối tư lúc đó cùng ngươi thời điểm chiến đấu, ngươi đối với hắn có cái gì ý tưởng đặc biệt?" "Ý tưởng đặc biệt?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Giant nhưng là một bên khinh bị nhìn xem Trương Hiểu Phong. Giống như là thấy được mấy thứ bẩn thị vậy biểu lộ đạo ta mới không phải loại kia đối với nam nhân còn sẽ có hứng thú người đâu ngươi đừng có hiểu lầm 6 6 Nghe được dần trả lời Trương hiệu phong thật có cảm giác sắp phát điên thật muốn gõ đầu của hắn xem hắn trong đầu chứa cũng là cái gì có lầm hay không hắn rốt cuộc là lo dịp gì tư duy ha lại hoặc là nói hắn căn bản cũng không có logic. ta muốn hỏi chính là đối với đầu tư sức mạnh cố nén cảm giác sắp phát điên trương hiệu phong chăm chú nhìn dần mà hỏi ta muốn hỏi chính là cùng ngươi thời điểm chiến đấu đối với hắn sức mạnh ngươi lại thấy thế nào Ngươi lại like ngươi là hỏi cái này à?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, giai vẫn rốt cục thoải mái, cái kia một mặt biểu tình chán ghét cũng rốt cục thu lại, thế nhưng là một mặt trách cứ nhìn xem Trương Hiệu Phong, "Ngươi muốn hỏi liền hỏi rõ ràng đi, ngươi có biết hay không, ngươi hỏi như vậy lời nói, để cho người ta rất dễ dàng hiểu lầm đấy ai sáu." "Là của ta vấn đề rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm sao? Ta xem là chính ngươi ý nghĩ không thuần khiết ta." Nghe được dần trách cứ lời nói, Trương Hiệu Phong lập tức bất đắc dĩ thầm nghĩ. May mắn, rất nhanh giận liền bước vào chính đề, chậm nói, "Cái này lỗ tư đâu? cùng ta thời điểm chiến đấu, sức mạnh và tốc độ cái gì cũng không có cái gì vượt trội chỗ." chỗ. Nhưng là bây giờ, biểu hiện ra thực lực lại so vừa mới mạnh rất nhiều, xem ra là mới vừa cùng ta thời điểm chiến đấu chính hắn che giấu thực lực a. À. à, là thế này phải không? Nghe được dần mà nói, Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi chậm rãi gật gật đầu. Ta xem nhất định là hắn đã sớm biết không phải ta dần đại xuất ca đối thủ, cho nên mới trước kia liền che giấu thực lực, toàn tâm xung kích thứ bắt cường cái kia hai cái vị trí a, dù sao mỗi một lần hắn biểu hiện ra sức mạnh, tựa hồ cũng chỉ là vừa hảo tài giỏi đánh bại đối thủ mà thôi, quả nhiên là thông minh ra hỏa a, thế mà đã sớm biết không phải ta giỡn đại xuất ca đối thủ. Ha <cười> ha nói xong lời cuối cùng thời điểm ắc ý cổ tiếu liêu khởi tới ta không nghe thấy ta cái gì đều không nghe được càng đi về phía sau gia gần mà nói càng không đúng vị quả nhiên lời nói không nói đến ba câu bản tính liền bại lộ ra Trương hiệu Phong hỏa làn kỳ nhi hai người lựa chọn rất sáng suốt không xem hắn Huy các ngưi đây là cái gì biểu lộ A nhìn thấy Trương hiệu Phong hỏa là kỳ nhi không nhìn bộ dáng của mình gia lần lập tức bất mãn kêu to li liệu khởi tới muốn hỏi đối tư sự tình thời điểm liền tìm tới ta làm luận bây giờ nói xong sẽ không lý người các ngươi cũng quá thực tế A6 nghe được dần bất mãn tiêu to hai người vẫn như cũng lựa chọn không nhìn thấm nghĩ trong lòng Không phải chúng ta thực tế, mà là chúng ta cùng ngươi căn bản chính là trò chuyện không đến cùng một chỗ đi, giữa chúng ta tư duy hình thức căn bản chính là không có một chút có thể chung chỗ. Thật yêu Lan Kỳ Nhi tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cũng không để ý người ta sao? Chẳng lẽ ngươi cũng vứt bỏ người ta sao? Nhìn xem không để ý tới mình hai người, giai ổn lại là lắp mình biến hóa, lập tức đã biến thành một cái ngoan tâm bị phu quân vứt bỏ đáng thương nữ tử vậy làm bộ đáng thương nhìn xem Lan Kỳ Nhi cầu khẩn nói. 6. nghe được dần mà nói, đối với hắn cái kia ánh mắt rú hai người vẫn là không nhìn, chỉ bất quá, miệng của hai người sừng nhưng là hơi run rẩy liều khởi tới. Có làm hay không à, bị cái người điên này cuốn lấy trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi trong lòng cũng là bi ai hết lớn, liền xem như bởi vì về sau cũng sẽ ở Kiệt Hắc Tay phía dưới huấn luyện, cho nên đại gia giữa hai bên đều muốn bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp, nhưng mà Giản cũng không như vậy đi. Tính toán, đã các ngươi đều không để ý ta, vậy ta chỉ có một người trốn đến trong góc một người thút thít đi, nhìn thấy quyết tâm thì không muốn lý tới mình trương Hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi, Giản lập tức ủy khuất nói, nói, hướng về bên cạnh trong góc đi. Hô, cảm thấy Giản đi, hai người cũng là hơ thở dài một hơi, những người này, tựa hồ không có một cái nào là bình thường cái kia cũng dần so ra, cái kia một mực ngưỡng chương hiệu Phong Get Norton, nhất định chính là một cái học sinh ba tốt tồn tại, dù sao nhân ra ngoại trừ hiếu chiến bên ngoài, cũng không có bất kỳ khuyết điểm a phanh phanh năm, mà lúc này đây, Lộ Tây nàng chiến đấu trường bên trên, khi thế kia hung hung chiến đấu vẫn như cũ, bất quá, lan kỳ nhi trên thân, thương thế càng ngày càng nặng, hơn nữa tiếng thở cũng càng lúc càng lớn, hiển nhiên đã rõ ràng ở hạ phòng, mà ngược lại, đối tư nhưng là càng chiến càng hăng. Kết thúc 3, ngay lúc này, từng quyền từng quyền đem đến lôi nơi ranh giới đối tư, trong miệng thản như nói, đồng thời, lại làm một quyền hung hăng hướng về Lộ Tây đánh tới. Rất rõ ràng, Lộ Tây tuyệt đối không chống đỡ được công kích của hắn, nếu như đó nữa, kết quả duy nhất chính là bị hành xuống lôi đài 6. 139 thứ 130 trường, thắng lợi thứ 130 trường, thắng lợi Lộ Tây, cẩn thận, lui thêm bước nữa liền xuống, nhìn thấy nguy cơ này thời khác, Lan Kỳ Nhi không khỏi kinh hô kêu lên. Không tốt, nghe được Lan Kỳ Nhi kinh hồ lại nhìn thấy hung ác hướng về chính mình xông tới đối tư Lộ Tây tâm trung nhất kinh trong lòng thầm kêu hảng bét, công kích của đối phương mình tuyệt đối không ngăn nổi, xem ra, chỉ có thật sự sử dụng ra truyền huyết ma pháp. Cánh sau lưng mở ra, Lộ Tây lập tức ngã vào không trung tránh thoát Đỗ Tư một kích cuối cùng, đồng thời trong miệng nhanh chóng ngâm sướng lên quen thuộc chủ ngữ. Thư hừ, hừ, muốn chơi không chiến sao? Nhìn thấy thăng vào trời cao Lộ Tây, Đỗ Tư trong lòng khẽ cười một tiếng thầm nghĩ, nhưng mà, nghe được Lộ Tây chủ ngữ, Đỗ Tư sắc mặt nhưng là lại biến, bởi vì cái này chủ ngữ, chính mình đã sớm nghe qua một lần. Đây là ba, mà nghe được Lộ Tây chủ ngữ, sắc mặt biến hóa không chỉ là Đỗ Tư một người, liền xem như những cái kia xem cuộc chiến các huyết tộc cũng là biến sắc, bởi vì cái này chủ ngữ, vừa mới đại gia đâu nghe qua một lần, chính là vừa mới lan kỳ nhi ngâm sướng. Tiềm năng bộc phát Nghe được cái này quen thuộc chú ngữ, Lan Quỷ Nhi mặt của thượng nhất ti vui mừng thoáng qua, rõ ràng nam tước cấp thời điểm mình có thể học tập cái này huyết ma pháp, đương nhiên Lộ Tây cũng có thể a văn bà, theo Lộ Tây ma pháp thi triển ra, một cú cường đại sức mạnh từ trên người nàng hiện lên, liền xem như Trương hiệu Phong bọn hắn, cũng cảm thấy từng kia áp lực, rất rõ ràng, mặc dù không có tiến hóa đến từ tức cấp, nhưng mà, hắn hiện tại tinh lực điểm tuyệt đối đã đột phá 100 đại quan. Quả nhiên, đại gia tộc huyết tộc có thể miệt thị những thứ này độc thân huyết tộc, cũng có nhất định lý do, dù sao, có thể học được cường đại huyết ma pháp bọn hắn. Đối đầu dù là cao hơn chính mình một cái đẳng cấp độc thân huyết tộc thời điểm, cũng không phải là không có sức liều mạng, giống như bây giờ Lộ Tây, liền xem như đối với thượng nhất cái vừa mới lên cấp từ tức cấp huyết tộc, cũng có sức liều mạng. Không ổn, cảm nhận được Lộ Tây trên thân kinh khủng kia khí tức, Đỗ Tư lông mày thật chặt khóa ở chung với nhau thầm nghĩ, nhìn tính và tính, không nghĩ tới Lộ Tây thế mà cũng sẽ tiềm năng buộc phát một chiêu này, đoạn thời gian trước, Lăng Kỳ Nhi sử dụng một chiêu này thời điểm sức mạnh bùng ra đại gia còn sờ sờ đang nhìn, thế nhưng là, không nghĩ tới ngay sau đó, Lộ Tây cũng sẽ sử dụng một chiêu này đi ra. Cứ việc lực lượng của nàng tuyệt đối so với không hơn Lan Kỳ Nhi, nhưng mà, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tốt, hiện tại chiến đấu chính thức bắt đầu 6, cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh mênh mông, Lộ Tây tự tin vô cùng nói, giờ khắc này, Lộ Tây cảm thấy chính mình phản phất là mạnh như vậy, nói, cánh sau lưng hơi chấn động, Lộ Tây nhanh như tia chớp liền hướng về phía dưới đô tư vọt xuống dưới, trên tay, từng đợt hào quang màu đỏ ngòm phun trào. Không tốt, nhìn xem sông tới Lộ Tây, cảm nhận được trên người nàng cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt khí tức, đô tư lập tức kinh hãi thầm nghĩ, tiếp lấy nhanh như tia chớp lui lại sáu. Nhưng mà, lực lượng cường đại mang đến Đồng dạng là nhanh tốc độ, mặc dù Đỗ Tư nhanh chóng lui lại, nhưng mà, Lộ Tây tốc độ vẫn là nhanh hơn hắn rất nhiều, rất nhanh liền đuổi kịp Đỗ Tư, một móng vuốt hướng về hắn hung hăng bắt tới. Nhìn xem Lộ Tây đột nhiên tăng nhanh tốc độ, Đỗ Tư trong lòng hơi cả kinh, nhanh chóng tay dơ lên đón đỡ. Phanh một tiếng, chỉ thấy Đỗ Tư bị Lộ Tây một chiêu này hung hăng đánh trúng lui về sau mấy nhanh chân, mà đồng thời, Lộ Tây cũng không dừng lại, dưới chân đạp một cái, đuổi sát đi lên, toàn bộ chẳng cảnh, cùng vừa mới mình bị Đỗ Tư đổi tình huống giống nhau như lúc, chẳng qua là phong thủy chuyển cũng chuyển quá nhanh một điểm. Rất nhanh, Tại Lucy một chiêu kia lại một chiêu công kích đến, Đỗ Tư không ngừng lui lại lấy, thẳng đến cuối cùng, đã thối lui đến lôi đại ranh giới, tất cả tình huống đều cùng vừa mới lộ tây tình trạng quấn bách giống nhau như lúc, mà nhìn thấy bị buộc thành như vậy Đỗ Tư, Đại gia đô hơi hơi im lặng, người nữ nhân này trả thủ tâm lý thật nặng. Ngưng ngưng ngừng, bị bức bách đến lôi đại ranh giới Đỗ Tư, đột nhiên nhấc tay kêu rừng, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. "Ân, chuyện gì?" Nghe được Đỗ Tư mà nói, Lộ tay dừng tay, nghi hoặc nhìn hắn, cũng không sợ hắn sẽ như thế nào, dù sao mình bây giờ thế nhưng là có tính tuyệt đối ưu thế đâu. "Ta chịu thua." chấm dãi giải, giải trừ biến thân, Đỗ Tư mang theo bất đắc gì nói, nói đến đây, lại hướng Lan Kỳ Nhi Na bên cạnh nhìn lướt qua, mang theo hâm mộ nói, cảm tình giữa các ngươi thật tốt, Lan Kỳ Nhi thậm chí ngay cả cái này bí truyền ma pháp cũng dạy cho người, Sau khi nói xong, Cao Nhã nở nụ cười, tiếp lấy thản nhiên quay người rời đi. "Tốt một người đâu?" Nhìn xem Thản Nhiên chịu thua cùng đi xuống Đỗ Tư, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm gật đầu thầm nghĩ, có thể thắng nhân tất nhiên như thấy, nhưng mà giống như vậy, có thể không câu chấp thừa nhận mình người thua, càng là đáng quý." Ng nghe được Đỗ Tư mà nói, Lộ Tây lập tức liền biết hắn hiểu lầm. Sai lầm cho rằng là bởi vì chính mình hòa Lan Kỳ Nhi cảm tình hảo, cho nên Lan Kỳ Nhi đem nàng bí truyền huyết ma pháp cho truyền cho chính mình. Nhưng mà, dạng này hiểu lầm cũng tốt, như vậy cũng liền có thể thay đổi vị trí sự chú ý của mọi người, nếu không, trên người mình sẽ nhiều như thế huyết ma pháp sự tình, nhất định sẽ gây nên một ít lưu tâm nhân chú ý, cái kia thuần trùng huyết tộc thân phận cũng rất có khả năng lộ quang. Tốt, thứ bắt cường bên trong hai cái vị trí một trong đã xác định được, còn có hay không muốn khiêu chiến Lộ Tây? Lúc này, giáo quan cũng chậm rãi đi lên lôi đài, nhìn chung quanh một vòng đám người phía sau, chậm rãi nói. Mà nghe được cái này lời của huấn luyện viên Trương Hiểu Phong, Lan Quỷ Nhi cùng Lộ Tây ba người cũng là tầm trung nhất nhanh, thời điểm mấu chốt nhất bây giờ mới đến, rất có thể sẽ có một nhóm người, thừa dịp bây giờ Lộ Tây mệt mỏi thời điểm ra tay đi. Hơn nữa, ba người lo lắng nhất người hay là Mạc Nặc, cái không gian này hệ dị năng giả huyết tộc, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, nếu như hắn muốn xuất thủ mà nói, như vậy Lộ Tây không thể nghi ngờ sẽ bị đào thải. Nghe được huấn luyện viên tuyên bố, Lộ Tây lập tức quét mắt phía dưới chúng huyết tộc, đặc biệt là tại Mạc Nặc trên mặt, dừng lại rất lâu, nhưng mà, sắc mặt của hắn vẫn là lạnh lùng, rất rõ ràng, hắn căn bản không có ý tứ muốn xuất thủ. Như thế nào? Chẳng lẽ không có ai muốn khiêu chiến sao? Thấy không động tác chúng huyết tộc, giáo quan hỏi lần nữa. Mà phía dưới chúng huyết tộc, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì một cái dám đi lên, cái kia đủ để sánh ngang tại tự tức cấp thực lực, cũng không phải ai cũng có thể chống cự, huống hồ, ngoại trừ cái kia vết khí, còn có cái kia công kích chiêu số hết trăm lưới lao đầu. Lại nói, bỏ đi lộ tay thực lực của bản thân không nói, lấy nàng cùng Trương hiệu phòng cùng Lan Kỳ Nhi quan hệ, chính mình chẳng những không có thắng lợi có thể, hơn nữa bởi vì cái này chọc giận hai người kia mà nói, vậy thì quá được không tưởng thất, mang kiêng kỵ như vậy, đến mức tại châu huyết tộc thế mà không có bất kỳ cái gì một cái dám ra tay. Lần nữa nhìn chung quanh một vòng, xác định đã thật không có người đi lên phía sau, giáo quan tuyên bố nói: "Ta hiện tại tuyên bố, 10 cái danh ngạch bên trong thứ nhất đã sinh ra, chính là Lộ Tây Ba." 140 thứ 131 trường, lần bắt cường chiến kết thúc ha ha, nghe được huấn luyện viện tuyên bố, Lộ Tây lớn tiếng cười nói, tiếp lấy nhanh chóng gọi xuống tới, Hòa Lan, Kỳ Nhi hai người ôm nhau cười to nói: "Ha ha, ta thành công, ta là thứ nhất bị xác định được 26. "Đúng à, chúc mừng a." Nghe được Lộ Tây dáng vẹ cao hứng, lăng Kỳ Nhi cũng là chân thành chúc phúc nói. nhìn ngươi bộ dáng đắc ý kia, nhìn thấy hai người dáng vẻ cao hứng" Trương Hiểu Phong nhưng là khinh thường sẹp lép miệng nói, "Nhân ra giáo quan nói ngươi là vị thứ nhất xác định được đó là cất nhắc ngươi, sớm nhất xác định được đương nhiên vẫn là chúng ta tạm vị, chẳng qua là còn không có xác định xếp hạng mà thôi, cho nên mới tuyên bố ngươi đệ nhất thôi, ngươi còn đắc ý như vậy sao?" Trương Hiểu Phong, ngươi không nói ra sẽ chết ta, đắc ý cảm xúc bị vô tình đả kích, Lộ Tây lập tức tức giận hướng về Trương Hiệu Phong hét lớn, mặc dù hắn đả kích chính mình, nhưng là mình vẫn còn tìm không ra phản bác. "Tốt, đừng để ý đến hắn, tất nhiên giáo quan nói ngươi là thứ nhất, ngươi chính là thứ nhất." Nhìn xem ầm ĩ lên Trương Hiểu hòa Lộ Tây hai người, Lan Kỳ Nhi bất đắc dĩ nụ cười. Tiếp lấy an ủi Lộ Tây nói, rất nhanh, theo Lộ Tây nhanh nhạy xác định được, thứ bắt cường chiến đấu cũng đến cuối cùng một hồi, cuối cùng thắng được là một cái đồng dạng nam tức cấp định phong huyết tộc. Lần này thắng được, có hay không không phục muốn lên tới khiêu chiến. Theo chiến đấu kết thúc, giáo quan đứng ở trên lôi đài hỏi thăm nói, "Mà người thắng?" Nhưng là mắt Lộ ra hung quang nhìn chằm chằm người phía dưới, cảnh cáo hết thảy dục dịch, trong lòng còn có không cam lòng các huyết tộc. Ta tới." Thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy mặc nặng, đạp lên tốc bộ chậm rãi hướng về lôi đài đi tới. Nhìn thấy đi lên mặt nặng, nghĩ đến cái kia kinh khủng không gian dị năng, thậm chí là tử tức cấp tiền kỳ thời điểm làn Kỳ Nhi ở trong tay của hắn cũng không có sức hoàn thủ, cái này vốn đang mắt lộ ra hung quang quét mắt phía dưới huyết tộc cái kia vốn là liền sắc mặt tái nhợt càng là trắng bệch. "Hạo, đã có người khiêu chiến rồi nói, như vậy trận đầu thủ lôi chiến liền bắt đầu à, Nhìn thấy đi lên Mạc Nặc, giáo quan thản nhiên nói, đồng thời rất nhanh liền lui xuống. "Như vậy, ta ra tay rồi." Ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, Mạc Nặc lạnh như băng nói, đang khi nói chuyện, tay chậm rãi giơ lên liều khởi tới, mà đối phương, trong mắt một tia hoảng sợ làm thế nào đều không che giấu được. Mạc Nặc thắng lợi. Trận chiến đấu này không cần phải suy nghĩ nhiều, nhìn thấy đi lên nhân là Mạc Nặc, Trương Hiệu Phong bọn người liền biết kết quả, dù sao nhìn hắn năng lực không gian, liền xem như Trương Hiệu Phong mình cũng không có 5 chắc tất thắng, 8 vị tử tức cấp trong cao thủ, cũng chưa chắc có mấy vị có thể tất thắng hắn. Người, đi chết đi ba." Nhìn xem Mạc Nặc cái kia nâng lên tay, đối thủ của hắn trong mắt nhanh chóng thoáng qua một trận sợ hãi, tiếp lấy, gào thét lớn nói, một đôi sâu màu cam trong đôi mắt đều là điên cuồng, nhanh như tia chớp liền hướng về Mạc Nặc tới, móng sắc bén bên trên lập lòe từng cái quang. Không gian kết, nhìn xem song tới đối thủ, Mạc trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trần Nhân nói, tiếp lấy, cái kia vốn là giống lôi điện đồng dạng tấn mãnh tốc độ, lập tức định ở nơi đó. Không gian Nazi nhìn xem bị chính mình giam cầm đối thủ, mặt nạ trên mặt đã không có chút nào biểu lộ, lại là nhẹ nhàng phất tay nói, lập tức trong không gian một trận gợn sóng thoáng qua, tên huyết tộc kia lập tức biến mất, mà đồng thời xuất hiện chỗ nhưng là dưới lôi đài. Toàn trường yên tĩnh, thật là đáng sợ, chỉ là hờ hợt hai chiều, nam tướng cấp đỉnh phong thực lực, ở trước mặt của hắn giống như là có thể tùy xoa bóp đoàn đồng dạng, nhìn dáng vẻ của hắn, căn bản chính là tiện tay hai chiêu mà thôi. Quả nhiên sao? Không là tử tức cấp tiền kỳ cũng không địch người. Nam tướng cấp thực lực căn bản cũng không đủ hắn nhìn. Bất luận là Trương Hiểu Phong hay là cái khác mấy cái tự tức cấp cường giả, nhìn thấy Mạc Nặc dễ dàng như vậy liền đem đối thủ giải quyết, cũng là ngưng trọng liêu khởi tới, rất rõ ràng, tại 8 vị tự tức cấp trong cao thủ, Mạc Nặc là một thất song tới hắc mã, liền xem như chính bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình có nắm chắc tất thắng. Cái kia Lan Kỳ Nhi đâu? Nghĩ đến như thế mạnh người đều thua ở Lan Kỷ Nhi trong tay, mấy cái tự tức cấp cường giả nhìn về phía Lan Kỷ Nhi ánh mắt càng là tràn đầy ngưng trọng, trước đó còn không có cảm thấy, nhưng là bây giờ, nhìn thấy Mạc Nặc thực lực sau đó, đại gia mới biết được Lan Kỷ Nhi sức mạnh mạnh đến loại trình độ nào. Tốt, cuộc chiến đấu này là Mạc nặng thắng lợi, còn có muốn khiêu chiến sao? Nhìn xem hời hợt liền đem đối thủ giải quyết mặc nặng, giáo quan cũng là mang theo ngạc nhiên quét mắt nhìn hắn một cái phía sau, tiếp lấy mỉm cười tuyên bố. Kẻ ngắt, nhìn thấy Mạc nặng kinh khủng sau đó, còn có ai dám đi lên a? Ân, tất nhiên không muốn khiêu chiến lời nói, như vậy người thứ hai danh ngạch liền đã xác định, chính là Mạc nặng, phía dưới phản ứng cũng tại huấn luyện viên trong dữ liệu, chính mình hỏi một chút cũng chỉ bất quá là trên hình tức tôi. Nhìn thấy quả nhiên không có ai khiêu chiến, giáo quan nhàn nhạt tuyên bố. Tốt lắm, hôm nay đã xác định hai cái vị trí. Nhìn xem thứ bắt cường kết thúc chiến đấu, nhìn lại một chút thời gian, đã nhanh trời đã sáng, Tiết Khắc chậm rãi đi lên lôi đài, cao giọng tuyên bố, cái kia nếu nói như vậy, như vậy chờ cho tới hôm nay buổi tối mà bắt đầu bắt cường giữa xếp hạng đánh đi, hôm nay tiểu giao lưu hội liền đến ở đây, đại gia cũng mệt mỏi một buổi tối, đều đi về nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc tản, Trương hiệu Phong bọn người khẽ cười một tiếng thở nghĩ, cái này một buổi tối, thật dài a, 150 vị huyết tộc, chỉ là một buổi tối liền hoàn thành sàng lọc, xem ra trở về được thật tốt tĩnh dưỡng một chút, chuẩn bị kỹ càng trạng thái tốt nhất tới đón tiếp buổi tối chiến đấu. Ha ha, đã không có chuyện của ta, buổi tối hôm nay chính là xem trò vui vai trò, ha ha, tan họp thời điểm, từng cái một huyết tộc tản đi, Lộ Tây nhưng là đắc ý cười to nói, nhường trong lòng mang theo thấp thọng Trương Hiệu Phong đỏ mắt không thôi. Ha ha, ngươi không muốn cái biểu tình kia à? Ha ha, buổi tối chính là các ngươi sự tình, ta chỉ cần xem kịch là được rồi năm, nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia đỏ con mắt bộ dạng, Lộ Tây đắc ý cười lớn rời đi. Tốt, ngươi cũng đừng náo loạn, nhìn xem dựng dâu trận mắt nhìn chằm chằm Lộ Tây Trương Hiểu Phong, Lan Kỳ cười một tiếng nói, thừa dịp khó được thời gian ngươi tốt nhất điều tiết một chút đi. Hy vọng ngươi có thể nhất cử nắm lấy số một tên. Tân, ta tự lực, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Nhược Hàn khẽ cười một tiếng nói, chính mình cũng chuyện không có nắm chắc, Trương Hiệu Phong thật sự là không dám minh sát đáp ứng. Tên thứ nhất à, ngay lúc này, Đức Bố Lạp lại đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười ôn hòa nói, mọi người mục tiêu cũng là tên thứ nhất đâu, đến buổi tối chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh đâu, đến lúc đó đại gia đô không cần lưu thủ a. Haha, một dạng, nghe được Đức Bố Lạp mà nói, Trương Hiểu Phong hòa Lan Kỳ Nhi cũng là khẽ cười một tiếng gật đầu nói. 141 thứ 132 chương Bắt đầu bắt cường chi chiến khi màn đêm lần nữa lúc hoàng lâm, một vòng trăng tròn lẳng lặng treo ở trên bầu trời, ánh sáng màu bạc nồng nặc giáng xuống, đối với Hắc ám thế lực tới nói, trăng tròn thời điểm đều có thể phát huy ra chính mình mạnh nhất tư lực, cho nên mỗi tháng giao lưu hội cũng là an bài tại mỗi tháng trung tuần thời điểm. Bá, cảm thụ được đầy đủ nguyện chi tinh hoa lần nữa giáng xuống, chưng Nhược Hàn mắt trong nháy mắt mở ra, trong mắt màu vàng tựa hồ lại nồng nặc một chút, mà gần như đồng thời, tất cả huyết tộc cũng là đồng thời mở mắt. Nga 4 6, mà vừa lúc này, mơ hồ có thể nghe thấy C khu bên kia, những lang nhân kia tại tròn phía dưới hưng phấn chu lên. Tốt, buổi tối hôm nay chính là bắt cường chi chiến, tin tưởng mọi người đã nhiệt huyết sôi trào đi. Buổi tối hôm nay, chúng ta đem quyết dạ chúng ta bê trong vùng người mạnh nhất. Khi tất cả huyết tộc đều đi tới thời điểm, trên lôi đài kiệt khắc lớn tiếng nói, cũng lại không có bình thời ưu nhã, rõ ràng, đối với tối hôm nay kết quả, hắn cũng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Nói dễ nghe điểm, cái gọi là tiểu giao lưu hội mỗi tháng đều sẽ có một lần, nhưng mà, nếu như lần thứ nhất liền đã xác định vị trí thứ 10 mà nói, như vậy về sau lại nghĩ biến động mà nói, sẽ rất khó, dù sao đã xác định được người, không chỉ là tiện khí có ngạo nhân thực lực, hơn nữa đi qua một tháng càng mạnh hơn huấn luyện. Bọn họ tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ soi đại chúng khu trưởng thành phải nhanh, cho nên nói, mặc dù mỗi tháng đều sẽ có một lần tiểu giao lưu hội, nhưng mà, nếu như không, có gì bất ngờ xảy ra, cái này 10 tên học viên cùng còn lại huyết tộc chiến lệnh sẽ càng kéo càng lớn. Truyền thủ hạt giống, có thể dạng này để gọi cái này 10 vị, mà 10 vị cũng sắp đại biểu toàn bộ huyết tộc cùng ám hắc pháp sư cùng người sói thế lực chiến đấu, vì toàn bộ huyết tộc vinh quang. Tốt, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, trận đầu, chương hiểu phong đối với Dã ẩn, rất nhanh, kiệt liền tuyên bố trận đấu bắt cường chiến đấu. Trận đấu chính là ta sao? Nghe được kiệt khắc tuyên bố, Trương Hiệu Phong trong lòng trầm ngĩ, tiếp lấy, nhấc chân lên chậm rãi đi tới, mà đồng dạng, Giant cũng là đi tới. Không nghĩ tới đối thủ của ta là ngươi đây, ta đây an tâm, hồ, vừa đi lên tới Giant, nhìn thấy Trương Hiệu Phong chính là khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà nói, biểu tình kia, giống như là đã trúng lục hợp màu mở dạng. Ngại, nhìn thấy dần cái kia thở dài một hơi dáng vẻ, tất cả mọi người là nghi hoặc, cái kia sao cao hứng làm gì? Chẳng lẽ Trương Hiểu Phong hắn là quả hùng mềm sao? Nhìn thế nào cũng không giống a nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có nắm chắc tất thắng, nhìn thấy giởn dáng vẻ Trương Hiểu Phong cũng không suy khí, chỉ là khẽ cười một tiếng mà hỏi. "Không có." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Gia Vân thản nhiên lắc đầu nói. "Vậy ngươi cao hứng như vậy làm gì à? Trương Hiểu Phong còn không có hỏi ra, Nọt Tẩn ngược lại là ở bên cạnh khó chịu gọi Liêu Khởi tới, mình nhìn chúng đối thủ, đối đầu dần thời điểm, hắn thế mà cao hứng như vậy, đây không phải là rõ ràng xem thường Trương Hiểu Phong sao? Xem thường Trương Hiệu Phong không phải liền là rõ ràng xem thường chính mình sao? "Ha ha, các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta." Nghe được Nọt Tẩn mà nói, Gia Vân một bộ đã kiếm được biểu lộ, "Đạo, mặc dù ta không có năm chắc tất thắng, nhưng mà ít nhất ta sẽ không thất bại không phải?" Này liền rất khá, kỳ thực ta vẫn luôn đang lo lắng gặp gỡ Lan Kỳ Nhi tiểu thư, nếu nói như vậy, ta liền không có chút nào phần thắng rồi, đối mặt như thế một vị tiểu thư xinh đẹp, ta làm sao có thể hạ thủ được đâu sáu? A, thân yêu Lan Kỳ Nhi tiểu thư, ngươi chính là trong lòng ta nữ thân à, à, ca ngợi ngươi sáu, nói đến đây giai ẩn, càng ngày càng không thiết thực, không biết từ nơi nào biến ra một đóa đỏ rực hoa hồng, từng mảnh nhỏ cánh hoa lấy xuống, hướng về dưới đài Lan Kỳ Nhi phương hướng ném qua đi, miệng bên trong nói để cho người ta ngỡ lời nói. Sáu, nhìn thấy trên lôi đại giai ẩn, phía dưới huyết tộc trong lòng dâng lên từng cộ hoan nghiệm, có lầm hay không a? Mà người như vậy còn có thể tiến vào trước 8 cường? Có phải hay không an gian Giá hỏa này có phải hay không bình thường a? Vậy Tâm Thần cũng có thể tiến vào trước 8 cường sao? Tốt, ngươi cho ta có chừng có mực a, ngay tại giởn đầu nhập hướng về dưới đài Lan Kỷ Nhi đại phóng tình cảm thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm tức giận lại giởn sau lưng vang lên, cái kia giận dữ khí mang sát ý, nhường giởn cảm thấy như rơi vào hầm băng. Rốt cục bị đánh tức giai ẩn, xoay đầu lại, chỉ thấy giáo quan mặt đen lên nhìn mình. Ách, không hảo ý, qua đồ nhập, nhìn thấy giáo quan nộ khí đằng đằng bộ tay thượng nhất hoa, kia hỏa hồng, hoa hồng lập tức biến mất cũng không biết hắn đến cùng phong tới địa phương nào đi, một mặt bồi tiểu hướng về giáo quan, túi người gật đầu dáng vẻ cười theo nói. Mẹ nó, gia hỏa này tuyệt đối là chúng ta huyết tộc sĩ nhục, nhìn thấy lập tức lại trở nên giống nô lệ đồng dạng nhu thuận, cho giáo quan, túi người gật đầu ra ừn, dưới lại các huyết tộc quán nghiệm lại là lên tới một cái rất cao trình độ, thậm chí có người hoài nghi gia hỏa này có phải hay không từ giáo quan chạy đi đâu cửa sau, mới có thể tiến nhập trước tướng cường. Có phải hay không phải tìm cơ hội đem cái này gia hỏa đuổi ra ngoài, liền xem như ngồi ở phía trên cái khác, nhìn xem dần dáng vẻ, cũng là khẽ miệng hơi co giật lẩm bẩm nói. Cái dạng kia căn bản chính là một bộ tham sống sợ chết đồ hèn nhát bộ dạng đi, nào có một tiêu huyết tộc nên có cao ngã a. Tốt được rồi, nhanh chóng bắt đầu đi, tối hôm nay chiến đấu còn có mấy trận đâu, nhìn xem dần ráng vẻ. Giáo quan là tại là bất đắc dĩ khoát khoát tay nói, tiếp lấy nhanh như tia chấp lùi xuống sáu. Tốt lắm, ta muốn bắt đầu. Nhìn thấy tuyên bố bắt đầu giáo quan, Trương Hiệu Phong nhanh chóng hoàn thành biến thân, đồng thời bày ra một cái tấn công tư thế, màu vàng nhạt đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm nói, không thể lại cùng hắn nói gì, gia hỏa này nói chuyện không thiết thực. Tốt lắm, nếu nói như vậy, chúng ta đều không cần tay, hết sức công kích a. Nghe được Trương Hiểu mà nói, Giant rốt cục bình thường liêu khởi tới, đồng dạng là nhanh chóng hoàn thành biến thân, màu vàng nhạt con mắt đồng dạng chăm chú nhìn chăm chăm. Trương Hiệu Phong nói, "Hô, gia hỏa này rốt cục bình thường liêu khởi tới." Nhìn thấy Bảy ra tiến công tư thế nghiêm túc liêu khởi tới Giant, tất cả mọi người là may mắn thần nghĩ. "Vậy ta cũng sẽ không khách khí." Nhìn thấy dần cũng là chuẩn bị xong, Trương Hiệu Phong trong mắt mừng lại, lạnh giọng nói, "Tiếp lấy, nhanh chóng hướng về dần trùng liễu quá đi." "Chờ." "Trước chờ phía dưới 4, còn có sự kiện chưa nói rõ ràng, nhìn xem xong tới Trương Hiểu Phong, Giant nhưng lại một mặt nghiêm túc kêu lên, Ăn. "Chuyện gì?" Nghe được Giản mà nói, Trương Hiểu Phong nghi ngờ dừng lại vấn đạo. Nếu như cuộc chiến đấu này ta chịu thua mà nói, người có hay không đáp ứng trợ giúp ta truy cầu Lan Kỳ Nhi tiểu thư?" Giám ổn nghiêm túc nhìn xem Trương Hiệu Phong vấn đạo. Dưới chân nghiêng một cái, Trương Hiệu Phong suýt chút nữa duy trì không được té ngã trên đất 6. 142 thứ thứ 133 trường, Trương Hiệu Phong VSC Giản đã nhìn lầm hắn, tên kia tuyệt đối sẽ không có lúc nghiêm chỉnh, nghe được trong chiến đấu, giám ổn vẫn như cũ hỏi ra vấn đề này, tất cả mọi người là hư lau đầu thượng nhất đem mồ hôi nói, đồng thời trong lòng vạn phần thông cảm lên liếu Trương Hiểu Phong, đối mặt một cái đối thủ như vậy, rõ ràng hắn vô cùng bất đắc dĩ mẹ nó tuyệt đối không thể lại cùng hắn nói chuyện, bị dần như thế có lực sát thương lợi nói cho trấn đến Trương Hiểu Phong, trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, tiếp lấy cũng sẽ không trả lời lời của hắn, giơ lên móng đuốt nhanh như tia chớp công tới. "Uy, ngươi vẫn không trả lời đâu, nhìn xem công tới Trương Hiểu Phong, gia ổn lập tức kinh hãi kêu lên, đồng thời một bên né tránh cùng ngăn cản Trương Hiểu Phong công kích, một bên hét lớn, ngươi không nói lời nào có phải hay không liền chấp nhận. Vậy ta bây giờ liền trị vua. Trương Hiểu Phong, cho ta đem hắn đánh bại, mà giờ khắc này, dưới đài Lan Kỳ Nhi, nhưng là xanh mặt hướng về trên đài Trương Hiểu Phong kêu lên. Mà nghe được Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong trên tay công kích không khỏi căng thẳng, công kích tốc độ cùng cường độ nhanh chóng nói tới, trong khoảng thời gian này tu luyện tới nay thành quả từ từ triển hiện ra, công kích tốc độ, công kích lực đạo, đối với chiến đấu thay đổi trong nháy mắt tình huống nhanh chóng phản ứng, đối với nắm chắc thời cơ đều rất đúng chỗ. Tân, xem ra không tệ đâu, nhìn thấy chàng thượng chiến đấu, khẽ khỏe miệng nhẹ nhàng vậy một cái, thẳng như nói, cũng không biết là đang khích lệ Trương Hiểu Phong vẫn là tại khích lệ giai ổn. Mà giờ khác này ngoài ra 6 vị từ tức cấp cứng, giả, cũng là lặng lặng nhìn bọn họ chiến đấu, đồng dạng là tự tức cấp, rõ ràng bây giờ là thu thập đối thủ tình báo tuyệt hảo thời cơ. Bá. Đột nhiên, Trương Hiểu Phong một cái quét chân hướng về Giản hạ bản quét tới, nhìn hắn lực đạo, nếu như bị quét chúng mà nói, Giản ẩn đánh gãy một cái chân là tránh không khỏi. Nhưng mà, Giản ẩn sẽ không tránh không né, tùy ý Trương Hiểu Phong công kích sao? Đương nhiên không có khả năng, nhìn xem Trương Hiểu Phong sắc bén công kích, Giản ẩn ánh mắt ngưng lại, hạng chót bước lùi lại, vừa vận thoán qua liễu Trương Hiểu Phong nhấp kích. Mà nhìn thấy Giản thoáng qua công kích của mình, Trương Hiểu Phong cũng không ngoài ý muốn, nhanh như tia chấp thu trần, đồng thời chân vừa đạp mà, hai tay hai chân đồng thời dùng sức, cả người như là một đầu thoát ra ngoài con báo vậy hướng về Giản nhanh như tia chớp đuổi theo. Bá. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao nhau thoảng qua, nhanh như tia chớp đuổi theo Trương Hiểu Phong, song chảo hướng về Dận Hung hăng bắt tới, móng vuốt kia bên trên lóe lên hàn quang làm người ta kinh ngạc. "Hừ, đã ngươi không chịu giúp ta truy cầu Lan Kỳ Nhi tiểu thư, như vậy ta cũng sẽ không cần khách khí." Nhìn xem Hung Hăng công tới Trương Hiểu Phong, giai ẩn trên mặt cũng là Ngưng Trọng Liêu Khởi tới nói, khí thế trên người trong lúc đó trở nên lăng lệ Liêu Khởi tới, một đôi quỷ chảo đồng dạng không nhượng bộ chút nào nghênh đón Huyết Phi nhận, chỉ nghe được Dận giống to một tiếng, đồng thời hắn móng nhất từng trận hào qua, lấy, mấy chục đạo máu hàn quang hướng về Trương Nhược Hàn bao phủ tới. Một mảnh kia mảnh huyết sắc hàn quang, giống như là từng đạo huyết sắc lưỡi dao, hướng về Trương Hiểu Phong Hung Hăng lao tới. Huyết Phi Nhận, quần công huyết ma pháp, là mỗi cái huyết tộc tiến hóa đến tự tức cấp đều sẽ lĩnh ngộ thiên phú ma pháp, tự tức cấp huyết ma pháp, uy lực tự nhiên không phải nam tức cấp liền có thể lĩnh ngộ huyết sắc ma cầu có thể so sánh. Huyết Tinh La Trán, nhìn xem dần cái kia hướng về chính mình bao phủ tới Huyết Phi Nhận, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, tiếp lấy trong miệng nhanh chóng ngâm lấy chú ngữ, một màn trong suốt La xuất hiện tại Trương trước người, hiện hình Trương Hiểu Phong vây quanh ở bên trong. Tiến vào tự tức cấp, không chỉ là mang ý nghĩa có thể lãnh hộ thứ nhất quần công thiên phú ma pháp, hơn nữa còn có thể thứ nhất để phện sai mát. Đinh đinh đang đang, mấy trục đạo huyết sắc phi nhận hung hăng chạm tại chương hiệu phong huyết tinh lá chắn phía trên, phát ra giày đặc tiếng vang, dù sao cũng là trở thành tự tức rất lâu giai ẩn, hắn đối với tự tức cấp lĩnh ngộ huyết ma pháp sử dụng, căn bản không phải gà mở trương hiệu phong, có thể so. Tại giờn huyết phi nhận công kích, chỉ thấy trương hiệu phong huyết tinh lá chắn, trong nháy mắt liền hiện đầy vô số vết rách Bá, ép chặt lấy phi nhận sau đó, giai ẩn hạng chốt bước mà lên, đuổi tới, song thượng nhất một loạt hàn quang phụ chào. Trên không trung xẹt qua hai đạo thế diễm màu máu quy tích, thẳng tắp hướng về đã là gắn đầy vết rách huyết tinh trên lá chắn hung hang vồ tới. Không tốt, nhìn thấy dần cái kia hai đạo thế diễm màu máu hoàng quang, Trương Hiểu Phong tâm chấn kinh, cứ việc cũng là tự tức cấp tiên kỳ, nhưng mà Trương Hiệu Phong biết, đối phương huyết khí điểm tuyệt đối đã đến 200 điểm tả hữu, hơn nữa, trở thành huyết tộc đã mười mấy năm hắn, đối với huyết ma pháp lĩnh ngộ tuyệt đối không phải bản thân có thể so sánh. Phanh một tiếng, huyết tinh la chắn vỡ vụn, một mảnh tinh thể, vang từ phía, mà Trương Hiểu cũng cùng dần móng chạm vào nhau, một trận khí qua. Chương Hiểu Phong tại ra ẩn cường lực công kích đến không nhịn được lui về phía sau mấy bước, giai ẩn tinh lực điểm so Chương Hiểu Phong cao, tự nhiên lúc công kích mang năng lượng cũng không Trương Hiểu Phong mạnh. Hừ, nhìn xem bị chính mình đánh lui Chương Hiểu Phong, giai ẩn lại là lấn đến gần, lại là một đạo hàn quang phát hiện, từ tốc cấp tiếp tục, công kích tốc độ để cho người ta con mắt đều nhanh theo không kịp. U minh chi hỏa, cứ việc tại kiệt khắc cùng áo được gói đi rèn luyện, Chương Hiểu Phong trưởng thành làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng mà, liền mấy tháng nay rèn luyện, còn chưa đủ bù đắp hắn cùng giởn ở giữa mấy chục năm lệch lớn. Càng thấm hậu hơn tinh lực năng lượng, càng thêm thông thạo công kích kỹ xảo. Đối với mình thân sức mạnh càng lâu rèn luyện mang đến lực khống chế, đều không phải là Trương Hiệu Phong có thể so sánh. Bá, cảm thấy Trương Hiệu Phong trên tay hỏa diễm bên trong cái kia làm chính mình tâm quý khí tức, giai đoạn quả quyết từ bỏ trong công kích tự phòng, lui về phía sau vài chục bước, cảnh giác nhìn xem Trương Hiệu Phong cầm trên tay chậm rãi toát ra đỏ như máu sắc hỏa diễm. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong ngọn lửa trên tay, còn lại mấy vị tử tức cũng là ánh mắt ngưỡng lại, ma pháp này rất mạnh, tuyệt đối không thể dễ dàng dính bảo A, thú vị, nhìn thấy Trương Hiểu Phong trên tay ung minh chi hỏa, Kiệt khách miệng nhẹ nhàng nhếch câu, thản nhiên nói, không nghĩ tới Ngươi lại còn có loại này kinh khủng chiêu số đâu? Sâu đậm nhìn chăm chú Trương Hiệu Phong trên tay Ngô Minh chi hỏa, giai ổn một mặt cảnh rắn nói: "Đừng nói nhiều như vậy, tiếp tục chiến đấu à, ta nhưng không có thể gian cùng ngươi tiêu hao thêm đâu, buổi tối hôm nay ta còn có mấy cuộc chiến đấu đâu." Nhìn xem dần, cái kia cảnh giác bộ dáng, Trương Hiểu Phong chậm rãi nói: "Không sai, chiến đấu, càng sớm kết thúc càng tốt, nếu không, chỉ là buổi tối hôm nay xếp hạng chiến số lần, đều đủ để đem chính mình mệt mỏi sụp "Cũng tốt, ta cũng không có thời gian và ngươi tiêu hao thêm." Nghe được Trương Hiểu mà nói, giai ổn nhưng là ngưng trọng gật gật đầu: "Đạo, nếu nói như vậy, Ngươi cũng là dùng tuyệt chiêu của mình, ta cũng sẽ không giấu kiếm sáu. 143 thứ 134 trường, hoa chi tán cái gì, nghe được dần mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, chẳng lẽ hắn cũng sẽ cái khác huyết tộc gia tộc truyền thừa ma pháp. Sao Sato, hoa chi phiêu linh, diệp chi điêu tán, thêm mỹ chi cảnh không thắng tổn tức, tốt thì ta, hoa chi tầng 6, chỉ thấy dần thần sắc thương cảm thấp giọng nị non, tay thượng nhất hoa, lập tức một đóa màu lửa đỏ hoa hồng xuất hiện ở trên tay của hắn, tiếp lấy, từng mảnh nhỏ cánh hoa tán lật xuống, nhìn như chỉ có một đóa hoa, lại rơi mất vô số cánh hoa. Từng mảnh từng mảnh màu lửa đỏ cánh hoa mạn tiên phi vũ. Vô số cánh hoa cơ hồ bay đầy toàn bộ lôi đài, tiếp lấy trong nháy mắt hóa tác nhất từng đạo sắc bén hỏa hồng lưới dao, hướng về trương hiệu Phong trên thân hung hăng cắn giết tới, vô số cánh hoa trên lôi đài phiêu tán, bây giờ, hướng về trương hiệu Phong rạo sát đi qua cánh hoa, ít nhất cũng có số chấm thấm, nếu như bị đánh trúng lời nói, không hồi hộp chút nào lại biến thành một bài thì nát. U Minh Chi Hỏa, nhìn xem những thứ này hướng về chính mình hung hăng giết tới cánh hoa, trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ trong lòng, tiếp lấy, tay nắm lấy U Minh Chi Hỏa, Chương Hiểu Phong nhanh chóng xoay tròn liêu khởi tới, mà đồng thời, U Minh độ cao xoay tròn, tán lập ra Hóa là một đạo hỏa diễm chi thuần đem trương Hiệu phong vây quanh ở bên trong. Hoa chi tán, giai ẩn trong miệng ngậm cái kia một chi đỏ rực hoa hồng, đồng thời trong tay càng không ngừng chuyển đổi các loại thủ thế, nhìn xem trên không bay múa đồng thời càng không ngừng biến ảo cánh hoa, hiển nhiên là có thể bị hắn khống chế. Phá, nhìn xem những cái kia bốn phương tám hướng hướng về chính mình bắn tới cánh hoa lưới giao, đối với uy lực của bọn nó trương Hiệu phong không có bất kỳ hoài nghi gì, huyết năng một hồi tuần ra, khống chế xung quanh mình u minh hỏa hướng về tứ phương vỡ ra. Vâng, vốn là vây quanh trương Hiệu phong dạ tịt sợ hỏa, trong nháy mắt vỡ ra, vô số hỏa diễm hướng về tứ phía phát ra và tới cùng những cái kia cánh hoa lưỡi dao từng dao, những cái kia cánh hoa nhanh chóng khô héo, tiếp lấy hóa thành bụi. Bạo liệt hỏa diễm, mang theo một trận khí kình hướng về tứ phương đào qua, nhìn xem cái kia quét tới khí kình chỗ treo lên rõ lớn, Gaiaẩn không thể không tính phản xạ lấy tay ngăn trở. Ngay lúc này, chư hiệu phong cánh sau lưng mở rộng ra, thân thể hóa thành một đạo mũi tên thẳng vọt dựng lên, ở trên không trung, hai tay không ngừng huy động, từng viên huyết sắc ma cầu, giống như là như hạt mưa ném xuống. Huyết sắc ma cầu đối với ta sẽ hữu dụng sao? Nhìn lên bầu trời trung hạ lên huyết vũ, Gaiaẩn ngạn vị nói, tiếp lấy, nhanh chóng bày ra một mặt huyết tinh lá chắn. Vương vãng đứng ở trên lôi đài. Phanh phanh phanh phanh, dây đặc tiếng nổ giống như là pháo vang lên đồng dạng, những cái kia huyết sắc ma cầu đánh vào giàn huyết tinh trên lá chắn, phát ra từng đợt mãnh liệt nổ tung, nhưng mà, đối với hắn huyết tinh lá chắn, lại không có chút nào hiệu quả. Phanh, phanh phanh phanh phanh, đồng dạng, phía dưới lên huyết vũ không chỉ là nổ tại giàn huyết tinh trên lá chắn mà thôi, toàn bộ trên lôi đài cũng là thu đến Liêu Trương Hiểu Phong toàn diện văn tặng, từng đợt dày đặc tiếng nổ lên, đá bay tán loạn, từng trận cho lập trên lôi lập. Dù nói thế nào, đây cũng quá à, nhìn xem trên lôi đài cái kia xem cuộc chiến nam tử nhóm cũng là kinh hãi thâm nghĩ. Huyết sắc ma cầu cũng có thể dạng này không cần tiền vùng xuống tới. Nếu như là mình tại trên đài lời nói. Nghĩ tới đây nam tức nhóm cũng là hơi run một cái, tuyệt đối sẽ bị tạc thành thịt nát, không có đệ phẹn sai mát, chỉ dựa vào đó cũng không kiên cố cơ thể, làm sao có thể đỡ được như vậy dày đặc quanh tạc. Mà đối với những cái kia nam tử nhóm sợ hãi, những cái kia xem cuộc chiến các tử tức nhưng là khẽ nhíu lông mày, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại Trương Hiểu Phong cử động tuyệt đối là ngu xuẩn, như thế công kích dày đặc nhìn sang mặc dù tràn đầy thị giác sung kích hiệu quả, nhưng mà, nhưng căn bản không có khả năng rách rạn phòng ngự, làm như vậy chỉ có thể bạch bạch lãng phí năng lượng của hắn mà thôi. Nhưng mà, ngu xuẩn như vậy đi Vi Trương Hiểu Phong sẽ làm sao? Đương nhiên không có khả năng, bởi vì hắn muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng là lại không muốn người khác chi đạo tự mấy vẩn bài, cho nên, hắn chuẩn bị học tập Lan Kỳ Nhi cùng mặc Trế tạo số lớn dương mù hay là cho đủ tới ảnh hưởng người quan chiến ánh mắt. Kết thúc, rất rõ ràng, nhìn ra Liễu Trương Hiệu Phong ý nguyện người cũng không phải là không có, Lan Kỳ Nhi cùng Kiệt Khắc nhìn thấy Trương Hiệu Phong dáng vẻ, cũng là nhẹ giọng nói: "Bá, dường như là để ấn chứng Lan Kỷ Nhi cùng Kiệt Khắc mà nói đồng dạng, Trương Hiệu Phong sau lưng cánh rơi chấn động, nhanh như tia chấp liền bắn đi vào. Phanh phanh phanh, liên tục dày đặc mấy đạo công kích tiếng vang lên, ngay sau đó, liền nghe được rờn một tiếng hét thảm sau đó, thẳng tắc bay ra, đánh rơi dưới lôi đài, trong miệng tiên không nhịn được phun tới. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái tử tức lông mày khẽ nhíu, nhìn vừa mới giật bay ra ngoài bộ dáng, là đối mặt với ngoài lôi đài bay ra ngoài, rất rõ ràng hắn là bị Trương Hiệu Phong từ phía sau lưng công kích. Nhưng mà, muốn công kích một cái huyết tộc phần lưng, đây là khó khăn dường nào a? Liền xem như những mầm mống này tức mình cũng không có nắm chắc, dù sao ai sẽ đem một cái phần lưng bại lộ ở trước mặt đối phương a? Đây trời cho bụi tản đi, chỉ thấy Trương Hiệu Phong lặng lặng đứng ở trên lôi đài, cái kia lúc chiến đấu biến thân trạng thái cũng đã thu hồi lại. Haha, ha, quả nhiên, tại Trương Hiểu Phong tốc độ xuống Liền xem như dần cũng không có sức hoàn thủ, dù sao tương đương với tử tức hậu kỳ tốc độ, cũng không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Trong mắt từng tia hào quang màu tím tán đi, kiệt khắc tốt nhất treo lên từng tia ý cười, thấp giọng nói: "Tốt, cuộc chiến đấu này người thắng là Trương Hiểu Phong tử tức, bây giờ bắt đầu trận tiếp theo, tu lập tử tức đối với đức bố lập tử tức, thỉnh hai vị lên lại. Theo dần bị đánh rơi lôi đài, giáo quan chính là trực tiếp đi tới tuyên bố Liêu Trương Hiểu Phong thắng lợi, đồng thời tuyên bố trận tiếp theo chiến đấu danh sách." "Ha ha, chúc mừng a, nhanh như vậy liền hoàn thành trận đấu, nhìn xem đi xuống Trương Hiểu Phong." Lan Kỳ Nhi một mặt mừng nói. "Mà Lộ Tây" nhưng là khinh thường sẹp lép miệng, đạo, cắt, cái này có gì thật vui vẻ đó à, bất quá là làm ra cho bụi, mê đến rồi nhân ra con mắt sau lại công kích, bẩn thỉu chiêu số thôi sáu. Hảo Nam không cùng nữ đấu, nhìn thấy Lộ Tây dáng vẻ, Trương Hiểu Phong vây vây đầu nói, cái kia một bộ không thèm để ý biểu lộ, suýt chút nữa không có nhường Lộ Tây mắt phun ra lửa. À, ca ngợi ngươi, xinh đẹp Lan Kỳ Nhi tiểu thư, a, ngươi thực sự là trong lòng ta nữ thân à, ngay lúc này, đột nhiên trận thanh âm lại vang dội liêu khơi tới, tay nâng lấy một chùm đỏ rực hoa hồng, một mặt thâm tình bộ dáng, biểu tình kia, nào có một tia sau khi bị đánh bại vẻ bại thật làm cho người hoài nghi. Cương Cương na cái miệng phun máu tươi bị đánh xuống lôi đài người là không phải hắn. 144 thứ 135 trường, dấu ở Dương Quang mỉm cười kinh khủng đối với dần cái này không bình thường vết tộc, Trương Hiểu Phong bọn người căn bản không có lý tới ý tứ, cũng là đem lực chú ý đánh ngã sắp triển khai chiến đấu bên trên, tùy ý một mình hắn tại nơi thao thao bất tuyệt. Tôn Kính Tu lập tử tước, không nghĩ tới đối thủ của ta lại là người, thực sự là duyên phận đâu. Trên lôi đài, Đức Bố Lạc khẽ miệng vẫn là mang theo ôn hòa mỉm hướng về đối thủ nói, bởi vì đều nhất định là 10 tên bên trong thành viên, về sau đều sẽ đơn độc tiếp nhận kiệt khắc chỉ đạo. Cho nên, nếu như không có bắt buộc, đều sẽ muốn tại ở giữa thiết lập quan hệ tốt đẹp, rất rõ ràng, trong đó làm được tốt nhất không gì bằng giai tuần. Haha, ta cũng không có nghĩ tới chứ, đối thủ của ta lại là Đức Bố Lạp tự tức, rõ ràng tại chỗ mặt khác bảy tên tự tức, mặc dù không là đều đối Đức Bố Lạp ôm lòng hào cảm, nhưng mà, đối mặt Đức Bố Lạp cái tia nụ cười ấm áp, đại gia cũng sinh không nổi bất luận cái gì cảm giác chán ghét. Tất nhiên đối thủ đã định trước, như vậy chúng ta liền chiến đấu à, chúng ta giao tình thì giao tình, thời điểm chiến đấu, vẫn là hy vọng tu lập tự tức ngươi cần lưu thủ tốt đâu, nghe được tu lập mà nói, Đức Bố Lạp lại là ôn hòa nở nụ cười nói: Đó là tự nhiên, Tu Lạp mỉm cười gật gật đầu, "Đạo, chiến đấu về chiến đấu, đây là đương nhiên, hi vọng không rơi tự tức ngươi cũng đừng lưu thủ đâu, trong chiến đấu lưu thủ là đối với đối thủ của mình không tôn trọng biểu hiện." "Tốt lắm, như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, nếu không, đại gia không chờ được nữa nữa nha, dù sao tối hôm nay chiến đấu còn có mấy trận đâu, quân tử hiệp nghị quyết định về sau." Đức Bố Lạm trên mặt cái kia nụ cười ấm áp không thay đổi, hướng về Tu Lạp khẽ cười nói, đồng thời, trên người mình khí thế bắt đầu chậm rãi xích liêu khơi tới. "Hảo, cảm thấy Đức Bố Lạm trên thân nhắc tới khí thế, Tu trên mặt mang theo ngưng trọng đầu, tiếp lấy Không nhượng bộ chút nào cũng bắt đầu tăng cường chính mình khí thế, chàng thượng bầu không khí trong lúc đó trở nên ngưng trọng liêu khởi tới. Haha, ha, tốt hai cái học viên, nhìn thấy chàng thượng tu Lạc Hoa Đức Bố Lạc, Kiệt khắc khẽ gật đầu nói, cũng không biết là chỉ phương diện nào đi nữa. Bá, dường như là đã sớm tập luyện xong đồng dạng, cơ hội là đồng thời, Đức Bố Lạc cùng tu Lạc đều động, ở phía trước vào quá trình bên trong nhanh chóng hoàn thành biến thân. Đương đương đương đương liên tiếp giao kích tiếng vang lên, hai người móng đuôi không ngừng chạm vào nhau, giữa hai người động tác để cho người ta hoa mắt, cũng may mắn xem cuộc chiến cũng là huyết tốc, nếu không, tin tưởng phần lớn người đều thấy không rõ hai người cái động tác giống, rất nhanh, dường như là không vừa lòng cùng hiện trạng đồng dạng, Đức Bố Lạp đột nhiên giống to một tiếng, trong mắt của hắn màu vàng nhạt càng ngày càng nồng đậm, sau một lát, cái kia vốn là màu vàng nhạt đôi mắt liền biến thành thuần màu vàng, đồng thời, trên người của hắn khí thế cũng đột nhiên ở giữa tăng lên một màn lớn, nếu như nói mới vừa Đức Bố Lạp cho người cảm giác còn giống như là một mực sói đói mà nói, như vậy hiện tại, liền xứng đáng là bách thú chi vương mãnh hổ. Từ Tước Trung Kỳ, nhìn thấy Đức Bố Lạp trong mắt kia thuần nhãn cầu màu vàng, đám người đâu còn có thể không minh bạch là chuyện gì xảy ra à. Mặc dù chính hắn đã sớm nói hắn cũng là tự tước cấp trung kỳ thực lực, nhưng mà Không nghĩ tới nhưng là nhiều như vậy mạnh, cảm nhận được trên người của hắn khí thế, chư hiệu phong trong lòng tràn đầy chấn kinh, nhìn cái này khí thế, hắn ít nhất đã có 600 điểm hết khí a. Sắp tiếp cận tại từ tức cấp hậu kỳ. Giống, trên người huyết năng xách liêu khởi tới, đức bố lạp đột nhiên giống to một tiếng, tiếng lấy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở tu lạp trước mặt. Phanh một tiếng vang thật lớn, trong đó kèm theo tu lạp tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy đức bố lạp một vòng liền đem tu lạp truy bay ra ngoài, mà đồng thời, vừa mới hắn đứng yên chỗ, một cái đức bố lạp cái bóng của mình đang chậm trở lên nhà 6. Miêu sát, tàn đánh ba. Nhìn thấy Đức Bố Lạp cái kia chậm rãi trở nên nhạt cái bóng, toàn bộ trên sân nhấc lên sóng to gió lớn, tàn ảnh, Đức Bố Lạp lại có tự tức cấp hậu kỳ mới có tốc độ, làm sao có thể? Phía dưới xem cuộc chiến các huyết tộc cũng là chấn kinh. Xem ra lần này tiểu giao lưu hội quán quân, nhất định là vậy cái Đức Bố Lạp, nhìn xem trên sân đã chậm rãi giải trừ biến thân trạng thái Đức Bố Lạp, phía dưới xem cuộc chiến một cái nam tức cấp huyết tộc, lầm bẩm nói: "Không tệ." Nghe được lời của hắn, bên cạnh hắn một cái huyết tộc rõ ràng cũng là nghe được lời của hắn, gật gật đầu tán đồng nói: "Tự tức cấp trung kỳ, sắp tiếp cận hậu kỳ thực lực." Lại thêm sau đó từ tức cấp hậu kỳ mới có tốc độ hiện tại hắn sức mạnh và tốc độ cũng đều là tất cả học viên bên trong mạnh nhất xem ra khóa này tiểu giao lưu hội quán quân chính là hắn 6 đồng dạng có ý nghĩ như vậy cũng không chỉ là bọn hắn hai cái mà thôi cơ hội tất cả xem cuộc chiến huyết tộc cũng là cho là như vậy Mặc dù Trương hiệu Phong hòa là kỳ nhi thiên Phú rất tốt nhưng mà đối mặt với bây giờ Đức bố lạ bọn hắn hẳn là còn không phải đối thủ không thể phủ nhận sau này hai người bọn họ tuyệt đối sẽ siêu Việt Đức bố Lạ nhưng là bây giờ tiếp cận hậu kỳ thực lực và đã đạt đến hậu kỳ tốc độ tuyệt đối không phải bọn hắn có thể so sánh đồng dạng Nhìn thấy Đức Bố Lạm tốc độ, Trương Hiệu Phong trong lòng cũng là hơi trầm xuống, phiền thoái, mình bây giờ dựa dẫm cơ hồ chính mình tốc độ, nhưng mà, không nghĩ tới Đức Bố Lạp tốc độ cũng cùng chính mình khó phân trên dưới, thậm chí so với mình còn mơ hồ nhanh một chút, đồng dạng tốc độ xuống, lực lượng của mình tuyệt đối so với hắn quá thấp, hơn 600 điểm hết khí điểm cùng mình hơn 100 điểm, cái chênh lệch này chỉ là nhìn con số liền có thể minh mạch, bây giờ, Đức Bố Lạm thắng lợi, đợi đến cuối cùng tứ cường quyết ra tới, chính mình đầu tiên phải đối mặt chính là Đức Bố Lạp. Tình huống so với mình tưởng tượng muốn hỏng việc hơn nhiều, ngoại trừ nọt tận ngọn núi lớn kia, bây giờ lại có Đức Bố Lạm cái này kinh khủng người. Tổ thứ nhất thắng được mình tuyệt đối sẽ hòa đệ nhị tổ thắng được hắn tới tranh đoạt vòng ban kết, nếu như là hắn cùng nó tợn tranh đoạt lời nói, như vậy mình có thể có thể trả có cơ hội, dù sao ngao cỏ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi đạo lý chính mình vẫn hiểu. Nhưng mà, bây giờ chính mình hòa đức bố lạp trở thành tranh chấp trai cỏ, nó tợn trở thành ngư ông. Bản thân có thể liên tục thắng qua hai cái này nhân vật khủng bố sao? Trương Hiệu Phong trong lòng thật sự là không có chút nào chắc chắn. Haha, ha, lần này ngươi muốn làm sao đâu? Trên bàn, nhìn xem Trương Hiểu Phong ngưng trọng khuôn mặt, kia khẽ mỉm nhẹ nhàng câu khởi tới, trong lòng ngạn vị thầm nghĩ trận thứ hai người thắng là Đức Bố Lạp Tử tức, bây giờ cho mời tổ thứ ba quy thủ, Lăng Kỳ Nhi Tử tức cùng Bố Lai Tử tức ra sân, đang lúc mọi người trong lòng cũng là ngưng trọng thời điểm, giáo quan chậm rãi đi tới tuyên bố nói: Mà Đức Bố Lạc, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười ôn hòa, chậm rãi đi xuống lôi đài, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn nhưng là sâu đậm nhìn Liêu Trương Hiểu Phong, Lăng Kỳ Nhi cùng nọ tẩn ba người một mắt, rõ ràng hắn cũng biết, ba người này mới là hắn đối thủ cạnh tranh lớn nhất." 145 thứ 136 trường, dàn bên trên chẳng cẩn thận một chút, có thể đi đến bước này vai trò không phải đơn giản, nghe được Lan Kỳ Nhi ra sân, Trương Hiểu Phong nhắc nhở lấy Lan Kỳ Nhi nói, "Ân, ta biết, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi khẽ cười một tiếng, tiếp lấy hướng về trên lôi đài đi tới. Ha ha, nhìn xem đi lên Lan Kỳ Nhi, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, trước đây thằng nóc kia ngu muốn cùng mẹ của mình một mực sinh hoạt tên huyết tộc kia, cũng rốt cục tới mức độ này. Uy, ngươi làm gì ngốc nhìn xem nhân gia Lan Kỳ Nhi tạ tỉ a. Chẳng lẽ, ngay lúc này, đột nhiên lộ Tây cái kia một cách tinh quái âm thanh lại Trương Hiệu Phong vang lên bên tai nói. Nghe được lộ Tây mà nói, Trương Hiểu xoay đầu lại, chỉ thấy nàng một bộ ta cái gì cũng biết biểu lộ, tự tiếu phi thiếu nhìn xem Trương Hiểu Phong. Thấy được nàng ánh mắt, Trương Hiệu Phong hơi ngẩn ngơ, tiếp lấy phản ứng lại nàng là có ý tứ gì, khẽ cười một tiếng, "Đạo, không có chuyện, chính ngươi chớ loạn tưởng." Cắt, ta nghĩ lung tung. Chỉ cần không phải mù lòa liền có thể nhìn ra à, Nghe được Trương Hiểu Phong không thừa nhận lời nói, Lộ Tây vẫn là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng nói, "Nhìn ngươi đối đãi ta Hỏa Lan Kỳ Nhi tỷ tỷ đãi ngộ khác biệt liền có thể biết ta, mỗi một lần đều thích tới cùng ta đối nghịch, nhưng mà Lan, Kỳ Nhi tỷ tỷ, ngươi lại mỗi một lần đều quan tâm đầy đủ sáu." "Nha a, cũng muốn ta đối với ngươi quan tâm à?" Nghe được Lộ Tây mà nói, Trương Hiểu Phong sẹp lép miệng nhìn xem nàng nói, ngươi cũng không nắm nghĩa trong gương, chỉ ngươi cái kia cọp cái một dạng tính cách, cần người ta quan tâm sao? Cái gì? Ngươi nói ta cọp cái, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lộ Tây lông mày nhíu lại, trứng mắt, nộ khí dâng lên, liền muốn phát tác. Ngươi xem a, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng à, nhìn thấy Lộ Tây dáng vẻ, Trương Hiểu Phong thản như nói. Hách, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, lại cảm thấy mình bây giờ trạng thái, Lộ Tây lập tức giống như là quả cầu da xỉ hơi đổng dạng, lấy, hơi túi lâu xuống, lộ ra một cái vẻ mặt ngượng ngủng, một bộ tiểu nữ nhân tư thái nhìn xem Trương Hiểu Phong, nhẹ giọng nói: Như thế nào? Bây giờ người ta cũng không phải là cọc cái đi. Nhìn thấy Lộ Tây dáng vẻ, Trương Hiệu Phong mắt hơi sáng lên, không thể phủ nhận, Lộ Tây cái này thuần chủng huyết tộc, hoặc thoát thoát chính là một cái mỹ nhân, chẳng qua là bình thường, cái kia tùy tiện bộ dáng để cho người ta như mày thôi, nhưng bây giờ cái này túi đầu xấu hổ dáng vẻ, thật hận không thể để cho người ta đem nàng nhào nặn tiến trong ngược thật tốt yêu thương cái đảo. Trong lúc nhất thời nhìn thấy dạng này Lộ Tây, liền xem như biết rõ tính cách nàng Trương Hiểu Phong, cũng là không khỏi thấy hơi mẩn ngơ. Tiếp lấy tình hồn lại Trương Hiểu Phong, ra vẻ kinh ngạc kêu lên, "Oa, người là Lộ Tây?" là lần thứ nhất mới phát hiện, nguyên lai like ngươi cũng có nhỏ như vậy nữ nhân một mặt đâu, không dám tưởng tượng, có cái lộ tây cũng thế mà lại có phương diện như thế. 6. nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, vốn đang túi đầu xấu hổ dáng vẻ lộ tây, khóe miệng hơi run rẩy Liêu Khởi Tới. Mà trên khán đài Lan Kỳ Nhi, lại là rất nhanh liền hoàn thành biến thân cùng đối phương chiến đấu Liêu Khởi Tới, rõ ràng nàng cũng gặp được cùng Trương Hiệu Phong đồng dạng lung túng tình cảnh, bởi vì tiến vào tự tức cấp thời gian quá ngắn, mặc dù đang kiệt khắc thủ hạ hăng bổ sung một chút phương diện này quyết điểm, nhưng mà, so với đồng dạng tiến vào tự tức cảnh giới mười mấy năm bố lai, Nàng đối với mình lực lượng khống chế vẫn là thái sinh chắc chắn Hơn nữa, chính mình cái kia chỉ có hơn 100 điểm hết khí điểm cũng đồng dạng so bố lai like kém rất nhiều. Tốc chiến tốc thắng, Lan Kỳ Nhi trong lòng thầm nghĩ, bởi vì trận tiếp theo chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình liền sẽ đối đầu nọt cái kia chiến đấu cùng nhân, nếu như không có đầy đủ lực lượng mà nói, như vậy chính mình liền không thể buộc hắn ra tuyệt chiêu. Đối đầu hắn, mình là tuyệt đối không có phần thắng liền xem như bản thân có thể cưỡng ép đột phá đến tự tứ hậu kỳ huyết khí, nhưng mà cái kia cưỡng ép tăng lên sức mạnh chính mình căn bản không thể rất tốt khống chế, có thể phát huy sức chiến đấu cũng chỉ có thể cùng thông thường tự tứ trung kỳ so sánh tôi, nhưng mà, thân là thập tam thị trong tộc tuần trùng huyết tộc Norton, có thể dùng thông thường tự tứ trung kỳ thực lực để cân nhắc sao? Huyết Phi nhận, bắt lấy lúc chiến đấu một cái khe hở, Lan Kỳ Nhi nhanh chóng phát động tự tứ cấp thiên phú ma Pháp, mấy chục mảnh huyết quang, trên thân qua. Huyết tinh la trán Nhìn xem những cái kia hướng về chính mình chém tới Hàn Quang, Bố Lai nhanh như tia chấp lui lại mấy bước, đồng thời bày ra một mặt huyết tinh lá chắn đem chính mình vững vàng bao khỏa liều khởi tới. Phanh phanh phanh, huyết sắc Hàn Quang đứng tại huyết tinh trên lá chắn, rõ ràng không có chút hiệu quả nào, mà ở trứng ngố hình huyết tinh lá chắn bảo hộ bên trong Bố Lai, lại không có cố thủ, mà là nhanh như tia chấp hướng về Lan Quỷ Nhi trùng liễu qua đi. Tiềm năng bộ pháp 3, không có thời gian dây dưa chiến đấu, Lan Quỷ Nhi quả quyết liền thi triển La Cách trong gia tộc gia truyền bí thuật, khí thế cường hãn từ trên người nàng bạo phát ra, sôi trào lên tính lực, từ trên người nàng bước hơi đứng lên. Nhìn xa xa, nàng giống như là bị một hồi huyết sắc lỗ thai xương mù bao phủ một cái giống như, một đôi màu vàng nhạt con mắt cũng biến thành màu vàng đậm. Bá, bộ phát ra thực lực cường Hãn Lan Kỳ Nhi, không làm bất kỳ dừng lại, nhanh như tia chớp liền hướng về phía không kéo trùng liễu quá đi, hai tay thượng nhất từng trận chói mắt huyết sắc quang mang thoáng hiện. Huyết phi nhận, Lan Kỳ Nhi một tiếng quát lớn, lại là gần trăm mai huyết sắc hàn quang gào thét dựng lên, hướng về bố lai hung hăng tràn qua, nhìn không khí thế liền biết, tử cấp hậu kỳ khí thôi động đi ra ngoài nhận không phải cương cương na tử tức tiền kỳ có thể so sánh. Giang giáp Hoa Lan Kỳ Nhi huyết phi nhận vừa tiếp xúc, lập tức bố lai huyết tinh trên lá chắn liền hiện đầy vết rách, tại huyết phi nhận công kích đến, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, bố lai huyết tinh lá chắn đã đến tùy thời đều có thể vỡ tan biên giới 6. Lại là một đạo thế diễm hàn quang lóe lên, như lưu tinh ở trong không gian sẽ qua, vạch ra một đường vòng cung dưới dáng. Phanh một tiếng, chỉ thấy Lan Kỳ Nhi móng vuốt, tại bố lai còn đến không kịp phản ứng trong nháy mắt, liền đem máu của hắn tinh nát, đồng thời, dư thế không giảm móng vuốt cài nút đối phương cổ họng, một đôi màu vàng đậm con mắt nhìn đối phương, trong miệng thản nhiên nói, kết thúc 6. Ha, ha bị Lan Kỳ Nhi chế trụ cổ họng bố lai trong miệng khổ sở nở đủ cười, bất đắc gì nói, ta chịu thua. Bá, nghe được đối phương chịu thua, Lan Quỷ Nhi thu tay lại, nhanh như tia chấp lui lại mấy bước, đồng thời giải khai chính mình tiềm năng bùng nổ trả thái, đồng thời một cú cảm giác mệt mỏi ập xuống tới. Cảm nhận được đó cũng không tính quá nghiêm trọng mỏi mệt, Lan Quỷ Nhi trong lòng may mắn, còn tốt chính mình rất nhanh liền kết thúc chiến đấu, nếu không, tiềm năng bùng nổ thời gian kéo dài quá dài mà nói, như vậy bộ kia tác dụng đủ để cho mình tại trận tiếp theo trên lôi đài cũng đứng không yên. 146 thứ 137 trường, nọ dạ VSC nọ tẩn haha, chúc mừng a. Tiềm năng buộc phát chiêu này nhất định chính là vì người mà tồn tại chiêu số, nhìn xem thần sắc hơi có vẻ vẻ mệt mỏi Lan Kỳ Nhi đi xuống lôi đài, Trương Hiểu Phong mỉm cười nên đón tiếp lấy. Trương Hiểu Phong nói không sai, tiềm năng bộ phát, đối với thông thường huyết tộc mà nói mặc dù có thể buộc phát ra lực lượng cường đại, thế nhưng là cũng không đạt được Lan Kỳ Nhi khủng bố như vậy tình cảnh, mới hơn 100 điểm huyết khí điểm, tại tiềm năng bạo phát xuống, lại có thể đạt đến hơn 700 trình độ kinh khủng, ước chừng lật ra gấp 5 6 lần. Ha ha, khí tốt mà tôi, nghe được Trương Hiểu Phong khích lệ, Lan Kỳ Nhi nhưng là khiêm tốn nợ nụ cười nói, còn tốt còn có hai trận chiến liền xong rồi, bất quá ngượng ngược lại là phải cố gắng, đợi đến nọ tận thắng lợi về sau, lại cùng hắn chết đập một hồi. Ngụy Trương hiểu phong đối với hắn thực lực có một đại khái ước định, bất luận hắn cùng Trương Hiểu Phong ai thu được quan quân, chính mình chỉ cần lại hòa đức bố lạp tranh đoạt tên thứ ba là được rồi, cho nên buổi tối hôm nay còn có hai trận chiến đấu. Haha, ha, ta cũng xem vận phí a, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Nhược Hàn mang theo bất đắc dĩ nở nụ cười, không chịu trách nhiệm cảm dận nói, suy nghĩ một chút đức bố lạp cái kia tử tốc trung kỳ, 600 súng quanh khí, suy nghĩ lại một chút hắn trong lúc mơ hồ so với mình còn cao hơn một đường tốc độ. Trương Nhược Hàn liền không có bao lớn chắc chắn, hướng hổ, hổ, cùng hắn chiến đấu một hồi sau đó, còn muốn cùng nọt tẩn cái kia cùng nhân chiến đấu đâu. Đức bố lạp cái kia 600 điểm xung quanh huyết khí mặc dù so sánh lại Lan Kỳ Nhi sức mạnh bùng lên còn thấp hơn một điểm, nhưng mà, một bước một cái dấu chân đi tới hắn, đối với mình lực lượng lực không chế tuyệt đối không phải Lan Kỳ Nhi có thể so sánh được. Ta tin tưởng ngươi có thể thành công, mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi nhưng là lắt đầu, một mặt tín nhiệm hướng về hắn nói không chỉ là ở trong học viện lực uy hiếp vấn đề, còn có một phần kia công thức chi huyết, nếu như có thể nhận được cái này công thức cầm máu trợ rút, đối với chúng ta ba người tới nói cũng là ý nghĩa phi phàm. Ở nơi này ám hát học trong viện, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, dù sao, sau này cạnh tranh cũng sẽ càng ngày càng khốc liệt. Ngoại trừ chúng ta bê khu huyết tộc bên ngoài, còn có A khu ám hát pháp sư cùng C khu lang nhân. Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung dạ hơi hơi chầm xuống, kỳ thực cái này, mình cũng biết, chỉ là chính mình không muốn đi suy nghĩ nhiều thôi, chính mình tiềm thức tránh vấn đề này, mặc dù bây giờ chính mình Lăng Quỷ Nhi cùng Lộ Tây cộng lại dường như là có tốt lực uy hiếp, nhưng mà cái này còn chưa đủ, đợi đến tiểu giao lưu hội kết thúc về sau, ba cái khu thế lực đều sẽ từ từ sáng tỏa hóa. Cho đến lúc đó, trong học viện cạnh tranh cũng không phải là một cái trong vùng bộ cạnh tranh, mà là ba cái khu chi gian cạnh tranh, lúc kia, tất nhiên sẽ càng thêm mấy liệt, cho nên, chỉ có chính mình có cường lực bảo đảm mới có thể yên tâm, mà cái bảo đảm chính là một phần kia công thức chi huyết. Trận tiếp theo, nọ dạ tự tức đối với nọ tổn tự tức, thỉnh hai vị ra sân, cuối cùng, ngay lúc này, giáo quan đứng ra nói chuyện, tuyên bố sau cùng hai cái tự tức ở giữa chiến đấu. Nọ Dạ tự tước, đi lên Norton, lặng lặng nhìn đối phương, "Đạo, ta không có thời gian làm nhiều dây dưa, ngay từ đầu ta liền sẽ dùng công kích cường đại nhất, ngươi chú ý 6. Tân, nghe được Norton mà nói, Nọ Dạ cũng là ngưng trọng gật gật đầu, huyết tộc ở giữa cảm ứng có thể làm cho Nọ Dạ cảm thấy, cảm thấy trước mặt mình cái này huyết tộc cường đại, vẻ này trong lúc mơ hồ tiết lộ ra ngoài áp lực, cuốn hổ tới cuối cùng này trước 8 cường chiến đấu, liên tục các chiến một trận tiếp một trận tới, mỗi người tại thắng lợi trên cơ sở, đều phải cam đoan bản thân có thể tiêu phí ít nhất năng lượng. Chiến đấu bắt đầu, nghe được Norton cùng ở giữa đối thoại, Giáo quan mở miệng nói, đồng thời lui ra. Giống giống. Theo lời của huấn luyện viên rơi, Norton cùng Nọ Dạ hai người đồng thời lớn tiếng gầm rú liều khởi tới, hai cố cường đại khí thế vô căn cứ có lên, hai người cũng là nhanh chóng hoàn thành biến thân. Huyết Phi Nhận, hoàn thành biến thân trong nháy mắt, Norton chính là nhanh như tia chớp ra tay rồi, đồng thời, cả người nhanh chóng đè lên những cái kia bay múa đầy trời màu máu đỏ khí nhận sau đó, hướng về Nọ Dạ trùng liều qua đi, cái kia tử tức trung kỳ năng lượng mang theo từng cổ áp lực. Huyết Nhận, nhìn thấy Norton cái kia trong mắt màu vàng, ra Nọ Dạ lực, đồng dạng là một chiêu Nhận hình ra, đồng thời nhanh chóng lui lại, lui về phía sau đồng thời, trong miệng nhanh chóng ngâm sương thành thảo chú ngữ, huyết tinh lá trắng. Phanh phanh phanh phanh, dù sao tử tức tiền kỳ cùng trung kỳ là có trên bản chất chiến lệnh, làm nọ dạ huyết tinh hình tròn tròn thành trong mắt, hai người huyết phi nhận liền chạm vào nhau, mà Norton huyết phi nhận lại thẳng tắp xuyên qua nọ dạ, hướng về hắn cắn giết tới, mặc dù có qua nọ dạ huyết phi nhận tiêu hao, Norton đã tiêu hao thiếu, nhưng mà, nhưng như cỗ khí thế kia người. Đương, đương đương đương những cái kia còn lại huyết nhận hung chạm tại nọ dạ huyết tinh trên lá chắn, vang lên một hồi tương tự với đánh thủy tinh âm thanh, đồng thời nọ dạ huyết tinh lá trắng cũng hiện đầy vết rách. Dứt, thế lương huyết sắc hàn quang, đồng thời, Nọt Tẩn vọt tới nọ dạ trước mặt, một cái móng vuốt dâng lên hiện khởi trận trận huyết sắc hàn quang, hướng về đối phương bắt tới. Phanh, lá chắn nát, đồng thời nọ dạ song chảo giữ lấy Nọt Tẩn móng vuốt, thế nhưng là vẫn là chịu không được xung lực lui về phía sau mấy bước, đối mặt với Nọt Tẩn cái kia sư tử vô thọ một dạng hung ác sát chiêu, nọ dạ căn bản là ngăn không được, dù sao cảnh giới muốn so Nọt Tẩn thấp một cấp, thú hổ thân là thập tam thị tộc một trong cùng một hắn từ nhỏ tới nay tu luyện hình thức tự nhiên không phải nạp tu dạng này tập trùng độc có thể so. Hừ, hai cái móng chống chọi ta một cái. Vậy ta đây một lần xem ngươi như thế đỡ, nhìn xem Song chảo đồng thời chống cọi công kích của mình đồng thời lui về phía sau nọ ra, nó tần lạnh lùng hư một cái nói, nói, Song Trảo đánh, đánh ra, hướng về đối phương hung hăng bắt tới. Phanh ba, một tiếng vang thật lớn. Nói đúng ra hẳn là hai tiếng nổ mạnh, chẳng qua là hai đạo tiếng vang cơ hồ là đồng thời vang lên thôi, đồng thời một hồi kình phong lấy hai người làm trung tâm hướng về tứ phương chà sát đi qua. A 3 đồng thời kèm theo tiếng vang, còn có nọ dạ tiếng kêu thảm thiết, đối mặt với tử tức trung kỳ công kích cứng trọi cứng đối nghịch, chỉ có tử tức tiền kỳ nọ dạ như thế nào có thể là đối thủ. Lập tức giống như là ra khỏi lò nòng như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Bá, đồng thời, ngay tại nọ ra bay ngược đồng thời, chỉ thấy nọ tẩn tay rối ra, lập tức một trận huyết khí nhanh chóng tại hắn lòng bàn tay hội tụ, rất nhanh, một quả màu máu đỏ hình cầu xuất hiện ở trong tay hắn, tản ra từng trận khí tức kinh người. Kết thúc, cảm thấy nọ tẩn trên tay viên kia huyết sắc hình cầu bên trong tản mát ra khí thế kinh người, chương hiệu phong nhẹ giọng nói. Huyết sắc ma cầu ba, nhìn xem bay ngược bên trong nọ dạ, nọ tay đẩy, huyết sắc ma cầu như một quả nhanh chóng vạch qua sao trời dạng, mang theo một đạo huyết sắc quang ảnh cái đuôi, hướng về nọ dạ hung hăng đánh tới. 147 thứ 138 trường, cương địch Đức bố lạm một huyết sắc ma cầu, nó tẩn lớn tiếng quát, đồng thời máu trên tay màu đỏ huyết năng ngưng kết mà thành, cầu hướng về bay ngược bên trong nọ dạ hung hăng đánh tới, màu máu đỏ ma cầu mang theo một đạo thiên diễm huyết sắc quan vĩ. Huyết tinh la trắng bay ngược bên trong nọ dạ cảm thấy hướng về chính mình hung hăng oanh tới huyết sắc ma cầu, trên không trung miễn cưỡng ngưng kết ngoại trừ một mặt huyết tinh la trắng, vững vàng đem hắn bao bọc tại bên trong, nhìn xem kinh khủng kia huyết sắc ma cầu, nọ là một trận hoảng ba, cương đại nổ tung, nọ tinh la trắng nháy mắt liền bị nổ tung, huyết sắc ma cầu đánh vào trên người hắn vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, cái kia bị tạc Z huyết tinh lá chắn mảnh vụn, vang từ phía, thẳng tắc bắn tới chỗ rất xa mới chậm rãi hóa thành một trận huyết năng tán mất. Người thắng là Norton, nhìn xem bị huyết sắc ma cầu hành kích đi ra nó dạ, giáo quan trực tiếp liền đi đi lên tuyên bố nói. Mà nghe được huấn luyện viên tuyên bố, Norton cũng không có quá nhiều mừng rỡ cảm giác, chỉ là xuống đài phía trước sâu đậm nhìn Liêu Trương Hiệu Phong một mắt, mà nhìn thấy Norton ánh mắt, Chương Hiểu Phong nhưng trong lòng là một trận cười khổ, bởi vì hắn rất rõ ràng đọc lên ánh mắt hắn bên trong cái kia ý chí chiến đấu dày đặc. Bây giờ, bốn vị trí đầu mạnh đã quyết ra tới. Bọn hắn theo thứ tự là tổ thứ nhất Trương hiệu Phong tử tước, tổ thứ hai Đức Bố Lạm tử tước, tổ thứ ba Lan Kỳ Nhi tử tước cùng với tổ thứ tư Nọt Tẩn tử tước, trong bọn họ ai sẽ trở thành giới thứ nhất tiểu giao lưu hội quán quân đâu? Tin tưởng chúng ta rất nhanh thì sẽ biết, tuyên bố Nọt Tẩn thắng lợi về sau, giáo quan khẽ cười một tiếng nói: "Thật mạnh a, không hổ là có thể có được Tiệt Hắc công tác tự mình dạy dỗ huyết tộc." Bốn vị trí đầu mạnh bên trong hai người bọn họ tất cả đều xông lên, nghe được lời của huấn luyện viên, phía dưới lập tức luận ầm mà nghe được cái này thanh, Tiệt nhưng là mang theo hài lòng nở nụ cười. Rõ ràng Trương hiệu Phong hòa làn Kỳ Nhi hai người tại giao lưu hội bên trên không để cho hắn mất mặt, cái này khiến hắn vừa lòng phi thường. A, bốn vị trí đầu mạnh đã quyết ra tới rồi sao? Vậy chúng ta hai cái buổi tối hôm nay, nhưng là muốn rút ra thời gian mấy tiếng xem thật kỹ một chút đầu, ngay lúc này, đột nhiên, hai đạo bóng đen dường như là tuấn di vậy xuất hiện ở trên lôi đài khoảng không, mỉm cười hướng về phía dưới nói, không có ai phát hiện bọn họ là như thế nào, liền xem như công tác cấp thiết khác, nghe được đỉnh đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện, cũng là hơi cả kinh. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, Chỉ thấy một lao nhất thiểu hai cái huyết tộc lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, một thân khí chất tao nhã, phản phất là thời trung cổ tôn quý nhất quý tộc, một đôi to lớn cánh rơi, chậm rãi phi động, phía trên hiện đầy vô số màu bạc ma văn, cái kia trang tròn bên trong, từng tia nguyệt mang chiếu xạ ở phía trên, khiến cho nó tràn ngập từng đợt ngân sắc như mộng ảo quang mang, một thân khảm viền bạc hoa lệ trưởng bảo màu đỏ ngòm, ưu nhã bọc tại cái này một lão. Nhất thiểu hai cái huyết tộc trên thân. Hai người cũng là lặng lặng nhìn phía dưới, miệng lên một tia nụ cười ưu nhã, thế nhưng là, cái này một lão nhất tiểu hai cái huyết tộc đôi mắt, quả thật làm cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh bởi vì bọn họ đôi mắt là màu bạc. Thân, Thân Vương cấp huyết tộc 6. Nhìn thấy thiên thượng nhất lao nhất tiểu cũng là trong mắt màu bạc, phía dưới xem cuộc chiến đại bộ phận huyết tộc cũng là nuốt một ngụm nước bọt, một mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói, đây chính là ở vào huyết tộc kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, và phải thân vương sao? Huyết khí điểm có thể đạt đến triệu kinh khủng trình độ tồn tại. Gặp qua Lạc Phổ cùng kéo Á Duy Tư hai vị nghị viên, mà nhìn thấy hai cái này huyết tộc xuất hiện, kì khác trên mặt hơi biến đổi, tiếp lấy đứng dậy, rơi túi đầu nói, Nguyên bản, Nguyên lai 4. Hai cái này chính là ám sát hiệp hội bên trong 13 vị trong nghị viên hai vị sao? Nghe được khắc mà nói, Phía dưới các huyết tộc càng là nổi lòng tấn tính, trong huyết tộc thân vương có bao nhiêu vị? Không sai biệt lắm cộng lại cũng có hơn 20 vị sao? Thế nhưng lại ám hắc học biết nghị viên đâu? Chỉ có 4 vị, mà hai cái, chính là trong đó hai cái sao? Haha, ha, tiểu kiệt khaka, nghe được kiệt khất mà nói, cái kia nhìn sang trẻ tuổi huyết tộc thân vương, con mắt màu bạc nhàn nhạt, nhạt đi lòng vòng, đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn, khỏe miệng từ từ câu lên ưu nhã mỉm cười, "Đạo, tốc độ của ngươi không tệ đâu, nhanh như vậy liền quyết định 4 vị trí đầu mạnh, cũng tốt, đối với chúng ta huyết tương lai." Ta cũng đúng lúc muốn nhìn một chút tiềm lực của bọn hắn có bao nhiêu, dù sao đây là liên quan đến chúng ta toàn bộ huyết tộc Vĩ Quang. Đâu? Nhìn sang tuổi của hắn cùng Kiệt Khắc không sai biệt lắm, thế nhưng là gọi hắn tiểu Kiệt Khắc, chàng cảnh này nhìn thế nào như thế để cho người ta cảm thấy khó chịu, nhưng mà, tất cả mọi người biết, huyết tộc Nguyên Linh không phải dựa vào tướng mạo liền có thể suy đoán đi ra ngoài, rất rõ ràng, cái này thân vương cấp huyết tộc, ai biết hắn sống đã bao nhiêu năm, có lẽ là mấy ngàn năm đâu. Đây là phần bên trong Sự tình, nghe được cái này trẻ tộc thân vương lời nói, gật gật đầu nói, đối với huyết tộc Sự Tỉnh, Kiệt chưa bao giờ dám lười biếng chút nào xấu. "Tần, ta liền là nhìn chúng ngươi điểm này, trước đây mới để cử ngươi xem như ám hát học viện phó viện trường, phụ trách toàn bộ huyết tộc học viên dạy bảo công tác đầu, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, cái này rất hào xấu. Nói, một lao nhất thiểu hai vị thân vương cấp huyết tộc, chậm rãi chậm lại, rơi xuống đất thời điểm, hai người giải trừ biến thân trạng thái, ưu nhã đưa tay vuốt ve trên quần áo nhỏ nhẹ nếp gốc, nhìn nhau nở nụ cười hướng về trên khán đài đi tới. "Tốt, cũng không cần quá kéo dài thời gian, nhanh lên bắt đầu bốn vị trí đầu mạnh chiến đấu A, chớ vì chúng ta đem sự tình lôi kéo dài nữa nha, làm hai người tất cả ngồi xuống tới về sau, cái kia vẫn luôn là ở bên cạnh không nói lão niên huyết tộc." rốt cục mở miệng nói, mà nghe được lời của hắn, Kiệt Khắc cùng cái tia trẻ tuổi huyết tộc thân vương cũng là hơi gật đầu. Tốt lắm, trận đầu từ tổ thứ nhất người thắng trương hiệu Phong đối chiến tổ thứ hai Đức Bố Lạm, thỉnh hai vị ra sân, nhìn thấy Kiệt Khắc hơi gật đầu ra hiệu, cái tia giáo quan quay mặt lại, hướng về phía dưới tuyên bố. Đạp đạp đạp đạp, nghe được tuyên bố, trương Hiểu Phong hòa Đức Bố Lạm cũng là chậm rãi đi lên lôi đài, mặc dù có hai vị huyết tộc thân vương ở bên cạnh quan chiến, nhưng mà hai người cũng không có bởi vì cái này mà có phần lòng cảm giác, Đức Bố Lạm trên mặt vẫn là mang theo tí, tí nụ cười ôn hòa. Tựa hồ cái kia hai cái thân vương cấp huyết tộc đối với hắn mà nói là không khí đồng dạng, cái này Trương Hiểu Phong hoặc nhiều hoặc ít có một tí kinh ngạc. Nhìn thấy hai cái thân vương cấp huyết tộc, không người nào là lộ ra câu nệ liều khởi tới a. Liền xem như mà khác mấy cái kia cùng với bị thua tử tức cũng giống như vậy, thế nhưng là hắn lại không có chút nào khác thường. Nhưng mà, Trương Hiểu Phong lúc kinh ngạc, đức bố Lạp lại làm sao không kinh ngạc đâu. Nhìn thấy Trương Hiểu Phong cái kia lạnh nhạt biểu lộ, tự hồ cũng là không có bởi vì bên cạnh có hai cái thân vương cấp huyết tộc quan chiến mà khẩn trương cảm giác. Ha, ha lần này học viên cũng không tệ đâu, mà nhìn thấy trên sân bộ dáng của hai người, Cái kia trẻ tuổi huyết tộc ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc cùng thượng tức nói, "Ân, mà nghe được cái này trẻ tuổi thân vương lời nói, mà khác cái kia lâu năm huyết tộc thân vương cũng là mỉm cười gật đầu, trước tiên bất luận thực lực, hai người tố chất cũng rất tốt. 148 thứ 139 trường, cường địch đức bố Lạp hai xem ra cùng ngươi ở giữa chính xác sẽ có một hồi trận đánh ác liệt đâu." Khóe môi nết lên nụ cười ôn hòa, Đức bố lập khẽ cười nói, phá vỡ cái này vẻ ngưng trọng bầu không khí. Haha, ta cũng như vậy cảm thấy." Nghe được Đức bố lập mà nói, nhìn thấy cái kia vẫn là nụ cười ấm áp, cũng là khẽ cười một tiếng nói, đưa tay không đánh người mà tới cười lại nói Đức Bố Lạm cái giọng này, căn bản sẽ không để cho người ta đối với hắn cảm thấy phản cảm. "Tốt, trận đầu vòng bán kết, Trương Hiệu Phong tử tước đối với Đức Bố Lạm tử tướng, bắt đầu." Nhìn thấy hai người đều chuẩn bị xong dáng vẻ, giáo quan âm thầm gật gật đầu, tiếp lấy tuyên bố nói: "Tốt lắm, trên chiến trường không nói giao tình, giữa hai bên đều đừng có lo lắng a." Nghe được huấn luyện viên tuyên bố, Đức Bố Lạp khẽ cười một tiếng, tiếp lấy chậm rãi biến thân nói, mà Trương Hiểu Phong, biểu tình trên mặt cũng là ngưng trọng liêu khởi tới, gật gật đầu không nói gì không nói. Cái này chính là chỗ này, một lần học viên trong thiên tài một trong sao. Lúc này, trên khán đài cái kia trẻ tuổi huyết tộc thân vương đột nhiên mở miệng vấn đạo. "Đúng vậy, Lạc phổ nghị viên, nghe được cái này trẻ tuổi thân vương lời nói, Tiết Khắc mang theo cung kính gật gật đầu nói. "Phải không? Vậy cần phải thật tốt nhìn một chút, mà lúc này đây, nghe được hai người đối thoại, mặc khác một cái kia lâu năm huyết tộc thân vương cũng là cảm giác hứng thú nói, cái này chương hiệu phong cuộc chiến đấu này mặc dù không có thể thắng lợi, nhưng mà, dùng trận chiến đấu này tới ước đoán mà nói, vẫn có thể đánh giá ra tiềm lực của hắn. "Ân, không tệ, nghe được cái này lão năm huyết tộc thân vương lời nói, Trẻ tuổi Lạc Phổ Thân Vương tán đồng gật gật đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo lấy chính mình trước Cam Tôn, khỏe môi nhếch lên một tia cảm giác hứng thú nụ cười. "Đạo, kéo á duy tư nghị viên nói không sai, chúng ta sẽ nhìn một chút tên thiên tài này rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực a." Không có thắng lợi có thể sao? Mà nghe được hai cái Thân Vương cấp huyết tộc lời nói, Tiết khác trong lòng hơi trầm xuống, hai cái Thân Vương cấp huyết tộc lời tuyệt đối sẽ không sai, tất nhiên bọn hắn đều nói như đinh chém sắt Liêu Trương Hiệu Phong sẽ không thắng lợi, như vậy thì tuyệt đối sẽ không sai rồi, dù sao Thân Vương cấp huyết tộc nhãn lực cũng không phải bản thân có thể so sánh, nhưng mà, Tiết trong lòng vẫn là hy vọng Chương Hiểu Phong có thể thắng lợi. Nếu không, nhận được. Chính mình đơn độc dạy dỗ hắn còn lấy không được quán quân, đối với mình hình tượng tuyệt đối sẽ là một cái đả kích rất lớn. Bắt đầu đi, mà lúc này đây, trên Đài trương hiệu Phong Hòa Đức Bố Lạp hai người cũng đã hoàn thành biến thân, hai người tựa hồ ăn ý vậy bày ra tấn công tư thế nói. Bá, ba sáu. Hai đạo ảnh tử nhanh chóng thoáng qua, trương hiệu Phong Hòa Đức Bố Lạp hai người đồng thời động, hai người ở dưới ánh trăng hóa làm hai đạo đen nhanh cái bóng nhanh chóng chạm vào nhau, đồng thời nhanh chóng cuốn giao liễu khởi tới. Đường đường 6, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh Hai người móng đuốc sắc bén giống như là từng trôi lưới giao đồng, dạn. Phát ra từng tiếng đao kiếm đụng nhau ầm thanh, mà đồng thời phát ra tiếng vang, còn có giữa hai người khí kình phát ra từng trận bạo hưởng. Hảo! thật là lợi hại sáu. Nhìn xem trên sân nhanh chóng bay lên hai bóng người, phía dưới xem cuộc chiến huyết tộc cũng là nuốt một ngụm nước bọn, sợ hai thán nói, hai người tốc độ cũng đã rất kinh người, chỉ thấy trên sân hai người động tác nhanh chóng xô trào, cơ hồ đều để người thấy không rõ lắm động tác của bọn hắn, bên thai chỉ có thể nghe được cái kia từng đợt dày đặt tiếng vang. Huyết phi nhập ba, huyết phi nhập Đức Bố đột nhiên đồng thời giống to liêu khởi tới, ngay sau đó Trên sân vô số màu máu đỏ hàn quang bốn phía loạn xạ, để cho người ta một hồi kinh hãi. Hàn quang bắn ra bốn phía huyết phi nhận, sương mù tràn ngập hắc sắc ma sương mù, khí thế kinh ngợi huyết sắc ma câu, kiên cố trong suốt huyết tinh lá chắn, tại Trương hiệu Phong Hỏa Đức Bố Lạc trong tay, cái này bốn cái thiên phú ma pháp bị phát huy phát huy vô cùng tinh tế, cận chiến công kích và huyết ma pháp phối hợp lẫn nhau. Tại tay của hai người bên trong cũng không có mảy may không lưu loát cảm giác. Ân, không tệ, đối với chiến đấu chắc chắn vẫn là rất đáng vị, nhìn thấy Trương Hiểu Phong Hỏa Đức Bố Lạc ở giữa chiến đấu, Lạc Phủ khẽ gật đầu nhẹ nói, bên cạnh kéo Á Duy Tư cũng là nhẹ nhàng gật một tiếng, Chương Hiểu Phong nóng đuốt hỏa đức bố lạp chạm vào nhau, một hồi huyết sắc khởi kình nổ tung, hai người cũng là mượn cố này nổ tung lực trùng kích lui về phía sau mấy bước. Tốt, vận động nóng người làm xong, bây giờ ta muốn bắt đầu đã chăm chú, thuần trong mắt màu vàng nhìn chằm chằm Chương Hiểu Phong, đức bố lạp trên mặt vẫn ôn hòa như cũ mà cười cười nói, tựa hồ là đang nói gì đó không quan trọng vụn vật việc nhỏ nhảm nhí, nhưng mà, trên người của hắn khí thế lại càng ngày càng mạnh. Đến đây đi, nghe được đức bố lạp mà nói, Chương hiệu Phong ánh mắt hơn lại gật gật đầu nói, tiếp lấy trên tay phiên động, một đóa huyết hồng sắc bên trong sen lẫn điểm điểm nọn lửa màu tím xuất hiện ở trên tay của hắn, chính là U Minh chi hỏa, U Minh chi hỏa đã hướng về giai đoạn thứ 2 màu tím bắt đầu tiến hóa. Bá, cơ hồ là tuấn di đồng dạng, Đức Bố Lạp trong nháy mắt xuất hiện tại chương hiệu phong trước mặt, một móng đuôi hung hăng hướng về trương hiệu phong bổ tới, mà đồng thời, hắn tại chỗ đứng yên chỗ, một hình bóng đang chậm rãi tiêu thất, Tàn Ảnh. Nhìn thấy Đức Bố Lạp động tác, nhìn thấy hắn lại có thể lôi kéo Tàn Ảnh, dưới chợt lại là từng đợt nhẹ giọng hô, mặc dù đã sớm thấy qua tốc độ của hắn, nhưng mà, Tàn Ảnh lực đối bọn hắn tới nói vẫn là quá lớn. Duy Quái bất phá, đối với cận chiến huyết tộc mà nói, quyết định thắng bại chỉ có hai điểm, sức mạnh và tốc độ. Chỉ có tại tốc độ khó phân trên giới dưới tình huống mới là so đấu sức mạnh, mà nếu như tốc độ chênh lệch quá lớn, như vậy lực lượng lớn nhỏ hay không đã không có bao lớn quan hệ, trừ phi đạt đến loại kia lấy lực phá đúng dịp cảnh giới. Bá, nhưng mà ngay sau đó, Chương hiệu Phong Hòa Đức Bố Lạp hai người nhưng là trong nháy mắt này đồng thời biến mất, hai người cơ hồ là tuấn di tựa như, thời điểm xuất hiện lại cũng tại ngoài mấy chục thước, hai người móng vuốt chạm vào nhau cùng một chỗ, mà coi như đại gia đô cho là đó chính là bọn họ bản thể thời điểm Trên sân lại nhanh chóng xuất hiện mấy cái thân ảnh của bọn hắn, mà phía trước thân thể của bọn hắn đang chậm rãi trở nên nhạt, thẳng đến tiêu thất, rất nhanh, trên sân tiểu ra hiện mấy chục đối bọn hắn lúc chiến đấu cái bóng bảy, tàn phế, tàn ảnh 6. Nhìn xem cái kia mấy chục đúng cái bóng, phía dưới người quan chiến phần lớn đều thử ra, liền xem như mấy cái kia tự tức cấp huyết tộc trên mặt, cũng là tràn đầy kinh ngạc, rất rõ ràng, tự tức trung kỳ, hơn 600 điểm huyết khí, đã nhanh tiếp cận hậu kỳ đức bố lạc, có tốc độ nhanh như vậy đại gia còn cảm thấy có thể lý giải, nhưng mà Thân là tử tức cấp tiền Kỳ Trương Hiểu Phong, chỉ có chỉ là hơn 100 điểm huyết tức giận hắn, nhưng cũng có thể nắm giữ tốc độ nhanh như vậy, thật sự là để cho người ta không thể tin được 6. 149 thứ 140 trường, cường địch đức Bố Lạc 3A. Không nghĩ tới chỉ có tử tức tiền kỳ hắn, lại có cái tốc độ này sao? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong hóa đức Bố Lạc bây giờ triển hiện ra tốc độ, liền xem như Lạc Phổ cùng Kéo Á Duy Tư hai cái thân vương cấp huyết tộc, trên mặt cũng là mang theo hơi kinh ngạc nói. Haha, ha, nghe được Lạc Phổ cùng Kéo Á Duy Tư hai cái huyết tộc thân vương cái kia kinh ngạc khí, kỳ thật trong lòng không khỏi mang theo đắc ý cười thầm, thế nhưng là Nhớ tới hai người vừa mới nói Trương Hiệu Phong tuyệt đối không có thắng lợi có thể, kiếp khắc cái kia vốn là hơi hơi đắc ý tâm tình lập tức vừa trầm xuống dưới. Phanh một tiếng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Trương Hiệu Phong trong miệng mấy sợi tiên huyết tràn ra, treo ở khỏe miệng bay ngược mấy mét, trên mặt đất xoa một đầu dài dáng rướm vết tích, tại huyết tốc trong cận chiến, làm hai người tốc độ khó phân trên dưới thời điểm, so đấu chính là lực lượng của người nào sức mạnh mạnh, người đó liền có thể lấy lực thủ thắng. Rất rõ ràng, chỉ có hơn 100 điểm huyết tức giận Trương Hiểu Phong, căn bản không phải đắc bố lạt đối thủ. Quả thật, người rất mạnh, nhưng mà Ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của ta, ngượng ngùng, cuộc chiến đấu này thắng lợi ta bắt lại, Đức Bố Lạp nhìn xem trên mặt đất miệng phun máu tươi Trương Hiểu Phong, một mặt nụ cười ôn hòa không có bất kỳ cái gì thay đổi, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ lấy được hàm nhất, sẽ không để cho ngươi cảm thấy thua ở trên tay của ta là một chuyện rất xỉ nhục sự tình xấu. Phải không? Ha ha, ngượng ngùng đâu, ngươi tự hồ hổ đoạt ta thay tử, ngươi vừa mới nói lời, đúng lúc là ta muốn nói với ngươi sáu. Nhưng mà, Trương Hiểu Phong nhưng là dễ dàng từ dưới đất bò dậy, một mặt kiên nói, ngươi yên tâm thua. à, vô địch danh hiệu ta nhất định sẽ hái xuống sáu. Ha <cười> Phải không? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn thấy hắn chậm dai từ dưới đất bò dậy bộ dáng, Đức Bố Lạt nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ là sắc mặt mang theo dáng vẻ khổ não, tất nhiên thuyết phục ngươi là không có hiệu quả, như vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ. Nói, Đức Bố Lạt móng vuốt lại chậm rãi giơ lên liếu khởi tới, phía trên lập lòe từng đợt làm run sợ lòng người hết sắc hàn quang. Làm sao bây giờ? Trương Hiểu Phong trong lòng tự hỏi, mặc dù lớn lời đã nói ra ngoài, nhưng mà, mình muốn chiến thắng đối phương vẫn là khó khăn, tốc độ Đối phương không giống như chính mình chậm, hơn nữa sức mạnh, đối phương tuyệt đối so với chính mình mạnh, luân huyết ma pháp, đối phương nghiên cứu cũng tuyệt đối so với chính mình thấu triệt. Mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thắng lợi? Trương Hiệu Phong trong lòng không có bất kỳ cái gì biện pháp, mình rốt cuộc có gì có thể để cho mình có một tia hy vọng? Giết, trong chiến đấu, làm sao có thời giờ cho Trương Hiệu Phong nghĩ nhiều như vậy? Đức bố Lạp Tiểu Tuấn Di tựu ra hiện tại hắn trước mặt, một đạo thế diễm màu máu hàn quang lóe lên không gian, tản ra từng trận huyết sắc quang mang đuốt, hướng về hung hăng tới. Nhìn thấy càng ngày càng gần móng rướt, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh. Nhanh như tia chớp lưu lại, đồng thời giơ lên mình móng vuốt ngăn cản tới. Nhưng mà, Đức Bố Lạm sức mạnh lại nơi nào bản thân có thể chống cự. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn sau đó, Trương Hiểu Phong chỉ cảm thấy bị một chiếc xe lừa đụng đồng dạng, bay ngược liêu khởi tới, mà Đức Bố Lạm, lần này lại không có buông tha hắn, mà là dưới chân căng thẳng, hướng về bay ngược bên trong Trương Hiểu Phong đuổi sát đi qua. Phanh, đuổi kịp liêu Trương Hiệu Phong, Đức Bố Lạm lại là một cái trọng quyền hướng về Trương Hiệu Phong trên bụng hung hăng đánh xuống, cường năng theo cánh của hắn vào liêu Trương Hiệu bụng, một quyền này, đơn giản đều phải đệm Trương Hiệu Phong bụng cho rắn xuyên thùng đùng Hoa Đột nhiên gặp như vậy trọng kích, Trương Hiệu Phong lập tức kêu đau đớn một tiếng, con mắt trong nháy mắt trở đại, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phụt tới, đồng thời, phần lưng đập xuống đất, đem trên mặt đất đập ra một cái to lớn động. Bá, không có nhìn kỹ Trương Hiệu Phong bị thương thế nào, được Bố Lạp sau lưng cánh rơi mở ra, trong nháy mắt cất cao 10 mấy mét, nhẹ nhàng vuốt cánh của mình, lơ lửng giữa không trung, hai tay hướng về phía dưới đột nhiên huy động. Huyết phi nhập ba, huyết phi nhập ba, huyết phi nhập Từng mảnh nhỏ huyết sắc hàn quang, giống như là từng mảnh nhỏ hỏa sắc lưỡi dao đồng dạng, không cần tiền một dạng hướng về phía dưới tác tới, rơi ra một hồi huyết vũ, mà một hồi huyết vũ Trong nháy mắt liền đem còn nằm ở trong hồ lớn Trương Hiểu Phong lướt sống. Trương Hiệu Phong 3 nhìn thấy trạng cảnh này, Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây cũng là lo lắng kêu to, thế nhưng là lại không thể xông lên, chỉ có thể lo lắng giống như là kiến bò trên trảo nóng đồng dạng, một mặt lo nghĩ cùng dáng vẻ vội vàng. Xem ra thắng bại đã không sai biệt lắm đâu, nhìn thấy cái dạng này, Kiệt Khắc trong lòng trọng thầm nghĩ, rất rõ ràng, tại dạng này công kích giày đặc phía dưới, Trương Hiệu Phong đã định trước bại cục. Ha ha, đừng đổi, dường như là cảm thấy Kiệt Khắc ý nghĩ trong lòng đồng dạng, cái lâu năm thân vương, kẻ á Duy tư lại đột nhiên xoay đầu lại, ưu nhã nở cười, lão Mặc dù hắn không có khả năng thắng lợi, nhưng mà, nhưng cũng sẽ không như thế dễ dàng đã bị đánh bại, bây giờ đặc sắc chỗ mới muốn bắt đầu đầu 6. Có thật không? Tại dạng này công kích đến còn không biết bại, cho dù đối với thân vương cấp huyết tộc ánh mắt, kết khác không có chút nào hoài nghi, nhưng mà, nhưng như cũng là không dám tin tưởng thẩm nghĩ, xem trên sân, tại Đức Bố Lạp công kích dày đặc phía dưới, toàn bộ lôi đài đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, từng trận cho bụi hiện ra, ai cũng không thể cam đoàn tại trong cho bụi, Trương Hiểu Phong có phải hay không đã bị cắt thành tử nát. Thực sự là quá mạnh mẽ, cảm nhận được Đức Bố Lạp kinh khủng, phía dưới các huyết tộc là mở rộng mắt rốt cuộc biết cái gì là tử tức cấp sức mạnh, thật mạnh, liền xem như lần này Hắc Mã, Chư hiệu Phong ở trong tay của hắn cũng không có chút nào sức hoàn thủ, đây mới là tử tức lực lượng chân chính sao? 6, mà nhìn thấy cái dạng này, Norton nhưng là không nói, chỉ là lặng lặng nhìn trong chạng, ánh mắt kia dường như có thể đem cái kia bay múa đầy trời cho bụi cho xuyên thấu đồng dạng, trên tay nắm đấm gắt gao siết chặt. Huyết xác Ma Ca Ba, cuối cùng, chỉ thấy Đức Bố Lạp hai tay giao nhau lập tức tại trước ngực, trong miệng lớn tiếng gầm rú đạo, cái kia cho tới nay cũng là mang theo ôn hòa ánh mắt bây giờ cũng là lăng lệ liêu khởi tới. Từng trận huyết năng tại hắn song trượng trung tâm nhanh chóng ngưng kết, chỉ thấy một quả huyết sắc ma cầu ở trong tay của hắn càng lúc càng lớn. Bóng bàn lớn nhỏ, bóng da lớn nhỏ, bóng đá lớn nhỏ, lớn nhỏ bằng quả bóng rổ 6. Đến cuối cùng, một cái đường kính khoảng chừng hơn nửa thức màu máu ma cầu ở trong tay của hắn, màu đỏ thấm màu máu ma cầu bên trong, tản ra từng trận hai người sợ hai khí tức. Giới 3, tựa hồ đã áp xúc đến cực hạn đồng dạng, Đức Bố Lạp giống to nói, đồng thời, viên kia to lớn huyết ma cầu cũng là hướng về phía dưới hung hang đập xuống 6. 150 thứ 141 chương, cường địch Đức Bố Lập to lớn huyết sắc ma cầu rống về nằm ở trong hố lớn Trương hiệu phong hung hang đập xuống. Cương đại nổ tung, giống như là một quả đạn đạo nổ ở đây đồng dạng, tiếng nổ kịch liệt đinh tai nhức óc, vô số hòn đá mảnh vụn giống như là sọt gọn bên trong bắn ra tới đạn một dạng bốn phía bay vụt, mà đồng thời một đóa to lớn mây hình nấm chậm rãi từ bộ mặt hoàn toàn thay đổi trên lôi đài thăng liếu khơi tới. 03. Trương hiệu phong 3. Nhìn thấy cái dạng này, nhìn thấy bị cái kia to lớn huyết sắc ma cầu đánh chương hiệu phong, cùng Lộ Tây hai người cũng là lo lắng gọi Khởi tới. Thật mạnh, chết chưa, nhìn thấy trước mắt đầy trời cho bụi, nghĩ đến cương cương cái kinh khủng huyết sắc ma cầu Phía dưới xem cuộc chiến chúng huyết tộc cũng là nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ lẩm bẩm nói: "Không, không thể nào xấu. Nhìn thấy cái dạng này, chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường nọ tận cũng là khuôn mặt thượng nhất trắng, cái kia nắm chặt lên nắm đấm đều có thể nhìn đến từng cái gân xanh. "Tốt, đặc Sắc bây giờ muốn bắt đầu, liền để ta nhìn ngươi có thể bộ phát ra mạnh bao nhiêu sức mạnh à, mà giờ khác này, Lạc phủ nhưng là trong lòng đã có dự tính nhìn chằm chằm đã bày khắp đuổi bẩm trên lôi đài, cảm giác hứng thú nói: "Kết thúc rồi à?" Nhìn xem trước mặt đầy trời cho bụi, Đức bố Lạp trên mặt nụ cười ấm áp không có thay đổi chút nào, lẩm nói, nói: "Giả trừ mình biến thân trạng thái, quay người đi." Chính mình một chiêu kia uy lực chính mình rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong hắn ít nhất cũng sẽ trọng thương mà đánh mất sức chiến đấu 6. Các ngươi, Thương tâm như vậy, làm gì à? Ngay lúc này, đột nhiên, Trương hiệu Phong thanh âm từ cái kia trong cho bụi đức quáng vang dội liêu khởi tới, "Lan Kỳ nhìn các ngươi, đừng. Đừng như vậy buồn. Ta, ta còn có thể chiến đấu 7." Ân, vốn đang cho là năm chắc phần thắng đức bố lạm, nghe được cái này âm thanh dừng bước, mang theo kinh ngạc xoay đầu lại, tiếp lấy tay lên, hướng về trước mắt lên, một cỗ sen lần huyết năng rõ thổi qua, đem cái kia đẩy trời cho bụi tội tan sáu. Chỉ thấy giữa sân, Trương Hiểu Phong hơi hơi run run đứng ở nơi đó, tựa như lúc nào cũng có ngã xuống có thể, hôn trên thân phía dưới đều hiện đầy vết máu, từng giọt nhỏ giọt xuống, rất rõ ràng, cương cương na một chiều hắn tuyệt đối thủ thương không nhẹ. A, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong bây giờ dáng vẻ, Đức Bố Lập khẽ cười nói, nhìn ngươi cái dạng này, bây giờ ta đánh bại ngươi chỉ cần một ngón tay là được rồi sáu. Cái kia, vậy ngươi liền đến thử xem sáu. Trương Hiệu Phong kiên định nhìn xem Đức Bố Lập nói, ánh mắt là vô cùng kiên định, nhưng mà cái kia đứng thân thể, nhưng là lung la lung lay. Huyết sắc ma câu, nghe được Trương Hiểu mà nói, Đức Bố Lạc ngón tay của vừa nhất, một quả bóng bàn lớn nhỏ huyết sắc ma cầu theo ngón tay của hắn, hướng về Trương Hiệu Phong bắn tới. Phan, đã là tình trạng kiệt sức Trương Hiệu Phong, nơi nào còn có thể trốn được Đức Bố Lạc công kích. Ra. Huyết sắc ma cầu tại hắn ngực nổ tung, một trận huyết nục bay tán loạn, cường đại lực trùng kích lập tức nhượng Trương Hiểu Phong không đứng được, ngửa mặt ngã xuống. Phan một tiếng, chịu đến Đức Bố Lạc công kích, Trương Hiểu Phong lập tức đứng không vững, ngửa mặt ngã xuống, được bị huyết ma cầu nổ đến máu thịt bé, bé không ngừng ra, mà nhìn thấy cái này, Lăng Quỷ Nhi cùng Lộ Tây càng là lo lắng kêu Trương tên. Giáo quan, tháng bại đã điểm. Trần Bồ A, hắn đã không thể tái chiến đấu, chậm rãi thu hồi tay của mình, Đức Bố Lạm một mặt nụ cười ấm áp xoay đầu lại hướng về giáo con nói: "Thật mạnh, nhìn thấy Trương Hiệu Phong tại Đức Bố Lạm trong tay, cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ, phía dưới xem cuộc chiến các huyết tộc cũng là khiếp sợ thần nghĩ, cái này gọi Đức Bố Lạm tốt mạnh, không nghĩ tới ngay cả Trương Hiệu Phong quái vật như vậy ở trong tay của hắn cũng không có sức hoàn thủ, xem ra, lần này quán quân chính là của hắn." Nhìn một chút ngã xuống đất không dậy nổi Trương Hiệu Phong, lại nhìn cơ hồ cũng không có bất kỳ tổn thương gì Đức Bố Lạc. giáo quan chậm rãi đầu một cái, tuyên bố: "Tốt, cuộc chiến đấu này người thắng là sau." Chờ một chút ba, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm vang dội liều khởi tới, cắt đứt lời của huấn luyện viên. "Ân, nghe được cái này âm thanh, cơ hồ tất cả mọi người hướng về chỗ phát ra thanh âm nhìn sang, chỉ thấy nói chuyện chính là bốn vị trí đầu mạnh một trong NATO, tử tướng NATO. Thế nào? Ngươi có cái gì muốn nói sao? Chính mình tuyên bố kết quả lời nói bị đánh gãy, huấn luyện viên lông mày nhẹ nhàng nhữ, mang theo không vui nhìn xem NATO vấn đạo. Mà NATO, đối với lời của huấn luyện viên lại không có trả lời, chỉ là hướng về té xuống đất chương hiệu phong tốc dẫn hết lớn, chương hiệu phong ba. Ta nói qua ba. Tại cùng ta chiến đấu phía trước, Ta không hứa ngươi thua ở trên tay của người khác ba. Ngươi còn không đứng lên cho ta. Ba. Ngươi nhanh cho ta đứng lên ba. Ha ha, thực sự là một cái tiểu tử thú vị, nhìn thấy nọt tờn cái kia đại hống đại khiếu ráng vẻ kéo á duy tư thân vương khẽ cởi một tiếng nói, ra hỏa này thật thú vị, căn bản không có một tia thân là huyết tộc giác ngộ, không có một tia hắc cám bên trong cao quý quý tộc giác ngộ, ngược lại giống như là một cái chiến đấu cùng nhân mở dạng, đại hống đại thiếu 6 Ha ha, đúng vậy à, liền cùng trước kia tên kia mở đúng không Nghe được kéo Á Duy Tư mà nói, bên cạnh cái kia nhìn sang trẻ tuổi thân vương cấp huyết tộc Lạc phủ cũng là khẽ cười một tiếng nói, chỉ bất quá sắc mặt mang theo từng tia thương cảm. Năm đó tiên kia, nghe được Lạc phủ mà nói, kéo Á Duy Tư mặt già bên trên hơi cứng đờ, tiếp lấy cười khổ, sắc mặt cũng là một trận thương cảm. Norton Đông học, ta hy vọng ngươi đừng quấy rầy đến giao lưu hội quý cũ, nhìn thấy Norton đại hống đại khiếu dáng vẻ, huấn luyện viên lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, không vui nói. Mà Norton, đối với giáo quan vậy không mà nói, nhưng là mắt điếc tai chỉ là hướng về vẫn như cũ nằm ở nơi đó hiệu phong hét lớn, ngươi đứng lên cho ta, chớ ngủ. Tại chúng ta chiến đấu phía trước, người tuyệt đối không cho phép thua ở người khác trên tay ba. Bây giờ, ta tuyên bố, cuộc chiến đấu này người thắng là sáu. Chờ, chờ một chút sáu. Ngay tại giáo quan lại muốn tuyên bố kết quả thời điểm, trên mặt đất cái kia nằm trương Hiệu Phong cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, giãy dụa muốn bỏ dậy nói, "Ta, ta còn không có bại bốn. Ta bốn. Còn có thể chiến đấu sáu." "Hào ba." "Ha Hà ha ba." Liên hẳn là dạng ngày ba. Không hổ là ta Norton nhìn chúng đối thủ ba. Nghe được trương Hiểu Phong mà nói, Norton cao hứng cười to liếu khởi tới nói, "Mà đối với Norton cười to Lan Quỷ Nhi cùng Lộ tay hai người nhưng là như mày, gương mặt lo nghĩ, cái dạng này hắn còn có thể chiến đấu sao? 151 thứ 142 trường, cường địch Đức Bố Lạp năm a, nghe được người nói chuyện là Trương Hiểu Phong, giáo quan mang theo kinh ngạc xoay đầu lại, tiếp lấy nghe được lời của hắn sau đó, do dự một hồi phía sau, đạo, nếu là chính ngươi nói lời như vậy, như vậy thì tiếp tục a, chờ ngươi cũng lại nói không ra lời thời điểm, ta còn sẽ tuyên bố ngươi thất bại năm." Nói, giáo quan lại nhanh chóng nuôi xuống. Xem ra ngươi vẫn như cũ còn không có bưng tha cho chứ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đức Bố Lạp mỉm cười nhìn hắn nói, tiếp lấy hơi lắc đầu. Ngươi xem một chút ngươi, bây giờ liền xem như đứng lên đều khó như vậy, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Xem ra, ta phải muốn đánh gãy tay chân của ngươi, để cho ngươi triệt để mất đi sức chiến đấu mới được đâu. Không, Trương Hiểu Phong, nhanh chịu thua à, ngươi bây giờ đã không có khả năng thắng lợi, đừng có lại chiến đấu. Nhìn thấy bây giờ ngay cả đứng cũng đứng không nổi, Trương Hiểu Phong còn nghị chiến đấu, Lăng Kỳ Nhi cùng Lộ Tây cũng là lo lắng hết lớn. Trương Hiệu Phong chậm rãi dây rủa từ dưới đất bỏ dậy, dây rủa phải đứng lên, nhưng mà, lại dưới chân một khúc, lại ngửa xuống, trong miệng lớn tiếng thở hổn thế nhưng là không hề tự bỏ tiếp lấy lần nữa thử nghiệm lại từ bò dưới đất lên 6. Theo huyết dịch của mình trôi qua, Trương Hiểu Phong cảm thấy lực lượng của mình càng ngày càng yếu, hơn nữa, trọng thương cơ thể để cho mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Bên Thái Lan, Kỳ Nhi cùng Lộ Tây hai người các nàng âm thanh cũng biến thành càng ngày càng phiêu miểu liêu khơi tới, nhưng mà, Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là kiên định từ dưới đất bò dậy. Ta không có thể thua ba, ta muốn nhận được quán quân, Trương Hiệu Phong trong lòng kiên định quát, công tước chi huyết hòa để một cái vinh quang, mình tuyệt đối muốn lấy được, chỉ có dạng này Chính mình mới có thể ở Ám hát học trong viện đứng vững ở góc chân, để cho người ta không dám đối với mình bọn người không hề nghi ngờ hào ý ý nghĩ, công tác chi huyết cũng là chính mình nhất định phải có được độ vật. Ở nơi này nguy cơ từ phía Ám hát học viện, ai cũng không thể cam đoan mình tuyệt đối an toàn, không chỉ là phải có bén nhạy tâm đi phát giác những cái kia cất giấu nguy cơ, càng phải có thực lực cường đại tới để cho mình vượt qua nguy cơ. Dù sao tại huyết tộc cái vòng này bên ngoài, còn có tàn nhẫn lang nhân cùng quỷ dị khó lường ám hát pháp sư đâu. Cứ việc ý thức của mình đã càng ngày càng mơ hồ, nhưng mà, Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là giãy giụa muốn đứng lên chiến đấu. Mặc dù ngươi cái dạng này ta không nhẫn tâm xuống tay, nhưng mà, ta nhưng lại không thể không ra tay đâu sáu. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong kiên trì như vậy dáng vẻ, Đức Bố Lạp hơi do dự nói, tiếp lấy, tay của mình chậm rãi nâng lên, hướng về Trương Hiệu Phong chậm rãi đến gần. 03. Ta không có thể cứ như vậy ngã xuống 3. Ta muốn thắng lợi 3. Cảm giác nhạy cảm đến Đức Bố Lạp động tác, Trương Hiệu Phong trong lòng bản năng dâng lên một cố cảm giác nguy cơ, đồng thời đáy lòng lớn tiếng gầm rú liêu khởi tới, ta muốn thắng lợi ba. Giang giác, theo Phong nội tâm cái kia điên giống to, tựa hồ đáy của mình có đồ vật gì vỡ vụn đùng dạng, tiếp lấy trong cơ thể mình Tàn Nguyệt trải qua tự đi vận chuyển liều khơi tới. Ân, ngay lúc này, vốn là hướng về Trương Hiểu Phong chậm rãi đi qua Đức Bố Lạc, cái kia Tản Gia nụ cười ôn hòa ánh mắt hơi ngừng lại, cất bộ không tiến ngược lại thu lùi, cẩn thận lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem Trương Hiệu Phong, trong lòng dâng lên từng trận bất an, đây là cảm giác gì? Vì cái gì ta sẽ có dạng này cảm giác bất an? Đức Bố Lạc trong lòng âm thầm vấn đạo, thế nhưng là không chiếm được đáp án. À, đồng dạng, vốn là chỉ là cảm thấy hứng thú nhìn xem Trưởng Thượng Lạc Phụ cùng kéo Á Duy Tư hai người, con mắt hơi co rụt lại, liếc nhau, đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương kinh hội nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị đồng dạng thế nào hai vị nghị viên đại nhân đây là có chuyện gì rất hiển nhiên khắc công thức cũng dường như là cảm giác được cái gì kinh ngạc nhìn lạc phổ cùng kéo á duy tư vấn đạo nhưng mà thời khắc này hai người trên mặt cái kia một chút xíu cao nhã nụ cười đã đọc lại chỉ là nhìn tròn trọc vào chàng thượng Trương Hệu Phong không có trả lời kiệt khắc mà nói cũng không biết là không có nghe được vẫn là không có thời gian trả lời Bá Trương Hiệu Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình tự động dựaotà nguyện trải qua công pháp vận chuyển lưuêu khởi tới đồng thời Không chung trên cái kia một vòng trăng tròn bên trong, một đạo màu bạc nhạt nguyệt quang trực tiếp bắn xuống, chiếu xạ đến trương hiệu phong trên thân, mà trương hiệu phong, chỉ cảm thấy một cố cường đại nguyệt chi tinh hoa hướng về trong cơ thể của mình tràn vào, cái này tràn vào nguyệt chi tinh hoa sức mạnh, cường đại đến nhượng trương hiệu phong trấn. Kinh 6. Cái này. Đây là. Ánh trăng sức mạnh sao 4. Nhìn xem đạo này ánh trăng của sáng, tất cả huyết tộc cũng là chấn kinh, từng cái ánh mắt bên trong đều tảng ra, chấn kinh, nghi hoặc, tham lam cùng hâm mộ 6. Đối với huyết tộc loại sinh vật này mà nói, ngoại trừ Hút Lây chính mình con ngồi trong máu cái kia tạp bác sức mạnh, nguyệt quang bên trong sức mạnh mới là tốt nhất tu luyện đường tắt, giống như là lang nhân một dạng, thế nhưng là, bây giờ lại có một cái huyết tộc có thể làm cho mặt trăng bắn xuống tới này dạng một vẻ sáng, đây quả thực là mặt trăng đối với hắn ân sủng a cái này. Đây là ánh trăng sức mạnh. Hơn nữa, trước nay chưa có tinh thuần 6. Các khác bây giờ cũng là khiếp sợ nhìn xem trên sân cái kia một đạo màu bạc nhạt của sáng, lẩm bẩm nói. Mà giờ khắc này, Chương Hiểu Phong trong nội tâm lại cảm thấy Cái kia vốn là chỉ là như ẩn như hiện Tàn Nguyệt trải qua giai đoạn thứ 2 công pháp, bây giờ lại càng ngày càng rõ ràng, Trương Hiểu Phong trong lòng thầm thán thở, mình Tàn Nguyệt trải qua cuối cùng tiến hóa, có thể tu luyện đệ nhị giai 6. Tàn Nguyệt trải qua quyển thứ 2, trải qua quyển thứ nhất dẫn ngự nhập thể sau đó, Nguyệt chi tinh hoa tích trữ ở thân, đạt cực hạn sau đó, liền có thể tự động tiến hóa, quyển thứ 2 chi danh, Dĩ Nguyệt luyện thể, hấp thu tinh thuần Nguyệt chi tinh hoa, không ngừng rèn luyện thể chất luyện hiện, mạnh, luyện thể mình, đại tinh hoa. Trừ đến trương hiệu phong lực lượng trong cơ thể dẫn dắt, lấy một loại khát huyền ảo con đường tại trương hiệu phong trong thân thể lao nhanh, mà trương hiệu phong chỉ cảm thấy chính mình dường như là đã ngâm vào suối nước nóng đổng dạng, toàn thân trên dưới thư thái nói không nên lời xấu. Mà theo nguyệt chi tinh hoa sức mạnh cải tạo trương hiệu phong cơ thể, thương thế của mình cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại khỏi hẳn, trương hiệu phong chỉ cảm thấy linh hồn của mình tự hồ cũng muốn bay dậy rồi đồng dạng sáu. Mà vừa lúc này, trong cơ thể hắn cái kia còn không có bị hắn hấp thu xong toàn bộ hầu tấp chi huyết, bắt đầu hóa thành một cỗ tinh thuần huyết năng kèm theo huyết dịch nhanh chóng di động, nhanh chóng bị hắn hấp thu, hầu tước chi huyết, trong đó ít nhất cũng ẩn chứa mấy ngàn tinh lực trị số a. Làm sao lại bị Trương Hiểu Phong hoàn toàn hấp thu đâu? Liên xem như không có khả năng hoàn mỹ bị hấp thu, nhưng mà ẩn chứa mấy ngàn trị số tinh lực, cũng không khả năng chỉ là hấp thu vài chục điểm a. Theo một phần kia hầu tước máu hấp thu, Trương Hiểu Phong khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, trong mắt cái kia màu vàng nhạt trong con ngươi màu sắc, cũng càng ngày càng nồng đậm, Khi thế cường đại từ Trương Hiểu Phong trên thân bạo phát ra, nổi lên một trận huyết năng phong bạo, tại nơi từng đờ xương ngủ máu đỏ phía dưới, Trương Hiểu Phong nhất định chính là giống như là một tôn từ trong địa ngục bỏ ra tới oan hồn đồng dạng, làm cho lòng người sinh sợ hãi sáu. 152 thứ 143 trường, cường địch đức bố lạm sáu theo tàn nguyện trải qua để nhị giai công pháp vật truyền, Trương Hiểu Phong hấp thu nguyện chi tinh hoa càng ngày càng nhiều, mà đồng thời, thân thể của hắn tại nguyện chi tinh hoa rèn luyện phía dưới cũng càng ngày càng mạnh, một phần kêu lưu lại hậu tức chi huyết, cảm nhận được Trương Hiểu Phong thể chất tăng cường, cũng tự động kèm theo máu của hắn lưu chuyển mà chuyển hóa làm từng cổ năng, nhanh chóng bị hấp thu lấy, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh, cường đại năng nổi lên một trận báo tác. Ngao Mà giờ khác này, đồng dạng là tiến hành đến cuối cùng 4 vị trí đầu cường chiến đấu xe khu, được xưng là Nguyệt Thần sủng nhi bọn nam nhân, trong nháy mắt liền phát hiện B khu bên này khác thường, con mắt nhìn chằm chằm vào phía chân trời cái kia một đạo thẳng tắp bắn ra đến bê khu tinh thuần nguy quang, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chân kinh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy phía chân trời cái kia bắn xuống tới một đạo ánh trắng của sáng, xe khu người phụ trách, đồng thời cũng là ám hắc học viện phó viện trưởng một trong, dịm. trên mặt đồng dạng là một mảnh chấn kinh, nơi đó đã xảy ra chuyện gì sao? Tiếp tục trên tài, ta đi một chút liền đến, nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, không nghĩ ra được là vì cái gì rỉm không ngồi yên được rồi, lướt tiếng hướng về trên sân chiến đấu giả bọn lang nhân kêu lên, tiếp lấy nhanh chóng hướng về bê khu phương hướng chạy tới. Mà đồng dạng, bị đạo này ánh trăng cổ sáng hấp dẫn, còn có A khu tàu, cái này đại ma đạo sĩ bây giờ cũng là khống chế huyền không thuật nhanh chóng hướng về bê khu phương hướng bay tới. Hảo, thật mạnh 6! Cảm thụ được trước mắt điên cùng la huyết năng phong bạo, tất cả xem cuộc chiến các huyết tộc cũng là khiếp sợ thần nghĩ, cố năng lượng này quá mạnh mẽ, cái này phá tại trên da huyết năng phong bạo, thậm chí đều có một chút xíu cảm giác đau đớn. Không có. Không nghĩ tới đây chính là buồn. Tiên tiểu tử này thực lực sao? Mà giờ khác này, liền xem như Lạc Phổ cùng Kéo Á Duy Tư cũng là kinh ngạc, mặc dù biết tên tiểu tử này thể nội cất giấu một cố lực lượng rất mạnh, nhưng mà, lại không nghĩ rằng lại có thể mạnh đến tình trạng này. Kinh ngạc Lạc Phổ cùng Kéo Á Duy Tư hai người lẫn nhau, tiếp lấy cũng là hài lòng cười liêu khởi tới, rất tốt, mặc dù bây giờ lực lượng của hắn đối với mình những thứ này ám hát hiệp hội nhân tới nói còn quá tầm thường, nhưng mà, cho hắn ngày giờ lời nói, tương lai nhất định lại là một cái có thể xuất chóa phong vân nhân vật. Một cái dạng này có tiềm lực nhân vật, sẽ tại để chỉnh cái ám hát hiệp hội bên trên, huyết tộc bầu trời sẽ càng thêm sáng suốt. Tích, tích tích mà lúc này đây, một cái ở bên cạnh xem cuộc chiến giáo quan đã lấy ra tham chắc khí, chỉ thấy trên máy dò xét mặt con số, đang điên cuồng dâng lên. 1.654 1.974 2.644 3.054 3.824 460 Phía trên từng cái không ngừng nốn nhạy con số cùng tham chắc khí tiếng cảnh báo, nhường huấn luyện viên tâm cũng là sách liêu khởi tới, tham chắc khí phát hiện năng lượng cường đại hay là năng lượng tăng lên tốc độ quá nhanh thời điểm, sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Cuối cùng Trên máy dò xét mặt con số rốt cục dừng lại, cho thấy một cái để cho người ta không thể tin được con số, 62316. Giống ba, sau một hồi lâu, ánh trăng kia cổ sáng rốt cục tàn đi, mà Trương Hiệu Phong cũng là ngẩng đầu lên lớn tiếng gầm rú liêu khơi tới, một cố cường đại khí thế lây hắn làm trung tâm tản ra ngoài, chỉ thấy ánh mắt của hắn đã đã biến thành thuần màu vàng, từ tứ ước trung kỳ, đồng dạng là kém một bước liền có thể sau khi đến kỳ ba. Theo cơ thể lần đầu rèn luyện hoàn tất, Trương Hiệu Phong cảm thấy bên trong thân thể của mình tựa hồ có dùng không hết khí lực đồng dạng, chính mình cả người cũng tựa hồ có cảm giác thoát thai hoang cốt, rất rõ ràng. Trực tiếp từ vừa mới bước vào ngưỡng cửa tử tức tiền kỳ đạt đến trung kỳ tình cảnh, thậm chí là cách hậu kỳ cũng chỉ là một chân bước vào cửa, đây có thể nói là nghiêng trời lệnh đất vậy biến hóa. Thật mạnh, cảm thụ được đã rõ ràng không cùng một dạng phí tức, tất cả mọi người biết, thời khắc này Trương hiệu phong đã thay đổi, liền xem như đức bố Lạc, cái kia cho tới nay cũng là cười ôn hòa lơi ánh mắt, bây giờ cũng là ngưng trọng liều khởi tới, trên mặt kia nụ cười cũng chậm rãi thu liêu khởi tới. Tại chỗ nhiều người như vậy, ngoại trừ trấn kinh bên ngoài, cũng chỉ có Lọt Tẩn một người gương mặt của Nhật, nhìn xem đã đại biến Trương Hiệu Phong, cảm thụ được trên người hắn áp lực cường đại kia, Lọt Tẩn hưng phấn đến cũng hơi run rẩy liều khởi tới, cười to nói, "Ha ha, không hổ là ta nhìn chúng đối thủ a, quả nhiên rất mạnh a, ha ha, bây giờ thì càng có ý thứ xấu." Ngượng ngùng, lãng phí nhiều thời giờ như vậy, bây giờ, chúng ta tiếp tục bắt đầu." thuần con mắt màu vàng nhìn trước mắt Đức Bố Lạp, Trương Hiệu Phong khỏe miệng chậm rãi câu lên một cái nụ cười yêu nhã, không chút nào mất phong độ hướng về Đức Bố Lạp hơi hạ thấp người nói, "Không có việc gì." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đức Bố Lạp trọng nghiêm mặt lắc đầu, "Đạo, không tới." Ngươi thế mà cất giấu cường đại như vậy một cỗ lực lượng, thật là không có nghĩ tới chữ 6. Haha, ha, ẩn ha, tàng sao? Nghe được Đức Bố Lạp mà nói, Trương Hiệu Phong liền biết hiểu lầm, chính mình thế nhưng là đột phá Tàn Nguyệt trải qua tầng thứ 2, lại thêm một phần kia không có hoàn toàn hấp thu hầu tức chi huyết mới có thể đạt tới cái này cái trình độ đâu, căn bản không phải ngay từ đầu liền ẩn giấu đi, nhưng mà, Trương Hiểu Phong cũng không có giải thích ý nghĩ, dù sao hiểu lầm cũng tốt, mình cũng không muốn đem Tàn Nguyệt trải qua sự tình phá tan lộ ra đâu. Cũng khó trách hắn sẽ hiểu lầm, huyết tộc tu luyện đều theo bộ liền ban đầu như chính mình dạng này đột nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại tình huống căn bản sẽ không tại trong huyết tộc phát sinh, nhiều lắm là cũng chỉ là nghĩ lan kỳ nhina dạng dùng một ít đặc thù kỹ năng thôi, căn bản sẽ không như chính mình trực tiếp như vậy cũng bởi vì đột phá mà tăng cao thực lực. Bá, bá, đột nhiên, ngay lúc này, trên bầu trời cùng trên mặt đất riêng phần mình hai bóng người thoáng qua, chỉ thấy cao là đứng huyền không thuận hòa cắt mỗ gần như đồng thời đến đạt B khu, hai người mắt cũng là nhanh chóng tại quét mắt, rõ ràng đang tìm kiếm vừa mới vì sao lại có một đạo ánh chăng cổ sáng bắn xuống tới môn nhân. Này, thật yêu tao đại ma đạo sư Hòa Cất Mộ Lang Vương, không biết hai vị như thế nào có thời gian tới đây đâu. Nhìn thấy xuất hiện hai người, Kiệt Khắc đương nhiên biết bọn họ là vì cái gì tới, thoáng sửa sang lại trên người mình trên quần áo nhỏ nhẹ nhăn nheo, đứng lên yêu nhã nói: "Ân, nghe được Kiệt Khắc thanh âm, xoay đầu lại hai người, nhìn thấy bên cạnh hắn An tọa lấy Lạc Phổ Cùng kéo Á Duy Tư, trên mặt tất cả giật mình, hai người vội vàng đi tới Lạc Phổ Cùng kéo Á Duy Tư trước mặt, cung kính túi mình vái chào, "Đạo, gặp qua Lạc Phổ Cùng kéo Á Duy Tư hai vị nghị viên các hạ sáu." Ân, nhìn thấy bộ dáng của hai người, Lạc Phổ khẽ gật đầu, tiếp lấy hơi như mày, thần sắc ở giữa tựa hồ có một chút không vui, "Đạo, các ngươi làm cái gì vậy? Tại tiểu giao lưu hội thời điểm mấu chốt chạy đến nơi này, có chuyện gì không?" 153 thứ 144 trường, Cường Địch Đức bố lại bảy nghe được Lạc Phổ mà nói, "Dìm cùng tao hai người âm thầm trao đổi cái ánh mắt, đại gia đô biết hai người tại sao lại muốn tới bên này, đơn giản chính là đến xem vừa mới vì sao lại có một đạo chăng sáng cổ sáng bỏ ra tới thôi, nhưng là bây giờ Lạc Phổ tất nhiên dạng này mở miệng, rất rõ ràng chính là hắn không muốn nói cho hai người nguyên nhân. Mặc dù hắn là nghị viên, thân phận so với mình tôn quý nhiều lắm, nhưng mà ở trong tối H. hiệp hội bên trong, ám hắc pháp sư Huyết tộc, lang nhân ba thế lực lớn này âm thầm vẫn có rất lớn so tài, chẳng qua là tại đối phó giáo đỉnh thời điểm mới hiện lên do phá lệ đoàn kết tôi, cho nên mặc dù biết Lạc Phổ không muốn nói với mình, nhưng mà hai người hay là muốn hỏi một chút. Tao hỏa cắt mùa âm thầm trao đổi cái ánh mắt, đều biết đối phương ý tứ, tiếp lấy tao mang theo hãy này nói, "Tôn quý Lạc Phổ nghị viên, chúng ta vô tâm tới quái rầy đến bộ tộc của người, chẳng qua là bởi vì vừa mới có một đạo nguyệt quang bắn ra đến nơi đây, cho nên chúng ta mới chạy tới điều tra một chút thôi, dù sao chúng ta cũng là học viện viện trưởng cùng phó viện trưởng đâu, đây là chúng ta chỗ chức trách." Theo tao mà nói phía sau, dĩ cũng là khẽ gật đầu một mặt tán thành biểu lộ. Mà nghe được tao mà nói, Lạc Phổ cùng kéo Á Duy Tư cũng là hơi như mày, nhưng mà kéo Á Duy Tư nhưng như cũng không nói lời gì, đối phương nói lời là không chê vào đâu được, đối phương thân là học viện viện trưởng, chẳng lẽ loại chuyện này mình còn có thể hạn chế đối phương đừng để ý đến sao? Nó như vậy liền lộ ra quá bá đạo. Các người liền đi về trước đi, chuyện này ta lát nữa sẽ trở về cùng các nghị viên lời nhắn nhủ, các ngươi cũng không cần quản." Tao mày dường như là trầm tư sau một lát, Lạc Phổ mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Mà nghe được Lạc Phổ trả lời như vậy, tao hơi ngẩn không nghĩ tới tao có thể như vậy trả lời. Cứ như vậy nghe lời rời đi sao? Chính mình lại tựa hồ không cam tâm, chính mình cái gì đều không biết đâu, nhưng mà không đi sao? Như vậy có thể như thế nào? Đối phương thân là nghị viên, đều nói cái này chuyện này sẽ cùng các nghị viên giao phó, nếu như mình hỏi tới, đối phương tuyệt đối sẽ nói một câu, chuyện này trọng đại, ngươi còn chưa có tư cách biết. Như vậy, không phải mình tìm mất mà sao? Ân, Ân còn không đi. Chẳng lẽ các ngươi bên kia tranh tại không cần phải để ý đến sao? Nhìn thấy còn không có rời đi hai người, Lạc Phổ Thản như nói, chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy phụ trách học sinh của mình sao? Tại mấu chốt nhất tiểu giao lưu hội thời điểm, Thế mà tự tiện rời đi, hơn nữa không có chuyện gì cũng không trở về chủ trì bên kia tái sự, ta bây giờ tại nghĩ, có phải hay không hướng nghị hội hoài nghi các người ở trong học viện giáo dục vấn đề 6? Ách, nghe được lạc phổ như thế trắng trận uy hiếp, tao hỏa cắt mộ tâm trung nhất nhanh, mồ hôi lạnh bá tựu ra tới, trong lòng âm thầm hối hận, mình bây giờ đang làm gì? Thế mà đang chất vấn nghị viên quyết định. Tại đẳng cấp xâm nghiêm ám H hiệp hội bên trong, liền xem như thời khắc này lạc phổ giết mình, tin tưởng cũng không có ai dám nói cái gì à. Một bên chỉ là một hắc ám đại ma đạo sĩ cùng một cái lang vương cấp lang nhân, mà khác một bên nhưng là quyền cao chức trọng 13 vị nghị hội nghị viên một trong, như thế nào chọn lựa tin tưởng chỉ cần không phải đồ nốc đều có thể minh bạch đi. Tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương giết mình, mà làm chính mình ra mặt, dù sao vì hai cái người đã chết, đắc tội 13 nghị viên một trong, loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không có người làm. Có lỗi với Tôn Quý Lạc phổ nghị viên, là chúng ta sơ sót, chúng ta bây giờ liền trở về, trong lòng âm thầm hối hận đau hòa cắt mổ gật đầu nói, tiếp lấy nhanh chóng quay người đi. Xem ra ám hắc hiệp hội nội bộ mâu thuẫn so với ta trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt trên Đài Chương Hiểu Phong Hỏa Đức bố lại bọn người, bởi vì cao tầng đến cùng tâm lý ám chiến, cho nên cũng là ăn ý ngừng lại, liền ngay cả những thứ kia giới đại xem cuộc chiến các huyết tộc chú ý của lực cũng là bị bên kia hấp dẫn đi qua, nhìn xem hoàng hốt rời dợi đi điêu hỏa cát mô, phần lớn người đều có thể từ trong cảm nhận được cảm hắc hiệp hội tam đại thế lực ở giữa phân cao thấp, rõ ràng so với mình trong tưởng tượng muốn kịch liệt nhiều lắm. Xem ra, tiểu giao lưu hội sau đó, tam đại thế lực nội bộ tình huống trở nên sáng tỏ hóa sau đó, chính là tam đại thế lực ở giữa số so tài, không thiếu ánh mắt tương đối xa người đều có thể phát hiện sau này cục diện. Rất rõ ràng. Tiểu giao lưu hội mục đích không chỉ là vì muốn chọn nổ một năm một lần đại giao lưu hội thành viên mà tôi càng quan trọng hơn có lẽ còn là nhanh chóng đem riêng phần mình nội bộ tình huống cho sáng tỏa hóa, miễn cho nội bộ thành viên còn chưa có bắt đầu cùng còn lại hai cái thế lực đấu tranh, liền đã tự giết lẫn nhau phải không sai bị lắm, giống như là một tháng này mở dạng, mới ngắn ngủn một tháng, huyết tộc học viên liền từ 200 tả hữu giảm mạnh đến 150 tả hữu. Cho nên, tiểu giao lưu hội sau đó, Theo một số cao thủ của thời, trong huyết tộc bộ tình huống cũng sẽ trở nên sáng tỏ liêu khởi tới, mà sáng tỏ hóa thế lực, nội bộ tranh đấu đều sẽ chậm xuống tới, tương đối đi qua tiểu giao lưu hội sau đó, đối với cái khác đối thủ, có thể hay không chọc nổi đều sẽ chính minh ngực lượng, sẽ không ngủ quán làm ra một chút đi tập kích cường giả cử động, cho nên, đến lúc này, ánh mắt của mọi người nhất định đều sẽ đặt ở còn lại hai cỗ thế lực phía trên. Haha, <cười> nhìn một chút phía dưới không ít huyết tộc cũng là một bộ vẻ mặt chậm tư, Lạc Phổ trong lòng mang theo hài lòng nở nụ cười, rất rõ ràng, đi qua vừa mới mình và tao cùng dìm ở giữa chuyện mới vừa phát sinh. Không ít huyết tộc đều có thể phát giác được tam đại thế lực ở giữa chiến đấu, đây cũng là trước thời hạn cho bọn hắn đánh một tề dự phòng châm, cũng làm cho những người này nhận thức được sau này thế cục. Được rồi, các người đang làm gì đâu? Còn không mau bắt đầu tranh tài, mặc dù trong lòng âm thầm gật đầu hài lòng, nhưng mà Lạc Phổ trên mặt lại không có lộ ra biểu tình gì, chỉ là hơi cao mày hướng về Trương hiệu Phong Hòa Đức Bố Lạp kêu lên. Ách, nghe được Lạc Phổ mà nói, Trương hiệu Phong Hòa Đức Bố Lạp trong nháy mắt liền từ trong suy tính thanh lại, đem những cái kia ám hát hiệp hội nội bộ tranh đấu một ít chuyện xuống đùng tâm dự vung tinh chuẩn bị chiến đấu. Mà đồng dạng Theo Trương hiệu Phong hòa Đức Bố Lạp hai vị chiến đấu nhân vật chính đầu nhập, phía dưới người quan chiến cũng phần lớn đều đem cái này sự tình để trước qua một bên, xem trước một chút vòng bán kết chiến đấu mới là chính sự. Vậy được rồi, chiến đấu hiệp 2, chúng ta bắt đầu đi 6, nghe được Lạc Phủ mà nói, Trương hiệu Phong nhìn chăm chú Đức Bố Lạm mắt, chậm rãi nói, "Mà Đức Bố Lạp, cũng là chậm rãi gật gật đầu, có thể là bởi vì vừa mới đau hòa cắt mọi chuyện của hai người quấy rầy, nhường Đức Bố Lạm điểm lòng nguyên nhân, bây giờ cảm nhận được Trương Hiểu Phong trên thân mãnh liệt khí tức, Đức Bố Lạm cũng không tiếp tục nghĩ cương cương dạng chừng kinh. Có thể là bởi vì chuyện mới vừa rồi nhường hắn có thời gian tới thích hướng hiện tại trương hiệu phong thay đổi A bây giờ, Đức Bố Lạp trong lòng đã hoàn thành đem trương hiệu phong thực lực định vị đến từ tử tức trung kỳ nhân vật chuyển đổi, ánh mắt cũng là ngưng trọng nhìn xem trương hiệu phong gật gật đầu, đạo, đến đây đi, chiến đấu, chân chính bắt đầu 6. 154 thứ 145 trường, cường địch Đức Bố Lạp tám mặc dù ngươi bây giờ có lực lượng này rất mạnh, nhưng mà, muốn chiến thắng ta cũng không phải dễ dàng như vậy, lực lượng của ta có thể so sánh ngươi bây giờ càng có khả năng hoàn mỹ không chế đâu Đức Bố Lạc ngưng trọng nhìn xem Trương Hiệu Phong nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, ẩn giấu đi lực lượng của mình lâu như vậy, bây giờ đột nhiên bạo phát đi ra, nhất định không thể giống cái kia dạng hoàn mỹ không chế. Mà nghe được Đức Bố Lạc mà nói, Trương Hiệu Phong tâm trung giá là trầm xuống, rất rõ ràng đối phương nói là sự thật, mặc dù mình bây giờ hết khí điểm có thể cùng hắn chống đỡ, nhưng mà, dù sao mình cũng là vừa mới nhận được sức mạnh mạnh như vậy thôi, còn không thể giống Đức Bố Lạp như thế hoàn mỹ điều khiển bọn chúng, mình và hắn ở giữa vẫn tồn tại không thể xóa nhòa khoảng cách sâu. Giết, nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ Đức Bố Lạc liền biết bởi vì chính mình mà nói đối phương có từng tia phân thần, mà cái cũng chính là Đức Bố Lạc mong muốn, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, tản ra huyết hồng sắc hàn quang móng đuốc cấp tốc hướng về Trương Hiệu Phong 휘 tới, tốc độ lại tăng lên một cái đoạn, rất rõ ràng, đối mặt với bây giờ trạng thái Trương Hiệu Phong, Đức Bố Lạp tốc độ đã toàn bộ triển khai. Bá, nhìn thấy trước mắt hàn quang, đoạn thời gian này rèn luyện hiệu quả vẫn là thể hiện ra, Trương Hiểu Phong không chút suy nghĩ, chiến đấu bản năng liền khống chế thân thể của hắn nhanh như tia chớp lui lại, mà Trương Hiểu Phong cảm thấy, tựa hồ, Đức Bố Lạc tốc độ trở nên 6. Không Không phải của hắn tốc độ trở nên chậm, mà là tốc độ của mình biến nhanh, đi qua rèn luyện cơ thể, rõ ràng so trước đó cường tráng hơn nhiều lắm, lại thêm chính mình ức trường lật ra gấp 5 lần tinh lực điểm, tốc độ của mình đã tăng lên tới Trương Hiểu Phong mình cũng không dám tưởng tượng trình độ. Bản năng của thân thể không chê Trương Hiểu Phong cơ thể, nhẹ nhõm tránh khỏi Đức Bố Lạp công kích, đồng thời, bắt lấy Đức Bố Lạp ra chiêu chỗ lộ ra trong phút chốc khe hở, Trương Hiểu Phong giẫy chân đạp một cái, nhanh chóng ngừng mình lui, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn tiến lên, Bá, sợi thế trên không rộ, thấy Trương Hiểu qua Đức trước ngực liêu lại mấy đạo sâu đũ thấy xương vết chảo, mình mau vướt, tựa hồ cứng rắn hơn, cũng càng sắc bén sáu. Trong lòng kinh ngạc với mình trưởng thành sau khi, Trương Hiểu Phong không có chút nào thỉnh thoảng, lại là hạng chót bước đột kịp, trên tay mau vướt, huyết sắc hàn quang một loạt hiện lên, tản ra làm run sợ lòng người khi tức. Huyết phi nhập ba, trên tay nhanh chóng huy động, chỉ thấy mấy chục mảnh huyết sắc hàn quang, hướng về Đức Bố Lạp hung hăng tràn qua. Huyết phi nhập ba, đồng dạng là tử tức cấp trung kỳ Bố Lạp, nhìn thấy Trương Hiệu trên tay trận kia trận hiện lên Hàng quang liền biết là chuyện gì xảy ra, đồng dạng là lấy huyết nhận đến trả kích thêm nữa, đối với mình sức mạnh càng thêm hoàn mỹ điều khiển kỹ xảo cùng đối với huyết ma pháp khắc sâu hơn lĩnh ngộ, Đức Bố Lạc huyết phi nhận ý lực, tự nhiên không phải Trương Hiệu Phong có thể so sánh. Nhìn thấy khí thế kia hung hung huyết phi nhận, Trương Hiểu Phong liền biết ma pháp của đối phương không phải mình có thể so sánh, nhanh như tia chớp lướt ngang, tránh thoát những cái kia huyết sát hàn quang, từ nghiêng người công kỹ sáu. Tình huống hiện tại đã diễn biến vì Trương Hiểu Phong chiếm ưu thế tốc độ, mà Đức Bố Lạc, nhưng là chiếm trên lực lượng ưu thế, hai người trên lôi đài chiến đấu, huyền hóa từng mảnh nhỏ tàn ảnh. Cẩn lẫn mấy cái thiên phú huyết ma pháp. Huyết tộc đặc lưu phương thức chiến đấu tại trên người của hai người lấy được Hoàn Mỹ giải thích, mà hai người chi gian na chiến đấu kịch liệt, mọi người ở đây trung giá chỉ có chút ít mấy cái có thể thấy rõ ràng, giữa hai người chiến đấu tốc độ, đã để phần lớn huyết tộc con mắt đều cùng không tới, chỉ có thể nhìn thấy trên sân không ngừng có vô số cái bóng xuất hiện, tiêu tan, lại xuất hiện, lại tiêu tan 6. Uy, ngươi có thể thấy rõ ràng chiến đấu giữa bọn họ sao? Dưới đại một cái thấy không rõ lắm chiến đấu huyết tộc, nhìn thấy bên cạnh mình một cái huyết tộc đang nồng nhiệt nhìn chằm chằm chàng tượng chiến đấu, không khỏi mở miệng hỏi. Thấy không rõ lắm à, nghe được bên cạnh huyết tộc vấn đề, Nồng Nhật nhìn huyết tộc, vẫn là dáng vẻ mùi ngon, cũng không quay đầu lại hồi đáp. 6, nghe được đối phương trả lời, cái câu hỏi này huyết tộc một bộ đã dẫm vào cất chó biểu lộ, vậy ngươi còn nhìn như thế đầu nhập 6. Đương nhiên rồi, nhìn thấy nhiều như vậy tàn ảnh cũng đã biết chiến đấu bên trong rất kịch liệt, mặc dù thấy không rõ lắm chiến đấu tình huống, nhưng mà dựa vào những thứ này tàn ảnh ảnh hưởng, ngươi chẳng lẽ còn sẽ không huyễn tường a, nghe được vấn đề của đối phương, cái kia nhìn tộc rốt cục xoay đầu lại, một bộ nhìn thẳng nóc biểu tình nhìn đối phương nói. 6. Đứa đần chữa trên chiến đấu là các ngươi bằng sức tưởng tượng liền có thể nghĩ ra được sao? Nghe được bên cạnh huyết tộc nói chuyện, cách đó không xa nọ tận một bộ ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn xem hai cái này huyết tộc thần nghĩ. Bất quá, bây giờ Trương Hiểu Phong thật đúng là mạnh a, bị hai cái ngu ngốc lời nói quấy rầy nọ tận, lườm bọn hắn một mắt phía sau, lại đem tầm mắt của mình chuyển qua trên lôi đài, trong lòng sợ hãi than thần nghĩ. Huyết sắc ma cầu, Trương Hiệu Phong xuất kỳ bất ý rời đến Đức bố lập phía bên phải, nhanh chóng vung ra một cái huyết sắc ma cầu sau đó, cũng không nhìn phải chăng có hiệu quả, lại là nhanh chóng rời đến đối phương bên trái, thi triển một cái huyết phi nhạn. Từng cái một huyết ma pháp, tại Trương Hiểu Phong trong tay không ngừng thoắt hiện, chỉ thấy Trương Hiểu Phong vây quanh Đức Bố Lạp không ngừng dùng huyết ma pháp công kích, mà Đức Bố Lạp, tại như vậy công kích giày đặc phía dưới, cũng chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Nhìn như hiện tại Trương Hiểu Phong chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng mà, kỳ thực Trương Hiểu Phong đã đã rơi vào hạ phòng, từng cái một huyết ma pháp, tiêu hao huyết năng cũng không phải Trương Hiểu Phong hiện tại có thể gánh nổi, đặc biệt vẫn là giống hắn như vậy giày đặc sử dụng, mà Đức Bố Lạp, cũng là an tâm phòng thủ Trương Hiểu Phong công kích, lấy phòng thủ làm công, lặng đứng chờ lấy Trương Hiểu Phong huyết năng tiêu hao. Kỳ thực Trương Hiểu Phong chính mình lại làm sao không biết đâu. Nhưng là bây giờ chính mình hòa Đức bố lạp hai người đều có ưu thế giữa hai người chiến đấu đã đã biến thành đánh rằng co, muốn thời gian ngắn quyết ra thắng bại lời nói rõ ràng không có khả năng cứ như vậy tiêu hao từ từ sau cái kia sau cùng nó tuần tuyệt đối sẽ là cái kia được lợi ngư ông Bá đột nhiên công kích mãnh liệt bên trong Trương Hiệpong Rốt cục không nhịn được dừng lại thế công của mình lui ra mấy bước tiếp tục như vậy tuyệt đối không được liền xem như mình tại tàn nguyệt trải qua giới sự giúp đỡ chiến đấu lực bền bị rất mạnh nhưng mà muốn đem Đức bố lạcp kéo tới chiến bại lời nói khi đó lực chiến đấu của mình cũng phải giảm xuống mấy trở thành Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể là sao cũng được tiêu hao năng lượng mà thôi, cho nên, một chiêu phân thắng thua à, thuần trong mắt màu vàng nhìn chăm chú Đức Bố Lạm, Trương Hiệu Phong chậm rãi nói. 155 thứ 146 trường, cường địch Đức Bố Lạm chín một chiêu phân thắng thua, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Đức Bố Lạp lông mày hơi nhíu một cái, trầm ngâm rất ngắn sau khi, rất nhanh liền ngẩng đầu nói, vậy được rồi, vậy cứ như thế quyết định đi, chúng ta cũng không có thời gian hao tổn nữa sáu. Trong đêm tối phát tắc, không người có thể vi phạm, há dám sức mạnh, tràn ngập máu tươi ngổ sáu, rứt lời phía sau, Đức Bố móng phải chậm rãi lên đặt ở trước ngực của mình. Trong miệng lẩm bẩm niệm động lấy không lưu loát chú ngữ, mà theo hắn chú ngữ, từng đợt mảnh liệt huyết năng từ trên người hắn hiện lên, nhược Trương hiểu phòng đáy lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Đây là, nghe được đức bố lạp trong miệng chú ngữ, phía dưới người quan chiến cũng là lớn kinh, cái này căn bản không phải thiên phú ma pháp chú ngữ, chẳng lẽ là mặt khác đường tắt lấy được huyết ma pháp sao? Không nghĩ tới, hắn còn cất giấu một chiêu như vậy. Đồng dạng, kinh ngạc còn có Trương hiểu phòng, tới, cho tới bây giờ, đức bố lạp đều cất giấu một chiêu như vậy, lần này có làm, hắn một chiêu này, chỉ là nhìn uy thế, cũng không phải là mình u minh chi hỏa có thể ngăn cản, chẳng lẽ thật muốn dùng một chiêu kia sao? Nghĩ tới đây Trương Hiểu Phong do dự, một chiêu kia là mình vương bài sau cùng, còn chuẩn bị dùng để đối phó nọ tẩn đây này, bây giờ liền muốn sớm bại lộ sao? Trương Hiểu Phong tâm trung nhất trận không uấn, nhưng mà, chính mình không muốn lại nên như thế nào đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy dừng bước tại này sao? Nếu như không cần lời nói, rất hiển nhiên mình thất bại. Tính toán, chỉ hy vọng nọ tẩn sức mạnh không thể so với Đức Bố Lạc Mạch à. cuối cùng, Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ thầm nghĩ, mặc dù biết khả năng này vô cùng nhỏ bé, Nhưng mà Trương Hiểu Phong rốt cục vẫn là quyết định dùng chiêu kia, bởi vì thật sự là không có thời gian cho hắn cân nhắc đi, đức bố lạm trên thân khí thế đã nhảy lên tới điểm cao nhất, từng đợt áp lực cường đại ập tới, Trương Hiểu Phong biết, đối phương sắp ra tay rồi. Màu đen dục vọng, khát máu, sinh tồn mặt nạ, huyết sắc tài quyết, bố lô hắc tộc ra chuyển vận cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh. Đồng dạng, Trương Hiệu Phong tay cũng bắt đầu chậm rãi nâng liễu khởi tới, đồng thời trong miệng ngâm ma pháp chú ngữ, theo Trương Phong lời, chỉ thấy Trương Hiểu Phong hai tay thật cao nâng liễu khởi tới, đồng thời Song trưởng trung tâm, một cái hào quang màu đỏ ngòm hình cầu nhanh chóng hình thành, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng dị thường. Theo một tia này thi triển, Trương Hiểu Phong cảm thấy trong cơ thể mình huyết năng điên cuồng hướng về song chảo trung tâm hội. Tụ. có thể là bởi vì vi Trương Hiểu Phong bây giờ huyết khí so với lúc trước ước chừng lật ra gấp 5 lần nguyên nhân a, bây giờ Trương Hiệu Phong song trào trung tâm viên kia hào quang màu đỏ ngòm cầu dị thường khổng lồ, ước chừng có hơn nửa thước đường kính, nhìn xem viên này to lớn huyết hồng sắc cầu, nhìn xem bên trong cái kia điên cuồng huyết năng, tất cả mọi người là trong lòng hơi phát run, chợt vật nuốt một ngụm nước bọt. Đây là Nhìn thấy Trương hiệu Phong một chiêu này, chàng thượng là phổ, kéo Á Duy Tư cùng Kiệt Khắc ba người cũng là kinh ngạc kêu lên, nhìn xem Trương Hiểu Phong trên tay viên kia to lớn huyết hồng sắc quân cầu, rất rõ ràng bọn hắn đều biết Trương hiệu Phong một chiêu này, làm sao có thể ba? Chiêu này thật là bố Lô huyết tộc huyết mang trấn ba. Hắn làm sao lại ba? Hoa, mà nghe được lời của phía trên, phía dưới các huyết tộc lập tức liền rối loạn, một chiêu này là bố Lô huyết tộc chuyển thừa ma pháp. Là thật sao? Huyết tộc thập tam thị trong tộc cường đại nhất Bồ Lô huyết tộc sao? Hắn làm sao lại Bồ Lô huyết tộc ma pháp? Bây giờ đại gia đô là trấn kinh. Liền xem như Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây hai người, cũng là khiếp sợ lẫn nhau, rất rõ ràng đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương không dám tin, rất rõ ràng, đối với Trương Hiệu Phong một chiêu này, các nàng đều hiểu đối phương cũng không biết Trương Hiểu Phong còn có thể một chiêu này. Bố Lô hắc tộc truyền thừa ma pháp, nhìn thấy Trương Hiểu Phong một chiêu này, Nó tơn biểu tình trên mặt biến đổi, trên tay siết chặt nằm đấm, nhìn chòng chọc vào Trương Hiệu Phong song trảo trung tâm viên kia to lớn màu máu đỏ đại cầu, trong miệng lẩm bẩm nói, không sai, chính là chỗ này một chiêu, không tới, hắn thế mà lại Bố Lô hắc tộc một chiêu này sao? Cái này Trương Hiểu Phong là gia tộc nào giới thiệu tiến vào? không phải là bố lô hắc tộc à, đột nhiên, Kéo Á Duy Tư quay mặt lại hướng về Kiệt Khắc Vân Đạo. Đó cũng không phải, nghe được Kéo Á Duy Tư mà nói, Kiệt Khắc hơi lắc đầu nói, ta nhớ được Trương hiệu phòng cũng không phải bố lô hắc tộc giới thiệu qua tới học viện, mà là La Lạp cách gia tộc. À, là như thế này à, nghe được Kiệt Khắc trả lời, Kéo Á Duy Tư khẽ gật đầu, trầm mặc không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đêm tối hên lôi, ngay lúc này, đứa bố lạp trên tay ma pháp cũng hoàn thành, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn, một quả to lớn huyết sắc lôi cầu xuất hiện ở trong tay hắn, từng đạo huyết sắc lôi điện ở trong tay của hắn không ngừng toát ra, vốn phải là cuồng mãnh lôi điện Bây giờ lại cho người ta âm lãnh cảm giác. Huyết mang tránh ba, mà gần như đồng thời, chương hiệu phong trên tay cái kia to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm cũng hoàn thành, bên trong điên cuồng chuyển động huyết năng tựa hồ cũng bình tĩnh lại, chỉ là tản ra từng đợt làm run sợ lòng người cảm giác. Cơ hồ là đồng thời hoàn thành chiêu số chương hiệu phong hòa đức bố lạp hai người, con mắt trong nháy mắt đối mặt, cũng là bộ phát ra nóng bỏng thân sắc, rất rõ ràng, hướng về phía cuộc chiến đấu này thắng lợi, hai người cũng là tràn đầy kiên định tín niệm, bây giờ đức bố lạp trên mặt, cũng lại không nhìn thấy cái kia cười ấm áp, có chỉ là đối với mình mục tiêu kiên quyết truy cầu. Giống ba. Giống ba. Nhìn thấy đối phương ánh mắt ngáy mắt, hai người liền hiểu trong lòng của đối phương, cùng mình là đồng dạng ý nghĩ, hai người cũng là giống to một tiếng, ra tay rồi. Đêm tối huyết lôi, đứt bố lạp trên tay máu kia màu đỏ lôi điện chi cầu, hướng về trương hiệu phong hung hăng đánh tới, cái kia một đạo thê diễm màu máu lôi điện, làm người ta kinh ngạc. Huyết mang tránh, đồng dạng. Trương Hiểu Phong tròng mắt màu vàng nhìn chằm chọc vào Đức Bố Lạc, cái kia giờ cao nóng nuốt hướng xuống hung hăng để ép, cặp kia trong móng tâm to lớn huyết hồng sắc quang cầu, lập tức hóa thành ngàn vạn đạo huyết sắc quang mang hướng về Đức Bố Lạc điên cuồng bắn tới, cái kia vô số huyết sắc quang mang, đơn giản giống như là trong bầu trời đêm nhanh chóng gạch qua mưa sao băng đồng dạng, tràn đầy làm cho người kinh hại khí tức. Oanh ba, ngàn vạn đạo màu mạo tia sáng, trong nháy mắt liền đem Đức Bố Lạc nuốt sống, phát ra một hồi mãnh liệt tung, mà đồng thời, chỉ thấy những cái kia huyết sắc mang bên trong, một đạo huyết sắc lôi ra, thẳng tại Trương Phong trên thân. Ầm Tiếng nổ mạnh to lớn giống như là vô số bom ở đây đồng thời dẫn nổ đồng dạng, nổ tung sở kích bắn ra đá vụn giống như là sọt gọn bên trong bắn ra tới đạn mở rộng, để cho phía dưới các huyết tộc chật vật né tránh lấy, chí ít có mấy chục cái huyết tộc ở đây gặp vạ lây. Sau một hồi lâu, cái kia tiếng nổ mới thở bình thường xuống, từng đợt đẩy trời bụi mù bao phủ toàn bộ lôi đài. Như thế nào? Là ai thắng lợi? Tất cả tại đá vụn vô tự công kích đến chật vật không chịu nổi huyết tộc cũng là chăm chú chăm chăm cái đẩy trời mù, trong lòng khẩn trương thầm ý. 156 thứ 147 chương Trong huyết tộc chiến đấu cùng nhân một đẩy trời cho bụi tùy ý bay múa, nhìn xem cái kia cho bụi, tất cả huyết tộc cũng là khẩn trương nhìn xem, cuộc chiến đấu này quá mạnh mẽ, đơn giản vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, màu máu đỏ lôi điện, còn có cái kia ngàn vạn đạo màu máu tia sáng, bây giờ còn tại mọi người trong đầu sôi trào, đây chính là học viên bên trong mạnh nhất mấy vị cường giả thực lực sao? Trương Hiểu Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc à, nhìn xem cái kia đẩy trời cho bụi, suy nghĩ một chút cương cương nam màu máu đỏ lôi điện đem Trương Hiểu Phong nuốt mất chẳng cảnh, Lăng Kỳ Nhi cùng Lộ Tây cũng là khẩn trương thầm nghĩ, mà động Lo lắng người cũng không chỉ là hai người bọn họ mà thôi, còn có Norton, chỉ thấy hắn cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bay múa đầy trời bụi bầm trung tâm, một đôi tay thật chặt bóp Liêu khởi tới, ngươi nhưng tuyệt đối đừng thua à, ta còn muốn cùng ngươi đại chiến một trận đâu ba. Mà hiện đối với những cái kia khẩn trương chờ đợi kết quả người, Lạc Phổ cùng kéo Á Duy Tư hai cái thân vương cấp huyết tộc liền rõ ràng rất thản nhiên, dù sao đối với bọn hắn hai vị này huyết khí điểm cao tới ngàn bạn chỉ số nghịch thiên cấp tồn tại mà nói, nếu như vậy một trận chiến đấu đều nhìn không thấu mà nói, vậy bọn hắn cái kia thân vương cấp huyết tộc thực lực cũng rất đáng giá hoài nghi. Xem ra cái này trương hiệu Phong Tiên Phú vượt ra khỏi tưởng tượng của ta đâu, chỉ thấy kéo Á Duy Tư mang theo kinh ngạc nhìn xem trên sân cái kia bay múa đầy trời cho bụi, khóe miệng nhẹ nhàng nói, không nghi tới, hắn lại có thể làm đến tình trạng này, thực sự là vượt qua tưởng tượng của ta nữa nha. Ân, không tệ, mà nghe được kéo Á Duy Tư mà nói, bên cạnh Lạc phủ cũng là trầm rãi gật gật đầu, lão, mặc dù đã đánh giá rất cao thiên phú của hắn, nhưng là không nghĩ đến, ta thế mà còn là đánh giá thấp hắn. Rốt cuộc là thắng lợi vẫn bị thất bại à, ở phía dưới người nghi hoặc, hiếu kỳ, khẩn trương, thấp phẩm dưới tâm lý. Cái kia bay múa đầy trời cho bụi, rốt cục trầm giáng tàn đi sáu. Nhìn thấy chàng thượng bộ dáng, hết thể mọi người con mắt cũng là co dù lại, kết quả chiến đấu đã ra tới. Trương Hiểu Phong trong mắt không có chút nào thần thái, hiển nhiên đã đã mất đi ý thức, trước ngực hắn, một cái vết thương thật lớn, từng đợt nám đen bộ dáng, trên vết thương tựa hồ còn có một tia ti khói đen xuất hiện, khóe miệng đã bị mình tiên huyết nhuộm đỏ, một cái tay phải cũng là lấy một cái nhìn thấy mà giật mình trạng thái quỷ dị rũ xuống nơi đó, rất rõ ràng, nhìn hắn cánh tay bộ dáng, rất hiển nhiên đã đứt mất, toàn thân trên dưới tiên huyết từng giọt nhỏ giọt xuống. Nếu như nói Trương Hiểu Phong dáng vẻ là thảm thiết lời nói, như vậy Đức Bố Lạp dáng vẻ, đơn giản liền muốn dùng thùng trăm ngàn lỗ để hình dung, một mặt trứng ngông hình huyết tinh lá chắn đem hắn vương vàng bao bọc tại bên trong, nhưng mà, ma pháp này bây giờ nhưng là hiện đầy vết rách cùng lỗ thủng, trứng ngông hình huyết tinh trên lá chắn, ít nhất mười mấy lỗ thủng trải rộng, mà chính đối lỗ thủng vị trí, trên người hắn đều sẽ có một đạo vết thương sâu tới xương, rất rõ ràng, những vết. Thương này cùng huyết tinh trên lá chắn lỗ thủng, cũng là trương hiệu phòng những cái kia ngàn bạn đạo màu máu tia sáng cho đâm thủng qua. Mặc dù cái dạng này dường như là hai người ngang tay à, bởi vì hai người cũng đã đã mất đi ý thức, nhưng mà Người sáng suốt đều có thể nhìn đến, người thắng là Trương Hiểu Phong, bởi vì Trương Hiểu Phong cái kia không có gậy tay trái, trực tiếp cắm xuyên đức bố lạm cái kia hiện đầy dày đặc vết rách huyết tinh lá chắn, móng vuốt sắc bén trực tiếp giữ lại đức bố lạm cổ họng, sắc bén kia móng tay thậm chí đã vào thịt nửa cm, từng dọn tiên huyết từ vết thương kia bên trong tuôn ra, đám. Người không chút nghi ngờ, nếu như hắn móng vuốt tại như vậy nhẹ nhàng dùng sức lời nói, như vậy đức bố lạm tuyệt đối sẽ vẫn lạc tại chỗ. Nhìn thấy cái dạng này, các giáo quan vội vàng bay lên đi hai vị, đem hai người giúp đỡ xuống trị liệu, đối với B khu tới nói Hai người kia cũng là cùng mặt khác hai khu cạnh tranh quả cân, liên quan đến huyết tộc Vinh Quang, có thể tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu, mà đồng thời, ngoài ra một vị giáo quan cũng đi lên lôi đài, mặc dù hai người cũng đã mất đi ý thức, nhưng mà ta muốn, cuộc chiến đấu này thắng lợi phán cho Trương Hiệu Phong tứ tước, đại gia hẳn là không dị nghị a. Không có, rất thống nhất đường kính, cương cương na cái bộ dáng, chỉ cần không phải đầu nốc đều có thể nhìn đi ra, tuyệt đối là tại tối hậu quan đầu, Trương Hiệu Phong tu lực, nếu không, nào có như vậy phù hợp, vừa lúc ở mình móng vuốt giữ lại đối phương cổ họng, hơn nữa móng tay sắc bén đều vừa vặn trụ tiến vào trong thịt thời điểm mới mất đi ý thức a. Tốt lắm. Nhìn thấy phía dưới vết tộc cũng không có dị nghị dáng vẻ, giáo quan hài lòng gật gật đầu, "Đạo, nếu nói như vậy, như vậy, bây giờ mà bắt đầu vòng bán kết trận thứ 2 à, dù nỗ ngừng lại từ tuyệt đối với Lan Kỳ Nhi từ tước, thỉnh hai vị giả sân 6." "Bá, bá." Nghe được lời của huấn luyện viên, Nọt Tẩn Hỏa Lan Kỳ Nhi cũng là rất thẳng thắn liền lên đài, hai người cũng là mang theo lo lắng liếc mắt nhìn đang bị giơ lên hướng xa xa Chương Hiệu phòng một mắt. Chỉ bất quá Lan Kỳ Nhi lo nghĩ là bởi vì đồng bạn tình nghĩa, phát ra từ nội tâm lo nghĩ, mà Nọt Tẩn nhưng là sợ một cái đối thủ như vậy không tham ngộ thêm thi đua, cho nên mới lo nghĩ thôi. Đối với Nọt Tẩn tới nói, Mất đi một cái có thể tận tâm chiến đấu cơ hội, đây chính là vô cùng để cho người ta khó mà tiếp thu sự tình. A, cái này chính là chỗ này, một lần trong thiên tài một vị khác, nắm giữ trời sinh ám hắc thể chất người sao? Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi ra sân, Lạc Phổ cùng kéo Á Duy Tư cũng là hứng thú, rất rõ ràng, đối với cái này loại trong truyền thuyết ám hắc thể chất, liền xem như bọn hắn thân vương cấp huyết tộc cũng là rất xem trọng, không, phải nói là toàn bộ huyết tộc đều rất xem trọng, dù sao một cái trời sinh ám hắc thể chất người sở hữu đại biểu cho cái gì, bọn hắn so bất luận, kẻ nào đều biết. Ân, quả nhiên không sai. Thế mà thật là trong truyền thuyết ám hắc thể chất, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi lần đầu tiên, Lạc Phổ cùng kéo Á Duy Tư liền nhìn ra Lan Kỳ Nhi thể chất, sắc mặt cũng là mang theo kích động nói, có thể làm cho một cái thân vương cấp huyết tộc đánh vỡ bọn hắn cái kia cao nhã biểu lộ, lộ ra cái khác thần sắc, cái này thế nhưng là quá khó khăn, giống như là vừa mới trương hiệu phong ngức chừng tăng lên gấp 5 lần huyết năng, nhường một đạo tinh thuần vật chi tinh hoa ban xuống, làm ra động tính lớn như vậy cũng bất quá lúc để bọn hắn trên mặt hơi biến sắc thôi, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lan Kỳ Nhi thể chất bọn hắn rất thẳng thắn liền lộ ra bộ dáng kích động, có thể tưởng tượng được Ám hắc thể chất năng lực tuyệt đối còn vượt qua liệu chương hiểu phong tưởng tượng của bọn hắn. Nhìn xem hai vị thân vương cấp huyết tộc thất thố bộ dáng, một bên Kiệt Khắc hiểu cười Liễu thiếu, rất rõ ràng, nghe được báo cáo của mình, biết có một vị như vậy ám hắc thể chất tồn tại là một chuyện, nhưng mà tận mắt thấy lại là một chuyện khác, dù sao nghe nói không bằng chính mình tận mắt thấy tới rung động. Giống như là 10 triệu tài phú, chỉ là tại trên máy tính nhìn thấy 10 triệu tiền tiết kiệm, có thể phát hiện chẳng qua là so 100 vạn nhiều hơn một số không thôi, nhưng khi 1000 vạn cùng 100 vạn tiền mặt phân biệt chồng chất tại trước mặt mình lúc, mới có thể rõ ràng cảm nhận được chênh lệch trong đó. Rất tốt, tất nhiên hai vị cũng đã chuẩn bị xong, như vậy chiến đấu bắt đầu, nhìn thấy đi lên đài chàng hai người, trên lôi đài giáo quan nhưng là khẽ gật đầu tuyên bố, mà giờ khắc này, mấy người đã đổi một cái lôi đài, dù sao tại mới vừa rồi Đức Bố lập cùng Trương Hiệu Phong hai người cái kia điên cùng chiến đấu phía dưới, một cái kia lôi đài đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. 157 thứ 148 trường, trong huyết tộc chiến đấu cùng nhân hai nói thật, đối với người đối thủ này ta vô cùng bất đắc dĩ, nghe được giáo quan tuyên bố bắt đầu, Norton nhìn xem trước mặt Lan Kỳ Nhi, chậm rãi mở miệng nói ra, kỳ thực ta ghét nhất chính là cùng nữ nhân chiến đấu, nhưng mà hôm nay, liền xem như mọi loại không ổn cũng muốn ra tay rồi, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Notton một mặt bất đắc dĩ nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất nghiêm túc, nếu không, rất có thể thất bại trong tay ta." Nghe được Notton mà nói, Lan Kỳ Nhi sắc mặt biến thành lạnh nói, nghĩ đến bất luận là ai, nghe được lời của hắn cũng sẽ có nộ khí a. Đây không phải kỳ thị giới tính sao? Ta biết, ta sẽ nghiêm túc, dù sao thực lực của ngươi ta cũng không dám coi thường đâu." Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Notton nửa bất đắc dĩ cùng nửa ngưng trọng g gật, gật đầu nói, "Nói, bắt đầu chậm rãi biến thân." Rất tốt, liền để ta tới trước thay Trương hiệu phòng xem ngươi có bao nhiêu thực lực a. Nhìn thấy nọt tận bị thân, Lan Quỷ Nhi trong lòng lầm bẩm nói, chính mình nhất thiết phải bộ phát ra mạnh nhất thực lực, đem nọt tận bí mật càng nhiều khai quật ra càng tốt. Tiềm năng bộ phát 3, rất trực tiếp, Lan Kỳ Nhi chính là trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu của mình, mình cũng không muốn tại nọt tận mặc dù bạo khởi lôi đỉnh dưới thế công trong nháy mắt liền bị giải quyết đâu. Cường đại huyết khí lần nữa lấp đầy lấy Lan Kỳ Nhi thể nội, trong mắt màu vàng nhạt ánh mắt cũng chậm rãi đã biến thành màu vàng đậm. có thể là bởi vì nhiều lần sử dụng chiêu này nguyên nhân a. Lan Kỳ Nhi phát hiện mình đối với cố này, năng lượng cường đại đã có thể so với giác tục Khống chế. Bá, đồng dạng, cùng chương hiệu Phong một dạng tại kiệt khắc cái kia không thuộc về mình giải luyện, nhận được tốc độ cực nhanh Lan Kỳ Nhi, tại tiềm năng bộc phát năng lượng cường đại phía dưới, tốc độ càng là giống như quỷ mị làm cho người không thể nắm lấy, cái tốc độ này, đã đến 3 tứ cấp nên có giai đoạn. Chính là cái này tốc độ, cách đó không xa quan chiến mạc nặc thật chặt nắm lướt năm đấm của mình, ánh mắt phức tạp nhìn mình chầm chậm bợi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, cũng đã không thấy rõ Lan Kỳ Nhi lẩm bẩm nói. Rất rõ ràng, từ trước tiền kỳ thời điểm thì có hậu kỳ tốc độ, có thể xuất hiện tầng ảnh, khi nàng bây giờ huyết khí điểm ước chừng tăng lên 6, 7 lần thời điểm Tốc độ của nàng đã đương nhiên bước vào bá tức cấp giai đoạn. Tại Lan Kỳ Nhi tốc độ khủng khiếp phía dưới, bất ngờ không kịp đề phòng nọt tận trong nháy mắt liền bị cường đại như vậy thế công chém mất, lâm vào bị động, thử hỏi, một người tử tức trung kỳ vết tốc độ, làm sao có thể so sánh được bá tức cấp giai đoạn đâu. Phanh phanh phanh phanh, một loạt công kích dồn thanh rơi vào nọt tận trên thân, nhường hắn tiếng kêu rên lên hồi, từng đạo vết máu từ khỏe miệng của hắn tràn ra, rất rõ ràng, đối với Lan Kỳ Nhi đột nhiên bộc phát ra tốc độ, tận căn bản cũng không có tới kịp phòng ngự. Tại Lan Kỳ Nhi đông đúc và mãnh liệt công kích đến, Nọt Tẩn căn bản chính là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, hơn nữa được thế không tha người Lan Kỳ Nhi, chiếm được thượng phong căn bản cũng không có cho đối phương một ngụm thở dốc cơ hội trở mình, một chiêu nhanh giống như một chiêu hướng về Nọt Tẩn công kích qua. A3 bị vô số công kích bao phủ, cảm thụ được trong cơ thể mình càng ngày càng nặng trĩu thế, Nọt Tẩn tập trung nhất các bách, lập tức một hồi cuồng mãnh, khí thế từ trên người hắn bạo phát ra, hắn căn bản chính là không nghĩ tới Lan Kỳ Nhi, thế mà ngay từ đầu liền sử dụng lực lượng đại nhất tới tiến Huyết chi bản nguyên 3. Khí thế cường đại lấy nọt tẩn làm trung tâm bạo phát đi ra, cái này một cỗ khí thế, so vừa mới trương hiệu phong mạnh hơn rất nhiều. Cái gì? Lại là lôi phất nặc tộc huyết chi bản nguyên, nhìn thấy tiếp lây trương hiệu phong hào quang đỏ ngẫu tránh sau đó lại một cái thập tam thị tộc một trong truyền thừa ma pháp xuất hiện, địch khắc hơi cả kinh tiêu lên. Đây chính là hắn tuyệt chiêu sao? Cảm nhận được trên người đối phương bộc phát ra khí thế, Lan Kỳ Nhi cẩn thận lui lại hai bước, cẩn thận quan sát đến thầm nghĩ, trên móng đuốt phun ra vào lấy. Huyết chi bản nguyên, cùng tiềm năng của ngươi bộ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng mà Lôi phất nặc tộc chiêu này so ngươi cái kia la lạm cách gia tộc tiềm năng bộ phát phải cường đại nhiều lắm sáu, theo trên thân huyết khí đề thằng, nọ tẩn trên mặt hơi nổi lên thần sắc thống khổ hướng về Lan Quỷ Nhi nói, rất rõ ràng ở nơi này một chiêu phía dưới, hắn phải chịu đau đớn tuyệt đối không nhỏ. Đồng dạng đến rồi tử tức hậu kỳ trình độ sao? Nhìn thấy nọ tẩn trong mắt cái kia màu vàng đậm con mắt, Lan Kỳ Nhi trong lòng hơi trầm xuống thầm ý, mình là dựa vào chính mình trời sinh độc hậu ám hắc thể chất, mới có thể mượn nhờ tiềm năng bộ phát đạt đến tử tức hậu kỳ, thế nhưng là, cái này nọ tẩn lại có thể bằng vào một chiêu huyết chi bản nguyên thì đến được cảnh giới này sao? Mặc dù bản thân hắn chính là tử tức trung kỳ, Nhưng mà dạng này vẫn là quá mạnh mẽ a. Xem ra ngươi là muốn phải tốc chiến tốc thắng, màu vàng đậm con mắt tử trung hơi sen lẫn từng kia đau lớn, Norton nhìn trọng trọc vào Lan Kỳ Nhi nói, nếu nói như vậy, như vậy ta giống như ngươi mong muốn à, bây giờ, ta sẽ không dung lỏng, ta liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính sau. Càng như vậy càng tốt ba, nghe được đối phương, Lan Kỳ Nhi thẩm nghĩ trong lòng, mục tiêu của mình chính là đo đạc một chút Norton thực lực, đồng thời đem hắn một chút tuyệt chiêu đều nhớ lại, tin tưởng như vậy, chưa hiểu phong đến lúc đó đối phó hắn nói, liền có thể nhiều một ít phần thắng rồi a. Chính mình chiến thắng Norton loại chuyện này, Lan Kỳ Nhi là muốn cũng không có tới. Bởi vì nàng là không thể nào, truyền thừa ma pháp cường đại chỉ là từ La Lạp cách gia tộc liền có thể đã nhìn ra, lại nói thân là ngoại nhân chính mình, áo Đức gói đỉ cũng không khả năng đem La Lạp cách trong gia tộc hạch tâm nhất ma pháp dạy cho mình và Trương Hiểu Phong, mà nó tận lại khác, thân là thập tam thị tộc một trong lôi phất nặc tộc thuần chủng huyết tộc, không có học được mấy cái lôi phất nặc tộc. Hạch tâm nhất ma pháp, Lan Kỳ Nhi thật vẫn không tin. Mình bây giờ mục đích lớn nhất, chính là nhường hắn thi triển càng nhiều truyền thừa ma pháp, vì tránh hiềm nghi, hắn tuyệt sẽ không quá nhiều sử dụng gia tộc truyền thừa ma pháp, nếu không tuyệt đối sẽ gây nên hữu tâm nhân hoài nghi, nhưng mà xuất phát từ cùng Trương hiệu phong ở giữa chiến đấu chấp nhất, Nocturne là tuyệt đối sẽ không bại bởi mình, cho nên, buộc hắn sử dụng truyền thừa ma pháp càng nhiều, đến lúc đó cùng Trương hiệu phong thời điểm chiến đấu, hắn chịu đến hạn chế lại càng lớn. La Lạp cách trong gia tộc tương đối nông cạn huyết ma pháp cùng thập tam thị tộc lôi phất nặc tộc hạch tâm huyết ma pháp, chỉ là cái chênh lệch này cũng đủ để đánh nát Lan Kỳ Nhi thầm nghĩ phải thắng được đầu. Thực lực chân chính của người sao? Rất tốt, liền để ta nhìn ngươi thực lực bây giờ có bao nhiêu a được Norton mà nói, Lan không có quên mục đích của mình, kéo thời gian dài hơn, hắn sử dụng càng nhiều truyền thừa ma pháp má nghe được Lan Kỳ Nhi đối đầu gây gắt lời nói, Norton lạnh lùng hừ một cái, "Đạo, thứ ba. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến 3. Mặc dù chúng ta bây giờ tinh lực điểm sai không nhiều, nhưng mà ta và ngươi ở giữa vẫn tồn tại như cũng lấy không thể vượt qua khoảng cách 3. Vậy thì tới đi ba, Theo Norton dứt lời, Lan Kỳ Nhi lớn tiếng kêu lên, đồng thời chủ động hướng về Norton xuống tới, trên móng đuột kịch liệt móng tay sắc bén tản ra một loạt hàn quang sáu. 158 thứ 149 trường, trong huyết tộc chiến đấu của nhân 3 BS, tối hôm qua tiết chậm nửa giờ, vốn là ta là đã sớm định thời gian tốt 8 giờ tối đổi mới. Nhưng mà qua nửa giờ nó hệ thống còn không có càng, nếu như không phải thư hữu ở trong bầy gạc hét, ta còn không biết đâu. Ha ha, đêm qua chơi nửa giờ là bởi vì hệ thống nguyên nhân, ta đã cùng biên tập nói, hắn hôm nay cùng bộ phận kỹ thuật nhân phản ảnh một chút tình huống này, tin tưởng về sau sẽ lại không ra vấn. Để giống như trước hừ ba, nhìn thấy chủ động sông lên lan kỳ nhi, tấn lạnh lùng hừ một cái, đồng dạng là nhanh như tia chớp nên đón tiếp lấy, xong chảo bên trên nổi lên từng trận hào quang màu đỏ như máu, theo động tác của hắn, hóa tắc nhất từng sợi màu máu sợi tơ kéo dài, tiếp đó chậm rãi lại tiêu tán ở trên không. Nhưng mà Mặc dù Nọt thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng như Cũ Hòa Lan Kỳ Nhi tốc độ lại lấy một trận trên lệnh không nhỏ, tại làn Kỳ Nhi nhanh chóng công kết đến, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, chàng cảnh này cũng vừa mới trương hiệu phong đối chiến đức bố lạc không sai bị lắm, Nọt sức mạnh so Lan Kỳ Nhi mạnh, nhưng mà, Lan Kỳ Nhi tốc độ lại so hắn phải nhanh một điểm. Cái kia là ba, nhìn thấy Nọt máu trên tay sát sợi tờ kia khác trên mặt hơi cả kinh, không sai, ta sẽ không nhìn lầm, cái kia là lôi phất Không nghĩ tới Lôi Phất Nặc tộc thế mà dạy hắn hai cái truyền thừa ma pháp, xem ra tiểu tử này rất được Lôi Phất Nặc tộc chiếu cô a 6 Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Kiệt Khắc cảm khái nói, một cái huyết tộc gia tộc, nguyện ý dạy người khác hai cái gia tộc mình truyền thừa ma pháp, có thể thấy được đối với Lôi Phất Nặc tộc ma nói, nó tồn thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lôi Phất Nặc tộc nhìn thấy cái dạng này, Lạc Phổ sắc mặt mang theo nghi ngờ nhìn chằm chằm Nó Tận, dường như đang suy nghĩ gì một dạng, đồng dạng, bên cạnh hắn một mực là Cao Nhã bên trong mang theo nhẹ nhẹ lãnh đạm kéo á duy tư, cũng là mang theo nghi hoặc nhìn trong chiến đấu Nó Hừ, ngươi chỉ có như thế điểm lực lượng sao? Móng vuốt sắc bén mỗi một lần công kích cũng không cách đối phương yếu hại, một bên cấp tốc duy trì chính mình hung mãnh vừa nhanh công kích, Lan Kỳ Nhi vừa mở miệng lạnh lùng nói, cũng chỉ có như thế điểm lực lượng cũng muốn cùng Trương Hiểu Phong chiến đấu sao? Ta nhìn ngươi cùng Trương Hiểu Phong còn có chiến lệnh không nhỏ a. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lan Kỳ Nhi không chút lưu tình lời nói, Lộc nó Tẩn khuôn mặt thượng nhất lạnh, cả giận nói, nếu nói như vậy, như vậy ta bây giờ liền để ngươi nhìn ta cùng ngươi chiến lược ra ba. Ta lùi huyết sắc chi tình, thêm mi đau đớn, tại điều hiệu phía dưới, nắm chặt, hòa tô máu. Theo nọt Tẩn nhẹ giọng bên trong mang theo sức mê hoặc lời nói, Lan Kỳ Nhi nam màu vàng đậm trong đôi mắt xuất hiện nhẹ nhẹ mê ly, mà đồng thời, trên không từng cái huyết sắc sợi tơ xuất hiện, chậm rãi hướng về Lan Kỳ Nhi trên thân quấn đi lên dấu. Kết thúc, nhìn xem tại chính mình huyết tuyến phía dưới bị quấn quanh Lan Kỳ Nhi, Nọt Tẩn bình thản nhìn xem nàng, thản nhiên nói, nói, tay của mình chậm rãi nâng liễu khởi tới, hướng về đã bị màu máu đỏ sợi tơ không thể đậy, đồng thời cũng đã nhanh mất đi ý thức Lan Kỳ Nhi ra, một quả huyết sắc ma cầu tại hắn lòng bàn tay hội tụ Đó là cái gì chiêu số Phía dưới xem cuộc chiến các huyết tộc, nhìn thấy nọ tận chiêu này Nhu Hỏa Tơ Máu, lần nữa tràn đầy kinh ngạc, từng cái một chuyển thừa ma pháp ở nơi này một lần giao lưu hội bên trên liên tiếp xuất hiện, để cho phía dưới những thứ này các huyết tộc quá đục mắc nghiện. Xem ra là Lan Kỳ Nhi thua, nhìn thấy đã bị nu hòa Tơ Máu quấn quanh Lan Kỳ Nhi, cái khắc bất đắc dĩ thầm nghĩ, mặc dù thân là ám hắc thể chất nàng, thiên phú tuyệt đối là không cần hoài nghi, nhưng mà cưỡng ép để thăng nhiều như vậy sức mạnh, rất rõ ràng nàng còn chưa thể hoàn mỹ phát huy ra, lại thêm hai cái lôi phất nặc tộc pháp, là không có thắng lợi có thể. Lại nói, đối với lôi phất tộc Nhu hòa Tơ Máu một chiêu này Xin tồn ngàn năm lâu kiệt khắc làm sao lại không biết. Trước kia sáng tạo ra ma pháp này nhân chính mình còn nhận biết đâu, không chỉ là tạo thành vô số bền bị sợi tơ tới giam cầm động tác của đối phương thôi, hơn nữa còn có phương diện tinh thần áp chế, làm cho đối phương tinh thần lầm vào thôi miên bên trong. Kết Ketuba chỉ thấy nọ tởn trong miệng thản như nói, đồng thời máu trên tay sắt ma cầu hướng về không thể động đậy Lan Kỳ Nhi đang tới. Phanh ba, một hồi mãnh liệt tiếng nổ vang dội liêu khởi tới. Cái kia là ba, nhưng mà, cái kia huyết sắt ma cầu lại không có trực tiếp nổ tại Kỳ Nhi trên thân, đang nổ trong nháy mắt, nọ tởn phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng động dạng, con mắt co rú lại nhanh như tia chớp lui về phía sau mấy bước sáu, cái kia là cái gì nằm, không ít có thực lực hiếm tộc, nhìn xem cái kia trung tâm vụ nổ, con mắt cũng là tràn đầy chân kinh, rất rõ ràng cường cương na trong đáy mắt, bọn hắn đều thấy được cái gì? Vừa mới tại nổ tấn màu máu ma cầu hành kích đến Lan Kỳ Nhi trên người trong đáy mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hết thảy mọi người trong lòng cũng là khiếp sợ và nghi ngờ thầm nghĩ. Theo dư âm nổ mạnh chậm rãi tan đi, nhìn thấy bây giờ Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, trong lòng của mọi người tất cả giật mình. Cái kia là, coi như nói trên đại khắc cùng lạc phổ người, cũng là kinh ngạc nhìn Lan Kỳ Nhi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc mừng rỡ cùng chấn kinh 6. Chỉ thấy thời khắc này Lan Kỳ Nhi, cùng vừa mới có khác biệt tự lớn, một đôi màu máu đỏ mỏng nhướt không có thay đổi chút nào, chỉ bất quá, nàng ấy một đôi màu vàng đậm con mắt đã đã biến thành màu đen, tối om om màu đen, phảng phất như là hắc động đồng dạng, tựa hồ có thể đem người linh hồn cũng lôi kéo đi vào, con mắt màu đen không có ánh mắt cùng tròng trắng mắt phơn chia, đều là một mảnh thâm trầm màu đen 6. Một mảnh màu đen trứng lõng hình tâm trắng đem nàng gắt gao gắn vào bên trong, không giống với huyết tinh lá trắng cảm giác, màu đen kia tâm trăn giống như là chất lỏng tồn tại đồng dạng, trong suốt, hơn nữa nhanh chóng lưu động. Tình xảo trên gương mặt xinh đẹp, mấy đạo huyền ảo thần bí đồ văn xuất hiện ở trên mặt của nàng, tràn đầy thần bí mỹ cảm, màu đen đổ văn tại trên mặt của nàng tản ra tí tí hắc sắc quang mang. Nhìn xem Lan Kỷ Nina tối òm òm con mắt, nọt tẩn trong lòng dâng lên từng đợt cảm giác bất an, tựa hồ chính mình giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật theo dõi đồng dạng, như có gai ở sau lưng. Hắc ám ma văn, chấm dãi, Lạc Phổ cùng kéo Á Duy Tư hai người trong mắt tâm tình rất phức tạp rốt cục trở thành nhạt, sắc mặt lại khôi phục bình thời cao nhã, Lạc Phổ mang theo thượng thức nói, không nghĩ tới đâu, nàng lại có thể sử dụng hắc ma văn sức mạnh, xem ra Nàng ám hắc thể chất sức mạnh bắt đầu thể hiện ra 6. Đúng vậy à, nghe được Lạc Phổ mà nói, bên cạnh kéo Á Duy Tư trầm rãi gật gật đầu, "Đạo, không nghĩ tới, nàng lại có thể sử dụng hắc ám ma văn lực lượng, xem ra, đối với cái này một cái ngàn năm khó gặp một lần ám hắc thể chất, chúng ta bây giờ bắt đầu muốn nhiều tốn chút tâm tư đâu, nếu không, liền mai một một cây hạt giống tốt 6." Tân, không thể nghe được kéo Á Duy Tư mà nói, Lạc Phổ trầm ngâm chậm rãi gật gật đầu. "Đây chính là lực lượng của người sao?" Sâu đậm nhìn chăm chú Lan Kỳ Ni Na tối con mắt, cảm thụ được trong lòng mình bất an, Norton nói nghiêm túc, "Xem ra, ta quả nhiên vẫn là muốn sử dụng chiêu kia đâu." Vốn là một chiêu này vẫn là vì Liêu Trương hiệu Phong mà chuẩn bị năm. 159 thứ 150 chương, trong huyết tộc chiến đấu cùng nhân bốn rốt cuộc phải ra tuyệt chiêu sao? Nghe được Norton mà nói, Lan Kỳ Nhi tâm trung nhất vui, bất quá cái kia thâm trầm con mắt màu đen bên trong, lại không có biểu hiện ra nội tâm nàng cảm xúc, vẫn là lạnh lùng nhìn xem Norton, đồng thời, chính mình nội thể cái tia mãnh liệt sôi trào hết năng, cũng là ngưng kết Liêu khởi tới, song trào phía trên phóng ra nóng rực huyết sắc quang mang. Vô dụng, nhìn đạo Lan Kỷ Nhi song trào trên tia sáng, Norton lạnh lùng nói, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà, muốn chiến thắng ta vẫn không thể nào. Bây giờ Ngươi liền an tâm thua à, bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không ở nơi này cuộc chiến đấu bên trên thua ba. Viễn Cổ sức mạnh, kế tục màu đen phát tác, tuân theo khai ẩn thủy tổ chỉ dẫn 6, chỉ thấy Nọt Tẩn hai tay hợp thành chữ thập, con mắt híp lại, thần sắc trang nghiêm, trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói. Đây là ba, ba, nghe được Nọt Tẩn cái này chú ngữ, tiếc khác, Lạc Phổ cùng kéo Á Duy Tư ba người cũng là kinh ngạc gọi Liêu Khởi tới, làm sao có thể? Lôi Phất Nặc tộc làm sao lại liền cái này huyết ma pháp cũng giao cho hắn? Vì cái gì? Cái này Nọt Tẩn đối với Lôi Phất mà nói, cuộc là dạng gì tồn tại a? Tiếc Lạc Phổ sắc mặt hơi ngưng trọng nhìn xem Tràng Lượm mặt tợn, thế nhưng là không có quay mặt lại, nhẹ giọng nói, chờ sau đó trận chiến đấu này kết thúc về sau, ngươi gọi người đi tra một chút nhìn, vì cái gì lôi phất nặc tộc hội liền ma pháp này cũng dạy cho hắn xấu. Đại nhân ý tứ là, nghe được Lạc Phổ mà nói, Kiệt Khắc hơi cả kinh, rõ ràng nghe được Lạc Phổ trong lời nói ở bên trong ý tứ. Không sai, nghe được Kiệt Khắc mà nói, Lạc Phổ khẽ gật đầu, đạo, ta hoài nghi cái này nọ tận có thể không phải tạp chủng huyết tộc, chuyện này ngươi hỏi một chút lôi phất tộc, dù sao, đem cái này ma pháp giao cho người ngoại tộc, ta muốn lôi phất tộc còn chưa tới điên cuồng như vậy tình cảnh a. "Ừ, ta đã biết, đại nhân." ngay mang lạc phổ mà nói, Kiệt khắc khẽ gật đầu nói. "6, bằng vào ta chi rảnh, thông ma giới xuất hiện đi." Đại huyết bức ba. Cuối cùng, chỉ thấy Nọt Tẩn cái kia híp lại mắt che mở ra, trong miệng lớn tiếng gầm rú đạo. "Ngươi ba." Theo Nọt Tẩn dứt lời, chỉ thấy trống rông xuất hiện một đạo thô to như thùng nước tia chớp màu đen, hung hăng đánh vào trên lôi đài, tiếp lấy, tia chớp này bị lớn, ngưng kết trên lôi đài 6. "Nguyên Lai, like, đạo này căn bản cũng không phải là cái gì tia chớp màu đen, mà là không gian hở, chỉ thấy theo kẽ hở bị lớn." Một cái huyết sắc con rơi từ trong vết nước không gian xuất hiện, thân thể to lớn khoảng chừng một tầng phòng ở cao như vậy, đập cánh, con này huyết biên bức đơn giản giống như là một trận máy bay cỡ nhỏ mở rộng. 6, nhìn thấy nó tởn ma pháp này, phía dưới các huyết tộc đã ngốc trệ, đây là cái gì ma pháp? Chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết, thập tam thị trong tộc đặc lưu triệu hắn ma pháp? Đột nhiên, tiên tính dưới trận cuối cùng có một âm thanh mở miệng, trong giọng nói mang theo không xác định nhẹ giọng nói. "Vân Ba, theo lời của hắn, phía dưới các huyết tộc cũng là sôi trào, vốn là không thể tin được sự tình bị người nói ra." Nhường đại gia cuối cùng nhận biết được chuyện trước mắt cũng không phải ảo rất gì, mà là sự thật, cái này nó tởn, thế mà thi triển trong truyền thuyết huyết tộc triệu hoán ma pháp 3. Huyết tộc triệu hoán ma pháp là trong truyền thuyết khai ấn thủy tổ đặc cách cho thập tam thị tộc một cái ma pháp, ma pháp này có thể làm cho thập tam thị trong tộc thành viên dựa theo viễn cổ khế ước, triệu hồi ra ma giới sinh vật vì chính mình trợ chiến, cũng có thể nói, ma pháp này là vạm vỡ thập tam thị tộc tiêu chí, nhưng mà đối với phía dưới những thứ này huyết tộc mà nói, cái này triệu hoán ma pháp nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, dù sao thập tam thị tộc người bình thường đều sẽ Không ở bên ngoài hành động, muốn thấy được bọn hắn sử dụng ma pháp này càng là khó như lên trời năm. Thế nhưng là, hôm nay ở trong tối học học viện nơi này, cái này chỉ tồn tại lấy tạp chủng huyết tộc chỗ, đại gia lại tận mắt thấy trong truyền thuyết triệu hoán ma pháp, chuyện này không thể không khiến đại gia cảm thấy kinh khủng, phải biết, cái này triệu hoán ma pháp, thế nhưng là nghịch thiên cấp tồn tại kỹ năng á đối với triệu hoán ma pháp, trong huyết tộc người đều biết, cường đại nhất chỗ ở chỗ, có thể làm cho thân vương cấp trước đây huyết tộc vượt cấp triệu hồi ra một cái ma giới sinh. Vật, vượt cấp, đây là khái niệm gì a? Tỷ như nói chỉ có 10 điểm huyết khí nam tộc, lại có thể triệu hồi ra tương đương với 100 điểm huyết tức giận từ tức cấp ma giới sinh vật vì chính mình trợ chiến, đối với cái này chút học xong triệu hắn ma pháp nhân mà nói, đó chính là miễn phí nhiều hơn một cái tay chân, mà lại là trưởng thành hình mạnh hơn chính mình một cái đẳng cấp tay chân. Thật mạnh ba, nhìn thấy trên đỉnh đầu cái này khổng lồ huyết bí mục, tất cả huyết tộc cũng là lầm bẩm thầm nghĩ, xem ra lần này quan quân, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, có thể triệu hồi ra tương đương với bá tức cấp tồ tại, thử hỏi đang học viên bên trong còn có người lại là đối thủ của hắn sao? Vốn là cho là cái kia Đức Bố Lạp liền đã quá mạnh từ tức cấp trung kỳ thực lực và hậu kỳ tốc độ, vốn là cho là hắn thực lực đang học viên bên trong liền đã không có đối thủ, nhưng mà, không nghĩ tới về sau chương hiệu phong lại bộc phát ra kinh khủng như vậy chiêu số, hai người kia thực lực, nhuộm đại gia trong lòng phát run. Thế nhưng là, đối với hiện tại có thể triệu hồi ra tương đương với bá tức cấp huyết tộc nọ tẩn tới nói, bọn hắn căn bản chẳng đáng là gì, bá tức cấp, đó là cái gì khái niệm a? Dòng giá cao hơn đại gia nhất cấp a, đối với phía dưới những thứ này phổ biến chỉ có vài chục điểm huyết khí nam tộc nhóm tới nói, cao tới mấy ngàn điểm huyết khí, vậy căn bản chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn, huống hồ trừ cái này chỉ sợ sợ hết biên bước, còn có vốn là thực lực đã đến từ tức hậu kỳ nọ tẩn đầu 6. Như thế nào? Ta chiêu này không để cho ngươi thất bại, chỉ thấy Nọ tẩn nhìn chằm chằm Lan Kỳ Nhi, chậm rãi nói, sắc mặt từng kia bất đắc dĩ. Vốn còn muốn đem chiêu này chừa đến cuối cùng, dùng để cùng Chương hiệu Phong thời điểm chiến đấu sử dụng vốn bài, nhưng là không nghĩ đến, thế mà sớm dùng đến, cái này Lan Kỳ Nhi sức mạnh so với mình trước đây dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Bất quá càng như vậy Nọ tẩn trong lòng thì càng hưng phấn, bởi vì từ Lan Kỳ Nhi trong nhập biết, Chương Hiểu Phong sức mạnh còn mạnh hơn nàng. Cái này khiến Nottorn tại bất đắc dĩ bên trong lại dẫn mảnh liệt hưng phấn, bây giờ Lan Kỳ Nhi liền đã mạnh như vậy, cái kia Trương Hiểu Phong đâu? Hắn mạnh đến cái gì trình độ? Nghĩ đến Trương Hiểu Phong thực lực so Lan Kỳ Nhi còn mạnh hơn, Nottorn trong lòng liền không để nén được hương phấn lên. "Đi thôi, đại huyết bức, vì ta giành được tràng thắng lợi này a ba." Chỉ thấy Nottorn giống to nói, đồng thời tay hướng về Lan Kỳ Nhi một ngón tay, lớn tiếng kêu lên. Mà theo Nottorn kêu to, cái kia trên không trùng khổng lồ hết bức, phát ra một tiếng nhọn tiếng kêu, hướng về Lan Kỳ Nhi trùng quá đi. 160 thứ 151 chương, quán quân chi chiến của bá Cao Luyến Huyết Biên bước hướng về Lan Kỳ Nhi trùng liễu qua đi, một đôi thon dài to lớn giăng nhanh, giống như là hai cây sắc bén trường mâu đồng dạng, mà nó tẩn, nhưng là lặng lặng đứng ở phía sau nhìn xem, tin tưởng có thể so với tại bá tứ cấp huyết tộc huyết biên bước, nhất định có thể đem Lan Kỳ Nhi giải quyết. Ta chịu thua ba, nhưng mà, liền tại đồng thị, Lan Kỳ Nhi đột nhiên lớn tiếng kêu lên, rất thẳng thắn liền nhảy xuống lôi đài. 6. nhìn thấy trong nháy mắt liền nhảy xuống lôi đài Lan Kỳ Nhi, tất cả mọi người hơi hơi ngốc trệ, không phải chứ? Như vậy dứt khoát liền vua. Đại gia vốn đang cho là sẽ có một hồi ác chiến đây này. Đối với mọi người không hiểu Lan Kỷ Nhi chính mình cũng hiểu được mục tiêu của mình đã đạt đến, mục tiêu của mình bất quá là muốn đem nọ tẩn tuyệt chiêu đều bước đi ra thôi, rất rõ ràng, theo hắn triệu hồi ra huyết biến bước, mục tiêu của mình thì đến được, tất nhiên mục đích đã đạt đến, lại thêm chính mình lại không thể chiến thắng cái kia huyết biến bước, cái kia còn tại phía trên làm gì. Cho nên Lan Kỳ Nhi rất thẳng thắn liền chịu thua nhảy xuống. 6. Nhìn thấy Lan Kỷ Nhi rất thẳng thắn liền nhảy xuống lôi đài, liền xem như nọ tẩn bản thân cũng là hơi ngẩn ngơ, thật không nghĩ tới, cho tới nay biểu hiện hung hăng như vậy Lan Kỷ Nhi, thế mà không có dấu hiệu nào liền nhận thua, lắc đầu nọ tẩn, không hiểu nhìn một chút đã nhảy xuống lôi đài Lan Kỷ Nhi. Tản đi mình triệu hoán ma pháp, đem to lớn huyết biên bức đưa về ma giới. Ách, cuộc chiến đấu này người thắng là nọt tợn tử tước, đồng dạng, liền xem như làm trọng tài giáo quan, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi đột nhiên chịu thua, cũng là lập tức chưa kịp phản ứng, tiếp lấy mới rất nhanh tuyên bố kết quả nói: "Rất tốt, chiến đấu rất đặc sắc, ngay tại giáo quan tuyên bố kết quả thời điểm, Kiệt Khắc đột nhiên vỗ nhẹ tay đi tới, một mặt biểu tình hài lòng, cao nhã cười nói: "Tin tưởng tối hôm nay chiến đấu, đại gia đô thấy rất hài lòng à? Vừa mới ta và hai vị viên tạm thời cải biến chú ý xấu. Nói đến đây thời điểm, Kiệt hơi dừng lại, tiếp tục nói: sẽ thấy Trương hiệu Phong tử tức hòa Đức Bố Lạp tự tức trọng thương, đối với cuối cùng quyết chiến hòa Đệ 3 tên tranh đoạt chiến, chỉ hoàn đến ngày mai, tin tưởng không có ai sẽ phản đối a. Sẽ không phản đối ba, ủng hộ, 6. Nghe được Kiệt Khắc mà nói, phía dưới các huyết tộc cũng là ủng hộ nói, rất rõ ràng, bây giờ trị liệu đi Trương hiệu Phong không có khả năng còn có bao nhiêu sức chiến đấu, đối với một hồi không có bất ngờ chiến đấu, đại gia càng ưa thích nhìn một hồi đặc sắc chiến đấu. Mà đối với Kiệt Khắc bọn người tới nói, lần đầu tiên tiểu giao lưu hội ý nghĩa là to lớn. Một hồi công bình định phong chi chiến là tất yếu, rất rõ ràng, bọn hắn cũng muốn biết khóa này học viên bên trong chân chính người mạnh nhất là ai. Mà Norton thì càng không cần nói, một lần có thể buông tay đánh một trận chiến đấu đối với hắn mà nói so với cái gì đều trọng yếu, đối mặt với không có sức chiến đấu Trương Hiệu Phong, hắn càng ưa thích trạng thái tột cùng đối thủ, liền xem như Kiệt Hắc không nói như vậy, chính hắn muốn là cũng dự định chính mình nói ra. Bây giờ Norton tâm trung nhất mạnh cường nhật cùng mừng rỡ, rất tốt, hết thể dựa theo nguyện vọng của mình đi về phía trước, cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến quả thật là tại chính mình cùng Trương Hiểu Phong ở giữa quyết ra, mình nhìn chúng đối thủ quả nhiên không có lầm. Chẳng lẽ đây chính là cường giả ở giữa hấp dẫn, nghĩ đến quyết chiến cuối cùng là ở mình và Trương Hiệu Phong ở giữa, Lót Tẩn trong lòng giấm túi tự hỏi. Rất tốt, nhìn thấy người phía dưới đối với đem sau cùng trận chung kết chỉ hoàn quyết định này ủng hộ, Kiệt Khắc hài lòng gật gật đầu, "Đạo, tốt lắm, hôm nay liền đến nơi đây, Đại Gia đi về nghỉ trước một ngày, trời tối ngày mai, tiểu giao lưu hội cuối cùng hai trận chiến đấu, hy vọng Đại Gia Đô đừng vắng mặt, cơ hội khó được, các ngươi cũng đừng bỏ lỡ a." Theo lời, Đại Gia Đô là chậm rãi đi, tối hôm nay trận đấu, quả thực là quá đặc sắc, một hồi tiếp một trận chiến đấu, một hồi tiếp một trận đặc sắc, chỉ là vòng bán kết Trương Hiểu Phong bố lại. Lăng Kỳ Nhi cùng Ngọc Tẩn hai tổ chiến đấu, liền đã nhường mọi người xem phải trận mắt hốt hoồm, tin tưởng ngày mai quyết chiến cuối cùng, hẳn là sẽ càng thêm kịch liệt a, cái này tiếp theo cái kia truyền thừa huyết ma pháp, nhường mọi người xem phải là không kịp nhìn. Như thế nào? Kết thúc rồi hả? Mà lúc này đây, học viện Trương Hiệu Phong trong phòng ngủ, Trương Hiệu Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, đối với mình trước mặt Lăng Kỳ Nhi cùng lộ Tây vấn đạo, đối với huyết tộc mà nói, phải không tồn tại chữa bệnh và chăm sóc phòng các loại đồ vật, chỉ cần có một chút thời gian và đầy đủ năng, nghiêm trọng đến đâu thương cũng có thể khỏi hẳn. Cứ việc Trương Hiểu Phong ngay lúc đó thương thế rất nặng, nhưng mà huyết tộc thế nhưng là để khôi phục lực chứ danh chủng tộc đâu, đang huấn luyện viên lưu lại mấy túi hỏa diễm chi huyết phía sau, ở dưới ánh trăng vận khí tàn nguyệt trải qua công pháp, đi qua nghỉ ngơi, Trương Hiểu Phong bây giờ thương thế đã tốt hơn hơn nữa. Ân, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Quỷ Nhi khẽ gật đầu, "Đạo, vòng bán kết hôm nay đã kết thúc, mà tổng quyết tái định vào ngày mai, cũng chính là ngươi và nó tận ở giữa trận đấu." A, nghe được Lan Quỷ Nhi mà nói, vốn đang cho là mình không chiến ma bại Trương Hiểu Phong hơi cả kinh, "Đạo, ngươi nói cái gì?" Kéo dài, "Không tệ, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Kỷ Nhi khẽ gật đầu, "Đạo, ngày mai còn có hai trận chiến đấu, ngươi và Nọt Tẩn ở giữa quán quân chi chiến, còn có Ta hòa Đức Bố Lạp ở giữa tên thứ ba tranh đoạt chiến 6." Nói đến đây Lan Kỳ Nhi hơi dừng lại, "Đạo, còn có, Nọt Tẩn tuyệt chiêu ta cũng không sai biệt lắm cũng đã moi ra tới 6." Tiếp lấy Lan Kỷ Nhi liền đem tại chiến đấu trên sân, Nọt Tẩn sử dụng qua ba cái truyền thừa ma pháp đều cẩn thận giảng dài một lần. A. Triệu Hoán Ma Pháp?" Nghe được cuối cùng Lan Kỳ Nhi nói đến Nọt Tẩn chính là cái kia Triệu Hoán Ma Pháp thời điểm, Trương Hiểu Phong cả kinh, "Ngươi nói Nọt Tẩn thế mà sử dụng ma pháp này?" Chẳng lẽ hắn không sợ bị học viện người điều tra ra hắn là lôi phất nặc tộc thuần chủng huyết tộc sao? Đó cũng không biết, nghe được Trương Hiểu Phong thanh âm kinh ngạc, Lan Kỳ Nhi cũng là nghi ngờ lúc đầu, bất quá ta nghĩ hắn nhưng cũng dám dùng ma pháp này mà nói, như vậy hắn nên không sợ bị học viện hoài nghi a. Ân, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiểu Phong do dự gật đầu, tiếp lấy, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, rõ ràng nghĩ tới điều gì, mang theo bất an nói, nếu là hắn không sợ bị hoài nghi, như vậy, một chút khác so với khá mạnh lớn huyết ma pháp, hắn hẳn là cũng dám sử dụng a. Cái này ba, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi sắc mặt biến thành hơi biến đổi, cái này cũng không phải là không thể được đâu xấu. Xem ra, trời tối ngày mai có một hồi ác chiến nữa nha, nói thật, ta còn thực sự không có chút tự tin nào đâu. Nghĩ tới khả năng này, Trương Hiệu Phong mang theo ngưng trọng cùng khổ nào thấp giọng nói. 161 thứ 152 trường, quán quân chi chiến 2 dĩ mệt luyện thể, lấy tinh thuần nguyệt chi tinh hoa, không ngừng rèn luyện cơ thể. Đợi đến Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây hai người rời đi về sau, Ngụy Triệu Phong một người lặng lặng nằm ở mình trên quá tài, quét mắt đệ nhị qua, đồng thời dựa theo công pháp lên miêu tả, không ngừng mà hấp thu chi tinh hoa, rèn luyện thể chất của mình. Rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy tinh thuần nguyệt chi tinh hoa bị hấp thu tiến trong cơ thể của mình, đồng thời tại nguyệt chi tinh hoa rèn luyện phía dưới, thể chất của mình không ngừng tăng cường. Mơ hồ, huyết tộc cái kia vốn là mang theo tái nhật dưới làn da, Trương Hiểu Phong tựa hồ có thể nhìn thấy một chút xíu màu bạc quấn ánh tại dưới làn da mặt di động. Đến buổi tối chính là cùng nọ trận chiến đấu, một bên vận hành tàn nguyệt trải qua cải tạo thân thể của mình, Trương Hiểu Phong vừa nhìn đã nhanh muốn sáng lên phương đông lẩm bẩm thầm nghĩ, không nghĩ tới thế mà lại triệu hoán ma cũng sử dụng được, lần này khó làm. Một cái đẳng cấp lệch đây tuyệt đối là long trời lỡ đất lệch, nhưng mà Đối mặt với đủ để chống lại ba tức cấp triệu hoán vật, tự có chắc chắn sao? Không có. Huống hồ, ai cũng không thể cam đoàn tại quán quân chi chiến bên trên, Nocturne vẫn sẽ hay không bộc phát một chút cái khắc cường đại chiêu số đi ra, bây giờ đã muốn trời đã sáng, đến buổi tối, chiến đấu liền sẽ bắt đầu, chính mình lại biện pháp gì có thể đối kháng hắn sao? Buồn rầu, đây là Trương Hiểu Phong bây giờ cảm giác duy nhất, mặc dù mình tàn ngược trải qua rất mạnh, có thể làm cho mình tại huyết tộc trên việc tu luyện tiết kiệm rất nhiều thời gian, để cho mình trưởng thành so thông thường huyết tộc nhanh gấp trăm lần tốc độ, nhưng mà, mình bây giờ, nhưng như cũng không có chiến thắng Nocturne chắc chắn. Việc quái gở đốt Đột nhiên, liền tại Trương Phong khổ loạn thời điểm, phòng ngủ mình cửa bị gõ. Ân, ở nơi này khổ loạn thời điểm, nghe được tiếng đập cửa bị quấy rầy, Trương Hiểu Phong lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia nghi hoặc cùng không vui, sẽ là ai tìm đến mình đâu. Đứng dậy mở cửa, chỉ thấy đứng ở phía ngoài hai vị huyết tộc, một vị là trong học viện giáo quan, mà khác một vị nhưng là không nhận ra người nào hết huyết tộc, cái này trẻ tuổi huyết tộc xem ra cũng bất quá là trường 30 dáng vẻ, một thân thuần khiết ưu nhã khí chất đập vào mặt, hơn nữa đối mặt hắn thời điểm, Trương Hiểu Phong cảm giác nhẹ cảm đến một cô áp lực rất mạnh không phải thông thường huyết tộc, lại là một đại gia tộc bên trong thành viên, cảm nhận được trên người đối phương áp lực cùng cái kia ưu nhã khí chất, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh hãi thần nghĩ, không biết giáo quan tìm ta có chuyện gì không, cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng mà Trương Hiệu Phong biểu tình trên mặt hay không biến, cao nhã nở nụ cười, nhẹ giọng vấn đạo. Trương Hiểu Phong tự tước, ta trước tiên giới thiệu một chút, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, giáo quan khẽ cười một tiếng chỉ vào Trương Hiểu Phong hướng về cái kia xa lạ huyết tộc giới thiệu nói, cái này một vị chính là ngươi muốn tìm Trương Hiểu Phong từ tước. Nói đến đây, giáo quan lại chỉ vào cái này xa lạ tộc hướng về Trương Hiểu Phong giới thiệu nói, mà một vị chính là bố lô hách tộc bối đán Hầu tước, vị này Hầu tước tiên sinh tìm ngươi có chút Việt Nam. Rốt cuộc đã đến sau, Nghe được lời của huấn luyện viên, Trương Hiệu Phong trong ánh mắt thoáng qua một tia hiểu rõ, tiếp lấy tránh người ra, mời nói: "Hai vị mời đến à, không biết tìm ta là có chuyện gì chứ? Ta sẽ không đi vào, ta còn có một chút sự tình khác phải xử lý, cho nên liền đi trước, hai vị chính mình trò chuyện." Nghe được Trương Hiệu Phong mời lời nói, giáo quan nhưng là hơi lắc đầu, cười cự tuyệt nói, tiếp lấy quay người rời đi, mà cái kia bối đán nhưng lại ưu nhã gật, gật đầu, nhẹ giọng đến rồi âm thanh cảm tạ sau đó, đi đến: "À, ám hát học viện sinh hoạt Nhiều hoàn nữa à, đi tới buổi đán, nhìn một chút Trương Hiệu Phong gian phòng bố trí, nhưng là hơi cảm thán nói. "Ân." Bối Đán hầu tư ngươi, nghe được bối đán mà nói, Trương Hiệu Phong sắc mặt mang theo tí tí nghi ngờ hỏi. "À, 300 năm trước thời điểm ta cũng là từ học viện tốt nghiệp, ha ha." Nghe được Trương Hiệu Phong cái kia mang theo vấn đề nghi hoặc, Bối Đán thư thái nợ nụ cười giải thích nói. "À, nghe được buổi đán giảng giải, Trương Hiệu Phong gật gật đầu, tiếp lấy không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, chờ đợi đối phương nói ra lần này đến thăm mục đích. "Ha, ha nhìn thấy Trương Hiểu chờ đợi ánh mắt, Bối Đán khẽ cười một tiếng, "Đạo, nếu đã tới Ta nghĩ ngươi cũng biết là vì cái gì à? Vậy ta cứ việc nói thằng A, ta tới ở đây kỳ thực là muốn biết một chút, ngươi vì sao lại chúng ta bố lô hách tộc truyền thừa ma Pháp, ngươi cũng biết, chuyện này liên quan đến chúng ta bố lô hách tộc danh dự, chúng ta nhất định phải hỏi rõ ràng, bởi vì căn cứ chúng ta biết, tựa hồ trong gia tộc của chúng ta còn không có vị kia thành viên dạy liêu trương hiệu phong tử tức ngươi đi. Nói đến truyền thừa ma Pháp thời điểm, bối đán trong mắt rất nhanh chóng thoáng qua một tia tinh quang. Tới rồi sao, chính mình trở thành huyết tộc bí ẩn Chỉ có tại Bố Lô huyết tộc trên thân mới có thể tìm được manh mối, Trương Hiệu Phong hơi suy tư một chút, liền quyết định đi chính mình thân là thuần chủng huyết tộc sự tình thẳng thắn cho đối phương, dù sao muốn tìm ra manh mối tới, điểm này là tất yếu, còn tốt trong huyết tộc sẽ không xuất hiện gia tộc gì nội đấu sự tình, đối với mình dạng này một vị thuần chủng huyết tộc, tin tưởng một cái gia tộc là sẽ không dễ dàng gây bất lợi cho chính. Mình đem, dù sao đối với thuần chủng huyết tộc bảo vệ, đoạn thời gian này Trương Hiệu Phong cũng là nhìn trong mắt. Kỳ thực, chúng ta cũng không hiểu, quyết định rồi thời điểm, Trương Hiểu Phong mang theo bất đắc dĩ nở nụ cười nói: Nhìn đối phương đã bắt đầu chậm dai trở nên lạnh khuôn mặt, nói tiếp, có lẽ như vậy, ta có thể nhận được một điểm dạng giải A6. Nói, Trương Hiệu Phong trên trán, thuộc về Bố Lô Hách tộc ngân sắc gia văn thoáng hiện lên dấu. Bố Lô Hách tộc màu bạc gia văn tại Trương Hiểu Phong cái trán như ẩn như hiện, tràn đầy thần bí cùng khí tức vi diệu, thần bí mỹ cảm đem Trương Hiểu Phong thổi phồng trên mặt mang một loại khắc tà dị đẹp 6. Cái gì? Đây là ba. Thân là Bố Lô Hách tộc thành viên, đối với mình trong gia tộc gia văn làm sao có thể là lẫm? Nhìn thấy Trương Hiểu Phong trên trán gia đồng thời, bố đán sắc mặt đại biến sợ hãi khởi tới, Ngài là gia tộc nội bộ Hơn nữa, vẫn là màu bạc gia văn. Nói chuyện không biết bất giác ở giữa, bối đán giọng của bên trong đã mang theo từng tia cung kính, liên xưng hô cũng biến thành ngài, rất rõ ràng, liền xem như bố lô hách tộc đại gia tộc như thế, thuần chủng huyết tộc cũng không khả năng sẽ có bao nhiêu, dù sao năng lực sinh sản thấp là tất cả huyết tộc bệ chủng, bất luận là gia tộc kia, cũng là tạm chủng huyết tộc chiếm tuyệt đại đa số. Không thể nào, nhưng mà rất nhanh, bối đán lại kịp phản ứng, nghi ngờ thấp giọng nói, ở trong gia tộc thời điểm, ta không nghe nói còn có ngoài gia một vị ta chưa từng thấy qua thuần chủ a. Húm hổ, trong huyết tộc thuần là không thể nào xuất hiện châu á, nếu không chính là huyết thống không thuần biểu hiện, nhưng mà, các hạ trên chán gia văn tuyệt đối là thật sự, tại sao có thể có xảy ra chuyện như vậy? Rất rõ ràng, đối với cái này cái mâu thuẫn vấn đề, bối đắn cũng cảm thấy nghi hoặc cùng chấn kinh. 162 thứ 153 trường, quán quân chi chiến ba khiếp sợ nhìn xem chương hiệp phòng, đây là một cái vô cùng mâu thuẫn vấn đề, thuần chủng huyết tộc, tuy nói là trời sinh huyết tộc, thế nhưng là không phải là cái gì huyết tộc cũng có thể sinh ra, cũng tỉ như nói là hai cái tạm chủng huyết tộc ở giữa sinh con ra hậu đại đồng dạng, mặc dù cũng là trời sinh huyết tộc, thế nhưng là không thể xưng là thuần chủng, vẫn là tạm chủng huyết tộc chỉ có loại kia chân chính, phụ mâu song phương huyết mạch cũng không có chịu đến chút nào ô nhiễm, dạng này ra đời huyết tộc mới thật sự là thuần chủng huyết tộc, cho nên nói, đối với huyết tộc mà nói, tối ngọn nguồn huyết mạch căn bản cũng không có châu á, bởi vậy thuần chủng huyết tộc cũng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện châu á, nhưng mà, hiện tại Trương Hiểu Phong xuất hiện lại phá vỡ cái luật sắt này, cho nên Bối Đán mới có thể dạng này chấn kinh. Chẳng lẽ cái này huyết tộc chỉ là lớn lên giống châu á, bản thân nhưng là thuần chủng mã, sau cùng, Bối Đán chỉ có thể dạng này cùng mình nói, cũng chỉ có lý do này mới có thể nói phục mình, dù sao châu á bên trong là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cùng một loại Chuyện này ta không có thể tự mình làm chủ, không biết các hạ có nguyện ý hay không đổi ta cùng nhau về nhà trong tộc đi, thỉnh phụ huynh tới định đoạn chuyện này, cuối cùng, đối với trong gia tộc thuần chủng huyết tộc sự tình, bối đán cũng thật sự là không có dung khí tới định đoạn chuyện này, cho nên hỏi tham hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo. Ơn, cũng tốt, nghe được bối đán mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ gật đầu, bố lô hách tộc phụ huynh sao. Hy vọng như vậy đại nhân vật có thể chi đạo tự mình biến thành huyết tộc nguyên nhân A bố lô hách tộc, vàng th Gia tộc Cổ Bảo cũng không phải La Lạp Cách gia tộc có thể so sánh được, mặc dù La Lạp Cách gia tộc tại huyết tộc trung gia xem như một cái so sánh lớn gia tộc, nhưng mà, đối với Bố Lô Hắc tộc cái này to lớn cử vật tới nói, vẫn là quá nhỏ bé, huyết tộc thế lực có thể nói tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở Thập Tam thị trong tộc. Bố Lô Hắc tộc của Bảo, một tòa to lớn cử vật, rất xa nhìn sang, giống như là một tòa núi lớn vậy phụ phục ở nơi đó, bầu trời đen kịp phía dưới, một vòng huyết sắc mặt trăng lặng lặng cao huyền vũ không bên trong, Bố Lô Hắc tộc của Bảo đối với La Cách gia tộc tới nói, đơn giản giống như là voi cùng mèo con chứ lệch. Nơi này chính là thập tam thị tộc một trong bố lỗ hách tộc sao? Lặng lặng đuốc cánh rơi lơ lửng ở trên không trung, Trương Hiểu Phong nhìn chăm chú cách đó không xa to lớn cự vật, tâm trung dã là một trận xuất phục, hy vọng ở đây có thể tìm được muốn đáp án a, ta, ta cái gì sẽ theo trong phần mộ leo ra, biến thành một cái quỷ hút máu trấn tướng. Trương hiệu Phong tự tước, phụ huynh cho mời, ngay lúc này, bối đán vô vội cánh bay tới nói, tiếp lấy, Trương Hiểu Phong gật gật đầu, đi theo bối đán đằng sau hướng về cổ bảo phương hướng bay đi. Quả nhiên, vạm cái đều là vương vào bảo về sau nhìn thấy trước mặt mình cái này lóe lên bạch kim đại môn, Trương Hiểu Phong lòng thầm ý. Cái này vỗ một cái to lớn môn, thế mà toàn thân đều là do bạch kim chế tạo, đại môn thượng nhất chỉ to lớn ngân sắc con rơi đồ văn tọa lạc tại trên cửa chính, hai cái con rơi con mắt hạm lên hai quả dịch tấu trong suốt huyết mãn nào, máu kia con mắt màu đỏ, nhờ toàn bộ con rơi trở nên sinh động như thật. La lạp cách gia tộc đại môn liền đã đủ sang trọng, nhưng là cùng cái này vỗ một cái so ra, nhất định chính là có thể tính là trong đống giác đồ vật. Cách, bạch kim cửa bị mở ra, Trương hiệu phong hướng về bối đán gật đầu sau đó, sửa sang lại trên người mình năm nheo, đi vào, mà bối đán, nhưng là cùng tính đóng lại bạch kim đại môn. Đi vào đại môn. Trong toàn bộ đại sảnh tọa lạc thích thú đứng thẳng lấy mấy cây to lớn cây cột, phía dưới còn bày hai hàng hoa lệ cái ghế, mà phía trên nhất một cái thật cao cái bản, tựa hồ giống như là cổ đại trong hoàng cung đại điện đồng dạng, người phía dưới chỉ có thể ngẩng đầu nhìn phía trên. Chỉ thấy phía trên nhất bạo thạch chỗ ngồi mặt, ngồi lặng lặng một cái nam tử, tướng mạo anh tuấn đến tà dị, tại một chút xíu hạ kỳ sau lưng lại có tràn đầy cao nhã thân sĩ khí tức, thượng vị giả cùng thân sĩ cảm giác, tự nhiên ở trên người hắn lấy được hoàn mỹ thể hiện, nam tử này đang nhàn nhạt nhìn xem phía dưới đi tới Trương Hiểu Phong. Gặp qua vị đại bố lô phụ huynh đại nhân, nhìn thấy nam tử này, Trương Hiểu Phong hơi cúi đầu. Trên mặt đồng dạng mang theo một tiêu cao nhã nụ cười nói, sắc mặt tựa hồ cũng không có bởi vì trước mắt mình cái này Bố Lô Hách tộc phụ huynh tồn tại mà cảm thấy câu thúc. "Ngươi chính là Trương Hiệu Phong sao? Từ Trung Quốc tới Trương Hiệu phòng, theo Trương Hiệu Phong nghỉ, phía trên nam tử thản nhiên nói, cao nhã trong giọng nói tự nhiên mang theo một chút xíu thượng vị giả áp lực, "Ngươi có thể không thể để cho ta xem một chút nhà của ngươi văn?" "Có thể." Nghe được phía trên phụ huynh mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ gật đầu nói, tiếp lấy, trán của hắn, một cái màu bạc da văn ra, chính là Bố Lô tộc gia văn. "Cái này thế mà sáu, liền tại đồng thời Trương Hiểu Phong thấy hoa mắt, cái kia vốn là an tọa ở phía trên gia tộc, tiểu thuấn di xuất hiện tại Trương Hiệu Phong trước mặt, một đôi con mắt màu bạc nhìn chằm chằm Trương Hiệu Phong trên trán gia văn, trong mắt không che giấu được từng tia chấn kinh, thấp giọng thì thào nói, thế mà thật là buồn tộc gia văn. Không có sai, cảm giác này là trong tộc thuần chính nhất huyết mạch chứng minh, nhưng mà, làm sao có thể? Thân là ngoại tộc ngươi, làm sao có thể nắm giữ tộc ta gia văn? Sắc mặt, liền xem như nam tử này cũng có từng tia không thể tin được cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ Tôn kính phụ huynh ngài cũng không biết nguyên nhân sao? Nghe được đối phương trong lời nói cái kia từng tia nghi hoặc, Trương Hiệu Phong trong lòng mang theo thất vọng nói, không nghĩ tới, liền bố lô hách tộc phụ huynh mình cũng không biết nguyên nhân sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết, ta ta cái gì sẽ không giải thích được biến thành huyết tộc? Hai tử, đem nơi trước kia kinh lịch đều nói cho ta đem, càng kỹ càng càng tốt, rất nhanh, phụ huynh sắc mặt nghi hoặc liền tiêu tán, lại biến trở về cái kia cao nhã bộ dáng, mỉm cười nhìn Trương Hiệu Phong vấn đạo, mà trên người hắn cái kia một kia vốn là tồn tại thượng vị giả áp lực, lúc này cũng đã biến mất, trên thân tựa hồ nhiều hơn một nhẹ nhẹ thân cận. Quả nhiên sao? Cảm thấy phụ huynh trên thân cái kia từng tia thân cận, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi buông lòng thầm nghĩ, đối với huyết tộc mà nói, cùng một loại hậu đại là thụ nhất đến coi trọng, mặc dù còn không có hoàn toàn hiểu rõ thân phận của mình, nhưng là mình trên thân chạy bố lô hách tộc thuần chính nhất huyết mạch chuyện này, nhưng là sự thật không thể chối cái, cho nên tại xác định chính mình thuần chính huyết mạch sau đó, trong lòng của đối phương rất rõ ràng liền đối với, mình có đổi cái nhìn sao? Khẽ cười một tiếng, Trương Hiệu Phong gật gật đầu, đem mình kinh lịch đều nói cho đối phương, sao mình cũng không có cái gì dễ dỗ dễm, từ ban đầu nói cuối cùng chính mình vì tìm chân tướng, đi tới ám học viện, đợi đến Trương Hiểu nói xong thời điểm, đều đã qua mấy giờ 6. 163 thứ 154 trường, quán quân chi chiến 4 là như thế này à?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, bố lộ hách tộc nhà trưởng vi vi giật đầu, do dự nói, một bộ vẻ mặt trầm tư, mà Trương Hiệu Phong, nhưng là đứng lặng lặng. Chẳng lẽ, đột nhiên, phụ huynh dường như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, trong nháy mắt ngẩn đầu lên cả kinh tê lên, chẳng lẽ hắn, cái tia suy luận thật sự? Chẳng lẽ hắn thực sự là làm được, khiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong, phụ huynh giọng của bên trong mang theo nồng không dám tin. Tôn kính phụ huynh đại nhân ngài nghĩ tới điều gì sao?" Nhìn thấy phụ huynh dáng vẻ, Trương Hiểu tâm trung nét vui, vội vàng nói: Ta chỉ là cảm thấy có khả năng mà thôi, nhưng mà không chắc chắn lắm, hơn nữa, cái này cũng cơ hồ là không thể nào, vẫn là khiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong, phụ huynh thấp giọng nói. "A, đó là cái gì có thể?" Trương Hiệu Phong truy vấn, chỉ cần là một tơ một hào có khả năng manh mối, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không buông bất bỏ. Chúng ta Bố Lô Hách tộc có hai vị thân vương cấp cao thủ, một vị là ta, mà khác một vị, nhưng là được xưng là tối cường huyết tộc hộ phệ Bố Lô Hách, đối với Trương Hiểu Phong mà nói, phụ huynh cũng không có trực tiếp trả lời, mà là giới thiệu Liêu Khởi tới nói. "Ân, cái này ta nghe nói" Nghe được phụ huynh không giải thích được đem sự tỉnh kéo tới phía trên này, Trương Hiệu Phong nghi ngờ trong lòng, thế nhưng là vẫn gật đầu nói, hơn nữa trong truyền thuyết vị kia thôi tư thân vương là tiếp cận nhất tại trong truyền thuyết đế vương cấp huyết tộc, nghe nói Hủ Phệ đại nhân cũng sớm đã bế quan sùng kích trong truyền thuyết đế vương cấp. Không sai, người nói không có sai, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, phụ huynh hiện ra sắc mặt mang theo từng kia tự hào, đạo, Hủ Phệ hắn là em trai rồi ta, hắn là một cái không coi trọng bất luận cái gì quyền thế người, trước kia người gia trưởng này vị trí vốn là chắc cũng là hắn, nhưng mà hắn lại tuyệt, hắn là một cái tu luyện điên cùng, cũng chính vì một lòng tu luyện Dự vững được mấy ngàn năm, cho nên mới có thể trở thành có khả năng nhất trở thành trong truyền thuyết đế vương cấp huyết tộc. Ân, cứ việc nghi ngờ trong lòng gia trưởng vì cái gì đột nhiên nói ra lời như vậy, nhưng mà Trương hiệu Phong nhưng như cũng là trong lòng nổi lòng tôi tính, có thể mấy ngàn năm như một ngày điên cuồng tu luyện, chỉ là cái này một phần nghị lực cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đều kính nể, chẳng thể trách bố Lộ Hách tộc có thể trở thành mạnh nhất gia tộc, đối với toàn bộ huyết tộc tới nói, đạt đến thân vương cấp huyết tộc cũng chỉ có hơn 20 vị, không đến 30 vị còn số A. Có thể trong đó lại có 20 vị tả hữu tập trung ở thập tam thị trung tộc, chỉ có chút ít mấy vị ở các gia tộc đế nhưng là, liền cái này cơ số, Bố Lô Hách tộc liền nắm giữ hai vị thân vương, hơn nữa một vị trong đó vẫn là mạnh nhất huyết tộc, tiếp cận đế vương cấp giai đoạn tồn tại, cũng không quái tại Bố Lô Hách tộc hội trở thành mạnh nhất huyết tộc. Ngươi nhất định nghi hoặc ta vì cái gì nói với ngươi chuyện này à? Dường như là nhìn ra Liễu Trương Hiểu Phong suy nghĩ trong lòng đồng dạ, nhà trưởng VV cười nói, ta sở dĩ nói ra cái này, không chỉ là muốn để ngươi biết chúng ta Bố Lô Hách vinh quang mà thôi, còn có chính là Hổ Phết, hắn trước kia cùng ta đưa ra một cái to gan giả thiết, nhưng mà, lúc kia ta cũng không dám tin tưởng, bởi vì hắn nói giả thiết quá cũng không tư nghị xấu. A Là cái gì giả thiết? Nghe được phụ huynh mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi căng thẳng truy vấn, trực giác nói cho hắn biết, cái giả thiết này rất có thể cùng mình trở thành huyết tộc nguyên nhân có liên quan. Nghe được Trương Hiệu Phong truy vấn, nhà trường Vi Vi ngừng lại một chút, tự hồ đang tổ chức tử ngữ đồng dạng, trước kia hắn cùng ta đưa ra nói, nếu như một cái thân vương cấp huyết tộc, dùng máu của mình dịch đi giúp một người đắp nặn thể chất, liền có khả năng đắp nặn ra thuần chủng huyết tộc. Cái gì? Nghe được phụ huynh mà nói, Trương Hiểu Phong kinh hãi, làm sao có thể? Thuần chủng huyết tộc cũng có thể chế tạo ra sao? Cũng không quá tại Trương Hiểu Phong khiếp sợ như vậy, thuần biểu cho cái gì? Đoạn này nhất thời huyết tộc thân phận đã để hắn chọn mà biết, cũng chính vì biết, Trương Hiểu Phong mới biết được ý nghĩ này là biết bao hương đường. Ngươi không phải liền là bị chế tạo ra sao? Nghe được Trương Hiểu Phong sợ hãi kêu, phụ huynh không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt hướng về Trương Hiểu Phong nói như vậy một câu, lập tức liền để hắn sợ hãi kêu nuốt trở lại bụng, á khẩu không trả lời được, đúng vậy à, chính hắn một thuần chủng huyết tộc không phải liền là bị chế tạo ra sao? Bất quá cái này dường như là không thể nào, nhưng mà rất nhanh phụ huynh liền lắc đầu phủ định, đạo, lui một vạn bước tới nói, liền xem như cái giả thiết này có thể thực hiện, như vậy là ai giúp ngươi cải tạo thể chất đâu? Nhìn ngôi cái trán cái kiêu màu bạc ra Văn Liên biết, ngươi là từ thân vương cấp thành viên giúp ngươi cải tạo, ta, ta rất rõ ràng chính mình không có, mà Hù Phẹt. Vậy càng là không có khả năng, ngươi ngay cả mặt của hắn cũng không có gặp qua, hắn làm sao lại giúp ngươi cải tạo thể chất đâu? Đúng à, nghe được phụ huynh mà nói, Trương Hiểu Phong lầm bẩm gật gật đầu, từ trong miệng của hắn liền biết Hù Phẹt là một cái như thế nào nhận, tu luyện điên cuồng, đối với mình sức mạnh nhất định phi thường coi trọng, đối với mình dạng này một cái vốn không tin tưởng người sẽ hao phí máu của mình giúp mình cải tạo thể chất sao? Huyết tộc sức mạnh đến từ máu của mình, đối với xung kích đế vương cấp hộ phệ tới nói, lực lượng là vô cùng chân quý đem. Khả năng này tựa hồ có thể nói thông được, nhưng là bây giờ nhưng lại căn bản là không có khả năng thực hiện, cái này nhượng Trương Hiểu Phong vẫn là mê mang, không nghĩ tới chính mình trở thành huyết tộc nguyên nhân hay là tìm không đến. Tốt, tình huống này cũng đừng suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Trương hiệu Phong ánh mắt, phụ huynh nơi nào có thể không minh bạch ý nghĩ của hắn. Dù sao đối phương thế nhưng là trải qua nhiều như vậy, viện phó vạn dặm đi tới nước anh chỉ là vì muốn tìm ra chính mình thân là huyết tộc nguyên nhân đâu. Tất nhiên bây giờ nghĩ không rõ cũng đừng nghĩ tới, vấn đề này lưu đến sau này hãy nói. Sự sống lâu dài đủ để cho ngươi có đầy đủ thời gian đuổi theo cha bất kỳ chuyện gì chẩn tướng, nguyên nhân này có lẽ đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng mà đối với ta mà nói, nhưng là không quan trọng, ta bây giờ chỉ cần biết rằng đúng là trong cơ thể của ngươi, chạy chúng ta Bố Lô Hách tộc thuần chính nhất máu là đủ rồi, ta chỉ cần biết ngươi là chúng ta Bố Lô Hách tộc hậu duệ trực hệ, cái này là đủ. Rồi. Đa tạo phụ huynh, nghe được phụ huynh mà nói, Trương Hiểu Phong nơi nào sẽ không hiểu hắn ý từ a. Rất hiển nhiên chính là biểu thái, nguyện ý chính mình vào gia tộc. Ân, được Trương Hiểu Phong trả lời, phụ huynh hài lòng gật, gật đầu, đạo, rất tốt. Hiện tại chính là chúng ta bố lô hách tộc vị thứ 13 thuần chủng, thực sự là một cái cắt tường con số, thực sự là một cái đáng giá ăn mừng thời gian đâu, ha ha 6. Nói đến đây gia trưởng gương mặt vẻ hưng phấn, rất rõ ràng, đối với năng lực sinh sản thấp hèn huyết tộc mà nói, một cái thuần chủng huyết tộc sinh ra ý vị như thế nào đã rất rõ ràng, liền bỗ lô hách tộc khủng lồ như vậy gia tộc, thuần chủng huyết tộc bây giờ tăng thêm chương hiệu phong cũng chỉ có 13 vị mà thôi. Đa tạo phụ huynh, nhìn thấy bố lô hách tộc phụ huynh một mặt dáng vẻ hưng phấn, chương hiệu trong đầu áp, mặc dù mình vẫn không rõ tại sao mình đã biến thành bỗ lô hách tộc thuần chủng, nhưng nhìn đối phương thái độ đối với chính mình Trương Hiểu Phong cũng cảm giác được trong lòng ấm áp, nhưng mà xấu. Nói đến đây thời điểm, Trương Hiệu Phong câu chuyện nhưng là nhất chuyện. 164 thứ 155 trường, quán quân chi chiến năm nhưng mà, nói đến đây Trương Hiệu Phong lời nói xoay chuyện, nhưng mà ta hy vọng chuyện này hay là chớ viên náo mọi người đều biết hảo 6. À, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, phụ huynh trong mắt hơi thoáng qua một tia nghi hoặc, không hỏi hắn, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn chờ đợi rằng giải. Phụ huynh ơi cũng biết, ta bây giờ tại ám học học trong viện học tập, hơn nữa ta còn không thể đi ra, cho nên ta không hy vọng bởi vì việc này mà rời khỏi học viện. A Ám Hắc Học Viện, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, phụ huynh hiện ra sắc mặt mang theo không hiểu, thân là chúng ta Bố Lô Hách tộc thuần chủng, còn cần đi Ám hát Học Viện địa phương như vậy sao? Chỉ cần ngươi lưu lại, của ngươi phát triển tốc độ tuyệt đối là Ám Hắc Học trong sân gấp mấy lần trở lên. Cái này ta rất rõ ràng, nghe được phụ huynh mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ gật đầu nói, nhưng mà, ở trong đó lại có đồng bạn của ta, ta hy vọng có thể cùng các nàng cùng một chỗ tốt nghiệp, cho nên ta hy vọng chuyện này không cần giống chống thua chieng. Đồng bạn sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, phụ huynh ánh mắt mang theo mê tựa hồ nhớ ra cái gì đó đồng dạng, tiếp lấy rất nhanh liền khôi phục khí chất tao nhã lụ cười nhạt nhòa đạo, ở trong tối hát học trong viện học tựa a. Nếu nói như vậy, như vậy thì theo lời ngươi nói xử lý à, kỳ thực trong huyết tộc thuần chủng nhóm, tại còn tấm bé thời điểm không cho phép rời đi ra tộc, cho nên tại buồn khổ phía dưới bình thường đều sẽ muốn che giấu thân phận đi nơi đó. Trước kia ta và Hữu Phiệt cũng tại trong học viện học qua, không, phải nói ám hát hiệp hội rất nhiều thành viên trước đó đều ở đây trong học viện học qua đâu. Ha ha. Sáu, nghe được cái này bí mật, Trương hiệu phong im lặng, nguyên lai chuyện này thế mà đã biến thành tư để hạ quy tắc ngầm, trở thành những cái kia thuần chủng các huyết tộc tuổi nhỏ lúc tuổi thơ sinh hoạt. Đúng, tính toán tối hôm qua tròn thời gian, Bây giờ cũng nên là tiểu giao lưu hội vừa vặn lúc kết thúc ca. Nói một chút ngươi có hay không xông vào 10 hạng đầu a? Đột nhiên, phụ huynh sau khi suy nghĩ một chút, mỉm cười hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo. "Ân, nghe đột phụ huynh mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ gật đầu, "Đạo, vốn nên là đêm qua liền kết thúc tiểu giao lưu hội, lại bởi vì lúc đó ta đã trọng thương, cho nên chậm trễ, buổi tối hôm nay ta quán quân tranh đoạt chiến, ta và Lôi Phất Nặc tộc thuần chủng Norton ở giữa chiến đấu 6." À, được Trương Hiểu mà nói, một cái, mang theo kinh ngạc nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, ngươi nói cái gì? Ngươi thế mà sát tiến tổng quyết tái?" Hơn nữa học viện bên kia lại vì ngươi mà kéo dài một ngày. Quả nhiên không hổ là chúng ta bố lộ hách tộc thuần chủng, xem ra ngươi thụ rất nhiều học viện xem trọng a 6 Haha, ha, vận khí mà tôi, nghe được phụ huynh mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng nói. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhà trưởng VV cười nói, "Tốt, ngươi cũng đừng kiêm tốn, trước kia ta cũng là từ học viên bên trong đi ra ngoài, ta biết học viện nguyện ý vì ngươi chỉ hoãn một ngày đại biểu cái gì, cùng lôi phất nặc tộc thuần chủng chiến đấu a." Nói đến đây nhà trưởng VV một trận, "Đạo, nếu là như vậy, ta liền không thể cho ngươi thua, nếu không" Chúng ta Bố Lô Hách tộc thuần chủng bại bởi lôi phất nặc tộc lời nói, tuyệt đối là đối với chúng ta Bố Lô Hách tộc vũ nhục, như vậy đi, thời gian cũng không kịp, ta liền đem huyết nộ dạy cho ngươi đi, còn có huyết hồn cũng là thích hợp ngươi nhất, thân là trong gia tộc cùng một loại ngươi, không nhiều học mấy cái trong gia tộc ma pháp, như thế nào cũng là nói không qua xấu. Huyết nộ, huyết hồn, nghe được phụ huynh mà nói, Trương hiệu Phong nghi ngờ nói, rất rõ ràng tất nhiên phụ huynh cho mình lấy ra ma pháp thứ nhất, tuyệt đối không phải là thông thường mà dù nói thế nào, lễ gặp mặt cũng sẽ không kém a. Ha, ha yên tâm đi biết độ cùng hết hồn ngươi tuyệt đối sẽ rất hài lòng, nhìn thấy Trương Hiểu Phong ánh mắt nghi hoặc, phụ huynh thần bí nở nụ cười nói xấu. 74 đường phân cách 82 mười mấy tiếng về sau, miệt mùi bóng đêm buông xuống, nhường vốn là đen nhánh cổ bảo không gian càng thêm hắc cá một điểm, nhưng mà trên bầu trời huyết nguyệt, nhưng là tản mát ra từng đợt thêm mỹ tia thê sáng, mà giờ khắc này tại bỗ lô hách tộc một chỗ tiểu trong sân huấn luyện mặt, vốn là ngồi xếp bằng trên đất Trương Hiểu Phong nhảy lên một cái, ánh mắt lập loè ánh sáng tự tin. Ân, rất không tệ, mới mười mấy giờ ngươi liền có thể làm đến trình độ này, mà nhìn thấy Trương Hiệu Phong từ dưới đất ngồi dậy, phụ huynh gật gật đầu, một tiếng nói. Đa tạo phụ huynh, cái này huyết nộ cùng huyết hồn quả nhiên là rất mạnh, trong mắt lấp loè từng trận ánh sáng tự tin, Trương Hiểu Phong hướng về nhà trường Vi Vi túi lầu nói: Haha, thân là trong gia tộc tuần chủng, đây là ngươi nên được, ngươi không cần cảm ơn ta." Nhìn thấy Trương Hiểu Phong dáng vẻ, nghĩ tới đây mười mấy tiếng bên trong Trương Hiểu Phong huấn luyện thành quả, phụ huynh hài lòng nói: "Chờ ngươi tiểu giao lưu hội xong về sau, tìm thời gian ngươi hồi tộc bên trong, ta đem ngươi một chút thúc thúc bá bá cùng thế hệ cùng mấy cái đường huynh đường tỷ giới thiệu cho ngươi biết nhật biết." Nói đến đây nhà trưởng một trận, ngẩng đầu nhìn sân huấn luyện cửa sổ đã bắt đầu lên nguyệt, đạo: "Tốt, bây giờ thời gian cũng không sớm." Ngươi trở về tham gia giao lưu hội a, nhưng tuyệt đối đừng ném đi chúng ta Bố Lộ Hách tộc hôn mà ta. Ân, ta tự lực, nghe được phụ huynh mà nói, Trương hiệu phong gật gật đầu nói, mặc dù mình đã kiến thức đến huyết nộ cùng huyết hồn cường đại, nhưng mà, đối với nợ tận nhưng như cũng không có niềm tin tuyệt đối, dù sao đối phương thế nhưng là mạnh mẽ ở thập tam thị tộc lôi phất nặc trong tộc lớn lên trăm năm nhân vật ta Ân, đi thôi, nghe được Trương hiệu phong cũng có hoàn toàn đáp ứng, phụ huynh cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khẽ cười một tiếng, phất phất tay nói, về sớm một chút, cùng còn lại trong tộc thành viên nhận thức một chút, còn có, lần sau lúc tới, một chút nhất định phải có đồ vật ta cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi hảo. Hôm nay thời gian quá vội vàng. Ân, tộc trưởng kia gặp lại, nghe được phụ huynh mà nói, Trương Hiểu Phong khẽ gật đầu liền lui ra, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, nhất định phải có đồ vẩn. Là chỉ cái gì? Mà lui ra đi Trương Hiểu Phong nhưng lại không biết, nhìn xem hắn chậm rãi lui ra ngoài bóng lưng, sau lưng phụ huynh trong mắt kia hiện lạnh chậm rãi trở nên lạnh 6. 165 thứ 156 trường, quán quân chi chiến 6 cấp đạn, trực tiếp nhìn thấy Trương Hiểu Phong biến mất về sau, phụ huynh mới lạnh giọng mở miệng nói ra, ngươi đi điều tra một chút Trương Hiểu Phong trước đó ở Trung Quốc sự tình năm. A. Chẳng lẽ phụ huynh ngươi đối với hắn nói lời có chỗ hoài nghi sao?" Theo phụ huynh dứt lời, không có một bóng người trong sân huấn luyện, đột nhiên xuất hiện một năm nguyệt trừng 40 năm từ trung niên, trong giọng nói mang theo kinh ngạc vấn đạo, tiếp lấy ánh mắt cũng là hơi trở nên lạnh, "Nếu là muốn bất lợi đối với gia tộc mà nói, như vậy dạng này người liền xem như thuần chủng cũng cần phải hủy diệt đúng không?" "Sai rồi, ta không phải là chỉ cái này, nghe được cái này cắt đặt mà nói, nhà trường vi lập đầu, đạo, hắn không có nói dối, ta từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể thấy được, hơn nữa thân là gia tộc thuần chủng, Mặc dù chúng ta chỉ là bây giờ mới biết hắn, không thể nói là tình cảm gì." Nhưng mà nếu như hắn không có phạm phải cái gì sai lầm không thể tha thứ mà nói, chúng ta làm sao có thể đối phó hắn? Dù sao hắn là chúng ta trong tộc tuần trùng a, mặc dù không có cảm tình, nhưng mà tất nhiên hắn là thuộc chủng, như vậy hắn chính là chúng ta người nhà, cho nên ngươi về sau tuyệt đối không nên có ý nghĩa như vậy. Nói đến đây, nhà trưởng Vi Vi thở dài, "Đạo, ngươi cái này thị sát tính tình cũng muốn sửa lại một chút." "A? Không phải như vậy. Vậy thì vì cái gì muốn điều tra hắn a?" Đối với phụ huynh mà nói, các đặc tựa hồ đã quen thuộc đồng dạng, chỉ là lúng túng nở nụ cười sau đó, tiếp lấy nghi ngờ hỏi. Nghe được cắt Đạt mà nói, phụ huynh cũng không có trong vấn đề này nhiều truy cứu, chỉ là sắc mặt trở nên lạnh xuống, trầm thấp nói, ta hoài nghi là Hỗ phệ hắn đã xảy ra chuyện. Cái gì? Nghe được phụ huynh mà nói, Cát Đạt lập tức biến sắc, hét lớn, làm sao có thể? Hỗ phệ đại nhân thân là mạnh nhất huyết tộc, làm sao lại xảy ra chuyện? Ta cũng không muốn là như vậy, nghe được cắt Đạt mà nói, phụ huynh sắc mặt biến thành hơi đau đớn nói, nhưng mà, qua nhiều năm như vậy hắn đều không có liên lạc qua gia tộc ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Hơn nữa, trước kia hắn nói hắn là đi Trung Hoa Trung Quốc một chuyến, thần bí Trung Hoa Trung Quốc, nơi đó kinh khủng không cần ta nói a. Thế nhưng là Có lẽ là bởi vì Hộ Phệ đại nhân hắn xung kích đế vương cấp thời điểm mấu chốt nhất đến rồi đâu, cho nên mới không thể phân tâm tới liên hệ chúng ta à, dường như là vẫn như cũng không thể tin được mạnh nhất huyết tộc Hộ Phệ sẽ xảy ra chuyện, Cát Đạc lắc đầu nói. Trước đó ta cũng giống vậy cho là, nghe được Cát Đạc mà nói, nhà trường Vi Vi thở Giải nói, ta đây sao nhiều năm qua vẫn luôn là dạng này cùng mình nói, nhưng mà, thẳng đến Trương Hiệu Phong xuất hiện, mới khiến cho trong lòng ta càng ngày càng bất ăn, cái này dùng thân vương cấp huyết dịch đi làm một cái người bình thường cải tạo sự tỉnh, hẳn là chỉ có ta và Hộ Phệ biết mà thôi, hồ, vừa mới còn có một cái chuyện quan trọng không có nói ra sao? Ha? Là cái gì? Nghe được phụ huynh mà nói, các đặt nghi hoặc lại tò mò truy vấn. Cái này cải tạo thể chất phương pháp, lúc đó Hỗ Phệ hắn giả thiết, là cần một cái thân vương cấp huyết tộc toàn bộ huyết dịch đi cải tạo. Theo lý thuyết, nếu như cái này Trương Hiểu Phong thực sự là là Hỗ Phệ sáng tạo ra lời nói, như vậy, thụ Phệ hắn nhất định đã sáu. Nói đến đây ra trưởng sắc mặt càng lộ vẻ lo lắng cùng lo lắng, phía dưới hắn không có nói tiếp, tựa hồ kết quả này mình cũng không dám nói. Thì ra là như vậy, nghe được phụ huynh mà nói, các đặt trong lòng hơi trầm xuống, mặc dù hắn không có nói hết lời, nhưng là mình nhưng cũng có thể biết hắn là ý gì. Nếu như không phải đã đến tối hậu quan đầu mà nói, thôi tư thân vương như thế nào có thể sẽ dùng chính mình toàn bộ huyết dịch đi giúp một người bình thường cải tạo đâu. Chỉ hy vọng chuyện này không phải hụ phẹt làm à. Cuối cùng, nhà trường VV thở dài. Nhưng mà, nếu như không phải hụ phẹt làm, vậy tại sao sẽ vô duyên vô cớ bốc lên một cái thuần chung đâu? Hơn nữa, chương hiệu phong tới nguyên địa, đúng lúc là hụ phẹt đi chỗ, Trung Hoa Trung Quốc, đây hết thể đều quá xào hợp. Tốt lắm, các đạt nhất định sẽ nghiêm túc đi điều tra. Xem có thể hay không từ trương hiệu phong trên thân tra được manh mối, cuối cùng, Các Đạt Nghiêm Túc nói, đối với hủ phẹt dạng này, một cái trong huyết tộc công nhận người mạnh nhất, cũng là trong gia tộc người mạnh nhất, an nguy của hắn bất kể như thế nào cũng là muốn nghiêm túc đối đãi. "Ân, đi thôi." Nghe được Các Đạt mà nói, phụ huynh phất phất tay nói, đợi đến đối phương tiêu thất về sau, phụ huynh mới ngẩn đầu lên, nhìn ngoài cửa sổ huyết nguyệt, than nhỏ đạo, "Hủ phẹt, anh em ruột của ta, hy vọng ngươi sẽ không ra chuyện gì à Nói đến đây, nhà trưởng vi vi một trận, tiếp lấy nghi ngờ lẩm nói, "Nếu quả như thật là của ngươi lời nói, như vậy cái này chương hiệu phong lại cùng ngươi là quan hệ thế nào đâu?" lại có thể để cho ngươi bỏ qua chính mình. Lại không luận lúc này Bố lô hắc tộc đã như thế nào, nhưng mà bây giờ hướng về Ám Hắc học viện phương hướng bay qua chương hiệu phòng, làm thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vốn là đến tìm đầu mối hắn, ngược lại thành Bố Lộ hắc tộc manh mối sáu. Mà giờ khắc này Ám Hắc học viện bệ khu đã là người người hỗn náo, thời khắc này chiến đấu đã bắt đầu, tối hôm nay hai trận chiến đấu, trận đầu là Lan Kỳ Nhi hòa Đức Bố Lạp ở giữa tên thứ ba tranh đoạt thi đấu, đã tới kết thúc rồi, mà chạm thứ hai thành viên chương hiệu phong lại nói bây giờ còn chưa có xuất hiện. Đêm tối 3, đột nhiên, Đức Bố Lập rượi vào máu của mình tinh Trợ cứng ở Lan Kỳ Nhi huyết phi nhận, nhanh chóng xông qua cái này, một mảnh huyết sắc hàn quang bao phủ khu vực, hướng về đối phương trùng liễu qua tới, màu máu đỏ lôi điện tại hắn lòng bàn tay toát ra. Oanh ba, sắc bén huyết phi nhận hung hăng cắt ra Đức Bố Lạp huyết tinh lá chắn, mấy chục đạo vết thương trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn, mà đồng thời, hắn đêm tối huyết lôi cũng đã vánh đến Lan Kỳ Nhi trước mặt. Không nghĩ tới Đức Bố Lạp thế mà bước lên mình bị thương nguy hiểm cũng muốn đoạt được này, nhìn thấy trước mắt mình sắc lôi điện, Lan trung nhất định, nhanh như tia chớp lui lại, đồng thời trong lúc vội vã nhanh chóng bố trí xuống huyết tinh lá chắn, trong miệng hét lớn, ta chịu thua ba Phan Ba, nghe được Lan Kỳ Nhi chịu thua, Đức Bố Lạp mặc dù bắt đầu thu lực, thế nhưng là vẫn như cũ không kịp, may mắn lúc này Lan Kỳ Nhi đã bày ra một mặt huyết tinh lá chắn, tại Đức Bố Lạp tu lực phía dưới, cũng coi như là miễn cưỡng chặn công kích của hắn. Nhanh chóng tán đi đã hiện đầy vết rách huyết tinh lá chắn, Lan Kỳ Nhi rất thẳng thắn liền đi xuống lôi đài, tên thứ 3 ban thưởng hầu tước chi huyết mặc dù quý giá, nhưng là mình lần trước trong cơ thể còn không có hoàn toàn hấp thu đâu, huống hồ thân là ám h thể chất chính mình, hầu Tức chi huyết đối với mình trợ giúp cũng có hạn, cho nên Lan Kỳ Nhi cũng không có cùng chết xuống. Theo Lan Kỳ Nhi chịu thua, chủ trì giáo quan rất nhanh đi lên đài tới trên bố, tên thứ ba đã quyết ra tới là Đức Bố Lạm Tử Tước, như vậy kế tiếp mà bắt đầu sau cùng tổng quyết tài a, Nọt Tẩn Tử Tước đối với Trương Hiểu Phong Tử Tước, ai? Lại là khóa này học viện người mạnh nhất đâu? Đáp án lập tức liền hiểu. 166 thứ 157 trường, quán quân chi chiến bảy bảy giờ, cho mời Nọt Tẩn Tử Tức cùng Trương Hiệu Phong Tử Tức hai vị ra sân, chỉ thấy giáo quan sau đó tuyên bố nói: "Bá, theo huấn luyện viên tuyên bố, Nọt Tẩn trong nháy mắt nhảy lên lôi đài." Tân. Trương Hiệu Phong Tử Tước đâu? Nhìn thấy chỉ có Nọt Tẩn một người lên lại, huấn luyện viên lông mày hơi vẩy một cái nói, mà đúng lúc này Đột nhiên, có một giáo quan chạy tới, ở bên cạnh hắn dì thay vài câu. "A, là ở Bố Lộ hắc tộc còn có trở về sao?" Nghe được một người huấn luyện viên khác mà nói, chủ trì lôi đài giáo quan mang theo kinh ngạc thấp giọng nói, mà phía dưới các huyết tộc cũng là nghi hoặc, vì cái gì tại quán quân chiến thời điểm, chiến đấu hai vị một trong những nhân vật chính còn chưa có xuất hiện đâu? Chẳng lẽ hắn chi đạo tự mình không có khả năng thắng lợi, cho nên từ bỏ sao? Ngượng ngùng, ta tới chậm, ngay tại giáo quan cũng cảm thấy khó làm thời điểm, chư hiệu phong rốt cục xuất hiện, chỉ thấy lôi đại trên bầu trời, chư hiệu phong nhanh chóng lóe lên cánh, bay xuống, mang theo hắn này nói có chút việc làm trên này. Cho nên mới đến muộn, ngượng mù đâu?" Tân, mà nhìn thấy Trương Hiệu Phong xuất hiện, cùng hắn rất quen Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây trong mắt lóe lên một tia hơi nghi hoặc. Lan Kỳ Nhi tạ đi, người có hay không cảm thấy bây giờ Trương Hiệu Phong có chút không giống nhau à?" Mang theo nghi hoặc nhìn hạ xuống trên đài Trương Hiểu Phong, Lộ tay hướng về Lan, Kỳ Nhi vấn đạo. Tân, Lan Kỳ Nhi nhìn chăm chú Trương Hiểu Phong mặt của, khẽ gật đầu, "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, hắn hiện tại cùng tối hôm qua có sự bất đồng rất lớn, rốt cuộc là bất đồng nơi nào đâu?" Nói xong lời cuối cùng tại điểm, Lan Kỳ Nhi mắt nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, trầm tư lẩm nói, "Đúng, là lòng tin, rất nhanh" Lan Kỳ Nhi mắt hơi sáng lên, "Đạo, bây giờ trương hiệu phòng so với hôm qua lúc buổi tối nhiều một chút hắn không? Có lòng tin, xem ra hắn đã tìm được đối phó nọ tận biện pháp. Phải không?" Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Lộ Tây nhưng là bán tín bán nghi nhìn xem trên đài trương hiệu phòng, "Đạo, nghe Lan Kỳ Nhi tả tỷ ngươi kiểu nói này, dường như là thật sự không sai, nhưng mà, thời gian một ngày, là hắn có thể đủ tìm được đối phó nọ tận biện pháp sao? Không thể nào." Ách, nghe được Lộ Tây mà nói, Lan Kỳ Nhi hơi chỉ trệ, tiếp lấy cười nói, "Có phải thật vậy hay không, Chờ bắt đầu tranh tài thời điểm liền biết, tất nhiên hắn có thể có đủ lòng tin như vậy." Ít nhất so với hôm qua bộ dáng tốt hơn nhiều lắm không phải sao? Vậy ta sẽ nhìn một chút cái này không có phong độ, lại kiêu kiệt, lại vô lễ ra hỏa có thể có biện pháp gì đối với Norton A, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói về sau, Lộ Tây hướng về trên đài Trương Hiểu Phong khinh thường sẹp lép miệng nói, khinh thường biểu lộ, trong ánh mắt cái kia từng tia lo nghĩ nhưng lại như thế nào cũng không che giấu được. Haha, ha, nhìn thấy Lộ Tây dáng vẻ, Lan Kỳ Nhi chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không đâm thủng trong nội tâm nàng lo nghĩ. Tốt, tất nhiên Chương Hiểu Phong tự đã đã tới, như vậy, cuộc chiến đấu này, bây giờ bắt đầu, mà lúc này đây, trên lôi đài giáo quan nhìn thấy Trương Hiệu Phong xuất hiện, gật gật đầu tuyên bố nói, tiếp tục chính mình rất nhanh liền lui xuống lôi đài. Ha ha, Trương Hiểu Phong, mà theo huấn luyện viên tuyên bố, Lọn Tẩn cơ thể hơi run rẩy liều khởi tới, đó là hưng phấn run rẩy, chỉ thấy hắn một mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, ngươi quả nhiên tuân thủ ước định, vọt tới tổng quyết cái đâu, ha ha, ta và ngươi ở giữa chiến đấu, cuối cùng cũng bắt đầu, ngươi biết không? Ta mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa cùng ngươi ở giữa trận đấu, có thể có ngươi dạng này một cái đối thủ, thật sự là quá tốt, ca ngợi ma vương, nhường trong huyết tộc xuất hiện như vậy đối thủ, thật sự là quá tốt năm. Cùng nhiệt lời nói, bây giờ Norton biểu lộ giống như là một cái cực đoan dị giáo đồ mở dạng, biểu tình kia tràn đầy điên cuồng cảm giác, Nhược Trương hiệu Phong một trận hắc hằn, liền xem như phía dưới xem cuộc chiến các huyết tộc, nhìn thấy Norton cái kia hưng phấn đến run rẩy cùng cái kia cuồng nhiệt bộ dáng, cũng là chán ghét nhíu như mày. "Tốt, đừng nói nhiều lời nhảm, bắt đầu đi." Nhìn thấy Norton dáng vẻ, Trương hiệu Phong cau mày, một bộ ăn vào con rồi biểu tình nói, lại để cho hắn nói như vậy xuống, mình tuyệt đối sẽ không chiến mà bạn. "Thế nào? Ngươi cũng chờ đã không kịp sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cười lớn nói, quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng đối thủ đâu. Không ní tới, trận chiến đấu này ngươi so với ta còn muốn lo lắng đâu, vậy được rồi, vậy ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa, bắt đầu đi bà. Ta mới không có ngươi ác tâm như vậy đâu, nghe được Nọt Tẩn mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng biện giải cho mình đạo, bất quá như vậy cũng chỉ là ở trong lòng nói một chút thôi, tuyệt đối không thể cùng đối phương nói chuyện, nếu không, còn không có chiến đấu chính mình liền phải bị đối phương ác tâm một phen. Huyết Sát Ma Cẩu, không nói gì Trương Hiểu Phong, rất trực tiếp hay dùng một cái sơ cấp nhất thiên phú ma pháp kéo ra chiến đấu mở màn, đồng thời cũng làm cho Nọt Tẩn ngoan, ngoan miệng. Theo chiến đấu bắt đầu, Nọt Tờn vừa thu lại cái kia cuồng nhiệt biểu lộ, thần sắc trang nghiêm, Rất rõ ràng, tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn là tuyệt đối sẽ không bị sự tình khác chi phối. Phan, nhanh chóng hoàn thành biến thân đồng thời, Nọt Tẩn khẽ vươn tay, Trương hiệu Phong cái kia bóng bàn lớn nhỏ huyết sắc ma cầu, bị hắn chụp vào trong lòng bàn tay tiếp lấy, cứng rắn bóp vỡ. Bắt đầu ba, nhìn thấy Nọt Tẩn động tác, đối với nó có thể bóp nát cái kia huyết sắc ma cầu, Trương hiệu Phong cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là thân hình lóe lên, nhanh chóng xuất hiện ở Nọt Tẩn trước mặt, tản ra hào quang màu đỏ như máu vớt, hướng về Nọt Tẩn hung tới, mà đồng thời, vừa mới nơi hắn đứng, cái bóng của hắn mới chậm rãi trở nên nhạt tiêu tan, cái kia đúng là hắn tản đánh 6. A. ngay từ đầu cứ như vậy mãnh liệt bắt đầu công kích sao? Không hổ là ta nọ tẩn xem trọng đối thủ a, nhìn thấy trương hiệu phong tốc độ nhanh như vậy, nọ tẩn trong mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng kêu lên, đồng thời, mình móng đuốt cũng sắp tốc nên đón tiếp lấy 6. Ba bá ba, hai người tốc độ đã nhanh nhường người bình thường mắt thường cũng không nhìn thấy, mặc dù đang chẳng xem cuộc chiến tất cả mọi người là huyết tộc, thế nhưng là, đại bộ phận cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai người cái bóng mà thôi. Hạo, thần mạnh 6. Nhìn xem cái kia cơ hồ lấp kín lấp đầy toàn bộ lôi đại ảnh, phía dưới các huyết tộc cũng là khiếp sợ thầm quán quân chi chiến, quả nhiên phi a. Ngay từ đầu liền đã đặc sắc như vậy sao? Quá mạnh mẽ, nhìn xem chàng thượng chiến đấu, phía dưới các huyết tộc, phần lớn cũng là cảm thán nói, mà Đức Bố Lạp cùng Mạc Nặc mấy cái thực lực cường đại huyết tộc, nhìn xem trên sân không ngừng lao nhanh sôi trào hai người, trong mắt cũng là phóng ra từng trận tinh quang, hiển nhiên là đối với hai người lực lượng kinh ngạc. 167 thứ 158 trường, quán quân chi chiến 8.3, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, chàng thượng nhất trận kình phong thổi qua, chỉ thấy Trương Hiểu Phong Hỏa tận hai người đều giống như ra khỏi lò nồng như đao, diễn phần mình bay ngược 10 mấy mét, trên mặt đất xoa ra một đầu dài dáng dấp vết tích sau đó, mới ngừng lại được. Xa xa hai người, nửa quỳ nhìn nhau. Rất tốt, Nọt Tần chậm dãi đứng liều khởi tới, khỏe môi nít lên mỉm cười hài lòng, vận động nóng người làm xong, chiến đấu bây giờ chân chính bắt đầu đi ba Không tệ, Trương Hiểu Phong cũng là chậm rãi đứng liều khởi tới, thấp giọng nói, bây giờ chân chính bắt đầu đi. Nóng. Vận động nóng người, nghe được trên sân hai người đối thoại, phía dưới các huyết tộc đã hoàn toàn ngốc trệ, có lầm hay không? Cương cương na mạnh mẽ công kích chỉ là hai người vận động nóng người sao? Không thể nào đồng dạng. Liên xem Như Lan Kỳ Nhi hòa Đức Bố Lạc mấy cái vọt vào trước 10 mạnh các huyết tộc, nghe được lời của hai người cũng là khiếp sợ thầm nghĩ, thừa nhận, mới vừa chiến đấu rất có thể còn không phải bọn hắn lực lượng mạnh nhất, nhưng mà, nếu như chỉ là đem mới vừa chiến đấu xưng là vận động nóng người mà nói, còn qua quần quẳng đi. Cái kia, cái kia, Trương hiệu Phong tên kia thực sẽ khoác là đâu. Đúng không? Lan Kỳ Nhi tạ tỉ, Lộ Tây cũng là khiếp sợ nhìn xem trên sân thần sắc như thường Trương Hiểu Phong, hướng về Lan Kỳ Nhi vấn đạo, Trương hiệu Phong tên kia làm sao lại có mạnh như vậy đi? Mới vừa chiến đấu hắn còn dám nói khoác đây chẳng qua là vận động nóng người sao? Mặc dù miệng bên trong nói không tin, nhưng mà nàng ấy biểu tình kiếp sợ, nhìn thế nào cũng biết trong lòng của nàng kỳ thực đã tin tưởng Liêu Trương Hiểu Phong mà nói. Haha, thú vị hai cái tiểu quỷ, mà lúc này đây, trên khán đài Lạc Phổ thản nhiên nói, đối với học viên tổng quyết tái, Lạc Phổ làm sao lại bỏ lỡ đâu? Chỉ bất quá cái kêu kéo Á Duy Tư nghị viên buổi tối hôm nay lại không có tới, nghe Lạc Phổ giảng giải là bởi vì ám hát hiệp hội bên trong còn có chút sự tình cần xử lý, cho nên kéo Á Duy Tư nghị viên buổi tối hôm nay mới không rút ra được thời gian rảnh. À, nghe được Trương Hiểu trả lời, lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười lớn nói, ha rất tốt. Không hổ là ta nhìn chúng đối thủ, quả nhiên đủ mạnh, nếu nói như vậy, trận này để cho chúng ta chờ đợi thật lâu chiến đấu thử nghiệm, bây giờ mà bắt đầu chân chính nhắm nháp a3. Huyết chi bản nguyên 3. Giống 3. Người to sau đó, Notter lớn tiếng gầm rú liệu khởi tới, khi thế cường đại từ trên người hắn hiện ra, mà huyết khí của hắn điểm cũng tại không ngừng kéo lên, thuần con mắt màu vàng, ở trong đó màu sắc cũng là càng lúc càng đậm đặc, cuối cùng, Notter mắt cuối cùng đã biến thành màu vàng đậm, từ tước hậu kỳ 3. Vánh 3, khí thế cường đại từ đối phương trên thân hiện ra. Chư Hiểu Phong chỉ cảm thấy tựa hồ có một khối đá to lớn đặt ở tim của mình thượng nhất giống như, tử tước cấp hậu kỳ sao? Quả nhiên rất mạnh đâu, nếu như không phải tối hôm qua chiến đấu, chính mình đột phá tàn nguyện trải qua quyển thứ hai, đã đến tử tức chung kỳ lời nói, lúc này có thể chính mình đứng cũng không được a. Bất quá, bây giờ có được hơn 600 điểm huyết tức giận chính mình, cách hậu kỳ cũng chỉ là kém cách xa một bước thôi, mà một bước, mình đã lấy được bù đắp phương pháp. Huyết nộ, Chư Hiểu Phong tối đầu, trong miệng nhẹ nhàng nói, tiếp lấy, tính trong tim cái kia vốn là nhẹ nhàng lưu động huyết dịch đột nhiên dừng lại, tiếp lấy Giống như là giống như bị điên điên cuồng tại trong mạch máu toán loạn liêu khởi tới 6. A3, Trương Hiệu Phong ngầm đầu lên, hướng về mặt trăng lớn tiếng gầm rú đạo, trong cơ thể mình huyết dịch, lúc này tựa hồ đã tiêu đốt liêu khởi tới, từng đợt kinh khủng huyết năng từ thể nội bừng lên, ngẩng đầu người, có thể nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia con mắt trận to bên trong, thuần con mắt màu vàng đã, đã biến thành màu vàng đậm, hơn nữa, không chỉ là như thế mà thôi, cái kia tròng trắng mắt bộ phận, cũng dường như là nhuốm máu một cái giống như, đã biến thành huyết hồng sắc sáu. Màu máu đỏ trong trắng mắt tăng thêm màu vàng đậm đối mắt, để cho người ta giơ kinh khủng cùng kỳ dị, chỉ thấy Trương Hiệu Phong hướng về mặt trăng lớn tiếng gầm to. Đồng thời, Trương Hiệu Phong tự chế tính chất khống chế trong cơ thể mình tàn nguyện trải qua hấp thu ánh trăng sức mạnh tới vì chính mình phụ trợ 6. Đây là bố lô hắc tộc huyết nộ ma pháp, nhìn thấy Trương Hiệu Phong dáng vẻ, Lạc phủ kinh hai đứng lên kêu lên, tiếc lấy, mới chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt dường như là minh bạch cái gì. "Vương ba, theo sát nót tợn sau đó, Trương Hiệu Phong trên thân kinh khủng kia khí thế không ngừng kéo lên, kéo lên, lại kéo lên 6." "Hảo, thần mạnh 6." Lộ Tây Khiếp sợ nhìn xem trên sân như là ma thần Trương Hiểu Phong, lẩm bẩm nói, "Một chiêu này là cái gì? Thế mà mạnh như vậy?" sở so, tiềm năng buộc phát mạnh hơn hơn nhiều, thật là khủng khiếp sáu. Đồng Dạng, không chỉ là bọn hắn đang khiếp sợ, bây giờ tất cả mọi người chấn kinh, Đức Bố Lạm, Mạc Nặng, Lan Kỳ Nhi, Tiết Khác, cùng với tất cả xem cuộc chiến các huyết tộc, cảm thụ được trên sân cái kia không ngừng leo lên phía thế, nhìn xem cái kia như là ma thần năm tử, cũng là chấn kinh sáu. Cái này trương hiệu phong độ cuộc là thần thánh phương nào, Tiết Khác trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, đem qua cái kia một đạo kinh khủng nguy quang, trực tiếp nhuỡng huyết khí của hắn điểm ra gấp năm lần, bây giờ, lại dùng thử một cái chiêu nộ, đã đột phá từ tức hạn chế, nếu như sức mạnh này là chính hắn tu luyện được tới, Các khắc không chút nghi ngờ Trương Hiệu Phong nhất định sẽ lần nữa tiến hóa đến bá tức cấp 6. Bá tức cấp, đó là cái gì khái niệm? Đối với phổ biến chỉ có vài chục điểm huyết khí các học viên tới nói, cái kia ước chừng là bọn hắn mấy chục thậm chí gần trăm lần năng lượng a, đó đã là học viện tốt nghiệp tiêu chuẩn 6. Hắn hiện tại bao nhiêu điểm? Mặc dù mơ hồ cảm thấy, nhưng mà cụ thể con số kiệt khắc còn cảm ứng không ra, hướng về bên cạnh một cái mang theo tham chắc khí giáo quan vấn đạo, nhìn giáo quan, cái kia biểu tình khiếp sợ, cũng biết bây giờ Trương Hiểu Phong cường đại. 1236, khiếp sợ nhìn xem trưởng thượng Trương Hiểu Phong, giáo quan khiếp sợ kêu lên. Hơn 1.200 sao tập nhìn xem chàng Trương Hiểu Phong, các khác lầm bẩm nói, một tháng trước đó, hắn vừa mới vào trường học thời điểm, chính mình còn nhớ rõ huyết khí của hắn điểm, chỉ có hơn 90 mà thôi, mới ngắn ngủn một tháng, đã đến hơn 1.200 con số khủng bố sao? Mặc dù đây chỉ là sử dụng kỹ năng sau đó mới có sức mạnh, nhưng mà, sức mạnh chính là sức mạnh, phải không phân lai lịch. Mặc dù bởi vì sử dụng chiêu số nguyên nhân mà không thể tiến hóa, nhưng mà Trương Hiểu Phong vẫn là cảm thấy một trận thỏa mãn, nhưng mà thỏa mãn sau lưng, nhưng lại mang theo một tiêu lo lắng, bởi vì chính mình có thể rất rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình huyết dịch lại lấy một loại rất khủng bố tốc độ thiếu lót lên, cái này huyết nộ, quá đau đớn miễn khí, chính mình chỉ có thể sử dụng không đến 3 phút 6. 3 phút, hẳn đủ a. Mặc dù mình còn không thể hoàn mỹ trưởng khống cố lực lượng này, nhưng mà, đối mặt với chỉ có trăm nọt tẩn, 3 phút đã đủ a. 168 thứ 159 trường, quán quân chi chiến 9 ta tới, màu vàng đậm con mắt, máu kia màu đỏ tròng trắng mắt, làm người ta kinh ngạc, chỉ thấy dạng này một đôi đôi mắt nhìn chằm chằm nọt tẩn, Trương hiệu Phong chậm rãi nói. Không tốt ba, cảm thấy cường đại kia khí thế đặt ở trên người mình, phong tỏa chính mình Nọt tờn lông tơ tại thời khắc này đều dựng thẳng liêu khởi tới, cảm giác nguy cơ mánh liệt trong lòng của hắn thoáng qua. Tễ lẹ bất vậy, Trương Hiểu Phong xuất hiện ở nọt tờn trước mặt, ngay sau đó, nọt tờn chỉ cảm thấy trước mắt của mình một hoa, một cỗ đại lực vọt tới, cơ thể không khỏi hướng phía sau ném đi, một cỗ tiên huyết dâng lên, từ nọt tờn trong miệng vùng tới, thêm mị huyết hoa, trên không trung nở rộ sáu. Trương Hiểu Phong tốc độ thời khắc này, quá nhanh. Bốc cháy lên huyết năng sôi trào liễu khởi tới, từng đợt huyết sắc nóng xương mù từ Trương Hiểu Phong trong lỗ chân lông bừng lên, tạo thành một mảnh huyết sắc xương mù. Ở nơi này trong huyết vụ, Trương Hiểu Phong một đôi kia con mắt càng thêm kinh khủng, tại trong huyết vụ như ẩn như hiện hắn đơn giản giống như là trong địa ngục bỏ ra tới oan hồn đồng dạng. Bá, ngay sau đó, Trương Hiểu Phong thân hình lần nữa tiêu thất, mà đồng thời hắn xuất hiện ở bay ngược nọ tẩn bên cạnh, thân eo vốn nẻo, mượn cường đại lực tâm, một chiêu đá ngang sử dụng, hung hăng đá trúng nọ lưng, đem hắn thẳng đá bay khởi tới sáu. U Chi Hỏa, nhìn xem bị chính mình thẳng tắp đá bay lên mặt Trương Hiểu Phong tay phải nhất cử, tay trái nắm thật chặt tay phải chỗ cổ tay, cường đại huyết năng hướng về tay phải của mình tràn vào, chỉ thấy một đóa ngọn lửa màu tím nhạt tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Cái kia là, màu tím U Minh Chi Hỏa, nhìn thấy Trương hiệu Phong trên tay xuất hiện hỏa diễm, Lộ tay kinh ngạc kêu lên. Màu tím, đã là U Minh Chi Hỏa đệ nhị dai tiêu chuẩn, huyết hồng sắc, màu tím, màu đen cùng sâm bạch sắc, chính là U Minh Chi Hỏa 4 đẳng cấp tiêu chuẩn, mà giờ khác này, tại Trương Hiểu Phong cường đại huyết năng duy trì dưới, hắn U Minh Chi Hỏa cuối cùng đã tới đệ nhị giai màu tím. Đi thôi ba. Kết thúc ba. Huyết Hồng cùng Tâm Trầm sen nhau đôi mắt, nhìn chòng trọc vào không trung nọ tẩn, Chương Hiểu Phong tay đẩy, lớn tiếng gầm rú đạo, chỉ thấy cái đóa kia ngọn lửa màu tím, giống như là thoát dây cung chi tiến vậy hướng về trên bầu trời nọ tẩn mà tới. Oanh ba, ngọn lửa màu tím thẳng tắp đánh vào nọ tẩn trên thân, trong nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn, đem hắn nuốt xuống sáu. Thật mạnh, mọi người ở đây đờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bị ngọn lửa màu tím vây quanh bóng người, trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, không nghĩ tới liền xem kinh khủng ở trong tay của hắn cũng không có chút nào sức hoàn tụ sao? Chương Hiểu Phong cũng quá mạnh đi. Ta giết hắn. Nhìn thấy cái kia bị ngọn lửa màu tím vây lại hướng phía dưới rất xuống bóng người, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh hải thầm nghĩ, không đúng, nhưng mà rất nhanh Trương Hiểu Phong liền phủ định ý nghĩ của mình, không thể nào, nó tận tuyệt đối không có khả năng, cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại, nếu không, hắn cũng sẽ không trở thành lâu như vậy đến nay đặt ở chính mình trong lòng lên tảng đá lớn. Liên tại Trương Hiểu Phong ý nghĩ này vừa mới lên lúc tới, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, giống như là rơi vào hầm băng cảm giác, chiến đấu ý thức khống chế thân thể của hắn, tại đầu góc phát ra nẻ tránh tín hiệu phía trước, Trương Hiểu Phong liền đã ngang mấy bước, đồng thời, bả vai đau xót Một đạo huyết quang thoáng hiện, mặc dù mình phản ứng cũng không chậm, nhưng mà, bờ vai của mình vẫn là bị thương. Nhanh chóng lướt ngang mấy bước, Trương Hiệu Phong nhìn lại, chỉ thấy Nọt Tẩn Thế mà không bị thương chút nào đứng ở sau lưng chính mình, mà lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị ngọn lửa màu tím vây quanh bóng người, trong nháy mắt hóa tắc nhất trận tinh lực, từ hỏa diễm bên trong chia lìa đi ra, tràn vào Nọt Tẩn, cơ thể xấu. Huyết khối lỗi, lợi dụng tự thân tam thành trở lên huyết năng làm môi giới, sáng tạo ra một cái có thể so với chân nhân khôi lỗi tiếp nhận công kích, mà bản thân lại hóa thành huyết khí giấu, hơi lắc lắc chính mình dính máu máu lướt, Nọt lặng lặng nhìn chằm Phong giải thích nói lại có dạng này chiêu số, nghe được nọt tẩn mà nói, Trương Hiểu Phong âm thầm kinh hai nói, quả nhiên sao? Vẫn ở thập tam thị tộc chỗ như vậy lớn lên huyết tộc, quả nhiên không phải có thể theo lẽ thường tới suy đoán tồn tại 6. Viễn cổ sức mạnh, kế tục màu đen phát tác, tuân theo Kai ẩn thủy tổ chỉ dẫn, bằng vào ta chi danh, tầng ma giới xuất hiện đi, đại huyết bư bà, nhưng mà, không, có chờ Trương Hiểu Phong suy nghĩ nhiều, nọt tẩn trong miệng liền nhanh chóng ngâm sướng lên ma pháp chú ngữ. Ra, theo lời, vẫn xuất hiện to như thùng nước màu đen, tung hăng đánh vào trên lôi đài, lấy, kia chớp này bị lớn, ngưng kết trên lôi đài 6 bất quá nhìn qua chiêu này, người đều biết đây không phải cái gì xâm xét, mà là không gian khẽ hở, chỉ thấy theo cái hở biển lớn, một cái huyết sắc con rơi từ trong vết nước không gian xuất hiện, thân thể to lớn khoảng chừng một tầng phòng ở cao như vậy, đập cánh, con này huyết biên bức đơn giản giống như là một trận máy bay cỡ nhỏ một dạng. Không xong nhìn thấy nó tợn nhanh chóng liền đem con này có thể so với tại ba tức cấp đại huyết bức tiêu gọi ra, chưa hiệu phong sắc mặt biến đổi, trong lòng âm thầm gọi tao. Mặc dù mình bây giờ vết khí điểm đã đến ba tức cảnh giới, nhưng là mình dù sao còn không có tiến hóa đến ba tức trình độ. Tiến hóa cùng không có tiến hóa chênh lệch là to lớn, mặc dù mình có bá tứ cấp huyết khí, nhưng mà nhiều nhất cũng bất quá là một cái ngụy bá tứ cấp trình độ mà thôi, làm sao có thể cùng một cái bá tứ cấp đại huyết bức đối địch. Vốn là lực lượng của mình cũng không phải là con này đại huyết bức đối thủ, xuống chi mình còn có 3 phút thời gian hạn chế. Trương Hiểu Phong trong lòng lập tức hẩn trương, thế mà đã chúng nọ tỏ đơn giản như vậy cái bẫy, rất rõ ràng, hắn hướng mình giản giải huyết khôi lôi chính là hy vọng chính mình đối với cái này chiều cảm thấy giận mình, mà hắn liền trợ dịp chính mình giận mình, tâm thần bùng lòng trong nháy mắt nhanh chóng ngâm sướng triệu hoán ma pháp. Còn có 2 phút rơi chung tả hữu, Trương Hiểu âm thầm lo lắng thầm nghĩ trở đối phải tại trong vòng 3 phút giải quyết, nếu không, chờ mình huyết nộ trạng thái vừa qua, cái kia theo tới tác dụng phụ tuyệt đối sẽ để chính mình thua trận trận đấu này, tâm trung đại gấp Trương Hiệu Phong, trong miệng cũng sắp tốc ngâm sướng lên chú ngữ. Màu đen dục vọng, khát máu, sinh tồn mặt nạn, huyết sát tài quyết, bố lô hách tộc ra truyền vận cao cấp huyết ma pháp, huyết mang tránh. Chỉ thấy Trương Hiệu Phong hai tay thật cao dơ lên, tại cường đại huyết năng duy trì dưới, một chiêu này huyết mang tránh uy lực so trước đó ước lật ra gấp mấy lần, một khoảng chừng to bằng vại nước màu máu đại cầu, tại hắn hai tay ở giữa xuất hiện sáu 169 thứ 160 trường, quán quân chi chiến 10 thật mạnh A3, nhìn xem trương hiệu phong trong hai tay viên kia huyết sắc đại cầu, tất cả xem cuộc chiến huyết tộc cũng là đờ đẫn thầm nghĩ, hôm nay trận chiến đấu này cho mọi người đả kích cũng là càng ngày càng mạnh, tại nọt Tờn cùng trương hiệu phong hai người lực lượng cường đại kia phía dưới, đại gia có thể làm cũng chỉ có ngơ ngác nhìn. Huyết nộ, huyết chi bản nguyên, huyết khối lỗi, ưu minh chi hỏa, huyết mang tránh, cái này đến cái khắc cường đại truyền thừa ma pháp xuất hiện. Đem cuộc chiến đấu này bầu không khí đẩy về phía cao chiều nhất, mà nhìn xem Trương hiệu Phong cái kia hai tay trung tâm viên kia to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm cùng cái kia to lớn huyết biến bức, hết thể mọi người trong lòng cũng là sách liêu khởi tới, cuộc chiến đấu này, đến cùng ai sẽ thắng lợi đâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia nhất trí cho rằng là Nọt Tẩn sẽ thắng lợi, nhưng mà, làm Trương hiệu Phong bộc phát ra huyết nộ sau đó, nhìn xem Nọt Tẩn tại Trương hiệu Phong tay phía dưới không có sức đánh trả chút nào thời điểm, đại gia lại cảm thấy cán cân thắng lợi đã hướng về Trương Hiểu Phong phương hướng chậm chầm ép xuống, thế nhưng là, bây giờ chờ đến Nọt triệu hồi ra cái này to lớn huyết biến bức, cuộc chiến đấu này thắng lợi cũng biến thành càng ngày càng không thể nắm lấy. Đi thôi, Đại huyết bức ba, nhìn xem Trương hiệu Phong trong hai tay giờ to lớn huyết cầu, được chứng kiến hắn chiêu này vì lực nọt tẩn tâm trung giá là thất kinh, tiếp lấy tay hướng về Trương Hiểu Phong một ngón tay, lớn tiếng gầm rú đạo. Theo nọt tẩn dứt lời, Đại huyết bức phát ra một tiếng nọn siêu ầm đều to, cánh chấn động, nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiểu Phong nào tới, mà đồng thời, nọt tẩn cũng là theo sát Đại huyết bước sau lưng, hướng về Trương Hiểu Phong trùng qua tới. Thứ ba, huyết mang chính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 chỉ thấy nó tẩn chống đỡ lấy huyết tinh lá chắn nhanh chóng từ huyết mang tránh nổ tung mi lực bên trong ngã bay ra ngoài, mà đồng thời, đại huyết bức nhưng là trực tiếp xé rách vùng nội sóng xung kích, hướng về chương hiểu phong nào tới. Đại huyết bức trên thân, một tầng nhàn nhạt huyết sắc màng ánh sáng đưa nó vững vàng bảo hộ ở bên trong, mà cái kia ngàn vạn đạo kinh khủng huyết sắc kiếm ánh sáng, bắn tại tầng kia nhìn như thật mỏng màng ánh sáng bên trên làm thế nào cũng không đột phá vào được, xem ra tầng này màng ánh sáng trình độ bệnh bị đã rất xa qua huyết tránh, là có thể so với Nhưng mà đã không có thời gian nhượng Trương Hiệu Phong tới càng khai, nhìn xem vọt tới trước mặt mình lại hết bực, Trương Hiệu Phong nhanh chóng lui lại, đồng thời trên tay hai tay một trận huyết sắc quang mang lấp loé liêu khởi tới. Huyết phi nhạn 3, chỉ thấy Trương Hiệu Phong hai tay một hồi nhanh chóng huy động, lập tức mấy trăm phiến sắc bén huyết sắc lưỡi dao hướng về đại huyết bức hung hăng rào cắt đi qua, vô tự màu máu mũi nhọn, đơn giản giống như là máy say thịt đồng dạng. Phốc phốc phốc phốc, nhưng mà những cái kia sắc bén huyết sắc lưỡi cắt chém tại nơi màng mỏng bên trên, vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nắm chặt, không có bất kỳ cái gì này tránh, Đại huyết bức xông thẳng đến Trương hiệu Phong trước mặt, phát ra một tiếng nọn siêu âm tiếng thê ơ, miệng rộng mở ra, một quả máu đen cầu tại trong miệng của nó xuất hiện, đồng thời hướng về Trương hiệu Phong hung hăng đánh tới. Không to ba, nhìn xem đại huyết bức trong miệng màu đen đại cầu, Trương hiệu Phong tâm trung nhất nhanh, nhanh chóng lui về phía sau đồng thời, trong nháy mắt bày ra một mặt huyết tinh lá chắn, cái kia màu đen đại cầu căn bản chính là huyết sắc ma cầu, chẳng qua là bởi vì đi qua cường lực hấp xúc, khiến cho huyết sắc ma cầu màu sắc từ huyết sắc đã biến thành màu đen thôi, chỉ là nhìn cái thể tích cùng màu sắc biết, cái này sắc ma cầu uy lực tuyệt đối là kinh khủng 6. Vãnh ba, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lui tốc độ lại nhanh, làm sao có thể nhanh hơn được huyết sắc ma cầu tốc độ công kích. Hai đạo lẽ lên như lưu tinh trên lôi đài thoáng qua, to lớn máu đen sắc ma cầu vãnh kích tại Trương Hiểu Phong huyết tinh trên lá trán, trong nháy mắt buộc phát ra một hồi mánh liệt nộ tung. Mà liên tại đồng thỉ, trên lôi đài kiệt khắc vung tay lên, trong nháy mắt một đạo kết giới xuất hiện, đem toàn bộ lôi đài vững bảng tráo liều khởi tới bảo hộ những cái kia xem cuộc chiến các huyết tộc, cái này uy lực nổ tung nếu như không cần kết giới che đậy mà nói, phía dưới những cái kia xem cuộc chiến các huyết tộc tuyệt đối sẽ chịu đến bà lây, lần này uy lực nổ tung, tuyệt đối không bên cạnh bọn hắn có thể dựa vào bản thân thực lực vượt qua. Văn ba, nổ tung sóng xung kích chưa ở kết giới trên nội bức, kết giới không hư hại chút nào, coi như bên trong sân chiến đấu như thế nào đi nước đi liệt, cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá kiệt khắc kết giới, dù sao thân là công thức cấp thiết khác, cùng chương hiểu phong bọn họ chênh lệch quá xa. Quá kinh khủng 6, nhìn xem kết giới nội bộ không ngừng quần quật lấy nổ tung Xem cuộc chiến các huyết tộc cũng là trật vật nuốt một ngụm nước bọt thầm nghĩ, manh liệt như vậy công kích, nếu như là chính mình chính diện tiếp nhận lời nói, tuyệt đối không có chút nào lo lắng, nhất định sẽ trong nháy mắt được giải quyết. Theo nổ tung uy thế còn dư chậm rãi lắng lại, trong kết giới Trương hiệu Phong bọn hắn cũng có thể nhìn thấy, chỉ thấy đại huyết bức vô vội cánh trên lôi đài còn cuốn phi hành, mà nó tẩn nhưng là phòng bị nhìn xem lôi đài một bên khác. Lôi đài một bên khác, chỉ thấy Trương hiệu Phong khỏe miệng treo đầy vết máu, cái kia vốn là cao nhã áo khoác cũng biến thành nạn dân trang, vết máu lổ, hơi run đứng ở nơi đó, rõ ràng cương cương na một chiêu hắn thụ rất nặng thương. Chỉ có như vậy sao? Nhìn xem Trương hiệu phong dáng vẻ, Norton thất vọng hướng về Trương Hiệu Phong lắc đầu nói, ngươi chỉ có trình độ này mà thôi sao? Nhìn bộ dáng bây giờ, đã kết thúc 6. Từng giọt tiên huyết, theo Trương Hiệu Phong khỏe miệng rơi xuống, mà Trương Hiệu Phong đầu chậm rãi thấp xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kết thúc a, nhìn xem Trương Hiệu Phong dáng vẻ, Norton lắc đầu nói, phải không? Ngay tại Norton đang muốn chỉ huy đại huyết bức thời điểm công kích, Chương Hiệu Phong cái kia vốn là hạ xuống đầu lại đột nhiên lên khởi tới, trên mặt tràn ra tự tin mỉm cười hướng về Norton nói, ngươi cho rằng ngươi định thắng lợi sao? Không có đơn giản như vậy sao? Cái gì? Vì cái gì? Nhìn thấy trương Hiệu Phong ánh mắt tự tin kia, ngọt tận trong lòng thất kinh, vì cái gì hắn còn sẽ có ánh mắt tự tin kia. Mà trương Hiểu Phong cảm thụ được trong cơ thể mình nhanh chóng thương thế nghiêm trọng, tại huyết nội trạng thái lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang khôi phục lấy, trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, còn có một phút, một phút, mình nhất định muốn ở bên trong một phút đánh ngã hắn 6. 170 thứ 161 chương, quán quân chi chiến 11 bây giờ, liền để ngươi nhìn ta lá bài tẩy sau cùng a, cảm thụ được trong cơ thể mình nhanh chóng khôi phục thương thế, cảm thụ được trong cơ thể mình cái tiết như cũ sức mạnh mênh cảm thụ được tận mắt chấn kinh. Trương Hiểu Phong chậm rãi nói, tiếp lấy tay thượng nhất hoa, lập tức một bộ kim loại màu bạc thủ sáo xuất hiện ở trên tay của hắn. Đó là, nhìn thấy Trương hiệu Phong trên tay kim loại màu bạc thủ sáo, trên khán đài Lạc Phổ con mắt co rụt lại, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ cái kia là ba? Sẽ không sai, nhất định sẽ không sai ba. Lại là cái này ba. Hắn thế mà nắm giữ cái này ba. Khiếp sợ nhìn xem Trương hiệu Phong trên tay ngân sắc bao tay bằng kim loại, bây giờ Lạc Phổ cái kia khí chất tao nhã đã không có, chỉ là trong miệng lẩm bẩm nói, khuôn mặt thượng nhất phiến không dám tin biểu lộ. Cái kia là cái gì a? Lạc thân vương, nhìn thấy Lạc Phổ dáng vẻ Bên cạnh Kiệt Khắc đồng dạng là khiếp sợ vấn đạo, đồng thời tâm trung nhất mảnh nghi hoặc, cái kia kim loại màu bạc thủ xáo rốt cuộc là cái gì? Lại có thể nhường Lạc Phổ Thân Vương biến thành cái dạng này? Phải biết, thân là thân vương cấp huyết tộc, sinh tồn mấy ngàn năm, cao quý lễ nghi đã xâm nhập đến cốt tủy, thế nhưng là, bây giờ cái kia kim loại màu bạc thủ xáo, lại có thể nhường Lạc Phổ Thân Vương khiếp sợ như vậy? Chính mình cho tới bây giờ chưa từng xem qua Lạc Phổ Thân Vương, không, hẳn là nói là chính mình chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào thân vương cấp huyết cái bộ dáng này biểu lộ đâu. Huyết hồn, nghe được Khắc vấn đề, Lạc Phổ rõ ràng thần bất thủ xá bộ dáng vẫn là nhìn chằm trọc vào trương hiệu phong trên tay ngân sắc bao tay bằng kim loại, trong miệng lầm bầm nói, trong tay hắn chính là cái kia là huyết hồn, ngươi nên nghe nói qua chứ. Huyết hồn? Nghe được Lạc Phổ mà nói, Tịch Khắc nghi ngờ nhíu mày, rõ ràng trong lúc nhất thời không có nhớ tới tới đó là vật gì. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn đại biến, đột nhiên đứng liêu khởi tới, cái kia yêu nhã khí chất càng là không còn sót lại chút gì, khiếp sợ nhìn xem trương hiệu phong cầm trên tay kim loại màu bạc thủ sáo, kinh hãi kêu lên, huyết hồn ba. Chẳng lẽ cái kia chính là 6? Không tệ, lúc này, Lạc Phổ tựa hồ mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục một điểm. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, chậm rãi nói, "Không sai, cái kia chính là huyết hồn 6. "Huyết hồn?" Huyết hồn thế mà xuất hiện ở trong tay hắn, xem ra, đối với Bố Lô Hách tộc mà nói, thân phận của hắn nhất định phải cùng bình thường a, nhận được lạc phổ trả lời, tiết khắc cũng là ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong nói, "Đây là cái gì?" Nhìn thấy Trương Hiệu Phong trên tay kim loại màu bạc thú sáu, ngoại trừ lạc phổ bên ngoài, căn bản cũng không có người khác nhận biết, phía dưới người quan chiến, bao quát trên đài nọ cũng là nghi ngờ thầm nghĩ, một cái tay như vậy bộ chẳng lẽ liền có thể thay đổi cả không sao? Là cái gì? là có thể chiến thắng ngươi đồ vật, nghe được nọ tẩn nghi vấn, Trương hiệu Phong chậm rãi đem bao tay giật hai, đem mình bàn tay tiến vào nói. Lách canh, một hồi đao ra khỏi vỏ vệ âm thanh vang lên, chỉ thấy ngân sắc cái bao tay đầu ngón tay bộ vị, mấy cái thật mỏng huyết sắc lưới giao vắn ra ngoài, ở dưới ánh trăng, cái này vài miếng thật mỏng lưới giao tựa hồ trong suốt đồng dạng, tràn đầy từng trận mỹ cảm. Nhìn thấy cái bao tay này lên lưới giao, đẹp là đẹp rồi, nhưng mà nọ tẩn nhưng trong lòng là một trận bất an, tựa hồ mình tựa như là một mực bị rắn độc theo dõi con chuột nhỏ đồng dạng, cái kia lưới giao, nhiều nọ tâm trung nhất trận bất an. Bá, đồng dạng Nhìn thấy máu kia hồn bên trên cái kia thật mỏng hết sắc lưỡi dao, liền xem như không trung đại huyết bức cũng là thoáng qua một tia cảnh giác, nhanh chóng lui về sau 10 mấy mét, cảnh giác nhìn xem máu kia hồn lên lưới dao. Cái gì? Nhìn thấy đồng dạng lui mười mấy thước đại huyết bức, Norton tâm trung nhất nghinh, liền nó cũng cảm thấy bất an sao? Xem ra, cái bao tay đó quả nhiên có vấn đề đâu, còn không có ra tay, thế mà liền có thể nhường đại huyết bức lui lại, nhìn thấy đại huyết bức phản ứng Norton, trong lòng hơi sách liêu khởi tới. Các ngươi không xuất thủ sao? Vậy thì ta sẽ tự bỏ ra tay tốt, chính mình huyết nội trạng thái có khả năng thời gian duy trì đã không nhiều lắm. Trương Hiểu Phong nhìn thấy cảnh giác nhìn mình đại huyết bức cùng nợn, rõ ràng bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không xuất thủ, mà Trương Hiểu Phong đương nhiên sẽ không chờ đi xuống, nhìn xem nợn tợn ánh mắt cảnh giác, thản như nói: "Còn có 46 giây." Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm nhắc nhở lấy chính mình nói đạo, mà lúc này đây, trên người mình thương thế cũng đã gần như khỏi hẳn, tiếp lấy, tốc độ toàn bộ chiến khai, Trương Hiệu Phong nhanh như tia chấp chính là hướng về nợn trùng liễu quá đi 6. Trước tiên không cùng đại huyết bức liều mạng, không có thời gian làm nhiều dây dưa, chỉ cần đem nợn đánh xuống lôi đải là đủ rồi. Ba. Năm chặt, nhìn xem hướng về Nọt Tẩn sông tới Trương Hiểu Phong, Đại Huyết Bức lại là phát ra kêu to một tiếng, đệ xuống sợ hãi trong lòng, chủ động hướng về Trương hiệu Phong đón. Mẹ nó ba, nhìn thấy Như Thiểm Điện chào đón Đại Huyết Bức, Trương hiệu Phong trong lòng thầm mắng đạo, không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đối với mình mà nói, bây giờ Nọt Tẩn đã không có bao lớn uy hiếp, nhìn không ban đầu ở Triệu Hồi ra Đại Huyết Bức phía trước hắn không hề có lực hoàn thủ biểu hiện liền biết, cho nên chính mình chỉ cần tranh trước Đại Huyết Bức, vọt tới Nọt trước mặt, cuộc chiến đấu này thắng lợi chính là thuộc về mình. Nhưng lại không nghĩ đến chính là chính mình đánh giá thấp những thứ này Triệu Vật hộ chủ chi tâm. Thế mà cố đè xuống trong lòng mình đối với huyết hồn sợ hãi, hướng về chính mình xuống lại. Nếu là như vậy, vậy thì liền con này đại huyết bức cũng giải quyết chung A3, nhìn xem chào đón đại huyết bức, Trương Hiểu Phong đã không có lựa chọn khác, chỉ có nhanh chóng giải quyết đi đại huyết bức, chính mình mới có thể thắng lợi. Z3, Trương Hiểu Phong trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời huyết hồn sắc bén kia trên lưỡi đao, từng đợt hào quang màu đỏ ngầm thoáng hiện. Ông, trong đáy mắt, huyết sắc kia trên lưỡi đao, hai tuôn hào quang đỏ ngầu tại trên lưỡi đao kết, chính là cường đại huyết năng ngưng kết vừa, lại hoặc là phải nói là, đao mang Trong ngáy mắt xuất hiện ở đại huyết bức trước người Trương Hiểu Phong, mang theo huyết hồn hai tay hướng về thân thể khổng lồ kia bên trên hung hăng bổ tới, huyết sắc đao mang ở trong không gian chỗ vạch qua vết tích, là dạng như thêm mị sáu. Giáng rắc, đại huyết bức trên thân cái kia vốn là tại huyết mang tránh phía dưới cũng là không bị thương chút nào màn ánh sáng, tại huyết hồn nhất kích phía dưới thời gian xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết rách năm. "Phá cho ta ba!" Trương Hiểu Phong tâm trung đại gào thét kêu lên, hai tay nhanh chóng xuất kích, hóa ra từng không về đại tới, mà đại cái ánh lên vết cũng càng ngày càng nhiều xấu. 171 thứ 162 trường, quán quân chi chiến 12 phá cho ta a ba, chương hiệu phong tâm trung đại giống tiêu lên, mêng mông huyết năng hướng về trong tay huyết hồn bên trong dũng mãnh lao tới, thời gian của mình đã không nhiều lắm, còn có nửa phút nhiều một chút bộ dáng. Năm 3, mà nhìn mình màn ánh sáng bên trên càng ngày càng nhiều vết rách, đại huyết bức lại là phát ra một tiếng siêu âm tiếng thét trói tai, cường đại huyết năng hiện ra, liều mạng duy trì mình màn ánh sáng. Mặc dù là có thể so với tại ba tức cấp đại huyết bức, cùng chương hiệu phong chênh nhất định chính là là trời, nhưng mà lại cũng chỉ là khó khăn lắm thấp xuống màng ánh sáng bên trên vết rách lan tràn trình độ thôi, có thể thấy được huyết hồn cường đại, hướng cái dạng này xuống, bị Trương Hiểu Phong đột phá cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng mà, vấn đề chính là ở, Trương Hiệu Phong đã không có thời gian, nếu như chỉ là cái trình độ lời nói, tại chính mình hết nộ thời gian trôi qua thời điểm, mình có thể hay không đột phá cái này màng ánh sáng cũng là vấn đề đâu, chớ nói chi là chiến thắng loạt 3. Ba ba, mà liền tại Trương Hiểu Phong cùng đại huyết bức rằng co thời điểm, Nocturne như thế nào có thể chỉ là ở bên cạnh ngồi chờ chết nhìn xem, Chương Hiểu tự mình biết có thời gian hạn chế, Nocturne nhưng không biết đâu. Đối với hắn mà nói, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Huyết Phi nhận ba, màu vàng đậm đôi mắt nhìn chăm chú Trương Hiệu Phong, nọt tẩn móng vuốt nhất cử, cường đại huyết năng hướng về lòng bàn tay của mình từng trận phun trào. Huyết Phi nhận, lấy hiện tại Trương Hiệu Phong rằng coi đến xem, là tuyệt đối không tránh khỏi, mặc dù chiêu này công kích sẽ đem lại huyết bức cũng bao phủ ở bên trong, nhưng là bây giờ đại huyết bức, dựa vào nó cái kia màng ánh sáng, muốn ngăn cản công kích của mình thế nhưng là đầy đủ. Ba ba, ba từng đạo sắc bén huyết sắc hàn nhận, giống như là bên trong phát ra đạn, nhanh như tia chớp hướng về Trương Hiểu Phong qua, cái kia từng đạo nhọn tiếng thét, làm người sợ run. Làm sao bây giờ, nhìn thấy loạt tẩn động tác, Trương nhược hàn trong lòng liền cảm thấy không ổn, không nghĩ tới, liền xem như dạng này cũng không thắng được sao? Thời gian của mình đã không nhiều lắm, hơn nữa, bây giờ loạt tẩn huyết phi nhận chính mình như thế nào tránh thoát? Thả ra cùng đại huyết bức ở giữa rằng có sao? Như vậy chính mình vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi, rất rõ ràng, tại chính mình thả ra trong ngay mắt, đại huyết bức công kích cũng sẽ bướm xuống, bá thước cấp công kích, cũng không phải mình bây giờ có thể dễ dàng ngăn cản. Nhưng mà không thả sao? Cái kia lại như thế nào ngăn cản loạt phi nhận? Nói thế nào cũng là từ tức cấp hậu kỳ huyết ma pháp, liền xem như bởi vì tàn ngược trải qua rèn luyện, thân thể của mình đã so cùng thời kỳ huyết tộc bền bỉ rất nhiều, thế nhưng là vẫn là không có đến có thể an ổn kháng trụ ma pháp này. Phải thua sao? Trương Hiệu Phong trong lòng tự hỏi, cố gắng nhiều như vậy, vẫn như cũng còn không phải đối thủ của hắn sao? Không ba, Trương Nhược Hàn tâm trung đại giống liều khởi tới ba. Không thể thua ba. Công tước chi huyết, còn có ở trong tối hát học trong sân lược quý hiếp, chính mình còn muốn mặt khác hai khu học viên đối với mình kiêng ba. Những vật này đối với mình mà nói quá trọng yếu ba. Ta không muốn á quá ba. Chỉ cần vị trí quán quân ba. Trương Hiểu Phong tâm trung đại giống kêu lên, chính mình từ đầu đến cuối nhớ kỹ trước kia mình tại tổ chức sát thủ thời điểm, huấn luyện viên của mình tự nhủ một câu ý nghĩa khác sâu. Trên thế giới đệ nhất cao phong là cái nào ngọn núi? Trương Hiểu Phong còn sâu đậm nhớ đến lúc ấy sát thủ huấn luyện viên và chính mình mười mấy cái huấn luyện sát thủ nói vấn đề, chúng sát thủ rất nhanh liền tiếp lời nói, Evergent. Hey, giáo quan truy vấn, đệ nhị cao phong đâu? Chúng sát thủ trầm mặt, không người hưởng thanh, tiếp lấy sát thủ giáo quan thản như nói, khuất tại đệ nhị cũng không có tiếng tâm gì không có chút nào khác nhau. Đúng vậy, khuất tại đệ nhị tại không có tiếng tâm gì không có khác nhau ba, câu nói này Trương Hiểu một mực vững vàng ghi ở trong lòng ta muốn thắng, muốn thắng ba. Tháng 3. Trương hiệu Phong tâm trung đại giống kêu lên, trong lòng tràn đầy mãnh liệt chấp khí, cũng đã một bước một cái dấu chân đi đến tình trạng này tới, chính mình cứ như vậy nhận thua sao? Tuyệt đối không thể ba. Trăm mét xông vào chỉ còn lại sau cùng 2 3 mét, chính mình nhưng phải từ bỏ sao? Làm sao có thể ba? Ông, theo Trương hiệu Phong trong lòng gầm thét, đột nhiên, trong đầu của mình tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụ đồng dạng, vô số không rõ tin tức bừng lên, bộ kia tâm kê tiếp Trương Khẩn chương khuôn mặt cũng ngừng khởi tới, cái kia hướng về tự bay tới huyết nhận, cũng biến thành động tác chậm, thời gian ở thời điểm này Trợ hồ đã trở nên chậm đồng dạng, mà đồng thời, giữa bầu trời kia lặng lặng rơi xuống dưới nguyệt chi tinh hoa bị chính mình nhanh chóng hấp thu. Đây là cái gì? Cảm thụ được trên người mình khác thường, Trương Nhược Hàn Tâm Trung Đại kinh hãi thầm nghĩ, nhưng mà, trong cơ thể mình cái kia mênh mông nguyệt chi tinh hoa, trong thân thể của mình, lấy một loại rất quỷ dị con đường vận chuyển liêu khởi tới, tại chính mình trong gân mạch vận chuyển, ngay sau đó, ngay sau đó Trương hiệu Phong Tâm Trung Đại kinh sáu. Ông ba, chỉ thấy đồng thời, Trương Hiểu Phong ngực sáng rõ, từng đợt quang mang mãnh liệt nở rộ ba. Đây là, nhìn mình trên lồng ngực ánh sáng sáng lên, Trương Hiểu Phong mắt co rú lại, yên lặng mấy chục năm. Mình câu nguyệt hình mặt dây chuyển lại có phản ứng sao? Chẳng lẽ chỉ có tại chính mình trong lòng tràn đầy chấp niệm thời điểm nó mới có phản ứng sao? Lần này là chính mình đối với thắng lợi mãnh liệt khát vọng, thượng nhất lần, là bởi vì chính mình cùng quốc hoa tài đoàn các nghị dạ đại chiến, tại khải thác hoàng cung khách sạn kia đối sinh tồn dục vọng. Ba ba, nhưng mà lần này, cùng lần trước bất đồng rồi, chỉ thấy vẫn luôn là dán tại trên lồng ngực của mình mặt dây chuyển, cái này cho tới bây giờ cũng không có rời đi mình mặt dây chuyển, đột nhiên bay liếu khởi tới bà. Vốn là chỉ có lớn chừng ngón tay cái câu nguyệt, đột nhiên đã biến thành dài hơn mét, tản ra quang mang mãnh liệt, tản ra khí tức kinh khủng một vòng này câu nguyện, phía trên lưu truyền tròng trẹo lạnh lùng nguyệt hoa 6. Nguyên Lai, like, đây là, nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên trở nên lớn câu nguyện, Trương Hiểu Phong trong lòng rốt cuộc hiểu nói, cái này nương theo chính mình mười mấy năm câu nguyện, lại là một kiện pháp bảo, không sai, nhất định là một kiện người tu chân pháp bảo ba. Nhưng là bây giờ đã không có thời gian nhượng Trương Hiểu Phong đi cảm thán nhiều như vậy, bởi vì giờ khác này, nó tørn huyết phi nhận đã gần ngay trước mắt 6. Theo vô số tin tức dùng hết trong đầu của mình, Trương Hiểu Phong gần như bản năng to liếu khởi tới, Tàn nguyệt chạm Phong giống to, vạn đạo ánh sáng nở rộ, tràn đầy thị giác lực trùng kích, trước mặt mình lơ lửng câu nguyệt lập tức hóa tắc nhất đạo màu bạc nhạt qua ảnh, chém ra ngoài sáu. Đó là cái gì? Mà lúc này đây, đang lúc mọi người trong mắt cũng bất quá lúc trong nháy mắt mà thôi, trong mắt bọn hắn, tại nọt tẩn thả ra huyết phi nhận đồng thời, Trương hiệu Phong liền đã chém ra một đạo bán nguyệt hình công kích 6 172 thứ 163 trường, đoạt giải quán quân quyển thứ 3 cuối cùng phanh phanh phanh, liên tiếp nhỏ nhẹ tiếng nổ vang lên, chỉ thấy cái kia một mảng lớn tản ra huyết sắc hàn quang lưới dao, tại tàn nguyệt trạm phía dưới căn bản chính là giống như là trang bị xe tăng đồ chơi xe mở dạng, không có bất kỳ cái gì sức để kháng liền nổ ra. Phốc, ngay sau đó gần như đồng thời Một hồi thanh âm nhẹ nhàng vang dội liêu khởi tới, giống như là một cái khí cầu phá đồng dạng, đồng thời kèm theo đại huyết bức một tiếng hít thảm, chỉ thấy đạo kiếm màu bạc nhạt nguyệt nha hình trảm kích trực tiếp chạm phá cái kia vô cùng bền bị mang ánh sáng, đồng thời đem đại huyết bức cũng xuyên thấu. Thế không thể đỡ, đây chính là tàn nguyệt trảm cho người cảm giác, dễ dàng giống như là trang giấy vậy giống như những cái kia huyết phi nhận cùng ba tức cấp đại huyết bức cho chém ra, nhìn thấy cái kia chém ra đại huyết bức câu nguyệt, hiệu phong bản nặng bóp ra một cái thủ ấn, trong cơ thể chi tinh hoa sức mạnh nhất truyện, chỉ thấy cái kia câu xoay người một cái, lại là hung hướng về nọt tẩn chém qua sáu. Nhìn thấy hướng về chính mình chém tới câu nguyệt, Nọt Tẩn Tâm trung đại quát, ánh mắt bên trong một mảnh tuyệt vọng, liền xem như huyết mang tránh cũng không có mấy may năng lực làm gì được đại vết bức mang ánh sáng, thế mà dễ dàng như vậy liền bị đạo này câu nguyệt cho chém phá, đạo này công kích, tuyệt đối không phải bản thân có thể ngăn cản ba. Tử vong, là như thế gần, nhìn thấy tia chớp kia một dạng chém tới câu nguyệt, Nọt Tẩn Tâm nhất mảnh tuyệt vọng, cái tiêu mảnh liệt khí thế phong tỏa chính mình, đến mức chính mình cũng không thể di động một chút, phải chết sao? Cũng tốt, ra, có thể gặp gỡ mạnh như vậy đối thủ, cho dù chết, cũng không mất mát gì a. ba, mà liền tại Nọt Tẩn tâm lý buông xuống chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một giáo quan xuất hiện ở trước mặt mình, mà đạo kia câu nguyệt chính là hung hăng đứng ở cái này huấn luyện viên huyết tinh trên lá chắn 6. Giang Giác, mặc dù huấn luyện viên huyết tinh lá chắn trực tiếp đem Trương hiệu phong câu nguyệt cho trấn trở về, nhưng mà, máu của hắn tinh trên lá chắn cũng rất rõ ràng xuất hiện một đầu vết rách 6. Ông bị chấn trở về câu nguyệt, Trương hiệu phong chỉ cảm thấy khí huyết một trận sôi trào, tựa hồ giống như là mình bị công kích một dạng, phun một ngụm máu tươi đi ra, tâm thần tương liên, Câu nguyệt bị phản chấn đồng thời, Chương Hiểu Phong cũng là bị thương, bị phản chấn trở về câu nguyệt, lại hóa tác nhất đạo quang ảnh chui vào Liêu Chương Hiểu Phong lòng ngực, cái kia tạo hình hoa lệ đại câu nguyệt lưỡi dao lần nữa biến thành một thanh câu nguyệt hình mặt dây chuyền. Mà vừa lúc này, cái kia trên bầu trời bị câu nguyệt trảm mặc đại vết bức mới rơi xuống, tiếp lấy trọng thương chi thể tự động tiêu tan về tới ma giới bên trong đi. Hoa, toàn trường vô cùng yên tĩnh sau đó, tiếp lấy tất cả đều ổn ảo Liêu khơi tới, có lầm hay không? Cương cương na là cái gì? Liên Sếp như cấp đại không có nào sức Hơn nữa, liên huấn luyện viên tinh lá chắn đều xuất hiện một vết nứt. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là chấn kinh đến ngốc trệ, cương cương na tuyển được thực chất là cái gì? Giáo quan là dạng gì tồn tại A Đây chính là hầu tức cấp huyết tộc à, dù nói thế nào, bây giờ Trương Hiệu Phong cũng bất quá là một người từ tức hậu kỳ mà thôi, lại có thể nhường hầu tức cấp vấn luyện viên huyết tinh là chắn sinh ra vết rách. Thật bất khả tư nghị, mặc dù vậy chỉ bất quá là giáo quan trong lúc vội vàng bày ra, nhưng mà, hai cấp bậc trên lệch vẫn còn tồn tại. Mặc dù cái kia công kích không có khả năng chân chính đối với hầu tức cấp giáo quan tạo thành hiếp, nhưng mà Bá tướng cấp nhất tộc, căn bản cũng không có thể ngăn cản được một chiêu kia, Cương Cương Na chỉ đại vết bức chính là ví dụ, không có sức đánh trả chút nào, chỉ có bị miểu sát phần 6. Tàn Nguyệt chậm sao? Thật mạnh, mà Trương hiệu Phong bây giờ nhưng là nhắm mắt đứng ở trên lôi đài, tiêu hóa Cương Cương Na chút tràn ra tin tức 6. Tàn Nguyệt trạm, Tàn Nguyệt trải qua bên trong ghi lại công kích chiêu số, chỉ có làm Tàn Nguyệt trải qua tu luyện tới tầng thứ 2 thời điểm mới có thể tu luyện, tổng cộng chia làm 4 chiêu, câu hồn thức, đoạn phách thức, diễn thần thức. Vừa mới mình dùng chiêu kia chính là câu hồn thức, hơn nữa cũng chỉ là bản sơ đoạn câu hồn thức. Ban sơ đoạn câu hồn thức thì có mạnh như vậy sao? Vậy nếu như là tối trung cực diệt thần tức đâu, tiêu hóa trong đầu tin tức, chư hiệu phong tâm trung nhất phía ước mơ thầm ý, vốn là chính mình còn nghi hoặc đâu, có thể tính là tu chân điện tịch tàn nguyện trải qua, làm sao lại không có công kích chiêu số đâu. Nguyên lai, like, là muốn đạt tới tầng thứ 2 sau đó, mới có thể bắt đầu tu luyện a bất kể như thế nào, cái này cũng rất đáng được vui mừng, bây giờ tuyệt chiêu của mình không ít a. Đơn kích mạnh nhất tàn nguyệt chém câu hồn thức, còn công tránh, còn có để thăng năng lượng chiêu nộ, quỷ u minh chi hỏa, cùng với tiên phú ma pháp huyết sắc ma cầu, hắc ma vụ Huyết tinh lá chắn cùng hết phi nhận. Hơn nữa trừ những thứ này ra kỹ năng, chính mình còn nắm giữ người khác không cụ bị binh khí, cận chiến huyết hồn cùng viện chiến công nguyệt, nếu là như vậy, lại thêm bản thân cũng có thể hấp thu tinh thuần nhất nguyệt chi tinh hoa tới tu luyện, dạng này đường tắt tu luyện con đường cùng cùng một loại cơ thể, nhiều như vậy ưu thế tập trung ở trên người mình, sự cường đại của mình cũng là chuyện đương nhân xấu. Tốt, trận này chiến đấu là trương hiểu phong tư tứ tước, tin tưởng các hạ không có điều gì dị dị nghĩ à. nhìn thấy chính mình huyết tinh trên lá chắn vết rách, huấn luyện viên trên mặt thoáng qua một tia chấn kinh. Sau đậm đưa mắt nhìn một mắt cách đó không xa Trương Hiệu Phong sau đó, mới xoay đầu lại hướng về sau lưng mình Norton vẫn đạo. Không có, nghe được lời của huấn luyện viên, Norton mang theo mất hồn lắc đầu nói, nhưng mà tiếp lấy lại là một mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Trương Hiệu Phong, tâm trung đại quát, quá tốt rồi, có dạng này một vị đối thủ, sau này chiến đấu chi đường không lo tịch 13. Tốt lắm, nghe được Norton mà nói, giáo quan khẽ gật đầu, nhìn tiếp phía dưới chúng huyết tộc, lớn tiếng tuyên bố, giới thứ nhất tiểu giao lưu hội quán quân là Trương Hiểu Phong từ tước. A3, A3, thật là lợi hại A3. Thật là lợi hại a Phía dưới các huyết tộc cũng là xô trò gọi Liêu Khởi tới, mặc dù thời khắc này đại gia vẫn là quan hệ cạnh tranh, nhưng mà, cương cương na cuộc chiến đấu đã đầy đủ đại gia hoan hô, cường giả vi tôn, đây là tuyên cổ bất biến định luật, bất luận ở đâu đều là một dạng. Cái kia là, Thần bí Việt Nam Tu chân, mà giờ khắc này, ngồi ở trên khán đài Lạc Phổ, cũng là kinh ngạc nhìn phía dưới Trương hiệu Phong lầm bẩm nói: "Ân, mặc dù bây giờ còn không mạnh, không có đến loại kia rời núi lập biển trình độ kinh khủng, nhưng mà, tuyệt đối là Thần bí Việt Nam Tu không sai." Nghe được Lạc Phổ mà nói, bên cạnh Kiệt Hắc trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi, mang theo thất thần nói: "Ha <cười> ha." Xem ra năm đó Đông Trình, những cái kia kinh khủng tu chân giả tại trong lòng ngươi bóng tối rất lớn đâu, nhìn thấy kiệt khắc dáng vẻ, liền xem như Lạc Phổ cũng là mang theo mất tự nhiên cười liếu tiêu nói, đáy mắt chỗ sâu cũng là nhanh chóng thoáng qua một tia sợ hãi. Chẳng thể trách bố lô hách tập hội coi trọng như vậy gia hỏa này đâu, thì ra là như thế, bọn hắn thực sự là hảo thủ đoạn, lại có thể tìm đến dạng này một vị bản thân liền là phương Đông thần bí người tu chân huyết tộc. A3, chương hiệu phong 3. Ngươi thế mà thật sự đoạt cú 3. Theo huấn luyện viên tuyên bố, phía dưới Lan Kỳ Nhi cùng Lộ Tây cũng là cao hứng kêu to liếu khởi tới. Gieo họ liếu khởi tới. Theo chương hiệu phong đoạt giải quân quân, trong tiếng hoan hô, giới thứ nhất tiểu giao lưu hội cũng rốt cục hạ màn 6. 173 thứ 164 trường, tốt nghiệp 6 năm sau, ám hát học viện B khu đo đạc phòng. Lộ Tây, huyết khí điểm 1064 điểm, bả tứ cấp, cho phép tốt nghiệp, chỉ thấy giáo quan nhìn xem trên máy dò xét con số, gật gật đầu nói: "À, Lộ Tây, ngươi cũng cuối cùng tốt nghiệp đâu, quá tốt rồi, bây giờ chúng ta cũng có thể tốt nghiệp ba." Theo lời của huấn luyện viên rời, bên cạnh chờ đợi Lan Hưng Kỳ Nhi lập tức hoan hô kêu lên: "Ha ha, 6 Nhìn thấy tối hôm qua thời điểm Lộ Tây cũng đã tiến đến dài, trở thành bá tứ cấp nhất tộc, Chư Hiểu Phong trong lòng khẽ cười một tiếng thầm nghĩ, kể từ một lần hôm kia mình tại giới thứ nhất tiểu giao lưu hội bên trên đoạt giải quán quân phía sau, đã qua 6 năm nữa nhà, những năm gần đây, cùng lang nhân cùng ám hắc pháp sư bọn họ phân cao thấp, so với mình trong tưởng tượng mạnh hơn đâu, bất quá cũng chính vì là như vậy áp lực, chính mình mới có thể tiến bộ phải nhanh. Như vậy sao? 6. 6 năm trước chính mình cũng đã là tử tức hậu kỳ, tại nơi một lần tiểu giao lưu hội đoạt giải quán quân sau đó, lấy được công thức máu trợ rút, tại đồng niên chính mình liền đột phá rồi đến rồi bá tứ mà năm sau Lăn Kỷ Nhi dựa vào ám hắc thể chất cũng đột phá bá tứ cấp, Hỏa Lan, Kỷ Nhi đồng nhiên, tên thứ hai hòa Đệ ba tên nọt tợn cùng Đức Bố Lạm, bởi vì vốn chính là tử tức chủng kỳ, cho nên lại hầu tức ngọ dưới sự giúp đỡ, cũng để lên Lăn Kỳ Nhi đằng sau đột phá. Mà tới được bây giờ năm thứ sáu, liền xem như Lộ Tây, cũng đã vượt qua tử tức cấp giai đoạn, đến rồi bá tứ cấp, mà còn lại mấy cái sớm một chút tiến hóa đến bá tức cấp các huyết tộc, đều đã sớm bắt đầu tốt nghiệp tiến vào ám hắc hội. Mà từ trước kia chính mình đột phá sau đó, chính mình lại bởi vì không yên lòng Lộ quan hệ, cũng liền Hỏa Lan Kỷ Nhi lưu lại. Đối tiếp lộ Tây đợi nạn tốt nghiệp, mà ngọt tận cái kia có thể nói là cùng Trương Hiệu Phong lại là bằng hữu lại là đối thủ mâu thuẫn tồn tại, thế mà cũng bởi vì Vi Trương Hiệu Phong lưu lại quan hệ mà lựa chọn lưu lại trong học viện, không ngừng khiêu chiến Trương Hiệu Phong, nhưng làm sao, Trương Hiệu Phong chênh lệch cùng hắn càng kéo càng lớn 6. Huyết chi tử, đây là Trương Hiệu Phong 6 năm qua ở trong tối hát học trong viện giành được xưng hào, mà hắn 6 năm qua trưởng thành, cũng chính xác xứng đáng cái danh xưng này, tại Tàn Nguyệt trải qua dưới sự giúp đỡ, Trương Hiểu Phong tốc độ phát triển nhất định chính là kinh khủng, cũng một lần đưa tới ám hát hiệp hội chú ý 6. 6 năm, ngắn ngủi thời gian 6 năm Trương Hiểu Phong đã đến bá tứ cấp hậu kỳ, Trương Hiểu Phong còn nhớ rõ tháng trước tự mình đo lượng thời điểm hết khí điểm, 7123, cách hầu tức cũng chỉ có cách xa một bước 6. Mà đồng dạng, Ám Hắc thể chất Lan Kỳ Nhi cũng đến rồi hơn 5000 tinh lực điểm, Trương Hiểu Phong, Lan Kỳ Nhi, còn có A Khu xuất hiện vị thiên tài kia Ma Xỉ ân cùng C Khu một thiên tài lang nhân, 4 người tịnh sư khóa này ám hắc học trong sân tứ đại thiên tài, mà Trương Hiểu Phong bằng vào tàn nguyệt trải qua, không thể nghi ngờ là bốn người bên trong kinh khủng nhất một cái 6. Mà nhất dưới Ám học viện, cũng được xưng là từ trước tới nay thiên tài nhiều nhất một lần. Này, Trương Hiểu Phong ba Tới cùng ta quyết đấu A3. Mấy người đi ra đo đoạt phòng, đang hướng về kiệt khắc nơi đó đi tới thời điểm, đột nhiên một cái đại hùng đại khiếu thanh âm vang dội liêu khởi tới, mà đối với thanh âm này, Chương hiệu Phong đám người đã thấy có lạ hay không? A. La Notton a, hướng về nơi phát ra âm thanh xem đi qua, Chương Hiểu Phong ưu nhã nở nụ cười nói, đi qua 6 năm qua huyết tộc giáo dục huấn đốc, Chương Hiểu Phong khí chất cũng đã càng ngày càng lưu nhã, giống như là lịch sự nhất nam tử đồng dạng, đối với cái này chút tạm chuẩn tộc, học viện không chỉ là rèn luyện thực lực của bọn hắn mà thôi, còn có quý tộc khí chất cũng tuyệt đối không thể không có, nếu không Giống như kiểu trước đây từng cái giống như là trên đầu đường lưu manh một. Dạ, đó nhất định chính là ném đi huyết tộc khuôn mặt. Ta bây giờ không có thời gian đâu, có chút nặng muốn sự tình muốn làm đâu. Nhìn thấy Lọt Tẩn cái kia cuồng nhiệt bộ dáng, Trương hiệu Phong sắc mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ, nhưng mà trên mặt ưu nhã lại không có chút nào thay đổi nói. Cái này Lọt Tẩn, tuyệt đối là học viên bên trong ngoại, bởi vì đi qua 6 năm luôn lúc, hắn tựa hồ cũng không có một tia thân là cao quý huyết tộc tự hiểu, một hướng vẻ như thường lạnh như vậy la Chuyện trọng điếu, nghe được Trương Hiểu mà nói, Lọt lông mày nghi ngờ nhíu một cái, là chuyện gì ạ? Ngươi tiểu tử này là không phải lại đang nghĩ cái quỷ gì ý tưởng cả nguyên một ta khu cái kia ma nữ, hay là xe đi cái kia ngốc đại cá. Không phải, chúng ta là đi làm tốt nghiệp thủ tục, nghe được Nọt Tần mà nói, Trương hiệu Phong khẽ cười một tiếng hồi đáp. Cái gì? Tốt nghiệp thủ tục? Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Nọt Tần biến sắc, tiêu to liễu khởi tới, tiếp lấy xoay đầu lại nhìn về phía Lộ Tây, "Đạo, Lộ Tây, chẳng lẽ ngươi cũng?" "Ừm, không tệ." Nghe được Nọt Tần mà nói, Lộ Tây khẽ cười một tiếng, "Đạo, ta đêm qua cũng đã đột phá đến bá "Phải không?" "Vậy chúc mừng a." Nghe được Lộ Tây mà nói, Norton thần sắc vui mừng nói, Nếu là như vậy, vậy ta cũng thuận đường đi đem tốt nghiệp thủ tục làm a, đã các người đều rời đi, ta ở lại đây cũng không có ý tứ, ở nơi này trong học viện ở nhiều năm như vậy, đã sớm chờ chán án, ha ha ha 6. Ân, vậy đi thôi, nghe được nọt tẩn mà nói, Trương Hiểu phong khỏe miệng nổi lên từng tia mỉm cười nói, đi qua mấy năm qua này cùng A Khu cùng C Khu cạnh tranh, mặc dù B khu các huyết tộc ở giữa vẫn chưa có hoàn toàn thả xuống giữa hai bên cảnh giác, nhưng mà so trước kia tháng thứ nhất thời điểm nhưng là muốn tốt hơn rất nhiều, dù sao đại gia đều biết, muốn không nhận cái kia hai cái khu khí dễ, cũng chỉ có đại gia đoàn kết lại, cho nên có cùng chung nhân, đồng chỉ cần không phải có kiêu hận các huyết tộc, cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới cùng khu huyết tộc trên thân. Mà cũng bởi vì rằng này, nọ tởn cái này chiến đấu điên cuồng mặc dù khiến người chán ghét nhằm vào trương Hiểu Phong mà nói, nhưng mà, cạnh tranh thời điểm không thể phủ nhận cũng là một đại cạnh tranh chủ lực, lại thêm tâm địa cũng không xấu, cho nên nhất lai like nhị thứ, cùng trương hiệu Phong tình cảm của bọn hắn còn tính là thật tốt. A. Hôm nay như thế nào đều tới, làm bốn người đi vào kiệt khắc căn phòng thời điểm, xem ra bốn người đồng thời đến, kiệt khắc hiện ra sắc mặt hơi nghi ngờ gọi nói, nhìn về phía Chương Hiểu hỏa lan kỳ nhi ánh mắt cũng tràn đầy thưởng thức. Giống như là loại kia trưởng bối nhìn Kiệt xuất van bối ánh mắt, hai cái này kể từ học viện ngày đầu tiên bắt đầu liên tiếp nhận tự rèn luyện học viên, bây giờ trưởng thành đến giai đoạn này, Kiệt Khắc trong lòng vẫn là tràn đầy tự hào. Chúng ta tập thể làm tốt nghiệp thủ tục 6, nhìn thấy kia Khắc ánh mắt nghi hoặc, Trương Hiểu Phong trong ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp cười nói, qua nhiều năm như vậy, mặc dù là bởi vì chức trách nguyên nhân, nhưng mà hắn đối với mình mấy người chiếu cố Trương Hiểu Phong vẫn là nhìn trong mắt, cho nên đối với Kiệt khác, Trương Hiểu Phong mấy người tâm lý vẫn có một ít xúc động cùng tổn tính, sao mình thành tựu của ngày hôm nay cùng đối phương tận tâm kêu lên cùng chiếu cố là không. "Phân ra." "Cái gì?" Mà liền tại Trương hiệu Phong bốn người làm xong tốt nghiệp thủ tục không lâu, A Khu một tiểu nữ cùng C Khu một cái thô cùng Tráng Hán gần như đồng thời sợ hãi kêu liêu khởi tới, Trương Hiểu Phong hòa Lan Kỳ Ni Na hai tên giá hỏa đã vừa mới làm tốt nghiệp thủ tục. Tiếp lấy hơi trầm mặt một hồi sau đó, cũng là quyết định rồi thẩm nghĩ, tất nhiên bọn hắn đều không có ở đây, cái này học viện trung giã cũng chưa có cái gì đối thủ cạnh tranh, lại ở lại lấy cũng không ý gì xấu, nói, cũng là riêng mình chạy về phía chính mình khu vực người phụ trách nơi đó đi. 174 thứ 165 trường, tiến vào H8 hiệp hội bên trên a. Hôm nay các ngươi bốn vị ám hắc học viện thiên tài thế mà cùng một chỗ làm tốt nghiệp thủ tục sao? Ám hắc hiệp hội hội trưởng mang theo thượng tức nói, mà giờ khác này đã làm xong tốt nghiệp thủ tục mấy người, bây giờ cũng tại ám hắc hiệp hội đã chúng, cho các vị an bài chỗ vị. Vốn là loại chuyện này chỉ cần một cái trong hiệp hội thành viên nòng cốt an bài là được rồi, nhưng mà lần này khác biệt, lần này người tới bên trong, cũng là lần này nhân vật thiên tài, cho nên, ám hát hiệp hội hội trưởng thế mà tự mình tiếp kiến, hơn nữa, còn lại 12 vị nghị viên cũng có một nửa tại chỗ. Ân, không thể đâu, mấy hải tử kia sức mạnh đều rất mạnh, so với chúng ta trước kia cũng không kém bao nhiêu đâu. Ha, ha. Đặc biệt là Trương hiệu Phong hòa Lan Kỳ Nhi hai vị, theo hội trưởng lời nói rơi, bên cạnh một vị cao nhà anh tuấn nam tử, người mặc một thân khảm huyết sắc bên cạnh văn màu bạc nhạt lễ phục, mỉm cười hướng về Trương hiệu Phong hòa Lan Kỳ Nhi nói: "Hừ, ta nhớ được cổ lão thần bí Trung Hoa Trung Quốc câu có lời nói được hảo, gọi là Vương Bà bán dưa, không biết Lạc Phổ nghị viên có thể hay không cho ta giải thích một chút đâu." Nghe được Lạc Phổ mà nói, một vị khác dáng người thô cuồng nam tử lạnh lùng hư một cái, tựa hổ không phục nói: Haha bằng vào chúng ta tôn quý thánh lang người trí tuệ cũng không biết mà nói, chúng ta như thế nào có thể minh bạch đâu." Nghe được cái này nam tử Lạc Phổ nhưng là mỉm cười, cũng không để ý, chỉ là mang theo khinh thường ngữ khí nói: "Nếu như chúng ta tôn quý Thánh lang người các hạ cảm thấy lời của ta có sai mà nói, như vậy ngươi liền chỉ ra ta nói nơi nào không đủ. Là nắm giữ ám hắc thể chất Lan Kỳ Nhi bá tức không đủ ta khích lệ tư cách đâu. Vẫn là trương hiệu phong bá tức không đủ tư cách đâu." Ân. Ngươi ba, nghe được Lạc Phổ mà nói, cương cương na cái không cam lòng nam tử lập tức nghẹn lời, thế nhưng là lại tìm không thấy phản bác. Ha ha, nhìn thấy nam tử này tại chính mình trên tay ăn quả đắng, Lạc Phổ nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không nói thêm cái gì, mà cái kia thu của nam tử, tự đòi cái mất mặt cũng đáng được hừ hừ thôi miệng. Ha ha, thực sự là ngu xuẩn lang nhân đâu, liền xem như Thánh lang nhân cấp cái khác cũng giống như vậy, mà nhìn thấy huyết tộc cùng người sói ầm ĩ, một bên ám hắc pháp sư nhóm cũng là mừng rỡ xem kịch, chẳng qua là đối với người sói trí tuệ tràn đầy khinh thường, biết do đấu võ mồm không phải huyết tộc đối thủ, nhưng mỗi lần đều thích tìm huyết tộc phiền phức, thật là, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như bọn hắn biết thu liễm lời nói, như vậy bọn hắn vẫn là lang nhân sao? Tốt tốt, nhìn xem hai bên Tô thô giao phong cũng đã ngừng lại, thân là hội trưởng ám pháp sư hơi nhấc nhấc tay, ra hiệu mọi người im nói. Lần này tốt nghiệp học viện là ba tức cấp huyết tộc Trương Hiểu Phong, Lan Kỳ Nhi, Lộ Tây, Nọt Tẩn, còn có cao cấp ma pháp sư đẳng cấp Ám Hắc pháp sư Mẹ ầy Dạ tiểu thư, Tàn Bạo Lang nhân đẳng cấp lang nhân bại gia, sáu vị học viên. Nói đến đây sẽ trưởng vì vi một trận, tiếp lấy ánh mắt tán thưởng tại Trương Hiểu Phong bốn người trên thân đã qua, đạo, lần này có thể kiến thức đến trong truyền thuyết tứ đại thiên tài, trong lòng của chúng ta vẫn là cao hứng, bởi vì nhìn thấy các ngươi 4 người, ta liền thấy chúng ta Ám hát thế giới hy vọng, thực sự là trong lòng trấn an đâu, đương nhiên, ngoài ra Nọt Tẩn bá cùng Lộ Tây cũng không kém, sau này Ám Hắc thế giới tựu xem các ngươi. Đa tạ hội trưởng khích lệ, nghe được ám hát hiệp hội hội trưởng người nói, Trương Hiểu Phong sáu người cũng là cùng tính hồi đáp. Cái này chính là ám hát hiệp hội hội trưởng sao? Mà nhìn thấy người hội trưởng này, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm nói, người hội trưởng này, vóc người gầy gò, gương mặt nếp nhăn có thể thấy được tuổi của hắn lâu đời, mơ hồ Trương Hiệu Phong có thể cảm thấy trên người đối phương, cái kia làm chính mình cảm thấy sức mạnh hoang sợ, còn có, trong tay hắn một cây ma pháp trượng vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Đen nhánh thân trượng, thâm trầm vô cùng, dường như là có thể đem người linh hồn cũng hấp dẫn đi vào. Toàn bộ thân trượng bên trên điêu khắc thần bí lại về nào đồ văn, một đôi cánh chim đen nhánh bày ra tại ma pháp chượng đỉnh, mà cao nhất bên trên, một quả đen nhánh hạt trâu làm người rùng sợ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, ám hắc hiệp hội có hai đại ma khí một trong hắc ám của trượng. Xem ra sẽ không sai. Ân, mấy cái này tốt nghiệp học viên, không biết đại gia cho rằng an bài một ít gì chức vị tốt hơn đâu? Nhìn thấy sáu người dáng vẽ cung kính, hội trưởng nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp lấy xoay đầu lại hướng về ngoài ra mấy vị nghị viên nói: "Ta xem vẫn là dựa theo quy củ a." riêng mình người riêng phần mình phân biệt quản lý, nghe được hội trưởng lời nói, Lạc Phổ thản nhiên nói, cho nên thân là huyết tộc Trương Hiểu Phong, nó tẩn, lăn Quỷ Nhi cùng Lộ tay 4 người liền từ ta tới an bài à, mà mẹ ấy dạ tiểu thư liền từ hội trưởng ngươi quyết định đi, đương nhiên, bày ra tiên sinh liền từ nạp khắc tiên sinh các ngươi an bài, hội trưởng cảm thấy thế nào đâu? Tân, cũng tốt, nghe được Lạc Phổ mà nói, hội trưởng chậm rãi gật gật đầu nói, tiếp lấy hướng về mẹ ấy dạ với tay, đạo, mẹ ấy dạ tiểu thư, nếu nói như vậy, ngươi liền đi theo ta đi à, ta suy nghĩ nhìn an bài cho ngươi chức vị gì tốt xấu? Nói, mang theo mẹ ệ tử lúc rời đi còn xoay người lại hướng về còn lại 5 người cười nói, "Ngoài ra các người những thứ này tiểu hỏa tử cũng phải nỗ lực à, vì chúng ta ám hát thế giới 6." "Đúng vậy." Hội trưởng đại nhân 3, nghe được hội trưởng người nói, Trương hiệu Phong 5 người một mặt nghiêm túc gật gật đầu nói. Mà ngay sau đó, Bảy ra cũng đi theo một vị khắc lang nhân nghị viện đi, chỉ bất quá mẹ ệ tử cùng Bảy ra rời đi thời điểm, cũng là sâu đậm nhìn Liêu Trương hiệu Phong một mắt, ánh mắt kia, cùng ám hắc học trong sân một dạng, vẫn là tranh cường hào thắng ánh mắt 6. "Ha, ha nhìn thấy hai người bóng lưng rời đi, nghĩ đến vừa mới ánh mắt của bọn hắn, Trương Hiểu Phong âm thầm cười khổ một tiếng. Tiếp lấy đi theo ở Lạc Phổ sau lưng rời đi hội nghị đại sảnh 6. Các ngươi thì sao? Bây giờ còn chỉ là vừa mới từ ám hát học trong viện đi ra ngoài thành viên, cho nên chỉ có thể từ cơ tầng làm lên, liền xem như các ngươi thiên phú cho dù tốt cũng giống như vậy, biết không? Đi tới một chỗ đại sảnh sau đó, Lạc Phổ lặng lặng ngồi xuống về sau, hướng về trước mặt mình bốn vị huyết tộc nói, ánh mắt cũng tại trương hiểu phong hòa lan kỳ nhi trên thân dừng lại lâu hơn một chút nhi. "Ân, biết." Nghe được Lạc Phổ mà nói, bốn người không có chút nào không chậm gật đầu hồi đáp. "Ân." Nhìn thấy bốn người trả lời, Lạc Phổ hài lòng gật gật đầu, "Đạo, bất quá" Đồng dạng tình huống phía dưới, các ngươi đều sẽ có một cái cao tầng nhân viên dẫn theo các ngươi thi hành đủ loại nhiệm vụ, đồng thời cũng có thể nói là bảo hộ các ngươi an toàn, dù sao thân là bá tộc cấp huyết tộc, đã không phải là bên ngoài những cái kia không có tổ chức du tán huyết tộc có thể so sánh được, cho nên các ngươi mỗi một cái cũng là chân quý tài nguyên, nhưng mà sáu. Nói đến đây lại phủ lời nói xoay chuyển, đạo, nhưng mà Trương hiệu Phong Hỏa Lan Kỳ Nhi hai người ngoại lệ, xét thấy các ngươi thiên phú, ta cho các ngươi độc lập thi hành nhiệm vụ thân phận, theo lý thuyết, các ngươi không nhận hiệp hội cao tầng bảo hộ, các ngươi hiểu ý của ta không? 175 thứ 166 trường, tiến vào Hắc ám hiệp hội phía dưới BS, đổi mới tăng tốc, từ mỗi ngày 2 canh biến thành mỗi ngày 4 canh, phân biệt là 8 điểm, 12 điểm, 15 điểm, 20 điểm ân, chúng ta biết, nghe được Lạc phổ mà nói, Trương hiệu phong gật gật đầu nói, trong lòng mang theo mừng rỡ, nhưng mà trên mặt nhưng là một mảnh bình tĩnh, mục đích làm như vậy rất đơn giản, chỉ có đi qua sinh tử đại chiến, chỉ có đi qua cực hạn khảo nghiệm, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, mặc dù có ám hắc, hiệp hội nhân viên cao tầng dẫn dắt tính an toàn sẽ cao hơn, nhưng mà đồng dạng, trưởng thành cũng tất nhiên sẽ bởi vì đối với cao tầng tínhỷ lại mà bị hạn chế. Cho nên, đối với thiên phú tốt nhất chính mình Hỏa Lan Kỳ Nhi, nghị hội lựa chọn tự do phát triển, mặc dù tính nguy hiểm tương đối lớn, nhưng mà, mạnh được yếu thua, cao hơn nữa thiên phú cũng cần sống cùng chết suy tính mới có thể chân chính trưởng thành, nếu không, chính là nhà ấm đóa hoa. Hơn nữa, Trương Hiệu phong ghét nhất chính là chịu đến quan thúc, nếu không, trước kia thân thủ tổ chức sát thủ huấn luyện chương Hiệu phòng, cũng sẽ không thoát ly tổ chức, biến thành một cái độc hành sát thủ, mặc dù nói bây giờ vẫn như cũng sẽ phải chịu nghị hội quan thúc, thế nhưng là so ở tại một cái cao tầng thủ hạ tốt hơn nhiều. Tôi lẳng Đã các ngươi minh bạch mà nói, như vậy thì từ ngươi Hỏa làn Kỳ Nhi hai người tạo thành một cái đặc tu hành động đội a, nhìn thấy trương hiệu phong dáng vẻ, Lạc Phổ nhàn nhạt gật gật đầu nói, tiếp lấy trầm ngâm một hồi đạo, các ngươi chỉ cần đối với nghị hội phụ trách là được rồi, theo lý thuyết, ngoại trừ 13 vị nghị viên bên ngoài, ai cũng không thể mệnh lệnh các ngươi, đây cũng là đối với các ngươi thiên phú một loại thừa nhận a. Nói, Lạc Phổ tay thượng nhất phiến, đưa qua hai cái bảng hiệu nói, đây là giấy căn cứ của các ngươi minh, đội hành động đặc biệt chứng minh. Tiếp nhận lệnh bài, chỉ thấy hai cái lệnh bài cũng là màu bạc nhạt, dường như là tài liệu kim loại chế. Nhưng mà Trương Hiểu Phong lại nhìn không ra là cái gì kim loại, chỉ bất quá phía trên vẽ vô số huyền áo Ma Văn, một cái màu bạc con rơi ở trên bảng sinh động như thật. Các ngươi phụ trách khu vực đâu? Ngay tại, tiếp lấy, chỉ thấy Lạc Phủ mở ra một tấm bản đồ, dường như đang chọn nói, cái kia địa đồ, Trương Hiểu Phong thô thô xem xét, liền biết đại khái là địa phương nào. Nước Anh, nước Mỹ cùng nước Pháp địa đồ, cũng chỉ có ba quốc gia này, Trương Hiểu Phong biết, đồng dạng chỉ cần không phải phạm lỗi gì huyết tộc lời nói, liền sẽ phân phối ở nơi này ba cái quốc gia, bởi vì này ba cái quốc gia giàu có, cho nên huyết tộc mới có thể số lớn tụ tập ở nơi này mấy cái quốc gia. Dù sao những cao nhã huyết tộc cái kia châu phi cái gì loại kia chim không đẻ trứng địa phương, đó nhất định chính là chịu tội, cũng chỉ có bị xử phạt huyết tộc mới có thể bị lưu lại tới. Những địa phương kia đi, huống hồ châu phi độc kia cây thái dương, liền xem như buổi tối cũng sẽ nhường huyết tộc cảm thấy một trận khó chịu, chớ nói chi là ban này. Ân, xem ra cho các người tuyển chỗ công việc này tương đối khó đâu, cao mày tại trên địa đồ đánh giá, Lạc Phổ trong miệng lẩm bẩm nói, tiếp lấy mới bất đắc dĩ lấy ra một cái không biết niên đại nào cổ xưa kim tệ, đạo, tất nhiên tuyển định không được lời nói, như vậy chỉ có thể giao cho Tôn Quý Ma Vương đại nhân tới quyết định. Nói, Lạc Phổ trên tay kim tệ bắn ra, lập tức trên không trung lộn vài vòng sau đó, rơi xuống, địa điểm là nước Anh London. "Tốt, chính là chỗ này." Nhìn thấy kim tệ rơi xuống chỗ, Lạc Phổ ưu nhã nở nụ cười nói, "Biểu tình kia, dường như là hoàn thành cái gì chật vật nhiệm vụ đồng dạng." 6. Nhìn thấy Lạc Phổ như thế như trò đùa của trẻ con quyết định hướng đi của mình, Trư Hiểu Phong đám người khỏe miệng cũng là hơi run rẩy liêu khởi tới. "Tốt, đây là ta danh thiếp, chờ các ngươi ở bên kia làm xong điện thoại sau đó, liền đến cứ gọi điện thoại cho ta a, sau này nhiệm vụ liền từ ta trực tiếp cho các ngươi phân phối a, làm ra quyết định về sau." Lạc Phổ bắn ra một chương mạo vàng danh thiếp, khẽ cười nói: "Vậy chúng ta kinh phí hoạt động đâu?" Nhìn thấy trên tay mạ vàng danh thiếp, Trương Hiệu Phong trong lòng cảm thán tại huyết tộc giàu có đồng thời, mới nhớ trên người mình là người không có đồng nào. "Kinh phí?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lạc Phổ mắt chừng một cái: à, thân yêu Trương Hiệu Phong bá tước, ngươi dạng này là không đúng, các ngươi thần bí Trung Hoa Trung Quốc không phải câu có câu nói tự lực cánh sinh sao? Ngươi dạng này hỏi hiệp hội đòi tiền phải không phải? Hơn nữa, chính mình tìm kiếm kinh phí cũng là bản thân rèn luyện một loại phương thức 6. "Cái này rất rõ ràng chính là muốn chúng ta làm không công đi." Nghe được Lạc Phổ mà nói, Trương Hiểu Phong bốn người lập tức im lặng thầm nghĩ. A ah ha ha, đùa dẫn rồi, chúng ta huyết tộc cũng không giống như những cái kia ngu xuẩn lang nhân một dạng nghèo khó đâu, làm sao lại không có kinh phí đâu? Nhìn xem Trương Hiệu Phong mấy người cũng là đã giẫm vào cứt chó bộ dáng, Lạc Phổ lập tức cười lớn nói: "Hô, ta liền biết, nghe được Lạc Phổ mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng thở dài một hơi thầm nghĩ, nhưng mà, còn không, có đợi hắn may mắn xong, Lạc Phổ câu nói tiếp theo liền đã đem hắn đánh rất đích cốc. Nhưng mà, cũng chỉ có Lan Kỳ Nhi tiểu thư có kinh phí, các ngươi cũng không có bà. Vì cái gì? Nghe được Lạc Phổ mà nói, Trương Hiểu Lộ Tây cùng nọ tận ba người lập tức không công bằng mà hỏi. "Vì cái gì? Nghe được ba người mà nói, Lạc Phổ Tà tàn nợ nụ cười, "Đạo, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tiểu thủ đoạn có thể lừa qua hiệp hội sao? Ngoại trừ Lan Kỳ Nhi bên ngoài, các ngươi cũng là thuần chủ a. Ở trong học viện lừa nhiều năm như vậy, các ngươi còn muốn lừa gạt hiệp hội tiền sao? Đừng nói cho ta các ngươi gia tộc liền mấy cái tiền trinh đều cấp không nổi a, cho nên nói, ngoại trừ Lan Kỳ Nhi tiểu thư dạng này người sĩ bên ngoài, các ngươi hỏi như vậy hiệp hội đòi tiền phải không đạo đức hành vi xấu?" "Xấu?" Nghe được Lạc Phổ mà nói, Trương Phong ba người đầu tiên là hơi cả kinh. Nhìn thấy Lạc Phổ không có truy cứu bộ dáng mới hơi thở dài một hơi, chỉ bất quá đối với hắn mà nói, ba người cũng rất im lặng, gia tộc tiền nhiều hơn nữa, cũng không phải hiệp hội không cho kinh phí lý do chứ, bất quá đối với vấn đề như vậy ba người cũng lười tranh luận, Lạc Phổ rõ ràng chính là dùng kinh phí tới làm ba người giấu giếm thân phận ở trong học viện trừng phạt, mặc dù cái này trừng phạt không, tính là gì, thế nhưng là cũng coi như là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Kỳ thực ba người không biết, cho tới nay, rất nhiều thuần chủng giấu giếm thân phận tiến vào ám hắc học viện, lúc đi ra cũng chỉ là dùng cái này xem như trường phạt mà thôi, đã tạo thành quy định bất thành văn, tiểu trường đại rối. Đã các ngươi hai người đã quyết định rồi lời nói, như vậy trời tối ngày mai liền lên đường đi, Mạc khác Hữu tình nhắc nhở, trước khi rời đi các người tốt nhất đi ra tộc một chuyến a. Nhìn thấy ba người trầm mặc, Lạc Phổ mang theo đắc ý nở nụ cười hướng về Trương Hiểu Phong Hỏa Lăn Kỳ Nhi tuyên bố, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý, làm như vậy trêu người quả nhiên rất sảng khoái, chẳng thể trách trước đây ta từ ám hắc học viện lúc tốt nghiệp, tên kia ưa thích đối xử với chúng ta như. Thế mấy cái? 176 thứ 167 trường, thân phận đây chính là trong truyền thuyết Bố Lô Hách tộc sao. Từ Lạc Phổ bên kia rời đi về sau, Trương Hiểu Phong mang theo Lăn Kỳ Nhi liền trực tiếp đi tới Bố Lô Hách tộc lâu đài. Mà nhìn xem phía dưới Hùng Vĩ toả thành, Lan Kỷ Nhi hơi khiếp sợ nói: "Ha ha, đi thôi." Nhìn thấy Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói, bất quá tiếp lấy nhưng lại nghi ngờ hỏi: "Ân, Lan Kỷ Nhi, người thế nào? Sắc mặt như thế nào hường hồng? "Cái kia, cái kia, không có gì rồi." Nghe được Trương Hiệu Phong nghi ngờ lời nói, Lan Kỳ Nhi trên mặt càng là đỏ đến tiên diễm sắc, thẹn thùng tê lên. "Ách, thực sự là không hiểu tiểu bốn." Nhìn thấy Lan Kỷ Nhi bộ dáng thẹn thùng, Trương Hiểu Phong lẩm bẩm lắc đầu, quả nhiên a, tâm tư của nữ nhân hay là trời đoán hảo, bởi vì không ai có thể đoán được bên trong. Trong lòng hơi cảm thán đồng thời, Trương Hiệu Phong sau lưng cánh rơi hơi chấn động, hướng về cổ bảo bay đi, mà Lan Kỳ Nhi thì vẫn là sắc mặt tường đỏ theo ở phía sau, nhưng trong lòng thì thẹn thùng tâm nghĩ, nhớ đến lúc ấy Trương Hiểu Phong nói qua, nếu như một cái nam sinh cùng nữ sinh tình đầu ý hợp, đến rồi nói chuyện cưới gà trình độ, liền sẽ mang về nhà gặp phụ huynh a. Vậy ta bây giờ xấu. Ai nha, Lan Kỳ Nhi, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Không xấu hồ bà, nhưng mà rất nhanh, Lan Kỳ Nhi lại che lấy chính mình mặt đỏ bừng, trong lòng ám thị cùng với chính mình nói. Mà bay ở phía trước Chương Hiểu Phong, đương nhiên không biết sau lưng Lan Kỳ Nhi khát thượng. Giang Giác mở cửa chính ra, Trương Hiểu Phong mang theo làn Kỳ Nhi trực tiếp đi tới trong pháo đại cổ. Đối với Trương Hiệu Phong tới nói, đi qua 6 năm ở chung, mình đã đem cái này cổ bảo xem như nhà mình một dạng tồn tại, mà trong pháo đài cổ các huyết tộc, đi qua thời gian 6 năm, cũng đã quen thuộc hắn tồn tại, nhưng cái kia thuần chủng nhóm cũng đem mình làm làm người một nhà. Đây chính là huyết tộc, đối với thuần chủng mà nói, đại gia đâu có thể lẫn nhau tiếp nhận, cái này tự hồ chính là trong huyết mạch cảm ứng. "Này, bà bá, ngày mai ta liền phải rời đi, hôm nay là tới từ giã, đi tối sau đó." Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở gia chủ vị trí phụ hình, Trương Hiểu Phong khẽ cười một tiếng chào hỏi nói, đồng thời quen cửa quen nẻo kêu gọi Lan Kỷ Nhi ngồi xuống, kể từ năm đó chính mình đã đưa vào bố lô hách tộc về sau, ở nhà dáng dấp yêu cầu phía dưới, chính mình người đối diện giáng dấp xưng hô cũng biến thành bà bá, chỉ bất quá, đối với trong truyền thuyết kia mạnh nhất huyết tộc, thúc thúc của mình Hù Phết. Nhưng thủy Trung chưa từng ngà qua. A, rời đi, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, vốn đang đang nhẹ nhàng nếm rượu chất phụ huynh động tác hơi dừng lại, mang theo kinh ngạc nhìn xem Trương Hiểu Phong. Đúng à, đồng dạng là cho mình Hỏa Lan Kỷ Nhi làm tới một bình không biết bao nhiêu năm phân rượu đỏ. Trương Hiểu Phong cũng là nhẹ nhàng nhấp một miếng nói: "Hôm nay ta đã làm ám hát học trong sân tốt nghiệp thủ tục, sở dĩ làm hiệp hội thành viên, ngày mai sẽ đạt được phát 6." "À, là như thế này à." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nhà trường vi vi gật đầu, "Đạo, vốn là trước đây ta vẫn muốn ngươi từ trong học viện đi ra, trong gia tộc tiếp nhận huấn luyện, bất quá, mấy năm qua này của ngươi phát triển ta đều nhìn ở trong mắt, hơn nữa nên học ngươi cũng đều học được, đến rồi bá tước cấp cũng là thời điểm ra ngoài xông sáo, cho nên ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi, chỉ là, địa phương ngươi phải đi là nơi nào?" "Nước Anh London." Nghe được phụ huynh mà nói, Trương Hiểu thản nhiên nói: Dạ y à." Nhà trường Vi Vi gật đầu, để ly rượu trong tay xuống, tiếp lấy kêu lên, "Dạ ỷ, ngươi đi vào một chút ba. Có chuyện gì không?" "Tôn kính phụ huynh ba." Theo phụ huynh kêu gọi, bên ngoài một cái công thức cấp huyết tộc đẩy cửa vào, quỳ một chân trên đất nói, đối với một cái huyết tộc gia tộc mà nói, chỉ cần không phải tổn chủng, như vậy cũng là tương tự với nửa tôi tớ tồn tại. "Nước Anh London bên kia, chúng ta có cái gì sản nghiệp sao?" Nhìn xem quỷ một chân trên đất giải ỷ, phụ huynh nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. "London? Đúng vậy, chúng ta có một nhà công ty lớn ở nơi đó, là một nhà dược vật công ty, đương nhiên Chúng ta ở bên kia còn có mười mấy nhà hộp đêm cùng quán ba cái gì sản nghiệp, bởi vì Luân Đôn là anh quốc thủ đô, cho nên chúng ta ở bên kia sản nghiệp tương đối lớn, nơi đó cũng là gia tộc bọn ta chủ yếu mấy nhà tài nguyên một trong công ty, nghe được phụ huynh tra hỏi, dạy ý sau khi suy nghĩ một chút, trả lời nói: "Ân, nghe được dạy ý mà nói, nhà trường Vi Vi gật đầu sau đó, tiếp lấy xoay đầu lại hướng về Trương hiệu Phong nói: "Nếu là như vậy, như vậy ngươi liền đi nơi đó treo một cái tổng giám đốc vị trí a, tin tưởng đối với ngươi về sau sẽ coi trợ rút, đương nhiên, chuyện trong công ty ngươi không cần phải để ý đến." Dù sao tiền tài các loại đồ vật, còn không đáng cho chúng ta thuần chủng tự mình tốn tâm tư, ngươi hiểu chưa?" Ân đã biết bà bá, nghe được phụ huynh mà nói, Trương hiệu Phong gật gật đầu nói, ý tứ này đã rất rõ ràng, đối với huyết tộc mà nói, bố lô hách gia tộc như vậy mà nói, những cái kia chuyện kiếm tiền tình tự nhiên có phía dưới những người kia đi làm, nếu như một cái thuần chủng bởi vì này dạng sự tình mà phân tâm mà nói, cũng quá không đáng giá. Tốt lắm." Nhìn thấy Trương hiệu Phong hiểu bộ dáng, nhà trường vi vi gật đầu sau đó, trên mặt lại biến thành một mảnh nụ cười vị, chỉ vào Lan Kỳ nhi nói, "Như thế nào?" Ngươi còn không chuẩn bị hướng ta giới thiệu một chút vị tiểu thư này sao? Hơn nữa, ta tựa hồ nghe nói qua Trung Quốc các ngươi có dẫn người trong lòng về nhà nhượng phụ huynh xem phong tục đâu, chẳng lẽ năm? Ngươi nói gì đây? Đứng đắn một chút, nghe được phụ huynh mà nói, chưa hiểu phong mang theo bất đắc gì nói, chỉ bất quá người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, nghe được phụ huynh mà nói, Lan Kỳ Nhi, nhưng là trong lòng hung hăng nhảy một cái, tiếp lấy mấy đoá ánh nắng chiều đỏ nhanh chóng liền bò lên trên khuôn mặt của nàng. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta còn tưởng rằng là ngươi dẫn con dâu đã trở về đâu, hắc, hắc nhìn một chút Lan Kỳ đỏ khuôn mặt, phụ huynh dường như là minh bạch cái gì đồng dạng khẽ miệng không để lại dấu vết rời, sau đó tiếp tục nhạo báng Trương Hiểu Phong nói: "Mặc kệ ngươi, cuối cùng." Trương Hiểu Phong hơi trợn nhìn phụ huynh một mắt phía sau, liền dẫn Lan Kỳ Nhi hướng về đi ra bên ngoài. Mấy năm qua đã cùng phụ huynh vô cùng quen thuộc Trương Hiểu Phong, tự nhiên là không cần giống những tạp chủng kia viết tộc một dạng lễ độ cung kính, đối với gia tộc mà nói, thuần chủng chính là người một nhà, cho nên phụ huynh cũng đương nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền tức giận. Haha, ha, nhìn thấy Trương Hiểu Phong bóng lưng rời đi, phụ huynh đều sẽ phải không teo không bung tha ở phía sau nói: "Buổi tối hôm nay các ngươi không nên làm quá lớn âm thanh a, đúng Có muốn hay không ta phân phó người khác cho các ngươi chuẩn bị một chương lớn một chút dưỡng. 6. Nghe được sau lưng phụ huynh như thế lộ liễu lời nói, Trương hiệu Phong Suites chút nữa không nhịn được xoay người đi xe hắn, chỉ bất quá chính mình còn không có thực lực này thôi, cho nên chỉ có thể nhịn, đừng nói chuyện, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không rước. Mà cùng tại Trương Hiểu Phong sau lưng Lan Kỳ Nhi, bây giờ đã bị phụ huynh cô kia chuẩn bị cường hãnh đất mà nói chấn động phải vượng vượng hồ hồ, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt ngây ngốc cùng tại Trương Hiểu sau lưng 6. 177 thứ 168 chương, nước Anh London, nước Anh London, một đội ô tô fetch lướt chỉ qua từng chiếc vốn là chỉ tồn tại ở trong báo cáo bản số lượng có hạn hào hoa ô tô, bây giờ ước chừng xuất động mười mấy chiếc, nhường đường lên người đi đường một trận kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bóng loáng thân xe, ở ngoài sáng dưới đèn đường, xe kia thân giống như là tấm gương vậy phản xạ màu sắc sắc sỡ ánh đèn. Két két, Tô Tô ngừng, đứng tại một mảnh lộ thiên sân bay bên cạnh, lặng lặng đứng chờ lấy, chống trải trên sân bay chỉ có vài khung tư ra máy bay ngừng lại, mà một đám hộ vệ áo đen lại đi xuống, nhìn sang, khí thế mượi phần. Đại ca, là ai muốn tới a? Thế mà phái ra lớn như vậy chuyến trận, đột nhiên, chỉ thấy trong đó một cái nhìn sang hơn 20 nam tử. Tuấn vệ bên cạnh một cái rõ ràng là đại ca người nghi hoặc vấn đạo. Đại nhân vật, nghe được cái này nam tử, đại ca lạnh lùng nói, "Ta khuyên ngươi đừng hỏi nhiều, nếu không, kết quả tuyệt đối không phải ngươi có thể tiếp nhận, lớn như vậy nhân vật không phải chúng ta có thể ngứa vọng, ngươi muốn khắp nơi thông minh, cơ lình một chút." À, nghe đại ca mà nói, nam tử kia gật gật đầu, bất quá nhãn thần bên trong nhưng là một mảnh nghi hoặc, "Đại nhân vật, đến cùng lớn đến trình độ gì?" Vâng, ngay lúc này, bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên máy bay thanh âm, ngay sau đó, một chiếc máy bay từ phía chân trời xuất hiện, trực tiếp liền hướng về cái phương hướng này bay tới. Chờ máy bay dừng hẳn sau đó, cửa buồn mở ra, chỉ thấy phía trên lặng lặng đi xuống một nam một nữ, người nam kia rất nhiều rõ ràng là châu Á, trên thân hai người cũng là tản gia cao nhã khí thức, giống như là tôn quý nhất quý tộc đồng dạng, mà nhìn thấy hai người kia xuất hiện, người đại ca kia mang người vội vàng nên đón tiếp lấy. Xin hỏi là Trương Hiểu Phong tiên sinh hòa Lan Kỳ Nhi tiểu thư sao? Lão bạn phái chúng ta tới đón các người, rảo bước đi tới hai người trước mặt, người đại ca kia cung kính nói. Ân, dẫn đường đi. Nghe được đối phương, nam tử khẽ gật đầu nói, cái kia khí chất cao quý không biến hóa chút nào, không sai, hai người kia chính là Trương Hiểu Phong hòa Lan Kỳ Nhi hai người. Đối với bố lô hách dạng này to lớn cự vật mà nói, phú khả địch quốc để hình dung nó căn bản cũng không có chút nào khoa trương, cho nên, đối với Trương Hiệu Phong tới nước Anh London, cũng là rất thẳng thắn liền phái đỡ chuyên cơ tới. Hai cái này chính là đại nhân vật sao? Liên phía trên nhất lão bản đều phải bày ra trận thế như vậy mà đối đãi đại nhân vật, làm Trương Hiểu Phong hỏa làn kỳ nhi hai người, bước ưu nhã cước bộ hướng về ở giữa nhất chiếc kia xa hoa nhất ô tô đi qua, đi ngang qua nam tử kêu bên người thời điểm, nam tử trong lòng thư thái thầm nghĩ, nhìn hai người khí chất cũng biết bọn hắn thân phận bất phàm. Không hổ là đại nhân vật ta đợi đến trương Hiểu Phong và Lan Kỳ Nhi hai người lên xe về sau, một đám đội xe lại là phép lối chạy qua London. Đầu đường, gây nên lộ thượng nhất phía ánh mắt hâm mộ sáu. Đây chính là London sao? Trợ hồ cũng không tệ lắm đâu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài London bóng đêm, trương Hiểu Phong thản nhiên nói. "Tần là không sai, nhưng mà, nhưng vẫn là không sánh được lợi vật phụ." Mà Lan Kỳ Nhi cũng đồng dạng là nhìn chăm chú một bên khác cửa sổ xe, lầm bẩm nói. "Ách." Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Chương Hiểu Phong ngẩn ngơ, tiếp lấy xoay đầu lại nhìn thấy Lan Kỳ Nhi na nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong cái kia từng tiêu hoài niệm cùng thương cảm, mang theo khổ sở nở nụ cười, không đi tới, 6 năm, trước tiêu mâu thân nàng sự tình nàng còn như thế để ý, xem ra nàng còn không có thả xuống đâu. Tính toán, Lan Kỳ Nhi, chuyện quá khứ cũng đừng lại suy nghĩ, nhìn thấy Lan Kỳ Nhi dáng vẻ, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi đau xót, vô vô đầu vai của nàng, an đuổi nói, "Ân, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi xoay đầu lại, khôn khéo gật gật đầu, tiếp lấy thân thể một liếc, theo Trương Hiểu Phong đầu vai lái tới, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm thấy dựa vào tới Lan Kỳ Nhi, Trương Hiểu Phong thân thể hơi cứng đờ. Tiếp lấy chậm rãi buông lòng xuống, nhìn xem cái này đang ngủ say nữ tử, trong lòng nổi lên một chút xíu thương tiếc, cứ việc nắm giữ ám hắc thể chất, cứ việc treo lên thiên tài quan hoàn, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại vẫn luôn biết, nàng vẫn là yếu ớt như vậy một người nữ sinh, qua nhiều năm như vậy ở trong tối hát học trong sân cạnh tranh, nàng nhất định đã rất mệt mỏi. Suy nghĩ một chút trước kia cái kia len lén lén lẻn vào gian phòng của mình Trộm Tiền Lan Kỳ Nhi, Trương Hiểu Phong khỏe miệng rất tự nhiên câu lên một cái đường cong. Không lời trong xe, một chút xíu nhàn nhạt tớm áp sáu. Không bao lâu sau đó, thân xe một trận, xe đứng tại một tòa nhà chọc trời phía trước. Ân nhìn xem đang ngủ say Lan Kỳ Nhi, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vô vô đầu vai của nàng, nói khẽ: "Lan Kỳ Nhi, chúng ta đã đến năm." "Ân? Đã đến sau Lan Kỳ Nhi mở ra mắt buồn ngủ mum lùng, một bộ còn chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ nói, suy nghĩ một chút cũng phải, mới vừa vặn ngủ chưa bao lâu đây, bất quá bây giờ chính sự quan trọng. "Tốt, lên đi." Nhìn xem tỉnh lại Lan Kỳ Nhi, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng, mở cửa xe trước tiên tiêu sái ra ngoài, mà Lan Kỳ Nhi nhìn xem cái bóng lưng này, trên mặt thoáng qua một tia vẻ hạnh phúc, tiếp lấy hơi đỏ mặt đi theo ra ngoài. "Ngài khỏe?" Trương Hiểu tiên sinh Đi vào tầng cao nhất hội nghị đại sảnh, chỉ thấy giải bản hội nghị hai bên đã ngồi đầy hoặc hào hoa phong nhã hay là tràn đầy thân sĩ khí chất nhân sĩ thành công, rất rõ ràng, phòng hội nghị này bên trong tụ tập người đều là cái công ty này tầng cao nhất lãnh đạo nhân vật. "Ân, chào ngươi." Trương hiệu phong nhẹ nhàng nắm lấy tay của đối phương nói, nhìn mình trước mặt vị này, bây giờ có thể nói là cái công ty này đồng sự, toàn bộ công ty quyết đoán người, nhưng mà, đây chỉ là hắn trong xã hội thân phận mà thôi. Đồng thời, hắn vẫn bố lô hách tộc một vị hầu tước, cho gia tộc Sử Lý này ở nhà công ty. Có lẽ Một người hầu tức là rất tồn tại cương đại, nhưng mà đối với bố lô hách tộc dạng này đã lâu ra tộc mà nói, một người hầu, tức, bất quá là một cái không cao không thấp tồn tại thôi, chân chính cốt cán vẫn là những cái kia công thức cấp huyết tộc. Ta trước tiên cho đại gia giới thiệu một chút, cái này một vị là Trương Hiệu Phong tiên sinh, mà lấy phía sau, hắn cũng là tổng tài của công ty chúng ta một trong, có thể là bởi vì đại gia đã sớm biết tin tức này, cho nên đối với fan này giới thiệu đại gia ngược lại là không có cái gì vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là tò mò nhìn Trương Hiểu Phong. Bất quá rất nhanh đại gia đôi nhìn ra Trương Hiểu Phong bất phàng, có thể làm đến vị trí này tới, cái nào không phải ánh mắt sắc bén giang Chỉ là xem Trương hiệu phong cái kia khí chất tao nhã liền biết, thân phận của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Đi qua giới thiệu, Trương hiệu phong cũng chỉ được cơ giới tính cùng những công tin này đám cấp cao từng cái một năm tay gặp mặt, bất quá còn tốt, liền tại Trương hiệu phong đã nhanh không nhịn được thời điểm, cái này lúc ban đầu hội gặp mặt cũng coi như là xong, mà Trương hiệu phong cái này tổng giám đốc vị trí, cũng coi như là thông chi một chút đi, đã bị cả sợ Trương hiệu phong, vừa kết thúc liền mang theo Lan Kỳ Nhi cảm giác chạy. Đi ra công ty chương hiệu phong thở phào một hơi, mệt mỏi quá, so trước kia cái kia giới thứ nhất tiểu giao lưu hội thời điểm cùng cuộc chiến đấu kia còn kinh khủng.